Trưng sơ một hồi ăn sủi cảo a mặt chân chu đi tới trước bếp lò mặt nhìn lấy trong nồi đang bị dán đến xì xì rung động sủi cảo một mặt hưng phấn a đúng a lộ tu nhìn lấy mặt ánh mắt theo vào cửa bắt đầu một khắc đều không có dừng lại tại mẹ cùng gần g ạ trên thân mà là thẳng đến trong nồi sủi cảo này này đầu biết còn bao lâu mới có thể làm tốt mặt xoa xoa tay nhìn lấy trong chảo dầu sủi cảo thỉnh thoảng nuốt nước miếng a s n g ngay đây ngươi không nên gấp nha lộ tù nhìn lấy m à không dằn nổi bộ dáng có chút bối rối mẹ ra hỏa này không biết vì cái gì rõ ràng tim dọc kẹt người đều tiến đến hắn thế mà một bộ không quan trọng bộ dạng gần gà chỉ có thể hốt hoảng dùng thân thể của mình ngăn chở mẹ hắn cảm thấy hắn bị thấy được ngược lại là không có gì gần gà nha tại c ả án tàu cũng không tính là đặc biệt h i hữu bổ kẻ mẩn thế nhưng mẹ cũng không thể bị người khác thấy được thằng đến mặt chầm rãi thong thả rời đi phong bếp gần gà cùng lộ tù mới thở dài một hơi phổ thông ngồi liệt tới đất bên trên dọa chết người a tiểu tử ngươi tốt xấu là cái trong truyền thuyết bộ kèm m n có thể hay không có chút cảm thấy à, bị phát hiện ngươi ngược lại là có thể chạy ta cũng chạy không thoát ta lộ tù nhìn đứng lên cờ trách lấy mẹ cái này nha một điểm tính tự giác đều không có mẫu chít chít mẹ nghiêng đầu nhìn lấy lộ tù giống như cảm thấy lộ tù nói chuyện rất có ý tứ thế là một lần nữa h i ế p mắt che miệng n ở đủ cười ấy tiểu tử kia còn có cái gần gạ à, đi ra phòng bếp mặt lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng bốn lộ tù đem làm tốt sủi cạo cho gần gạ lưu lại một phần sau đó mới đem hắn sủi cạo bưng ra ngoài cơm chưa đã đến giờ thật không h mít thơ phủ d ì kẹp lên một cái sủi cào bỏ vào trong miệng nhai mấy lần nhịn không được tán thưởng thủ pháp này cùng hòa h ậ u so với hắn làm sủi cào vừa v ẫ n rất tốt ăn nhiều căn bản không phải một cái le v e l phía trước liền là bên i c ả n h hòn đảo nhỏ phụ dị ì tiên ta tiến tốt, sinh, ngài liền lên cùng chúng ta cùng tiến lên đảo v này đầu bếp tiên sinh ngay tại trên thuyền chờ chúng ta tốt cái k i a nhỏ gầy nam tử nhai lấy sủi cào như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm đã có thể trông thấy hòn đảo hắn kỳ thật đối lộ tủ cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm nhưng cũng không có hoài nghi hắn là cái gì người trong liên minh loại hình hắn chẳng qua là không nguyện ý để lộ tủ thấy được bọn họ chân chính việc cần phải làm thôi cho nên để lộ tù nhìn lấy thuyền là được rồi mà hắn liền cùng mặt cộng thêm mister phụ gì cùng tiến lên đảo liền tốt cái kia các ngươi lộ tù muốn nói cái gì chỉ có điều bị mặt dưới bàn đá một cước sau đó mặt vụng t r ộ n hướng về phía hắn so cái suy thủ thế ra hiệu hắn không cần nhiều lời nói nếu là lộ tù tiếp tục nhiều chuyện đại ca hắn làm không tốt liền không nhịn được đánh thế nhưng là lộ tù liền rất gấp nếu là hắn không đi cùng nhìn lấy chỉ làm cho mister phụ gì cùng hai cái này đạo tặc đi cùng một chỗ hắn là không yên lòng c ộ n thêm mẹ bây giờ đang ở phòng bếp cùng gần gạ cùng một chỗ ăn xùi cạo bọn họ ở trên đảo không có khả năng tìm tới mẹ đến lúc đó Cái t í nhỏ khí kia h nam táo tử bạo n gầy còn n k h ô gầy biết bộ bản đối với Mr. Gì làm cái gì? À, nghĩ tới con kia bộ cơm lênh ánh mắt, lộ liền tới. hạt mắt, tù thể thả cảm thấy sẽ Mr. làm cơm Phụ nghĩ lênh ánh không gì gì lộ con căn cảm A nam tử có thể cảm giác được lộ tụ dị dạng bất quá hắn cũng không thế nào để ý chỉ là một cái bếp nhỏ sư mà thôi hắn còn không để vào mắt như vậy thuyền liền giao cho ngươi đâu biết đây chính là giá tiền rất lớn m ư ố n được a phải c h i ê u cố thật tốt hắn a Vừa c h i ê u bọn họ m ư ố n được thuyền lớn đã đến hòn đảo phụ cận dựa theo nam tử gây nhỏ thuyết pháp chiếc thuyền này trận thế quá lớn dễ dàng bị mẹ cảnh giác cho nên bọn họ đem thuyền rừng ở phụ cận sau đó mở cứu sống thuyền nhỏ đi qua mắt nhỏ gầy nam tử cùng ô m sợ hủy nốt m r phụ gì ngồi tại cứu sống trên thuyền nhỏ đột đột đột hướng phía trên hải đảo xuất phát bốn m ộ n g chích chích mẹ không biết lúc nào đã bay đến thuyền lớn phía trên tung bay ở giữa không trung nhìn lấy từng bước tới gần bên i c ả n h hòn đảo nhỏ cái kia chiếc cứu sống thuyền nhỏ cuối cùng ánh mắt dừng lại tại m r phụ dị cùng sợ hủy nốt trên thân như có điều suy nghĩ bốn đây mặc dù là để gần gạ cùng mặt cặp vụn lộ tù nằm trên bong thuyền mặt hướng lấy bầu trời hắn dặn dò mạt cặp đi theo cứu sống thuyền nhỏ đi gần gà cũng đã tiềm ẩn mister phủ di cái bóng bên trong theo tới thế nhưng là có vẻ như gần gà cùng ạt b ộ c lần thứ nhất chiến đấu kết quả là gần gà bị đơn phương truy bạo à, sách vẫn là không yên lòng à. lộ tù theo bong tàu bên trên đứng lên mẹ cũng không thấy không biết đi nơi nào cho nên hắn hiện tại hoàng một nhóm tim dọc kẹt đến bắt mẹ luôn không khả năng cái gì đều không định đi làm không tốt bọn họ thật sự có cái gì nhằm vào mẹ kế hoạch vạn nhất mẹ sóng l ậ xe a a a a t u t lo lắng a lộ tù nhìn lấy còn nằm nghỉ ngơi sợ phệt ba dê cùng sợ nọ lạc i ậ n không chỗ phát tiết khá lắm hai ngươi thật đúng là một điểm không nóng này a chỉ có điều bởi vì lộ tù ô m không nổi sợ nọ lạc cho nên hắn chỉ có thể đem s ở p h é t ba mươi chín dê ném đi lên cho hạ giận vạn vạn không nghĩ tới chính là bị hắn ném lên sau đó té lăn trên đất s ở p h é t ba mươi chín dê vẫn như c ũ duy trì ngủ động tác đồng thời con mắt căn bản không có mở ra tới hắn còn đang ngủ thế nào cảm giác đó là cái mini s ở nọ lạc lộ tù nghĩ tới s ở p h é t ba mươi chín dê cái này ăn ngủ ngủ rồi ăn t ố i nát cách sống cái này ni mã chẳng phải thỏa thỏa mini sợ nọ l ạ hai ngươi ngược lại là tình a l ô tu một cước đá vào sờ nọ lặt trên bụng bị có dán mười phần cái bụng lập tức bắn ngược trở về không hề có tác dụng ta thật n ố c thật sự l ô tu nửa quỳ trên b o n g thuyền nhìn lấy nằm ngáy ho ho sờ phép ba mươi chín dê cùng sờ nọ lạt chạy xuống tuyệt vọng nước mắt bọn g i a hỏa này thật sự đáng tin à bốn giờ giờ f u j i chúng ta cũng không làm có ngươi tim dọc cái hai người cùng ô m s ờ bị n ộ t mister f u j i cùng đi lên hòn đảo mảnh này hòn đảo nhỏ thực vật đều dáng r ấ p cao lạ kỳ đại over gạo cơ hồ căn bản bị lá cây dây leo che lại tất cả ánh mắt căn bản nhìn không thấy đảo chỗ sâu có cái gì chỉ cần cầm tới mẹ hàng mẫu chúng ta liền không làm khó dễ ngươi mặt giúp đỡ nam tử gầy nhỏ bổ sung chưa nói xong mà nói nét mặt của các ngươi cũng hoàn toàn không giống như là nghĩ như vậy a mister phủ g ì nhìn lấy một bên dùng âm lành ánh mắt nhìn chằm chằm hắn cùng sợ bị nô bát búp không nói ra được chắn ghét nói trắng ra là đám người kia vẫn là không tin được hắn thôi chúng ta chẳng qua là hơi xác nhận một chút ngươi sẽ không ra vẻ mà thôi nhỏ gầy nam tử nhìn lấy mister phủ g ì chưa đầy ánh mắt cũng là một điểm không hoảng hốt chẳng qua là cười một tiếng vỗ vỗ mister phủ dì bà vai ra hiệu hắn không cần để ý những chuyện này ừ mít thơ phủ gì cũng không có nói thêm cái gì chẳng qua là an ủi run lẩy bẩy sợ uy nô bởi vì hắn hoàn toàn không dám đối mặt đặt bốp tốt mặt mở ra dạ đà đi nam tử gây nhỏ nhìn về phía mặt để hắn đem trong tay cái kia g i ò xét mẹ dạ đà a ta đến xem mặt nghe thấy đại ca lên tiếng ngay lập tức đem dạ đà cầm lên đặt ở trong tay gậy một chút đích một tiếng bén nhọn máy móc g i ò xét âm thanh truyền vào tất cả mọi người trong lỗ thai quả nhiên mẹ ngay tại trên cái đảo này nhỏ gây nam tử lập tức hưng phấn hết nhìn đông tới nhìn tây mẹ đây chính là mẹ a trong truyền thuyết cổ kem m n mẹ như vậy tiếp tục hướng về rừng rậm chỗ sâu đi thôi mister phù dị vớt ve sợ v i n u s nhìn lấy hai người thẳng tắp hướng về rừng rậm chỗ sâu đi đến nam tử gây nhỏ cùng mặt và át b u c cũng lập tức đi vào theo khó khè khó khè khó khè hô rát hô rát hô rát bong tàu bên trên s ở p h é t ba mươi chín dê cùng s ở nọ lặt tiếng lẩm bẩm như cũ tại trên biển quanh q u ầ n thật lâu không thể t ắ n đi hai gia hỏa này thật sự có thể ngủ ăn no rồi liền ngủ đơn giản n g h è thu n g h è thu n g h è thu ản cơ dợ bị n lấy sợ phép ba mươi chín dê cổ áo không ngừng đến mặt hai thế nhưng là s ở phệt 39, dê vẫn là không có một điểm muốn tỉnh lại dấu hiệu nghèo h ắ n tốt như vậy giống không phải là bình thường ngủ gà ngủ gà ta mặc nhìn lấy ngủ được giống ngủ như chết đi qua s ở phệt 39, dê hơi nghi hoặc một chút mặc dù s ở phệt 39, dê bình thường là thích lười biếng một điểm chỉ có điều cũng không có như thế ngủ được à chẳng lẽ là bên trong hỉ nọ xịt rồi hả khó khẽ sợ nọ sợ nọ sợ nọ l ặ t một bên ngủ một bên phun ra ngoài một điểm màu hồng khí thể đây là giờ ta giống như biết rõ sợ phệt ba dê vì cái gì ngủ như chết đi qua l ô tú nhìn lấy lũ lấy sở p h é t ba mươi chín dê hạn cơ dơ m ì chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh cái này sở nọ lặt nằm mơ đều tại thả giờ sau đó sở p h é t ba mươi chín dê cái này ngu ngơ liền trúng chiêu vậy làm sao bây giờ l ô tú nhức đầu bọn họ hiện tại nhất định muốn toàn viên cùng đi bên cạnh hòn đảo nhỏ mới được đồng tâm hiệp lực lời nói nói không chừng còn có thể c ứ u tử nhất sinh nếu là đặt vào sở nọ lặt cùng sở p h é t ba mươi chín dê trên thuyền mấy người bọn h ắ n c ứ như vậy trực tiếp đi qua vạn nhất cùng tìm dọc kẹt đánh nhau đây chính là m ư i chết không sinh n g o không phải là còn có mister phụ gì đưa cho người đạo cụ ạ mặc gái đầu lộ tù vừa đến thời điểm mấu chốt liền ai quy bắt g ấ p à, đã không phải là lần đầu tiên tới bộ kẹp phơ lụt à. bộ kẹp phơ lụt nghe nói thổi lên phía sau vô luận loại nào bộ kẹp mần đều sẽ lên cây sáo có thể thổi ra duyên dáng âm sắc Á á á. lộ tù vội vàng từ trong túi móc ra trước đó mister phụ gì giao cho hắn bộ kẹp phơ lụt đánh thức giấc ngủ thần k i a hắn thế nào đem quên đi du dương tiếng sáo phủ lên hai cái bộ kẹp mần tiếng l ầ m b ầ m theo toàn bộ trên thuyền lớn hướng ra phía ngoài truyền bá ra bốn thì ra là thế nơi này chính là mẹ trụ sở sao tim dọc cách a i người cùng ô n sợ bị nốt mister phụ dị đã căn cứ giả đạ chỉ định phương hướng đi tới mẹ ba động mạnh nhất địa phương hòn đảo nhỏ trung tâm nhất cổ thụ bên trong rất rõ ràng có thể thấy được cổ thụ trung tâm được mở ra một cái hố trong thụ động là dùng c ồ n phở xỉ ẩn ngưng tụ thành quả bóng nước đây nhất định là mẹ trụ sở không sai được bình thường ở tại quả bóng nước bên trong à. nhỏ gầy nam tử nhìn chằm chằm phía trên hốc cây hướng về phía một bên mặt đưa mắt liếc rào y qua một cái rõ ràng mặt cầm giả đạ đi tới cổ thụ phía dưới đem giả đạ cắm ở dây lưng bên trên sau đó cả người ghé vào trên cánh cây bắt đầu chậm dai hướng trên cây bỏ đi thì ra là thế chỉ cần thu thập hàng mẫu lời nói tại hắn chỗ ngủ nói không chừng liền có thể tìm tới đây mít thơ phủ gì nhìn lấy chậm rãi leo lên trên m ặ t g ậ t đầu một cái xem ra tim dọc kẹt thật chỉ là muốn mẹ hàng mẫu m à t h ô i dạng này liền dễ làm mẹ chỉ cần không chủ động đi ra liền sẽ không gặp nguy hiểm như vậy lộ tú lao bản một hồi cũng liền có thể an tâm trở về mít thơ phủ gì nghĩ như vậy cũng hắn không có chú ý tới nam tử gây nhỏ ạt buộc ngay tại hướng về phía trong ngực hắn s ờ bị nốt phun lưới rắn biểu lộ phảng phất là đói bụng ba ngày nạn dân nhìn thấy đồ ăn bình thường đúng vào lúc này thân thể khỏe mạnh mặt và bỏ tới trong thụ động nhìn lấy bên trong hốc cây ở giữa viên kia cực lớn trôi lơ lửng ở giữa không trung quả bóng nước mặt n h ị n không được đi qua dùng ngón tay chọc lấy một chút quả nhiên là đặc bên trong nước còn giống như đang lưu động mà lại viên này quả bóng nước giống như căn bản không cần lo lắng bị đâm thủng cái gì mặt và đem toàn bộ ngón tay đều cắm vào quả bóng nước bên trong quả bóng nước vẫn không có vỡ tan dấu hiệu chờ hắn đem ngón tay rút ra quả bóng nước cũng tự động khép lại thút ra tới đi hoài ủn y g n mặt đem bên hông một viên bộ kẹ bạn mở ra một cái ngoại hình mười phần nhỏ nhắn chủ sắc là màu trắng phần đôi cánh cũng có màu xanh hoa văn mỏ cùng c h à o chủ yếu là màu da cam trong đó m à u nhạy bén là màu xám đen loài chim bộ kẹ mận lập tức xuất hiện ở quả bóng nước bên ngoài chớp mắt nhỏ biển m è o b ổ kẹ mận và y ngùn phổ thông có dùng miệng chim ngậm lấy đồ ăn cùng trọng yếu đồ vật cũng đem bọn họ giấu đến các nơi thói quen có khi sẽ theo cơn gió lượn trên không giống như phi hành trên không trung có khi sẽ ngồi từ trên biển thổi tới tăng lên khí lưu triển khai d à i nhỏ cánh bay về phía không trung thật dài miệng chim mười phần dễ dàng cho ngậm kiếm ăn vật tại bờ biển vách núi treo leo bên trên xây tổ không am hiểu thời gian dài đập di chuyển cánh mà là lợi dụng tăng lên khí lưu phi hành đón gió biển giống tàu lượn đồng dạng lượn trên không đến mùa đông sẽ đem đồ ăn cất giữ tại tổ phụ cận thậm chí không cần v ỗ cánh liền có thể phi hành trên không trung kìm eie đặc tính cho ta lợi dụng được a mặt một bên dặn dò lấy vài ý ngủn một bên đem và ý ngủn để vào quả bóng nước bên trong mặc dù nước rất trong heo thế nhưng mắt thường ở bên ngoài quan sát khó tránh khỏi thị giác nhận hạn chế không bằng thả thủy hệ vỗ kẹ mần đi vào dùng kìm eie đặc tính đến tìm kiếm kỳ thật bọn họ liền là muốn tìm tìm có hay không mẹ phân và nước tiểu a hoặc là thể m a loại hình có thể dùng cho nghi m ặ t cặp lo lắng ở trong biển bơi qua bơi lại lộ tụ dặn dò hắn đi theo tìm dọc kẹt h a i người cùng mister phụ di thế nhưng là hắn lên không được bờ a nói đúng ra là lên bờ căn bản không dễ dàng cho hành động cho nên chỉ có thể ở trong biển lo lắng xuông ngay tại hắn không biết làm sao thời điểm một trận dồn dập vẫy nước âm thanh cùng mặc tiếng kêu thảm thiết từ phía sau chuyển tới m ặ t cặp lập tức quay người nhìn sang chỉ thấy lộ tụ ngồi tại sờ nọ lặt trên lưng một cái tay nắm lấy sờ nọ lặt phía sau lưng một cái tay khắc cầm cần câu cần câu treo ngược lấy một gốc cây quả bày ở sờ nọ lặt trước mắt mà sờ nọ lặt nhìn trước mắt m ẹ di ở trong biển nhanh chóng đến hướng về phía trước du động mặt cơ hồ muốn rơi xuống chỉ có thể nắm lấy s ờ nọ là cánh tay kêu thảm chương một trăm hai mươi bốn khử độc bảo cụ v ẹ trạ v ẹ gì trà chương một trăm hai mươi bốn khử độc bảo cụ v ẹ trạ v ẹ gì trà hẳn là không sai mắt ngồi s ổ m ở trong thụ động quả bóng nước bên cạnh nhìn lấy và ý ngủ theo trong nước ngậm trong mồm đi ra một đoạn nhỏ lông mi nhẹ nhàng gật đầu một cái đây chính là mẹ thể m a n loại hình đi à nha bất quá hắn không dám như thế trăm phần trăm xác định dù sao chẳng qua là quả bóng nước bên trong ngậm trong mồm đi ra một đoạn nhỏ lông mi mà thôi nói không chừng là mẹ màng cái kia bộ kệ m ẩ n tiểu cô nương tiền đến một trận kịch liệt sau này bộ kệ mận tiểu cô nương đến một trận kịch liệt sau này bộ kệ mận tiểu cô nương m l i ô n g mi rơi mất đây không đúng không đúng mẹ có vẻ như không có r i i tính nói chuyện cái kia t suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a mặt đem dạ đã đặt ở lông mi bên trên quét nhìn một vòng ba động biểu hiện trở nên càng thêm m á n h liệt như vậy cái này có lẽ không sai được đây chính là mẹ lông mi không sai đại mặt đứng tại hốc cây bên trên cầm mẹ lông mi hướng về phía phía dưới đại ca của hắn cùng mister phụ di v ù n g tay hắn kỳ thật cũng không muốn tổn thương mister phụ di cho nên tìm được lông mi đại ca cũng sẽ không khó xử mister phụ di mister phụ di cũng có thể tiếp tục tiến hành nghiên cứu thí nghiệm tất cả đều vui vẻ tất cả đều vui vẻ mẹ lông mi nhỏ gầy nam tử nhìn lấy hốc cây bên trên mạng t h ấ p giọng thầm thì không nghĩ tới à thật sự là mẹ sống ở hòn đảo nhỏ trước đó hắn còn ôm lấy hoài nghi nói không chừng cùng t ổ kẹ mẩn gia đình nơi đó đồng dạng chẳng qua là mẹ tại cái này từng lưu lại mà thôi hiện tại cái này hốc cây cộng thêm rơi xuống、Lomi. nói rõ mẹ làm không tốt thật là có khả năng sinh hoạt ở cái địa phương này a nếu dạng này sao có thể vẹn vẹn thỏa mãn với một cây lông mi đây xác thực tìm tới một cái có thể nghiên cứu hàng mẫu chẳng qua là vì bọn họ đều nghiên cứu kế hoạch đánh cái giữ gốc mà thôi hiện tại loại tình huống này một cây lông mi đương nhiên so ra kém bọn họ đi trực tiếp nắm lấy mẹ thí nghiệm thế nhưng là có phong hiểm vạn nhất thất bại sau này hàng mẫu bị hủy bọn họ cũng không thể cam đoan mẹ sẽ luôn luôn sống ở ở chỗ này hàng mẫu bị hủy cộng thêm mẹ di chuyển lời nói bọn họ chẳng phải lại muốn khắp nơi tìm kiếm mẹ dạng này không được trực tiếp nắm lấy m mà lại hắn thậm chí có thể không đem nắm lấy mẹ tin tức trên báo cáo đi lão nói cái tìm được lông mi các loại nghiên cứu thành công hắn lại đem mister phủ dị cùng mặt cùng một chỗ diệt khẩu mẹ chẳng phải thỏa thỏa bị hắn nuốt riêng ổn t r á m không lỗ a đây chính là hắn tác phong làm việc cho nên không có bất kỳ người nào nguyện ý cùng giá hỏa này tổ đội mà m ặ t khả năng chỉ là bởi vì phản ứng chậm mới có thể gia nhập cái này một đội đi a rất tốt dạng này chúng ta liền có thể trở về nghiên cứu mister phủ dị tại hưng phấn hướng về phía mặt hô to bộ dạng này tốt ghê gờm a tìm tới lông mi thế nhưng không có tìm được mẹ hắn có thể tiếp tục đi nghiên cứu mà lại cũng không có nguy cấp đến mẹ đây chính là hắn muốn lý tưởng tình huống dạng này lộ t ủ l ã o bản cũng có thể yên tâm trở lại và lệ tạo đi mở cửa hàng nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là một đạo thân ảnh màu tím thật nhanh theo phía sau hắn t r u i ra lập tức đem mister phủ dị trong ngực sợ hủy n ô t ngậm trong mồm đi sau đó trói chặt lên là hát buộc mẹ sẽ xuất hiện tại tâm linh thuần khiết mặt người trước biết giải cứu nó trước mắt nộ hại bộ kệ mẩn không biết đầu này nghe đồn có phải thật vậy hay không đây nhỏ gầy nam tử nhìn lấy mister phủ dị kinh hãi vẻ mặt và sợ hủy nôn vẻ mặt thống khổ nợ nụ cười hắn muốn liền là loại hiệu còn này tại bộ kệ m ẩ n gia đình không ràng buộc thu dưỡng bộ kệ m ẩ n mister phụ dị không thể nghi ngờ là tâm linh t h u ầ n khiết người mà sợ b y nốt cũng là vô tội bộ kệ m ẩ n nếu là nghe đồn thật sự mà lại mẹ ngay tại trên tòa đảo này lời nói như vậy hắn nhất định sẽ xuất hiện kỳ thật nếu như không phải là mister phụ dị nhất định phải giữ lại làm kẻ chỉ điểm kính lời nói hắn sẽ không chút do dự đem mister phụ dị sinh mệnh với tư cách ngồi nhử thế nhưng là vì nghiên cứu hắn không thể làm như thế vậy cũng chỉ có thể tủi thân cái này sợ b y nốt lúc đầu hắn là muốn dùng cái kia đầu bếp muốn ăn đòn sợ phép ba mươi chín dê chỉ có điều bởi vì không tìm được lý do dẫn hắn tới lại sợ đầu bếp phát hiện sợ phệt ba c h í dê xảy ra chuyện náo h sự hắn cũng không sợ náo h sự chẳng qua là xử lý thật phiền thoái nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện cho nên lựa chọn cái này sợ bị y nốt rõ ràng cái này sợ bị y nốt hẳn là cái k i a đầu bếp bộ kẹ mẩn mới đúng thế nhưng là hết lần này tới lần khác cùng mister phụ di người thân nhất mà lại cái k i a đầu bếp tựa hồ đối với sợ bị y nốt không có quá nhiều quan tâm vậy liền hy sinh hắn đi a hử a hử sợ bị y nốt sắc mặt tái xanh bị át buộc q u ấ n q u a n h lấy biểu lộ vô cùng thống khổ chỉ có điều át buộc cũng không có một hơi đem nó g ì m chết ý tứ mà là phảng phất vì hưởng th dùng không kín không bông lực đạo dày vò lấy sợ hủy nốt sẽ không ở thời gian ngắn m h o chết cũng sẽ không để hắn tốt hơn ngươi ngươi muốn làm gì mister phủ di lo lắng vọt tới át b ộ c trước mặt nếm thử đem át b ộ c cùng sợ hủy nốt tách ra thế nhưng là át b ộ c lực đạo cũng không phải hắn dạng này một cái lao nhân có thể tách ra gì c h u y ệ n vừa lớp bốn át b ộ c há to mồm hướng về phía mister phủ di giống lên một tiếng đem mister phủ di dọa đến té lăn trên đất giờ giờ phú di ta khuyên ngươi vẫn là không cần làm sự việc dư thừa nhỏ gầy nam tử nhìn lấy ngay tại nếm thử bọ dậy mister phủ di lại móc ra một viên bộ kẻ bạn bạch quang loại lên một cái giả t ỷ cắt theo b ổ kẻ bàn bên trong chui r a dùng ánh mắt uy hiếp nhìn chằm chằm mister phụ di miệng bên trong phát r a chha mài răng âm thanh thoạt nhìn là r a hiệu mister phụ dị không nên động da t ỷ cắt chuột bồ kẻ mần da t ỷ cắt so dạ t ở tạ tạ lớn rất nhiều da lông phần lớn làm à u vàng nâu mặc dù bọn họ vẫn là bốn chân động vật nhưng dạ t ỷ cắt bình thường dùng hai đầu chân sau đứng thẳng đi lại da t ỷ cắt nổi bật nhất đặc điểm là hắn nhanh chóng trưởng thành đại môn nhà dù cho gãy mất cũng có thể rất nhanh mọc ra ba hàng râu ria theo nó mặt hai bên vươn da có thể dùng đến bảo trì cân bằng bọn họ còn có chân mảng, có thể bơi. Dạ các cái、so、dạ tở tạ tạ tì tở các cái c đuôi so à người cái tên này mít i t Mr. phù gì nhìn lấy đắc ý nam tử xiết chặt nam đấm hắn không thể xảy ra ngoài ý muốn vì nữ nhi của hắn mỹ nị ạ hắn nhất định phải tiếp mệnh thế nhưng là nhìn lấy sợ bị nuốt vẻ mặt thống khổ ấ y n ấ y cảm giác trong lúc nhất thời tại nội tâm của hắn lan t r à n lên đại ca chúng ta tìm tới lông mi không cần thiết tại đả thương người đi ả nha mặt nhìn lấy đại ca của mình loại này cử động điên cuồng lập tức đeo to nhắc nhở đại ca lông mi tới tay đã có thể nghiên cứu vì cái gì còn muốn đả thương người a người cái này ngu ngốc cũng là bởi vì dễ dàng như vậy thỏa mãn mới có thể cả một đời chỉ có thể làm cái tầng dưới chốt thành viên cho ta ở một bên nhìn cho thật kỹ nam tử hướng về phía mặt chửi ầm lên cái này ngốc đại c a thật xứng ngốc nếu không phải là bởi vì hắn thực tế tìm không thấy giúp đỡ hắn cũng sẽ không tìm giá hỏa này làm tiểu đ ệ ách mặt s á c h một tiếng móc ra b ổ kệ bạn thu hồi chính mình ngoài ì n g n hắn nhớ tới đã đến đại ca của mình tìm g i kẹt danh hiệu gạo、o. bởi vì làm việc vĩnh viễn làm tuyệt sẽ không cho bất luận kẻ nào được lui cảnh giác ngay tại mister phủ dì có chút lúc tuyệt vọng một phát đen nhánh năng lượng cầu theo một bên đánh tới ở giữa nổ tung bùi đất tung bay trong lúc nhất thời mất đi tầm mắt mister phủ dì tại trong bụi mù lờ mờ nhìn thấy một đạo màu tím đen cái bóng theo cái bóng của mình bên trong nhảy ra ngoài xong vậy ạt buộc c ù n g sợ v i nộp phương hướng chẳng lẽ là gần gà gần gà tại trong bụi mù thật nhanh tiếp cận ạt buộc c ù n g sợ inúp trên tay ngưng tụ năng lượng màu tím cầu xà cả bạn hắn trước đó một mực tại mister phụ dị cái bóng bên trong g ầ n nút lộ tụ dặn dò hắn nhất định muốn bảo vệ tốt mister phụ dị cùng sợ inúp cho nên hiện tại hắn liền chui đi ra hắn cũng không đốc từ hiện tại thế cục đến xem đối phương không dám đối mister phụ dị làm cái gì trên thực chất tổn thương chỉ dám uy hiếp mà thôi như vậy hắn liền muốn ưu tiên cứu đi sợ inúp mặc dù trước đó bị ạt buộc hung hăng đánh bại thế nhưng là vì mister phụ dị đối với nó còn rất khá sợ uy n ụ t đã cứu hắn như vậy lại cùng n ạ t buộc đánh một trận cũng không có gì phải sợ ken két không nghĩ tới chính là một tiếng kêu quái dị sau này một cỗ đau đớn kịch liệt theo nó phía sau lưng chuyển đến ken két s ắ c bén răng tản ra hát quang đâm vào gần ga trong thân thể lạc dùn chỉ thấy con kia dạ thì c ắ t con mắt thần hung ác cắn lấy gần ga trên lưng phổ thông hệ hắn không có bị ngay từ đầu gần gạ viên kia xa đạo bạn làm bị thương cho nên hắn trước hết nhất phản ứng lại dùng lỗ hai đã đoán được gần gạ vị trí tiếp lấy cắn một cái xuống dưới cảnh giác gần ga hét thảm một tiếng ngã trên mặt đất cũng không phải bị miễu sát chẳng qua là hắn nếu là dãy ruột lời nói dạ t ỷ cặt ngược lại sẽ càng cắn càng chặt cho nên hắn muốn sợ một dần dần tàn ra gạ hồ cùng mister phủ gì đều khôi phục tầm mắt chỉ thấy một cái gần gạ bị dạ t ỷ cặt hung hăng c ă n phía sau lưng thế nhưng là hắn cũng không có dãy r u ộ n mà là tại trong tay xoa nắn cái gì dạ t ỷ cặt mau tránh ra gạ hồ thấy rõ tình huống lập tức kinh hoàng chỉ huy dạ t ỷ cặt n h ả ra thế nhưng là tự a hồ đã tới đã không kịp một viên k í màu trắng đạn theo gần gạ trong tay ném đi ra nhét vào dạ tì cặt trên mặt tự hồ căn bản không cân nhắc chính mình có thể hay không bị lan đến gần Khen kết. kia khí đạn chính diện đánh viên đạn diện tỷ Dạ cắt bị ú gần phát Phò thảm. tới Cất ra bởi kêu Mà Đây là Lật. Bờ vì g gạ thật u đấu tuyệt c dịch cách đấu hệ tuyệt chiều, cho có Cất tính, miễn nên không hệ Phò bị Bờ l nhanh chuẩn bị ở giữa không trung biến mất thân hình cứng đôi cứng chỉ sợ là không có biện pháp chỉ có thể trước tiên vừa lúc gần gạ còn không có kịp phản ứng một vũng lớn từ s ắ t chất nhảy liền lập tức quấn tại trên người của nó ngay sau đó là một trận đau đớn k ị liệt cái này chất nhảy tựa hồ có tính nhăn mòn chỉ thấy hạt b ộ cơm hiểm nhìn lấy gần gà tại chất nhảy bên trong giấy r u ộ n đây là nó acid tại hắn thấy được dạ t ỷ cắt công kích đến gần gà thời điểm hắn liền chuẩn bị tốt muốn công kích gần gà bây giờ nhìn thấy gần gà muốn chạy trốn hắn lập tức liền phun ra acid đánh gãy gần gà ân thân đây cũng đúng lại tặng không một cái mồi nhử gà ố nhìn lấy gần gà tại acid bên trong giấy ruộng nở nụ cười lạnh tựa hồ căn bản không thèm để ý mới vừa rồi bị gần gà đả thương dạ t ỷ cắt cái này gần gà sẽ không phải là đầu bếp cái kia đứng tại hốc cây bên trên mặt nhìn lấy thống khổ gần gà lầm bầm hắn gi a a bọn họ đến cùng đi nơi nào m u ố n lộ tù đã ở trên đảo đi vòng vo cả bụi hắn lạc đường a ba trên cái đảo này cây cối đều lớn lên quá tươi tốt căn bản thấy không rõ lắm đường đi đâu dễ gẳng bạn không làm rõ ràng được hắn thậm chí đã quên mất trở về đường là nơi nào s ơ nọ s ơ nọ lặn một bên đẩy ra con đường phía trước cản trở tầm mắt dây leo một bên ngửi ngửi ngụi phụ cận giống như có ăn ngon a vì cái gì nhìn không thấy m g h o mập càng ngày càng hối hận tới nơi này mèo mập đi tại lộ tù sau lưng bất đắc di than thở mậu chít chít mẹ thanh âm chuyển vào mập lốt a i n g h m ậ p lập tức lỗ mãng ngay tại chỗ hết nhìn đông tới nhìn tây hắn vừa rồi giống như nghe thấy được mẹ thanh âm lộ tù có một cái túi đ e o lưng lớn quay đầu nhìn về phía mặt thất thần làm gì ngươi nếu là sợ cũng có thể lưu tại nơi này chờ chúng ta lộ tù cũng lý giải dù sao mà không am hiểu chiến đấu hắn cũng không muốn ép buộc m ậ p đi chiến đấu không phải làm nghèo m ậ p phủ nhận lộ tù lời nói mà làm ộ t bên ngắm nhìn một phía vừa nói ta giống như nghe thấy được mẹ đang nói chuyện nghèo đi bên này a m nghèo mặt giống như đột nhiên nghe rõ cái gì sau đó chỉ vào một cái phương hướng dẫn đầu chạy tới mẹ ả huy ngươi chờ chúng ta một chút l ô tù nhìn lấy m ậ p đã chạy xa lập tức chuẩn bị vội vã đuổi theo hắn lại từ sau lưng trong ba lô móc ra một viên sữa phiến xiết trong tay cái này ba lô là đ ặ chất c bên trong đồ ăn mùi phi thường không dễ dàng phát ra cho nên sợ nọ lạt luôn luôn có thể loáng thoáng ngửi được đồ ăn mùi thế nhưng là không thể xác định vị trí sợ nọ lạt đi bên này l ô tù dơ sữa phiến hướng phía m ậ p phương hướng đuổi theo mà sợ nọ lạt ngửi được l ô tù trong tay sữa phiến mùi thơm lập tức cũng đi theo lộ tù đuổi theo hưng p ấ n như cái hải từ bốn uy đại ca không sai biệt lắm là được rồi còn như vậy bọn họ thật sự sẽ chết Mắt n gà, gà ố lập ấ y gần tức kêu to đem mặt giống lên trở về nói đùa cái gì sao có thể thả nắm lấy mẹ cơ hội lúc này bụi cỏ đằng sau một chùm màu hồng chất lỏng phun ra ngoài tới lên tại acid bên trong dãy rùa gần gạ trên thân tại g á c ổ ánh mắt kinh ngạc dưới sền s -se ệ t a x í t từng chút từng chút biến mất nếu như hắn không có tin sai vừa rồi phun tới chất lỏng có một đại cổ vẽ trạ đến mùi trái cây cùng hồng trà hương trà vị t r ư ơ n g một trăm hai mươi lăm hỗn chiến cường đại đám ô hợp t r ư ơ n g một trăm hai mươi lăm hỗn chiến cường đại đám ô hợp người nào gà ô lát nữa nhìn về phía bụi cỏ tiếp lấy đã nhìn thấy một hạt màu xanh phiến hình dáng vật theo trong bụi cỏ ném đi ra rơi vào trên mặt của hắn hắn nghi ngờ cầm lấy viên kia màu xanh phiến hình dáng vật trong tay xem đi xem lại có vẻ như đây là một viên màu xanh sữa phiến sơ nọ gà ổ còn không có kịp phản ứng vì cái gì ném sữa phía tới chỉ nghe thấy bụi có rối loạn tưng bừng sau đó một cái quái vật khổng lồ theo trong bụi cỏ phi bôn u đi ra đem hắn ngã nhào xuống đất bên trên ngoa tạo một cỗ tử vong áp lực đánh út về phía phía sau lưng tiếp lấy cũng cảm giác một đoàn rất có có dán đồ vật chạm đến hắn a sáu gà ổ kêu thảm vang vọng toàn bộ hòn đảo nhỏ để hốc cây bên trên là mặt đều che mắt quá tàn nhẫn đây cũng quá tàn nhẫn sơ nọ sơ nọ lặt được t o ạ i nguyện cầm lên viên kia sữa phiến sau đó ném vào miệng bên trong bắt đầu nhai nuốt đắc ia eo của ta gà ổ bị sơ nọ lặt sợ bị nụn từ giữa chuyển n không t b u ộ n g đến rơi xuống bị bạch sắc cái bóng tiếp t nhận giắt sợ bị n ô n từ giữa không trung đến rơi xuống bị bạch sắc cái bóng tiếp nhận giắt sợ bị ba mươi chín dê biểu lộ ngưng trọng nhìn thấy bị hắn đánh rơi ạt bột u vừa rồi cái kia một chút chấn động đến hắn cánh đau nhức chỉ sợ không có đôi con kia ạt bột tạo thành đặc biệt lớn tổn thương vừa lúc dòng sông bên trong h ạt bột thật nhanh đột phá dòng nước một lần nữa đứng thẳng người lên phẫn nộ nhìn chằm chằm sở p h é t ba mươi chín dê là lộ tù lắp bản mít thơ phủ gì nhìn lấy sở p h é t ba mươi chín dê cùng s ở nọ lạt xuất hiện tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì nghi vấn là lộ tù chạy đến a a là đầu bếp sở p h é t ba mươi chín dê không nhìn ra thật sự có tại a mặt vẫn ngồi ở cái kia trong thụ động nhìn lấy sở p h é t ba mươi chín dê đột nhiên tập kích thế mà đem gỡ ồ ạt buộc trò đánh lui quả thật có chút thực lực a ngươi ra hỏa này còn không mau xuống tới hỗ trợ gà ồ hung tợn h ì n chằm chằm phía trên xem trò vui m ạ cái này ngốc đại ca đến cùng có hiểu hay không hiện tại tình huống thế nào a nớ ngẩn đồ vật a a ta hiểu được mặt cực kỳ không tình nguyện theo trong thụ động đứng lên móc ra một viên bộ kẻ bản một trận bạch quang theo b ổ kẻ bản bên trong chui r a rơi vào sơ nọ l ạ t bên người trong bạch quang một cái màu xanh cường tráng b ổ k ẹ mẩn v ọ t r a một quyền hung hăng đánh vào sờ nọ l ạ t trên thân ngoài dự liệu chính là phiêu phi thể tráng sờ nọ l ạ t bị một quyền này hung hăng đánh ra ngoài lui lại mấy bước cũng theo gầu trên thân đứng lên cái đó là trốn ở trong đ u i cỏ lộ tù nhìn về phía con k i a màu xanh b ổ kẻ mẩn đột nhiên xuất hiện hắn lúc này mới ý thức được cái này trên đại thụ còn có người hắn là ngồi s ổ m ở trong bụi cỏ chạy tới hoàn toàn không có chú ý tới trên cây còn có người à sợ nọ sợ nọ l ạ t bị đau bị đánh bại mặt mũi tràn đầy khó chịu từ dưới đất bỏ dậy vừa rồi cái kia một chút đánh cho rất tác động thật đúng là đánh đau nó đối phương là một cái màu xanh có cường tráng cánh tay hai chân bộ kẽ mẩn hai mắt của nó từ trên đầu xuất sắc bụng của nó bị màu đen nhang mỗi hình dáng hoa văn cùng bạch sắc bao trùm hắn xem ra trên tay giống có bao tay chân không có ngón chân nòng bộ kẽ mẩn bộ lầu rác còn tên là bộ lầu rác phát đ ạ t bền b ỉ cơ bắp vô luận như thế nào vận động cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi thậm chí có thể nhẹ nhóm vượt qua thái bình dương am hiểu bơi hết cùng bơi tự do có thể đem olympic tuyển thủ tùy tiện bỏ lại đằng sau hắn cánh tay cùng trên đùi đều có cường tráng cơ bắp khi nó bơi lúc hắn muốn dùng đến trên thân tất cả cơ bắp dù cho không cần kịch liệt hô hấp cũng có thể bơi khoảng cách rất xa ngoài ra hắn còn có thể ngắn ngủi ở trên mặt nước đi lại thậm chí có thể nhẹ nhóm vượt qua thái bình dương bộ lâu rất c lộ tù trốn ở trong đùi có nhìn lấy tình huống hiện tại hỏng hỏng ngoại trừ hạ kỳ gì h ắ n thật đúng là không có khắc chế thủy hệ vỗ kẹ mẩn a mà lại s ở nọ lặt hoàn toàn bị đối phương hoàn toàn khắc chế a thật sự là đáng ghét ga ô rốt cục dãy rồi lấy từ dưới đất bỏ dậy che lấy chính mình là phần eo tựa hồ còn có chút đau đớn bộ dáng chỉ có điều hẳn là không có đặc biệt lớn tổn thương là cái k i a đầu bếp đúng không dám đối với ta như vậy ga ô ngắm nhìn bốn phía hắn thấy được s ở p h é t ba mươi chín dê cùng s ở nọ lặt thời điểm liền đoán được tuyệt đối là cái tia đầu bếp đến chuyện xấu neo giống như bị phát hiện a mặt ngồi s ổ m ở lỗ tu bên cạnh giật giật lỗ thai nó thính giác so lỗ tu muốn nhạy cảm nhiều hơn cho nên hắn rõ ràng nghe thấy được g ấ u lầm bầm mà nói vừa lúc ác buộc phẫn nộ nhào về phía sợ p h é t 39, dê hỏa diễm tại trên hàm răng còn tuấn phi dợ p h ẹ n hắn bị cái này con vịt nhỏ đánh bại thật sự là mất mặt cho nên hắn phải nhanh đem con vịt nhỏ giải quyết hết sau đó một lần nữa đoạt lại con tin sợ p h é t 39, dê nhãn t ỉ n h sáng lên nhìn lấy đã bổ nhào vào trước mặt nó ác buộc hạ chân rối ra chân sau vừa dùng lực một cái chửa s ẻ n theo hạt b u ộ c ngực trượt đi qua đồng thời ôm lấy s ờ bì n ú p một cái khắc cánh nắm lấy liệp kiếm tại hạt b u ộ c dưới bụng mặt quẹt cho một phát vết máu sợ nọ sợ nọ lạt phẫn nộ vọt tới bộ lầu giặt trước mặt hai cái to con cứ như vậy tại nguyên c h ỗ đấu sức lên bộ lầu giặt toàn thân nổi g ầ n xanh mặc dù trên lực lượng hắn có thể ngăn chặn đối phương thế nhưng là sợ nọ lạt ra hỏa này trọng tải cùng hắn hoàn toàn không phải là một cái đẳng cấp hoàn toàn dùng trọng tải trên lệnh đem lực lượng trên lệnh g ú p nhỏ trong thời gian ngắn hắn thế mà bắt không được sợ nọ lạt. Dạ hiện tại rốt cục chậm đến đây một điểm đ ó lấy hắn đã nhìn thấy hiện tại tình hình chiến đấu gạo ô nắm lấy mít tơ phu di cảnh giác hết nhìn đông tới nhìn tây tựa hồ là đang để phòng có người không nói võ đức đánh lén hắn cái này ba mươi chín tuổi lao đồng chí mà đổi thành một bên sơ phép ba mươi chín dê một tay ô m sơ pinu một tay cầm lì kiếm dùng tiêu chuẩn đấu kiếm tư thế cùng ạt bột dây dưa sơ nọ lạc cùng gỗ lầu giặt vô cùng lo lắng đ ấ u sức nhất thời khó phân cao thấp mà gần gà h ư n h ư ợ c nằm trên mặt đất không có nhúc ních ra t h cắt hai mắt tỏa sáng vừa rồi chính là cái này gần gà đánh cho hắn thảm như vậy hắn hiện tại liền muốn đi đánh trở về. t hắn ế là dạ tỷ c đang phấn chuẩn bị móc ra lùi cạn rộng tới cứu tràng thời điểm dưới cây cổ thụ dòng suối nhỏ bên trong một phát hỉ rổ vùng từ bên trong bắn đi ra đem dạ thì cắt bớt lui dạ thì cắt vung vậy cơ thể nhìn về phía bên kia dòng suối nhỏ một cái mặt cặp diều vo dương may nhảy ra mặt nước hướng phía dạ thì cắt khiêu khích cười mặt cặp miệng nhó cười dạ t ỷ cắt tức ổn hiện tại nguyên chỗ rất mạnh hắn thế mà bị một cái mặt cặp buông địch này làm sao có thể chịu t ố t tiếp xuống lộ tù nhìn lấy địch quân trước mắt tất cả b ổ kẹ mẩn đều đã bị bọn họ bên này kiềm chế nhìn ngay lập tức hướng về phía một bên mặt rõ ràng neo mặt lập tức nghe ngóng lộ tù ý tứ r ồ i ra chính mình móng đ u ậ t bốn thật sự là hỗn loạn chiến trường a mặt đứng tại hốc cây thượng khán phía dưới tình huống tấm tắc lấy làm kỳ lạ một cái đầu bếp thế mà kiềm chế tim dọc kẹt tiểu đội trưởng thật đúng là có ý tứ lúc này hắn theo c h â cao thấy được một cái mọc tại rón rén tới gần gạo ổ giờ giờ fuji người tốt nhất giải thích rõ ràng cái kia đầu bếp đến cùng là thân phật gì cùng n g ư ơ i lại là cái gì quan hệ gạo ồ nắm lấy mister phụ gì cổ áo hung tận chất vấn mister phụ gì? hắn cũng không tin tưởng một cái bình thường đầu bếp bộ k ẹ mần có thể cùng hắn bộ k ẹ mần đánh cho cân sức n ă n g tài hắn chẳng qua là cái hảo tâm đầu bếp mà thôi mister phụ gì bị gạo ồn hữu lấy cổ áo mỗi chữ mỗi câu nói thế nhưng là đáp án này khiến gạo càng tức giận hơn một cái hảo tâm đầu bếp bởi vì hảo tâm liền dám cùng xú danh chiêu lấy t ì m dọc kẹt đối kháng trên thế giới vậy sẽ có ngốc như vậy ra hỏa tại trong ó c của hắn đã sớm cho lộ tủ cải lên liên minh tinh anh ngụy trang đầu bếp đến ngăn cản bọ hành động mũ cho nên mister phụ dị câu trả lời này để hắn lập tức liền bị choáng váng hắn phản ứng đầu tiên chính là mister phụ dị căn bản không nói lời nói thật mặc dù không thể gây tổn thương cho tính mệnh của ngươi thế nhưng để ngươi ăn chút đau khổ luôn là không có vấn đề gì chứ gạo ẩu nghĩ như vậy thứ bên hông rút ra một cái tiểu truy thủ lộ tu lập tức liền luôn c uống lập tức theo trong đ u ổ i cỏ đứng lên hô to mập nhanh hắn đây là thật c ố n g lên hoàn toàn không nghĩ tới cái này x u ấ t sinh thật sự muốn đối mister phụ dị ra tay thật sự là ngoài dự liệu của hắn xem ta đi mèo mập thật nhanh nhạy tới giữa không trùng vung vẩy lên chính mình mà vớt gà ổ trên tay liền xuất hiện lục đạo trả o ấn đồng thời bắt đầu ra bên ngoài giường máu dao găm cũng bởi vậy rơi xuống đến trên mặt đất rất tốt l ô tù tại mặt động thủ đồng thời cũng đã đem ba lô nhét vào trong bụi cỏ chính mình liền xông ra ngoài hiện tại gà ổ lực chú ý đều tại mặt trên thân hoàn toàn không có phát giác phía sau hắn có người tiếp cận nhìn ra một cái trái tại đạm l ô tù một c ư ớ c đá vào gà ổ trước đó bị s ờ nọ lặt ngăn chặn phần eo gà ổ bị lần này tập kích đánh cho trở tay không kịp la mắng một câu liền muốn té lăn trên đất lộ tù thật nhanh đỡ mister phụ i không cho hắn cùng một chỗ đổ xuống bọn da hỏ này không tin được ngài nhanh bởi vì Mr. phụ gì ở chỗ này thực tế quá nguy hiểm lộ tù liền chuẩn bị để hắn rời đi trước đến địa phương an toàn đi ai có thể giống đến hắn còn chưa nói xong đã nhìn thấy s ở bị nốt vèo một cái bay đến Mr. phụ gì trong ngực cái này bốc đồng kém chút đem Mr. phụ gì lại chơi đổ lộ tù theo phương hướng nhìn lại chỉ thấy s ở p h é t ba mươi chín d ê bị hạt buộc đặt ở trên mặt đất không thể động đậy cầm hành tây la chắn cắm ở hạt buộc miệng lớn dính máu bên trên không cho hắn bắt chính mình xem ra hẳn là không có khí lực ứng phó hạt buộc mới đem s ở bị nốt ném qua ừ người ra hỏi gà ô lúc này đã từ dưới đất nằm lên hung hăng một quyền đánh vào lộ tù trên、mặt. đem lộ tù thừa r ê n mặt đất. Lộ thừa dịp này một cướp đạp ở gà ổ trên bụng trực tiếp đem hắn đá phải dòng suối nhỏ bên trong sau đó lúc này mới đẩy mister phụ di để hắn tranh thủ thời gian tiến rừng rậm trùng tránh cái tia lộ tù lao bản người làm sao bây giờ Mr. phụ dị có chút do dự l ô tù đã là vì hắn mạo hiểm hắn sao có thể một người bỏ chạy đây đừng nói nhiều như vậy ta đem gần gạ cùng sở p h é t ba mươi chín dê bọn họ mang lên liền đến l ô tù vội vàng thúc giục Mr. phụ dị đi nhanh lên tiếp lấy đem mập kín đáo đưa cho hắn hắn có lẽ có thể nhớ ký đường l ô tù dặn dò nghèo phương hướng cảm ứng cái kia không t ệ ể a người cái tên này đưa mắt nhìn Mr. phụ dị tiến vào rừng rậm sau này l ô tù đang chuẩn bị q u a n người liền bị một cỗ cực lớn l ự c đạo lôi qua lập tức đem hắn g ơ lên la mát không biết lúc nào mạt đã theo cây kia cổ thụ bên trên nhảy xuống tới c ò người đ nhanh nắm truy giờ giờ phụ di ra hỏa này là ta gạo hồ hướng về phía mặt gạo thét lớn mặt bất đắc dĩ gật đầu một cái tiện tay đem lộ tù đã đánh qua tiếp lấy chính mình hướng phía mister p h ủ di phương hướng chạy tới lần ộ tù đ này thắng bại liền rất rõ ràng giải phóng b vỗ l ẩ u giặt một hơi chạy tới sợ nọ lặt trước mặt chuẩn bị một quyển đánh lên đi thế nhưng là không nghĩ tới sợ nọ lặt một đoàn màu hồng sương ngủ phân ra vừa vặn bị vọt tới trước mặt hắn vứt vào giờ bên trong giờ bộ l ẩ u giặt còn h tại cùng mặt cặp mắng nhau g dạ thì cặp bị sợ nọ lặt lần này giật nảy mình hắn là không nghĩ tới sợ nọ lặt có thể đánh thắng bộ lộc ẩ rác cá giờ ngay tại dạ thì cặp phân thần trong chốc nóng này mặt cặp đã nhảy tới trên mặt của nó t hắn g hăng cho hắn một cái đôi đưa nó phiến đến một bên chương một r m ư ơ i sáu mặt cặp cố gắng ạ t buộc chiến bại chương một r m ư ơ i sáu mặt cặp cố gắng ạ t buộc chiến bại cảnh giác gần ga nằm trên mặt đất toàn thân đau đớn khó nhịn hắn nhớ tới chính mình hẳn là lại bị ạ t buộc đánh bại mặc dù ở mức độ rất lớn là bởi vì con kia dạ tì c ả đi thế nhưng là cuối cùng hắn vẫn là tại con kia ạ t buộc trước mặt ngã xuống sách cảm giác bất lực lại lần nữa xông lên đầu đánh bại sơ n ngạt lại gặp ạ t buộc cương đại đối thủ thật đúng là một cái tiếp một cái ngay cả thở hơi thở thời gian cũng không cho đây cảnh giác gần gạ xoay người nằm thẳng dưới đất hắn muốn mạnh lên chưa từng có nghĩ như vậy mạnh lên qua bốn giắt sợ phép ba mươi chín dê lại lần nữa dùng hành tây l á chắn bảo vệ tốt đạt buộc tập kích chỉ có điều lực trùng kích vẫn như cũ để nó kém chút l ư t qua hắn hiện tại cầm thuẫn cánh đều chấn đau n h ấ t cái này ạt buộc khí lực cũng quá nghịch thiên một điểm chỉ có thể nói may mắn hắn còn có vô kiên bất tồi hành tây l á chắn không phải chỉ sợ sớm đã bại trợn vừa lúc ạt buộc hướng bên cạnh gắt một cái nước bọn cái này con vịt nhỏ vẫn rất ngoan cường chỉ có điều nhìn lấy tình huống cũng không chống được bao lâu tiếp xuống nhanh chóng giải quyết hết hết h hóc bụng hít vào một cố nọc độc tại trong miệng tụ lại tiếp lấy hướng phía sở p h é t ba mươi chín dê phun ra ngoài acid g ắ t sở p h é t ba mươi chín dê biết rõ chiêu này chỉ có thể tránh không thể phòng lập tức hướng lấy một bên lăn lộn ý đ ổ né tránh acid vừa lúc ạt buộc cái đôi u vừa vặn theo sở p h é t ba mươi chín dê chạy phương hướng đánh tới đem sở p h é t ba mươi chín dê rút vừa vặn tiếp lấy thuận thế liền đem h ắ n cuốn lại đây là át buộc trong dự liệu sự tình nơi này vị trí chỉ cấp sở p h é t ba mươi chín dê phía bên trái n h y không gian cho nên đây là hoàn toàn ở kế hoạch của nó bên trong g ắ t sở phép ba mươi chín dễ hét thảm một tiếng hành tây la chắn cùng l i ệ p kiếm t h o á t tay rơi trên mặt đất bị hạt buộc gắt gao quân lấy bốn người căn bản không rõ nghiên cứu của chúng ta có bao nhiêu vĩ đại dòng suối nhỏ bên trong gạo ố nhìn lấy đồng dạng toàn t h â t nước đấm lộ tù p h ẫ n nộ giống to cái này đột nhiên xuất hiện chuyện xấu ra hỏa thực tế đáng ghét người cũng căn bản không rõ mẹ cũng không phải tạo điều kiện cho người nghiên cứu công cụ lộ tu lạnh nhạt nhìn lấy nổi giận gạo ô hắn hiện tại cảm xúc còn rất ổn định liền là đơn giản có chút s ợ hay thôi gạo ô ra hỏa này ánh mắt xác thực rất hưu hát như thế nhìn hắn chằm thực tế có chút để cho dù sao tuyệt đối không thể để cho gạo ổ nhìn ra hắn hiện tại hoàng một nhóm đáng ghét gạo ổ thấy lộ tù căn bản bất vi sở động càng tức giận hơn một cái đầu bếp dám can đảm khiêu chiến tim gió két đây đã là gan to bằng trời sự tỉnh hiện tại còn một bộ bình tĩnh như vậy biểu lộ ngươi cho rằng ngươi là ai à. hắn không chút nghĩ ngợi một quyền hướng phía lộ tù đánh qua trái đâm quyền bất quá mắt thấy một quyền này muốn đánh vào lộ tù trên mặt thời điểm trong nước rối loạn tưng ơ bừng một phát hỉ rổ cùng từ nhỏ trong suối phun tới phun tại gạo trên mặt đem hắn vọt tới một bên cá g i mặt cặp từ nhỏ trong suối nhảy ra ngoài tiếp lấy bơi đến lộ tù trước mặt mà trên bờ sở nọ lặt tại nắm lấy một cái dạ tì cắt cái đuôi đem nó dán tại giữa không trùng vùng qua vùng lại vừa rồi m ặ t cặp giúp chúng dạ tì cắt một cái đuôi sau này sở nọ lặt cũng đi tới bắt lại dạ tì cắt cái đuôi đưa nó nhấc lên trong tay t ỏ mò nhìn hắn gần n h ấ t nghe lộ tù luôn luôn nhắc tới cái gì chuột đuôi nước cho nên có chút hiếu kỳ chuột cái đuôi là có thể làm thành cái gì đồ uống à m ặ t cặp lúc này mới có thể thoát thân trước tiên chạy tới giúp còn tại dòng suối nhỏ bên trong cùng gỡ ổ chân nhân cờ cờ lộ tù mặt cái kia thùng cơm gạo cũng nhìn thấy mạt ổ lậu giặt đã không thấy bóng dáng đoán ch càng thêm hỏng bét chính là cùng chỉ dùng thủy thuộc tính bổ kẹ m ẩ n mặt không giống hắn cũng không có thủy hệ bổ kẹ m ẩ n cho nên trên người hắn bổ kẹ m ẩ n hiện tại cũng không thể tại dòng suối nhỏ bên trong giúp một tay đây là hai đầu dòng suối nhỏ chỗ gia o hội xem như dốc thành một mảnh đầm nước chỉ có điều cũng không sâu đến lộ tù ngực tác dụng chỉ có điều loại này chiều sâu đủ để cho thủy hệ bên ngoài bổ kẹ m ẩ n hạn chế hành động loại tình huống này đối phương một cái mặt cặp là có thể đem hắn đánh ngủ cũng không nhận ra như vậy chỉ có hạt b u ộ người g a hỏa này còn thất thần làm gì không có cách nào hắn bộ kệ m ẩ n bên trong e rằng chỉ có thân rắn đạt buộc đến trong nước coi như tự nhiên cũng không có biện pháp khác vừa lúc át buộc nhìn l ấ y bị chính mình quấn đến đã nhanh muốn mất đi ý thức sở phép ba mươi chín dê lại liếc mắt nhìn không dằn nổi gạo ổ chỉ có thể không tình nguyện đem sở phép ba mươi chín dê tiện tay quăng ra sau đó thật nhanh r ã y rủa cơ thể hướng phía dòng suối nhỏ trung tâm mới đi lộ tu nhìn lấy thuần thục trong nước x à lạc át buộc có chút nhức đầu nếu là gần gạ cùng sở phép ba mươi chín dê cũng không phải át buộc đối thủ mặt gặp e rằng thế nhưng là không đợi át buộc tới gần đã nhìn thấy trong nước một cái đôi phiến tại át buộc trên mặt sau đó lại thật nhanh xâm nhập vào trong nước hạt b ộ đứng tại trong nước có chút không biết làm sao vừa rồi hắn bị một đầu mạt cặp đánh mặt rồi hả hôn đ à n người đang làm gì gạo ố nhìn lấy hạt b ộ bị mạt cặp một cái đuôi phiên bồi dối g i ậ n không chỗ phát tiết hắn cho tới nay duy nhất tín nhiệm nhất vỗ kẹ m ẩ n liền là cái này cùng hắn sờ soạn lần mò hạt b ộ không nghĩ tới g i a hỏa này thế mà bị một đầu mạt cặp chê bừa lộ tù cũng không dám tin tưởng hắn cho tới nay cũng là coi mạt cặp là linh vật không nghĩ tới thế mà ngoài ý muốn cửa vừa lúc h ạ bột r o n g nước bay n h y lấy muốn bắt tới đầu này không biết trời cao đất rộng mạt cặp thế nhưng là trong thời gian ngắn có chút không quen đánh nhau hắn hiện tại từng ngày tại trong tiểu điếm chơi bời lêu lỏng xác thực hoặc nhiều hoặc ít có chút không quen cường độ cao chiến đấu nhìn lấy nghiêng cắm trên mặt đất liệc kiếm cùng rơi trên mặt đất hành tây l á chắn một cô ấ y n ấ y cảm giác bừng lên hắn cái dạng này thực tế thật xin lỗi đem đây đối với vũ khí tặng cho nó vị kia lao tiền bối rõ ràng nói xong phải chiếu cố tốt liệc kiếm cùng hành tây l á chắn kết quả hôm nay thế mà bị đánh không hề có lực hoàn thủ thực tế mất mặt s ở p h é t ba mươi chín dây đem trên mặt đất liệc bạc kiếm đi ra cầm ở trong tay không thể chán trường như vậy đi xuống hắn nhìn về phía ở bên cạnh còn tại loay hoay dạ thì cắt cái đôi sợ nọ lạc lại nhìn một chút dòng suối nhỏ bên trong ạt bút tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì cả、giờ. m ặ t cặp một phát hỉ rổ bùn phun tại a t buộc trên mặt tiếp lấy lại lần nữa tiềm nhập trong nước kỳ thật hắn cũng không dễ dàng đây nhất định phải toàn lực né tránh a t buộc công kích còn muốn thỉnh thoảng phản kích trở về mà lại công kích của nó đối a t buộc cũng không thể tạo thành thương tổn quá lớn mà hắn bị a t buộc đánh trúng một lần lời nói liền triệt để thất bại cho nên mỗi một lần công kích cũng giống như liếm máu trên lưới đao phổ thông nguy hiểm a t buộc ổ nổi giận trong bụng nhìn lấy lần tiếp theo chuồn mất mặc c ạ p đã nhanh muốn chọc giận điên rồi rõ ràng chỉ cần đánh trúng đối phương một chút liền c ó thể kết thúc chiến đấu thế nhưng là hết lần này tới lần khác lâu như vậy một chút không nếu là hắn một cái đối mặt loại tình huống này lời nói đoán chừng liền trực tiếp thơ nở p h ẹ n cắn vào trong nước dù là chính mình chịu điện đều muốn điện giật chết cái này mà cạp hoặc là trực tiếp dùng acid đem nó bước đi ra nhưng là bây giờ gạo ổ cũng tại dòng suối nhỏ bên trong vì không lan đến gạo ổ hắn không dám sử dụng loại này phạm vi tính công kích vì cái gì đối phương v u ấ n luyện ra liền sẽ không cản trở a hạt b ộ mới vừa nghĩ như vậy nhìn thấy trong nước không có chút nào phòng bị lộ t ủ con người lập tức phát sáng lên lộ ra nụ cười dữ tợn tiếp lấy hướng lộ tù thật nhanh bơi đi t a đi lộ tù muốn quay người né ra bất quá hắn bơi tốc độ làm sao có thể so sánh được xa lạc ắt búp không có bơi mấy bước liền bị ạt b ộ c trói chặt lên khá lắm không hổ là ngươi gạo hồ hưng vấn nhìn lấy bị ạt bột quân lấy lộ tù như vậy mặt cắp liền sẽ bởi vì sợ huấn luyện r a bị công kích không dám động thủ đi loại này âm hiểm chiến thuật mới là tiêu chuẩn tim dọc kẻ ta ngươi cái này ạt búp thế mà đánh lén huấn luyện ra lộ tu bị ạt bột quân lấy phần tay không cách nào dùng sức chỉ có thể cố hết sức thở để cho mình không đến mức ngạt thở bốn toàn bộ con vịt đều muốn vội muốn chết hắn thế nhưng là lính giáo qua cái này ạ t b ụ c dạp ngay cả hắn đều có chút không chịu nổi t h ố n g khổ lộ tù e rằng đã đau muốn tự sát sơ n ọ sơ n ọ l ặ t nhìn lấy lộ tù vẻ mặt t h ố n g khổ hắn cũng không chịu nổi chí ít lộ tù thu phục hắn sau này đều đối với nó không tệ hắn vẫn là làm không được thấy chết không cứu thế nhưng là mặc dù hắn b i ế t bơi nhưng ở trong nước vẫn là không có cách nào chiến đấu vậy nó cũng chỉ có thể đi vào cho không a thế là nó một b ã nhấc lên bên cạnh s ở phép ba mươi chín dê k a k a k a k a k a k a k a k a k a k a k a k a dê lập tức bị s ờ nọ lặt n h ứ c lên lập tức kịp phản ứng s ờ nọ lặt muốn làm gì thế là nắm chặt lấy kiếm bắt đầu hít sâu không biết vì cái gì mà cặp một điểm cứu lộ tù động tác đều không có như vậy thì chỉ có dựa vào bọn họ s ờ nọ lặt đem s ờ phệt ba dê nâng trong tay bày ra ném mạnh tư thế một tay lấy s ờ phệt ba dê hướng phía hạt bục cùng lộ tủ phương hướng ném ra ngoài sau đó miệng bên trong bắt đầu hội tụ hạt khí lần này nhất định phải một k í c h giải quyết bằng không mà nói s ờ phệt b dê rơi xuống nước vẫn là chỉ có thể bị hạt bục đánh bại vừa lúc hạt bục mở ra miệng lớn dính máu chuẩn bị cắn một cái tại lộ t ụ trên cổ chỉ có điều không đợi h ắ n cắn một đạo băng màu xanh tia sáng liền bắn vào trong miệng nó đưa nó toàn bộ khoang miệng đều đông lại ngay sau đó s ở p h é t ba mươi chín dê liền đã đi tới hạt b ộ c trước mặt hóa thành một đạo màu bạc sa băng hung hăng đánh vào hạt b ộ c trên thân hạt b ộ c nhận cực lớn t r ú n g kích lập tức buông lỏng ra c h ó i chặt lại lộ t ụ lộ t ụ lập tức cũng ôm lấy hoàn thành đả kích sau này tiến vào cứng ngắc trạng thái s ở p h é t ba mươi chín dê hết cách rồi mở tệ ổ ạ sột tuyệt chiêu như vậy cho dù là sợ phép ba mươi chín dê cơ thể cũng nhiều hoặc ít hoặc nhiều ít sẽ sinh ra cứng ngắc trạng thái trong lần này có lẽ kết thúc đi lộ tù nhìn lấy nổi ở trên mặt nước ạt buộc hơi nhẹ nhàng thở ra bất kể nói thế nào loại này ạt buộc cũng đã giải quyết hết ngươi cũng không tránh khỏi quá ngây thơ g à o ổ nhìn lấy lộ tù vẻ mặt nhẹ nhõm nợ nụ cười lạnh bây giờ còn thêm một cái không thể di chuyển sở phép ba mươi chín dê đây chỉ là đơn thuần cho ạt buộc tăng thêm con tin mà thôi mà lại con tia chán g h é t mặt cạp cũng đã rất lâu không có theo trong nước xuất hiện nói không chừng là phát giác được không có khả năng thắng chính mình chạy trốn đi gạo ổ nghĩ như vậy ạt buộc n ạ o n h ệ cơ thể từ nhỏ trong suối chậm rãi ngẩm đầu lên cái này nhân loại cái này đáng chết c o n vịt c h i t để chọc g i ậ n nó hôm nay hắn liền m u ố n hạt b ộ c làm bộ đang muốn hướng lộ tủ cùng sở phép ba dê lại lần nữa b ộ n h à o qua thế nhưng là lần này hắn kinh ngạc phát hiện lộ tủ thế mà không tiếp tục lộ ra khẩn trương vẻ mặt hô r ố t cuộc ga lộ tù mỉm cười nhìn dòng suối nhỏ mặt nước đem sở phép ba dê đặt ở trên vai của mình không cho hắn bị dìm nước đến g ạ h ồ cùng hạt b ộ c lúc này mới phát hiện toàn bộ tiểu đầm đều đã bắt đầu có chút không đúng tựa hồ mặt nước đang hơi xuất hiện một số gợn sóng giống như có đồ vật gì muốn theo trong nước xuất hiện đồng dạng g ầ m lên giận dữ theo trong nước chuyên r a tận lực bồi tiếp một trận kịch liệt b ọ m nước một đạo thân ảnh màu lam theo trong nước đột nhiên thoát ra toàn bộ dòng suối nhỏ cũng vì đó kích động lên biểu tình hung á c để ạt b u ộ c đều có chút sợ hãi sơ nọ sơ nọ lặn nhìn thấy ạt b u ộ c tựa hồ là muốn trốn đi lại là càng vội vàng đông lạnh tia sáng đánh vào ạt b u ộ c trên thân mặc dù hắn không am hiểu đặc thù công kích chỉ có điều trở ngại một chút ạt b u ộ c cũng đã đủ rồi hớm ba ạt b u ộ c bởi vì sơ bìm trở ngại không thể trước tiên đào tẩu màu xanh cổ kẹ m liền lập tức gào thét lớn vung ra một phát thể lòng cái đôi hung hăng quất vào đem ạt bột trực tiếp từ nhỏ trong suối quạt ra ngoài ạt bột tái vừa lúc bốn ạt bột kêu thảm bị đánh đến trên m ờ chỉ có điều hắn căn bản không có thời gian thở dốc bởi vì sợ nọ lặt đã thật cao nhảy lên toàn bộ thân thể hướng phía hắn đè ép xuống bố đi sơ lem một tiếng b a n g thật lớn sau đó ạt bột cuối cùng mất đi năng lực chiến đấu hô cuối cùng kết thúc màu xanh bổ kẹ mận đã để lộ tủ cùng sợ p h é t ba mươi chín dê nằm ở trên người của nó nghỉ ngơi lần này xem như thật sự kết thúc hoan g h ê n gia nhập á giải ra đồ lộ tù mỉm cười nhìn màu xanh đến bổ kẹ mận đối phương cũng trở về ứng nụ cười chỉ có điều vẫn như cũ rất đáng sợ là được bốn nghèo nhanh chạy a nghèo trong r ừ n g rậm m ặ t lôi kéo mister phụ gì đang không ngừng phi nước đại mà mặt thì sau lưng bọn hắn không ngừng đuổi theo m ặ t cùng mister phụ gì chạy cũng không tính nhanh bởi vì mister phụ gì tuổi tác cũng không nhỏ chạy bộ quá nhanh m ặ t cũng giống vậy hai đầu tiểu chân ngắn hắn cũng rất khó chạy rất nhanh cho nên bọn họ khoảng cách của song phương đang không ngừng rút ngắn mắt thấy là phải bị đ u ổ i kịp l ô tù nhìn l ấ y tại dòng suối nhỏ bên trong chuẩn bị lén lén lút lút chuẩn mất gạo ô khá lắm trang xong bức liền muốn chạy không có thuyết pháp này l ô tù vỗ vỗ dài dạ đổ phía sau lưng hiện tại đội chúng ta bên này khoa trương hống dài dạ đổ hét lớn một tiếng một phát hỉ rồ thủng hướng thẳng đến gạo ô phú tới tráng kiện cột nước đem gạo ô vọt thẳng đến trên bờ sợ nọ gạo ô mới vừa móc ra bộ kẻ bản chuẩn bị hiệp hai sợ nọ lặt liền đã đặt mông ngồi đi lên đem gạo đè tiến vào dưới mặt đất lần này gạo ô bị vùi dập giữa chợ thật đúng là may mắn có người a lộ tù s ờ lên dài dạ đ ổ cứng rắn b ả y giáp tiến hóa quả nhiên liền hoàn toàn không phải là một cái cấp bậc loại cường độ này trong nháy mắt theo linh vật biến thành chủ yếu sức chiến đấu một trong a hống dài dạ đ ổ miễn cưỡng đáp lại một tiếng hắn trong nước thấy được lộ tù bị ạt buộc trói chặt lại mà lúc đó hắn nhưng căn bản không có cách nào rút một tay khi dồ bùm tắc c ớ những công kích này đều có yếu căn bản là không có cách để ạt buộc v ô n g ra liền thậm chí khả năng chọc giận ạt buộc dẫn đến lộ tù bị giận cá chém tớt vậy nó cũng chỉ có tại sở phệ ba mươi chín dê không muốn mạng ọ n tới ạt buộc trước mặt thời điểm mặt cặp liền hoàn toàn đã quyết định tiến hóa quyết tâm không còn kiềm chế trong cơ thể mình lực lượng mà là toàn bộ phóng thích ra ngoài tiếp lấy không hề nghĩ ngợi nào h tới ai cuộc sống sau này liền khó qua không có cách nào lại trở lại trong hồ cá không có cách nào tại tiểu điếm đợi đó còn muốn mỗi ngày đều ăn một đống lớn đồ vật hắn chẳng phải là mỗi ngày đều muốn giống như sờ nọ lạt nghĩ tới sờ nọ lạt nằm tại tiểu điếm cửa ra vào biến thành nữ nhân đồ chơi bộ dạng hắn liền một trận hoảng sợ hắn lạ uy mánh hình làm sao có thể biến thành nữ nhân đồ chơi hắn chỉ có thể đem nữ khách hàng dọa chạy bất kể thế nào muốn nó đều cảm thấy tiến hóa một đợt bệnh thiếu máu a nếu không phải lúc ấy gấp đến độ không có biện pháp hắn mới không muốn tiến hóa đây được rồi ngươi bộ dáng này rất có hình rồi lộ t u nhìn giải dạ đ ồ giống như không quá cao hứng bộ dạng đoán chừng là còn không có thích t h ư ớ n g chính mình trở nên hung ác như thế còn bộ dáng đi bất quá hắn cũng không để ý nha trước đó hắn liền nói muốn một cái có thể chở hắn qua sông bộ kem ẩn hiện tại giải dạ đ ồ hoàn mỹ phù hợp yêu cầu a tạo hình uy manh còn có thể đánh hoàn mỹ a khuyết điểm duy nhất đoán chừng liền là trên lục địa hoạt động không có như vậy thuận lợi đi bất quá vẫn là có thể trên đất bằng làm cái pháo đài mặc dù dung cảm tính cách dài dạ đổ am hiểu hơn tấn công đi nhưng là vẫn nhìn tình huống đi cũng không thể một điểm đánh xa đều không có cái kia không được bị người chơi diều chết còn t i ê n ăn vấn đề nha trước đó sợ nọ l ạ t mới vừa và ở thời điểm hắn nhờ cậy vợ dọ phẹ sổ hoặc chế tác sợ nọ l ạ t cái chủng loại kia bổ k ẹ bợ lọc ấy nhỉ không biết làm xong không có chỉ có điều nói tóm lại hắn đối với dài dạ đổ vẫn là rất hài lòng huống hồ nuôi nhiều như vậy mà cạp nếu là một cái đều không tiến hóa lời nói ngược lại để cho người ta buồn b đây dài dạ đổ hung ác bổ kẽ mẩn hình thể nắm giữ vượt qua sáu mét cực lớn cơ thể tính tình cực kỳ táoạo vớt ve trên đầu nó sừng có thể để nó trở nên ôn hòa chỉ khi nào bạo động không đốt t ậ n hết thể lời nói hung bạo hết u y dịch liền tuyệt sẽ không bình tĩnh có lưu đã từng liên tục một tháng bạo tàu ghi chép phi thường hung bạo tổ kẹ mần giống như thanh long giống như cơ thể cái này tổ kẹ mần là căn cứ cá chép vượt long môn cái này kinh đ i ể n cố sự mà xuất hiện tại mặt cặp đẳng cấp tăng lên đến cấp hai mươi phía sau liền sẽ trèo lên một lần long môn biến thành dại gia đ ồ cơ thể nhan sắc chủ yếu từ xanh cùng màu vàng nhạt tạo thành tiến hóa sau đó tính cách đặc biệt nổi giận sẽ vô duyên vô cơ công kích nhân loại cùng với hắn bộ kẹ mần dù cho cũng không có người trọc dẫn đến hắn bởi vì tính cách của nó có giải dạ đổ theo mặt cặp tiến hóa sau đó sẽ không nghe huấn luyện ra mà nói l ô tu nhìn lấy trên điện thoại di động tư liệu xuất hiện cả người toát mồ hôi lạnh may mắn giải dạ đổ chưa từng xuất hiện không nghe lời biểu hiện a không phải bọn họ hiện tại thật đúng là không có cách nào dù sao a kỳ gì bây giờ không có ở đây trên tay hắn a bốn mèo ngươi không được qua đây a mèo mập nhìn lấy càng ngày càng gần mặt toàn bộ mèo đều không tốt ngươi nha toàn thân b ắ p thịt bộ dáng cộng thêm hung bạo biểu lộ thực tế rất giống cái ác n a các ngươi không chạy ta liền không truy các ngươi mặt một bên đuổi theo một bên kêu to các ngươi ngược lại là đừng chạy a các ngươi không tìm ta chẳng phải không đổi u đáng ghét ý ngủ đuổi theo cho ta bên trên bọn họ mặt phát hiện chính mình mặc dù không ngừng đang đến gần mister phủ d ì cùng mọc thế nhưng thủy trung vẫn là có một khoảng cách không có cách nào một hơi bắt bọn hắn lại thực tế căm tức dù sao đối phương có m ặ t cùng sợ đ y nốt hắn dùng tổ kẹ mẩn cũng không tính được thắng mà không võ mọc cánh theo tổ kẹ bạn bên trong bay ra bay nhảy hai lần cánh thẳng tắp hướng phía m ặ t cái mister phủ d ì t u ộ t tường đi qua chớ xem thường chúng ta am e o mặt lập tức nghe xong xuống tới thế mà cũng móc ra một viên bộ kẹ bạn hướng phía không trung vứt ra ngoài một đoàn nho nhỏ bạch quang theo tổ kẹ bạn bên trong nhảy ra ngoài. vừa vặn đập vào gợi ý n g n trên thân khát cát bà ký dít hưng phấn xuất hiện ở gợi ý n g n trên lưng hắn thế mà đang bay ấy m ắ t người đều t r ò n váng hắn liền nói vì cái gì đối phương rõ ràng chẳng qua là một cái mặt lại có thể biết nói chuyện nguyên lai là cái huấn luyện r a à. đáng ghét nguyên lai ngươi là huấn luyện r a à. nhìn lấy bà ký dít ngồi tại h ợ i ý ngủ trên thân lập tức hốt hoảng lên bốn lần khắt chế cũng không phải nói đùa sợ ráng sẽ mập nhìn lấy bà ký d í hưng phấn như vậy đang chơi lập tức mở miệng nhắc nhở đến đ ư n g đùa tiểu bất điểm đó là địch nhân ao n g h è bà ký d í nhìn lấy mọc trên đầu xuất hiện một cái đ hắn nhớ lại đây là địch nhân nói xì、si、xì、si. m à u xanh tia lửa điện theo pa k i z i h gương mặt dần dần tán phát ra tiếp lấy khăn tắt sáu ý m à u xanh tia điện nói v ớ i ý n g ồ n cùng mặt cùng một chỗ bao trùm đi vào toàn bộ trong rừng rậm đều phát ra tới xì xì xì dòng điện âm thanh đi s u c k e nghèo đừng hướng phía bên này điện a m nghe bốn mặc dù pa kizis là học song uy lực khá lớn tuyệt chiều thế nhưng là vẫn là không có cách nào nắm giữ được đặc biệt tốt ấy nhỉ tóm lại mister phụ dị cùng m ặ p lập tức liền muốn bị cùng một chỗ điện a hử sợ b í n ú t lập tức nhảy tới mặt cùng mister phụ di trước mặt dù n g mặt đất hệ cơ thể chặn bạ kỳ dix đi sơ cơ m ặ t cùng mister phụ di lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lập tức ngồi trên đất quá dọa người ngày hôm nay trời khăn cát khăn cát bạ kỳ dix ngồi tại bị điện thành than cốc mọc cánh cùng mặt trên thân hưng ơ phấn tại nguyên chỗ nhảy đi lấy đây là cùng tỷ chủ cùng một chỗ đặc hấn thành quả sớm biết hắn lợi hại như vậy ngay từ đầu liền thả nó đi ra mèo mặc sát mồ hôi trên c h á n l ô tụ tại để nó chạy thời điểm đem b ạ kỳ dịt bổ kẹo bạn kín đáo đưa cho hắn lúc đầu hắn tưởng rằng sợ hai cùng gỡ ổ đánh nhau tiểu g i a hỏa này đụng tới quấy dối cho nên giao cho hắn trước tiên mang đi cho nên bị mặt đuổi theo thời điểm hắn luôn luôn không có đem b ạ kỳ dịt phóng x u ấ t vừa rồi ý ngôn lập tức sẽ đuổi kịp bọn họ ôm thử một lần tâm thái mặc liền đem b ạ kỳ dịt phóng x u ấ t không nghĩ tới ai trực tiếp giấy mất khăn cắt khăn cát b ạ kỳ dịt kéo lấy hư hư thực thực đã tại chỗ qua đời mặt trong rừng rậm hương phấn trật tới trận lui hình như là, đang khoang. Nhìn, đây là ta đ á n bại th mập nhìn lấy pa kizit thở dài m r phù di ngồi ở một bên cũng là thác thở mẹ lông mi tại mặt trên thân a vừa rồi pa kizit cái kia một đợt đi sơ cơ đoan chừng cũng đã liền s á m đều không thừa bất quá pa kizit không hề biết rõ loại chuyện này mà lại đó cũng là vì cứu hắn a cho nên hắn cũng không thể trách pa kizit a còn có hắn còn không biết mì nì ạ hàng mẫu bị bọn giá hỏa này đặt ở địa phương nào ai mèo ta giống như lại nghe thấy thanh âm gì mèo mập từ dưới đất đứng lên m ở mịt bắt đầu trái xem phải xem hắn hình như là lại nghe thấy mẹ thanh âm hình như là ăn ngon đấy c á lộ tu bất đắc dĩ ngồi tại bên dòng suối nhỏ bên trên tìm kiếm lấy gỡ ổ trên người có thứ gì ngoại trừ một số ướt nhẹp tiền mặt bị hắn nhét vào túi bên ngoài liền là chỉ còn lại một cái mục cùng một cái nì đọ di nổ mới vừa rồi bị hắn phong sinh hiện tại cái tìm được một cái nho nhỏ ứng nghiệm bên trong hình như là một cây mái tóc màu xanh lam lộ tu cũng dứt khoát thu lại nói không chừng là thứ gì đáng tiền đây dài dạ đ ồ tại dòng suối nhỏ bên trong thích đứng lấy thân thể mới của mình mà trên m ờ sơ n ọ c lát sơ p h é t ba mươi chín dê g n gà còn có không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện mẹ ngay tại cùng một chỗ c ư ớ p lộ tủ đặt ở trong ba lô ăn sơ p h é t ba mươi chín dê một bên đoạt một bên hướng phía dòng suối nhỏ bên trong ném dài dạ đ ồ tại dòng suối nhỏ bên trong dùng miệng rộng đ ó lấy đây cũng là cơ thể thích hứng huấn luyện đi đây là lộ t ủ phòng ngừa ác chiến mới trên thuyền l á m tiếp việt phẩm trên cơ bản toàn bộ có thể hồi phục đầu ngọc hắn đều là một lần hiện tại vừa vặn cho chúng nó khôi phục một chút nói thế nào cũng là kinh lịch một trận đại chiến ngược lại là cái này mẹ vừa rồi đánh nhau thời điểm không biết hắn ở đâu hiện tại ăn cái gì hắn ngược lại là chạy ra ngoài thực sự là mộng chít chít mộng chít chít mộng chít chít mẹ quay hàm nhét c h à n đầy hắn vừa rồi giống như có cái gì muốn làm sự tình ấy nhỉ cho nên dụng tâm tính tự c à n c ẩ n đến cùng là muốn làm cái gì đây Quả n ó cái này sữa phiến thật tốt ăn mẹ ý nghĩ trong lòng không xót một chữ chuyển vào m ậ t trong đầu kỳ thật mẹ là cảm thấy mister phụ dị thuần khiết tâm linh chuẩn bị chỉ dẫn m ặ p cùng mister phụ dị cùng một chỗ đến bên dòng suối nhỏ tới kết quả hắn mới vừa mở ra cùng mặt tệ lệ kỳ nợ xì tâm điện cảm ứng lộ tù liền lấy ra đến một ba lô ăn g o n sau đó hắn liền quên mất mặt cùng mister phụ di chuyên tâm cùng cái khác bộ k ẹ mần dành ăn lên g i a hỏa này thật là trong truyền thuyết bộ k ẹ mần sao nghèo mà còn có thể nhớ mang máng bọn họ đi qua đường cho nên mang theo mister phụ di cùng hạ kỳ dịt sợ hủy nôn cùng một chỗ hướng phía bên dòng suối nhỏ đi bốn ai đừng nóng giận nha đây không phải bởi vì ngươi không thích hợp trong nước chiến đấu à. l i can dâu không biết lúc nào theo bộ kệ bạn bên trong chạy ra khó chịu ngồi tại bờ sông dùng chân đạp té xịu hạt buộc đậu đen dao má mới vừa rồi cùng mạnh như vậy da hỏa chiến đấu vì cái gì lộ tụ không thả hắn đi ra vì cái gì vì cái gì vì cái gì, vì cái gì. Cảm thấy mình thấy bởi ị xem t h ư ờ vì cản dọc lộ tù đầu ngọt b sức khôi phục vẫn là vô cùng đỉnh cho nên bọn họ chiến đấu lưu lại thương thế đều đã gần như hoàn toàn khôi phục chỉ có điều vì để p h ò n g vấn nhất vẫn là để bọn họ tiến bộ kệ bạn bên trong nghỉ ngơi một chút tương đối tốt tốt các vị v ề tới trước nghỉ ngơi đi lộ tù thu hồi ăn uống no đủ sờ nọ lạc sờ phép ba mươi chín d d dại r a đô còn có ngay tại tiên thi ạt buộc lì c à n g dâu gần gà lần này đ ã t tạ ngươi hỗ trợ lộ tù sờ lấy gần gà đầu kỳ thật những chuyện này cùng gần gà căn bản không có quan hệ thế nào thế nhưng là hắn nguyện ý mạo hiểm đổi tiếp bọn họ cùng rời đi chính mình quen thuộc b ổ kệ mần tạp ơ đến địa phương xa như vậy kỳ thật ly biệt quê hương đã rất cần dũng khí thống chi hắn là vì cùng mình không thể làm chung sự tình mạo hiểm tới nói thật l ô tù thật bội phục ả n h giác gần gà ngượng ngùng gãi đầu một cái nói thực ra hắn vẫn cảm thấy chính mình không chút rút một tay chỉ có điều l ô tù không cho là như vậy nếu là không có gần gà t i ề m phục tại mister phủ dị cái bóng bên trong lời nói e rằng mister phủ dị cùng sợ bị nộp sớm đã bị cái này tìm dọc kết hôn đảm biến thành bị thương nặng nói không chừng sợ bị nộp đều sẽ mất mạng nói đến đây một điểm kỳ thật l ô tù lao bản cũng giống như nhau à mập thanh âm theo trong rừng cây chuyển tới tiếp lấy đã nhìn thấy mister phủ dị ôm sợ bị n ộ cùng đi tới đây là vừa rồi gần gà đáp lại ngươi meo mặt co quắp lấy móng l u g i a hiệu hắn chẳng qua là phiên dịch gần gà mà nói cảnh giác gần gà cười gật đầu một cái mà mister phụ di thì là giật mình nhìn lấy lộ tủ bên người mẹ mẹ cũng chú ý tới mister phụ di giống như đột nhiên nhớ tới chính mình vừa rồi muốn làm gì hắn nhẹ nhàng bay đến mister phụ di trước mặt dùng cồn u thở xì ẩn đem lộ tủ trong túi đến mịn n ị ạ tóc hàng mẫu đưa đến mister phụ di trước mặt tiếp lấy lại lấy rút khí nhắm mắt lại đem chính mình một cây lông mi nổ xuống đau chính nó thẳng n ế t miệng mister phụ di ngơ ngác nhìn cười hì hì mẹ tựa hồ đang giật mình mẹ tự động thế nhưng là mẹ xác thực không thèm để ý chút nào chương ư ờ i mỉm là đ e một trăm hai mươi tám đã lâu cảm giác thân thiết Trưng thân thiết. giác đã lâu cảm giác thân thiết. dạng này thật sự được không lộ tù cơi tại giải dạ đổ trên đầu không ngừng đốt ve giải dạ đổ xúc g i á c đây là tránh khỏi giải dạ đ ổ bị b ạ kỳ dịch làm tức giận lúc này lộ tù tại ngồi xếp bằng tại giải dạ đổ trên đầu mà vạ kỳ d ị c ngồi tại giải dạ đổ chóc n u i rắt giải dạ đổ sợi dâu kỳ thật bọn họ lúc đầu ý định tiếp tục ngồi cái kia hai cái tim dọc kẹt thuyền ly khai bên i c ả n h hòn đảo nhỏ chỉ có điều bởi vì vạ kỳ dịt nhào muốn cưới giải ra giả đồ ở trên biển đi lộ tù lại sợ vạ kỳ dịt đem giải ra giả đồ làm tức giận công kích bọn họ dù sao hiện tại tiến hóa tính cách cùng mặt cặp thời kỳ còn là không giống nhau lộ tù thì theo sau cùng một chỗ ngồi còn lại gần gạ còn có mặt sợ hủy nốt mister phụ dị đều ngồi tại tim dọc kẹt mướn trên thuyền đương nhiên láiền chính là móc mister phụ dị gần gạ cũng sẽ không lái thuyền sợ ủ y nốt thì càng không có khả năng tới lần này thật đúng là hiệp a lộ tù hồi tưởng lại lần này kinh lịch. nếu không phải m ặ t cặp tại dòng suối nhỏ bên trong co sân nhà ưu thế cuối cùng còn tiến hóa thành giái ra đ ồ lời nói bọn họ khả năng thật đúng là muốn đưa tại nơi đó ai lần tiếp theo vẫn là không nên dính vào những chuyện này l ô tù cẩn thận tự hỏi hắn một cái cửa hàng đồ n g ọ t l á p bản mỗi ngày như vậy những chuyện này cùng cái liên minh điều tra quan lần này bắt giữ tim ọ o k ẹ t lần sau chẳng lẽ còn để hắn cứu vớt thế giới ây ừ quá giở lần này mỹ nị h ạ có hy vọng mister phủ gì đã nghĩ kỹ hiện tại tim dọc k ẹ t hai người bị gần gà dùng hì nọ xì sme đi tại nhà kho bị lì cản dọc nhìn lấy mà lại hai người bộ kẹ mẩn đã toàn bộ bị lộ tủ phong sinh liên hệ tim dọc k ẹ t thông tin thiết bị cũng bị lộ tủ dấm nát ném xuống biển còn dư lại sự t ì n h liền là chờ lấy đến lục địa đem hai người đưa vào cục cảnh sát liên tốt mẹ cắt giảm một chút trí nhớ của bọn hắn liên quan tới mister phụ dị cùng lộ tủ ký ức toàn bộ bị thanh trừ hết hiện tại hắn chỉ cần đến tim dọc k ẹ t trên biển sở nghiên cứu bên trong đi bên trong nhân viên nghiên cứu khoa học sẽ phụ tá hắn tiếp tục nghiên cứu đối với phía trên hắn chỉ cần báo cáo tìm kiếm mẹ lúc mất tích hai người khẳng định như vậy sẽ bị hoài nghi chỉ có điều không quan trọng hoài nghi thì hoài nghi hiện tại chỉ có hắn có thể làm cái này nghiên cứu hắn cũng không tin đối với tim dọc kẹt như thế trọng yếu thí nghiệm lại bởi vì điểm ấy điểm đáng ngờ không cần hắn ai nhiều ngày như vậy không có kinh doanh muốn làm rất lâu mới có thể đem khách quen môi trở về lộ tù một bên vớt ve dài ra đồ một bên đang tự hỏi mấy ngày nay phải làm gì ạc ra hỏa này đoán chừng đã đem cửa hàng làm loạn thất bát a o lộ tù đã bắt đầu hối hận đem tiểu điếm chìa khóa giao cho hắn muốn như vậy trước hết cáo tử thuyền đã chạy đến vã lễ tảo lộ tù cũng liền cùng mister phủ gì cáo biệt còn cái kia hai cái tim dọc kẹt bọn họ cũng liền khi đi ngang qua vị dị đi ẩn ct thời điểm giao cho nơi đó rèn mỉ tiểu thư lộ tù còn thuận tiện cầm một bút bắt tim dọc kẹt người n h i ệ tâm t dân tiền thưởng trên biển sở nghiên cứu cách nơi này vẫn rất xa trên đường đi mister p h ụ dị không ngừng cùng mà học tập thế nào l á i thuyền bất quá vẫn là kiến thức nửa đời không biết vì cái gì mặc da hỏa này vào tay liền biết l á i thuyền cùng chủng tộc thiên phú để lộ tù cùng mister p h ụ dị đều sợ ngây người ấy nhỉ nghèo rõ ràng rất đơn giản a n g h mặc tựa hồ kỳ quái hơn vì cái gì bọn họ không biết cuối cùng ngập trên thuyền phát hiện lái tự động này mới khiến bọn họ an tâm để mister phụ dị cùng s ờ bị nôn cùng rời đi ban ngày bạ lệ tảo vẫn là như hình thường ngày yên tĩnh chỉ có mấy cái vịt ghi lúc bay qua tiếng k ê ơ lộ tù cùng bạ kỳ d ị c h còn có mập đi trên đường nhìn lấy quen thuộc cảnh vật nội tâm cảm xúc hắn hiện tại đạt mạnh tại bạ lệ tảo đường nhỏ hắn liền biết cảm thấy không hiểu an tâm đối với bạ lệ tảo hắn đã có lòng cảm b i ế n trước k i a t ạ i trong tiểu điếm vượt qua ban đêm hắn đều sẽ nghĩ tới cuộc đời mình hai mươi năm thành phố trường học còn có gia đình chẳng qua là ngay từ đầu nóng lòng mợ tiệm cho nên không có thời gian dư thừa nhớ nhà sau đó p này. lần này vì mister phu di ly khai vạ lệ tảo ở trên biển phiêu bạt buổi tối hắn mới kinh ngạc phát hiện hắn đã hoàn toàn không tiếp tục nhớ thành thị khả năng vẫn là sẽ nghĩ niệm gia đình đi thế nhưng nhất làm cho hắn tưởng niệm thế mà còn là cùng bộ kệ mẩn nhóm tại trong tiểu điếm thời gian theo đi bộ kệ mẩn tơ sau đó đến bây giờ hắn thì một ngày không có kinh doanh đã qua càng ngày càng nhớ bận rộn thế nhưng khoái hoạt thời gian mặc dù sẽ mệt mỏi đi nhưng là cùng bổ k ẹ mẩn cùng một chỗ vì sinh hoạt phân đấu thời điểm thật sự rất vui vẻ a hơn nữa còn là cùng t u ổ i thơ của hắn thần tượng a cùng một chỗ mở tiệm a mà lại a vẫn là hắn nhân viên mặc dù vẫn là cái tiểu thí hài đi thế nhưng đây cũng là a ra a cũng là a như thế một đường suy nghĩ miên man lô tù liền đã đi tới tiểu điểm cửa cửa của hắn là có cái song mặt bảng hiệu gặp mặt một lần là đóng cửa gặp mặt một lần là kinh doanh bên trong hiện tại trạng thái liền là đóng cửa lô tù lấy ra chìa khóa mở ra tiểu điểm cửa chính đi vào bên trong màn cửa là kéo lên cho nên thấy không rõ là tình huống thế nào đi vào trong tiệm trong hồ cá mặt cặp phát hiện trước nhất lộ tủ trở về tại trong hồ cá vui sướng du động lên điếm trưởng trở về nói rõ bọn họ lao đại trở về chỉ có điều bọn họ còn không rõ ràng lắm lao đại của bọn nó đã trở thành bọn họ tha thiết ước mơ dài dạ độ trong tiệm lạ thường sạch sẽ mặc dù trên quầy một vài thứ vẫn còn có chút lộn xộn chỉ có điều cũng không để cho lộ tủ không vui loại này bày ra hẳn là muốn thu xếp chỉ có điều có chút tay chân bụng về đưa đến như vậy là ai quét dọn đã hết sức rõ ràng trước mặt trên ghe salon atom tỉ chủ ở phía trên nằm ng thoạt nhìn là mẹ muốn chết rồi ghế s a lon bên cạnh đặt vào một cái cái chổi cây chổi bên trên còn đi lấy một tấm rửa sạch sẽ khăn lau l ô tù nhớ rõ hắn thời điểm ra đi tiểu điểm mới vừa vặn kinh lịch cái có lẽ muốn kinh doanh lời nói e rằng muốn quét dọn rất lâu mới có thể cho nên hắn liền muốn đi trước cứu mister phụ di sau đó trở về quét dọn thế nhưng là không nghĩ tới ạt ra h ỏ a này thời khắc mấu chốt vẫn là rất đáng tin đến nha l ô tù kích động đốt một cái nước mắt cái này hoàn toàn là bởi vì à sảnh vi vừa ấm vừa vui mừng bốn à mùi vị gì t h ư ơ quá không biết qua bao lâu Ác mơ mơ màng màng từ trên ghế xạ lòn tỉnh lại hắn ngửi thấy một cô thơm quá hương vị hắn rủi rủi con mắt từ trên ghế xạ lòn đứng lên chỉ thấy trước mặt trên mặt bàn bày biện một bàn nóng hổi sủi cào khổ cực ngươi lộ tù đi tới à trước mặt vui mừng nhìn lấy vui vẻ á à về nhà thật tốt chương một trăm hai mươi chín tiểu điếm sáng sớm chương một trăm hai mươi chín tiểu điếm sáng sớm cà c cạc. giắt sợ phép ba mươi chín d ê cầm lì kiếm thở hồng hộp cùng lì càn dọc rằng co trên người nó đã đầy bụi đất thế nhưng là ánh mắt không có một tia có ý tứ chậm trễ bởi vì đối thủ lần này cũng là phi thường c ư ờ n g đại a l ủ cản dộc cười nhìn lấy sở phệ ba mươi chín dê trên người nó cũng có một chút không lớn không nhỏ vết thương bất quá bây giờ xem ra hắn cũng không thèm để ý những này mà là lại thêm chờ mong cùng sở phệ ba mươi chín dê quyết ra thắng bại hiện tại là sương mù n ô n g lung sáng sớm hai người cứ như vậy tại vã lệ tào phía sau núi bên trên ngươi tới ta đi đánh nhau đây là sở phệ ba mươi chín dê lấy yêu cầu lần trước hắn tại biên cảnh trên đảo nhỏ bại bởi át buộc sau này toàn bộ con vịt đều tại hối hận rõ ràng hắn có lẽ gánh vác lên bảo vệ lộ thủ bảo vệ đồng bạn trách nhiệm kết quả là như vậy mất mặt t h u ố mất hắn không thể tiếp nhận còn có một chút chính là vì tia sở phép ba mươi chín dê tiền bối liệt kiếm cùng hành tây lá chắn đều đã giao phó cho nó hắn cũng không thể tiếp tục để bọn chúng hoang phế xuống tới cho nên hắn sáng sớm lên trời còn không có bẫy ra thì rời giường lôi kéo giữ cửa lì cản d ọ c cùng đi phía sau núi l ấ t trống tại đây vốn là lì cản d ọ c cùng tỷ chủ tu hành địa phương bởi vì là sở phép ba mươi chín dê nhờ cậy nó cho nên lì cản d ọ c thì dẫn nó đến nơi này nói thực ra lì cản dộc lúc đầu cũng là hiếu chiến bộ kèm mẩn lần trước cùng n g ạ buộc chiến đấu liền không có thả nó đi ra hắn vì thế còn phiền mượn hiện tại với tư cách cường lực đồng bạn sở p h é t 39, dê đưa ra m u ố n chiến đấu yêu cầu hắn làm sao có thể cự tuyệt cho nên hai cái bổ kẹ mẩn ăn nhịp với nhau bắt đầu chiến đấu sở p h é t 39, dê tự hồ là vì hạn chế ưu thế của mình cố ý không có sử dụng cách đấu hệ tuyệt chiêu nếu là dựa vào cách đấu hệ chiêu số một hơi đem lì cản dọc đ è đến chết lời nói đặc hơn ý nghĩa thì giảm bớt đi nhiều lì cản dọc tự hồ cũng rõ ràng sở p h é t 39, dê ý đồ cho nên hắn cũng toàn lực ứng chiến hai cái bổ kẹ mẩn cứ như vậy đánh cái lưỡng bại câu thương hướng phía lì c ả n dọc huy vũ đi qua thân kiếm ở giữa không trung thật nhanh bãi động không ngừng hướng lì c ả n dọc tới gần chỉ có điều lì c ả n dọc cũng không có l ù i bước mà là hai cái móng l u ố t cùng một chỗ chú ý nắm lên hướng xuống đất hung h ă n g đập lên mặt đất rất nhanh n ô lên từng đạo bén nhọn cột đá hướng phía sở p h é t ba mươi chín dê lâm tới sở tổ ép giữa không trung sở p h é t ba mươi chín dê thật nhanh đem hành tây lá chắn ngăn tại trước mặt mình loại này đại quy mô thức công kích hắn dạng này hình thể chỉ có thể lựa chọn né tránh đương nhiên nếu như hắn không có cho mình quy định không cần cách đấu hệ tuyệt chiêu lời nói hắn khả năng liền biết lựa chọn mở bén nhọn cột đá đụng vào sợi phép ba chín dê trong tay hành tây lá chắn bên trên chấn động đến hắn ngượng tay đau chỉ có điều hắn rất nhanh nghiêng người theo trên trụ đá tuốt xuống một kiếm chém vào lì c ả n dọc trên thân sợi lì c ả n dọc cũng thật nhanh trả hắn một móng vuốt tờ tạc c sợi phép ba chín dê nằm trên mặt đất một bên liếm láp hắn từ nhỏ trong tiệm mang ra sữa phiến một bên khó chịu lẩm bẩm cái gì lì c ả n dọc ngồi tại hắn bên người một bên c ư ờ i to một bên s ở lấy đầu của nó sợi phép ba chín dê biểu thị phi thường không linh tình một tay lấy lì cạn dọc móng vuốt đầy ra sau đó quay người tiếp tục ăn sữa hắn lại thua a bị lỵ cản dọc đánh bại mặc dù là bởi vì hắn định cho mình không sử dụng cách đấu hệ tuyệt chiếu quan hệ mới thua thế nhưng là thua liền là thua vẫn là sẽ thêm hoặc ít hoặc nhiều ít có một ít buồn b ự c hống ngay tại bọn họ chuẩn bị dọn dẹp một chút đồ vật lúc trở về một bên trong hồ một phát tráng kiện cột nước p h u n g tới tới ư lên bọn họ trên thân dài dạ đồ hung thần á c sát sông ra mặt hồ đưa chúng nó hai cái chửi mắng một trận bởi vì trong tiệm bể cá không bỏ xuống được dài ra đồ lộ tủ cũng không hy vọng hắn luôn, luôn im lìm tại cầu bên trong cho nên dứt k h á t bỏ và bạ lệ tạo phía sau núi trong hồ tại đây không gian đại, mà lại cũng không có người nào đến. cho nên lộ tủ yên tâm thoải mái chỉ có điều giải dạ giả đ ổ vẫn là rất khó chịu hắn vẫn là yêu thích tại trong tiểu điếm cùng các tiểu đệ hi hi ha ha thời gian sau đó còn có thể bọn họ thời gian nghỉ ngơi cùng các công nhân viên nói chuyện phiếm hiện tại hắn đến một cái mới hoàn cảnh còn muốn từ đây ngay ở chỗ này ở lại đổi ai ai cũng trong thời gian ngắn không thích thứng được hơn nữa hắn còn chưa tỉnh ngủ liền bị lì cản dọc cùng sở p h é t ba mươi chín dê tiếng đánh nhau đánh thức liền để hắn càng thêm tức giận cho nên mới đi ra đem sở phép ba mươi chín dê cùng lì cản dọc chửi mắng một trận sở phép ba mươi chín dê cùng lì cản dọc tự nhận đối lý Cũng liền k h ô dê cùng tông nham t à n sói hai cái i bổ kẹ mần đi tại trở về tiểu điểm trên đường đột nhiên nghe thấy được gà thanh nhâm nhìn kỹ ạt tại ăn mặc toàn thân quần áo thể thao cùng tiểu tỷ chủ cùng một chỗ tại trên đường nhỏ chạy bộ sáng sớm nhìn hai người thở hồng hộp bộ dạng e rằng đã chạy không chỉ một vòng Tỷ chu kiên trì lấy ra cốt khí a cốt khí chúng ta nhưng là muốn trở thành bộ kẹ mần đại sư ạt một bên chạy vừa hướng bên người tỷ chủ nói Tỷ chu mặc dù m ệ t đầu đầy mồ hôi thế nhưng là vẫn là cao hứng bừng bừng đối với ạt gật đầu đáp lại hai người cứ như vậy càng chạy càng xa ly khai tầm mắt của bọn nó tựa hồ là không nhìn thấy bọn họ ly càng g ọ n cảm khái nhìn lấy rõ ràng đã so trước đó thể lực đã khá nhiều tỷ chủ trước đó kia cái gì cũng sẽ không tiểu ra hỏa đã càng ngày càng có cường giả bộ dáng hắn cũng không thể thua a nghĩ tới đây lì c ả n dọc lập tức khôi phục nhiệt tình t ố t như vậy hiện tại liền chạy bước trở về tiểu điểm đi nhiệt tình mười phần lì c ả n dọc một hơi hướng phía tiểu điểm chạy lưu lại sau lưng cầm liệp kiếm cùng hành tây la chắn đúng đơn nghện bước tiểu chân ngắn sở p h é t ba mươi chín dê sở p h é t ba mươi chín dê l ệ rơi lề mặt con vịt chân thực tế không thích hợp chạy bộ a bốn lộ tù mơ mơ màng màng từ trên giường tỉnh lại hắn giống như không có sở đến sở phép ba mươi chín dê bộ dạng dựa theo đạo lý lúc này sở phép ba mươi chín dê hẳn là còn ở bên cạnh hắn ngủ mới đúng á nhưng mà còn đang ngủ mắt nhập n h ẹ m lộ t ủ hoàn toàn không có chú ý tới bên giường của nó một đoàn bóng đen tại chậm dại hướng hắn di chuyển cảnh giác bốn một tấm vận vẹo mặt to t r ố n g rông xuất hiện tại lộ t ủ trước mặt đem lộ t ủ giật mình kêu lên đùa ác được như ý gần gà ôm món bao tử cười đến lăn lộn đầy đất không có chút nào ý thức được hắn đánh thức cạn c ờ giờ m ì lúc này hạn c ờ giờ m ì hai mắt tản mát ra nguy hiểm hồng quang toàn bộ bộ ổ kẹ mẩn khí thế đều trở nên nguy hiểm lên cảnh giác gần gà đình chỉ cười to chạy xuống một g ọ t mồ hôi lạnh hắng gi hạ cơ rơ bị giống giận cùng gần gà kêu thảm đem mập cùng b ạ k ỳ dịch cùng một chỗ đánh thức cùng lúc đó ly can d ọ c cùng sở p h é t ba mươi chín dê đã chạy trở về tiểu đ i ế m ad cũng đã đến tiểu đ i ế m cửa ra vào b á lệ tàu đầu m ọ c phòng chính thức bắt đầu kinh doanh chương một trăm ba mươi bốn năm hoan nên quang lâm chương một trăm ba mươi bốn năm hoan nên quang lâm đô đu ô điệu rất bốn ánh nắng dần dần dâng lên b á lệ t à o một lần nữa nghênh đón sáng g i sáng sớm một cái đổ gì ồ đứng tại trên nóc nhà ba cái đầu hướng phía bầu trời rắc cuốn họng kêu gạo phản phất là ý định đem toàn bộ tiểu chấn đều cùng một chỗ đánh thức sáng sớm tốt lành a đồ d ì ổ một cái tóc đen đầu nhím thiếu niên ăn mặc quần áo thể thao một bên dùng khăn lông sắt mồ hôi trên trán một bên hướng phía trên nóc nhà đồ d ì ổ chào hỏi đồ đụ ổ. đồ d ì ổ có vẻ như cũng không muốn phản ứng hắn thật sự là lạnh nhạt đây thấy được đồ d ì ổ lạnh nhạt như vậy phản ứng nguyên bản nguyên khí tràn đầy thiếu niên tựa hồ cũng có chút tiết khí bộ dáng bất quá hắn rất nhanh lại lên tinh thần đối mặt với vã l ệ tảo hưng phấn hô to sáng sớm tốt lành a vã lễ tảo thiếu niên cởi mợ thanh â m đem yên tinh tiệu chấn triệt để tỉnh lại Hoang dại b ây ấy chúng ta nhanh tiểu điểm báo đến đi thiếu niên cười nhìn phía sau chú chuột vào nhỏ sau đó lại lần mở rộng bước chân hướng phía phía trước bắt đầu chạy xem ra căn bản không có chút nào mệt mỏi đi cả. chú c h u ộ t ạ a sợ phép ba mươi chín dê còn tại thưởng thức hướng về phía mặt trời thời điểm một tảng đá lớn như là trống rông xuất hiện bình thường từ trên cao rất xuống hướng phía sợ phép ba mươi chín dê đập tới s ở p h é t ba mươi chín dê giống như không có phát hiện khối cự thạch này bình thường không nhanh không chậm cầm lên bên cạnh mình để kiếm tiếp lấy dắt một đạo lục quang theo nham thạch ở giữa lướt qua cự thạch trong nháy mắt một phân thành hai ngay sau đó lại một đường hai đạo ba đạo vô số lục quang còn quấn cự thạch trong khoảnh khắc cự thạch bị chém thành từng khối hòn đá nhỏ rơi là tả đầy đất sơ phép ba mươi chín dê tiếp tục n g á p một cái đem lịch kiếm cắm trở về trên mặt đất cười nhìn về phía bên cạnh mình lì càng dâu lì càng dâu đồng dạng cười xấu xa lấy tựa hồ đối với kết quả như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ngủ ở bọn họ bên kia sờ nọ lặt bị mấy khối đá vụn nện ở trên mặt vẫn như c ũ duy trì cân xứng ổn định tiếng hít thở thậm chí dùng hơi thở của mình đem trên mặt đá vụn thổi lên mặc có một cái túi lớn đi tại tiểu điếm cửa sau hắn không nhanh không chậm dùng móng vuốt đem cửa đầy ra đập vào mi mắt là một mảnh bẹ d ì vườn trái cây đủ loại bẹ d ì quả thụ t r ì n h tề sắp hàng cành lá rậm rạp quả lớn từng đống tại đây vốn là tiểu điếm hậu viện chỉ có điều trước đó bởi vì hoàn toàn không có làm qua cái gì trang trí hoặc là chuẩn bị xem ra căn bản chính là một mảnh đất hoang bất quá bây giờ xem ra căn bản không giống như là đất hoang bộ dạng m ặ c ngáp một cái r ù i r ù i con mắt mục tiêu của nó tựa hồ cũng không phải là những này quả thụ cho nên tiếp tục hướng về vườn trái cây chỗ sâu đi tới n g o dán dấp c hắn nhìn lấy đi ngang qua những ngày bẹ d ì c â y nhịn không được than thở quả t h ụ mọc bẹ d ì quả nhiên là thần kỳ thực vật rõ ràng hôm qua mới hái một lần hôm nay bẹ d ì vừa dài đi ra đi tới vườn trái cây c h ỗ sâu là một chỗ nhân công kiến tạo sinh thái cái ao trên mặt nước nổi lơ lửng xanh mơn mận thủy thảo toàn bộ cái ao cũng là s ó n gợn g l à n t ă n đây là lộ tu bỏ ra số tiền lớn mới mời chuyên nghiệp đoàn đội tới kiến tạo sinh thái cái ao phía dưới liên tiếp đến vạ lệ tạo phía sau núi cái k i a phiến trong hồ bộ kẹ mẩn có thể từ sau sơn trong hồ một đường bơi tới cái này cái ao tới cái này tự nhiên là vì giải ra đồ mới thông ao nước đương nhiên mặt cặp nhóm cũng bị l ỗ tù nuôi dưỡng ở l ỗ tù bên trong chủ yếu là bọn da hỏa này rất có thể sinh lúc này mới bao lâu bể cá đã hoàn toàn chứa không nổi cho nên l ỗ tù dứt khoát cứ như vậy nuôi thả tốt dù sao có giải dạ đồ trông coi mèo đi ăn mèo mặt cầm t ú i lớn hướng phía cái ao hô to chỉ chốc lát mặt nước thì dối loạn tương bừng tiếp lấy một cái màu xanh to con theo trong nước ngẩng đầu lên bọn nước văng khắp nơi hứng theo giải dạ đồ xuất hiện mặt cặp nhóm còn có phía sau núi trong hồ đến ăn nhờ ở đầu hoang dại thủy hệ vỗ kẹ mẩn nhóm nhau nhào theo trong hồ nước nô đầu ra gạt ra ha to miệ đem cái ao chen trần đầy tốt tốt không nên chen lấn ao n g è o mặc tựa hồ đã đối với loại tràng diện này không cảm thấy kinh ngạc tiếp tục hướng phía trong hồ nước vung lấy đồ ăn những này vẫn là ngóng trông thường đồng dạng phế liệu làm thành đồ ngọt chỉ có điều số lượng rất nhiều đây cũng là nhờ vào tiểu điếm sinh ý không giống ngày xưa tốt đây là của ngươi mèo đem một túi lớn vung song sau này mặt cặp nhóm cùng những cái kia hoang dại bổ kẹ mẫn đều hài lòng lẹn về đến trong nước chỉ để lại giải dạ đổ còn tại cái ao bên trên mập lại lấy ra một viên úy màu xanh bổ kẽ bơ lộc đây là dựa theo tợ dọ phẹ sổ hoạt phối phương làm thành áp xúc hình bổ kẽ bơ lộc dùng để lấp đầy sức ăn khá lớn bổ kẽ mần món bao tử dinh dưỡng đầy đủ không có hại vật chất cũng là may mắn có vật này tại không phải s ớ nọ lặt cùng giải dạ đồ hai cái này đại vị vương thật đúng là không tốt thỏa mãn a làm xong những này mập mới chậm rãi đem cái t ú i thu vào chuẩn bị đi trở về đúng rồi m e o còn muốn cho vườn trái cây tưới nước cáo m e o trước khi rời đi mập tựa hồ là nghĩ tới điều gì hướng về phía giải dạ đồ giạt g giải dạ đồ không nhịn được gật đầu một cái giống lớn một tiếng. những cái kia đến ăn trực hoang dại thủy hệ b ỗ kẹ m ẩ n nhóm toàn bộ lại nổi lên mặt nước bọn họ nhao nhao h á to miệng tinh tế đỏa tờ gun thì theo bọn nó trong miệng phút tới từng c h ù n g đỏa tờ gun ở giữa không trung gia o hội xoay tròn b ọ t nước một chút xíu rơi xuống tới đến mỗi một gốc cây quả thụ bên trên tới nước nhiệm vụ hoàn thành cũng là bởi vì những n à y b ỗ kẹ m ẩ n nhóm có thể như thế có hiệu suất tới nước dài d a độ mới đáp ứng để bọn chúng mỗi ngày ăn trực ăn cơ giờ mì ăn mặc tạp dề tại trong phòng bếp quấy bơ hắn hai cái tay nhỏ ống đều ngọt ngồi t h ư ờ cứ như vậy tại trong phòng bếp tràn ngập mà pạ kỳ dịch ngồi xổm ở b nhìn lấy lò nướng bên trong đang nướng ra mặt tựa hồ là đang chậm rãi chờ nó nướng hoàn thành hô ba mươi giây đến mới ghi chép đặt thành tóc đen đầu nhím thiếu niên hấp tấp chạy vào trong tiệm một hơi gác cổng hướng phía một bên đầy ra và vào cái này một hệ liệt động tắc đem cửa ra vào sở phép ba mươi chín dê kém chút đục cắc cắc cắc cắc cắc cắc ngã dê b ế lên sáng sớm tốt lành à. bánh rán hành hôm nay cũng cố gắng công tác đi nói xong cũng đem s ở phệt ba mươi chín dê thả lại trên mặt đất cao hứng bừng bừng hướng phía trong tiệm đi đến s ở phệt ba mươi chín dê bất đắc dĩ n h n vai hắn đã thành thói quen ra hỏa này thô lỗ chuột vàng nhỏ cũng chầm chậm từ phía sau chạy tới chỉ có điều hắn cũng không có lựa chọn trực tiếp vào trong điếm mà là nhìn về phía cửa ra vào lì càn dốc lì càn dốc cười xấu xa lấy cùng c h ú chuột vàng nhỏ đối mặt tựa hồ đang chờ mong đối phương bức kế tiếp hành động trong nháy mắt chú chuột vàng nhỏ thì hóa thành một đạo bạch quang võ tới lì càn dọc đúng lý c à n d ọ c dùng bàn tay nhẹ nhõm chặn công kích của đối phương nhẹ nhàng đem chú chuột vàng nhỏ ném đi trở về chỉ có điều chú chuột vàng nhỏ cũng không có bối rối mà là xinh đẹp là một cái lộn mèo hoàn mỹ rơi xuống đất â ngao lý c à n d ọ c nháy một con mắt hướng về phía chú chuột vàng nhỏ s o một cái ngón tay cái chú chuột vàng nhỏ lúc này mới lộ ra nụ cười vui vẻ nguyên khí tràn đầy hướng phía trong tiệm chạy đi vào Tốt, hôm nay cũng hoàn mỹ chạy tới. Thiếu niên tóc hôm hoàn chạy mỹ nay cũng niên đen gương mặt hai bên có nho nhỏ điện lật túi gặp được nguy hiểm lúc liền biết phóng điện sẽ đem cái đôi u dựng thẳng lên đến đi cảm giác chung quanh là không an toàn điệp trù là một cái thấp mập lùn mập tròn vo loại nghiến răng hình bộ k ẹ m mẩn toàn thân da lông cũng là màu vàng lỗ hai của nó rất dài mũi nhọn là màu đen trên gương mặt của nó có hai cái màu đỏ điện túi cái đôi u của nó cũng giống răng cơ hình dáng sấm xét đầu dạng cùng cơ thể giáp nhau bộ phận cũng có một mảnh màu nâu da lông cứ việc hắn xác thực mà nói là bốn chân động vật càng nhiều thời điểm hắn là đứng cùng sử dụng hai cái chân sau đi đường người tốt xấu cũng là chín tuổi người ngẫu nhiên cũng thành thục một chút đê meo mập từ cửa sau đi vào trong tiệm nhìn lấy as lô mãng bộ dạng bất đắc dị nói lấy chỉ có điều hắn cũng biết không có cái gì dùng là được cái này trong bốn năm as mỗi ngày đều là như thế này lô mãng nguyên bản đàng hoàng tiệu tỷ trụ tại tiến hóa thành tiệp chủ sau này cũng nhiều hoặc ít hoặc nhiều ít giống như as liều lĩnh lô mãng ai cảnh giác cảnh giác gần gà không biết từ nơi nào xông ra hướng về phía as làm cái mặt quỷ đem ngay tại phân thần as giật này mình trực tiếp ngã dầm trên mặt đất kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt gần gà thấy được as lại bị chính mình hù dọa vui vẻ cười đến ngựa tới ngựa lui xem ra cần thành thục một điểm cũng không chỉ là as một cái thốt mèo còn nghĩ tiếp tục lưu lại lời nói liền muốn hỗ trợ mặc kéo lấy gần gà thì đi vào phòng bếp gần gà tự nhiên là muốn lưu lại cho nên cũng hoàn toàn không có phản kháng bốn năm trước theo bên i c ả n h hòn đảo nhỏ sau khi trở về gần gà thì tự quyết định lưu tại trong tiểu điếm bởi vì lộ tủ căn bản chưa từng có thu phục ý nghĩ của nó. cho nên ngay từ đầu còn dọa giật mình h ắ n tự hồ là không muốn tại trở về lạ vẽ nợ đ t ả o cho nên thì dứt khoát ở chỗ này ở lại đương nhiên cái này trong bốn năm hắn căn bản cũng không có tiến vào bộ kẻ bàn hoàn toàn là tự do thân chỉ có điều cùng bị thu phục đã không có gì sai bệ bốn các vị tốt ta là gỗ n đèn r i ọ t city phóng viên đài truyền hình mạ hệ rộ tại bộ chúng ta lần này đi tới tại cạn tổ nổi danh võng hồng cửa hàng đồ ngọt bạn lệ tạo đ ồ ngọc phòng phương đông cùng phương tây cạn tàu cùng hồ hển người di chuyển thúc đẩy đồ ăn gặp lại đồ ăn ly hợp chứng kiến người tụ tán nhưng mà đến tột cùng là người cải biến đồ ăn vẫn là đồ ăn cải biến người cạnh bàn ăn một sơ một bữa cơm trên đầu lưỡi nhất tẩm nhất c h á c t i ể u gì cũng sẽ cho chúng ta say s ư ơ ngon n g lành lần lượt nói tới nơi này là trên đầu lưỡi cạn tổa khéo lộ các vị đám tiểu đồng bạn mọi người tốt hôm nay cái này đồng thời video ta là kính mùa hôi thân lần này à ta đi tới nhà này nổi danh cửa hàng đầu ngọt bên trong khiêu chiến danh sưng rất cay vị cay cả gì, yêu thích tiểu đồng bọn phiền phức cho ta một khóa tam liên còn chưa có bắt đầu kinh doanh cửa tiểu điếm đã đứng đầy khách nhân tùy thời chờ đợi tiểu điếm bảng hiệu từ lúc dương lật chiến thắng n g bọn họ có là vã lệ tào dân bản địa tới dựa theo quen thuộc ăn chút n i ệ m tâm có là hâm mộ tiếng t â m mà đến m ị thực kẻ yêu thích có là m ị thực tiết mục phóng viên có là dò xét cửa hàng đánh thẻ v n g hồng tóm lại khiến cái này người tề tụ ở chỗ này cũng là trước mắt cái này một nhà vã lệ tào đầu ngọc phòng mọi người đều biết đây là một nhà ngoại trừ điếm trưởng cùng một cái chín tuổi hài từ bên ngoài t r ư ớ c vụ khác hoàn toàn do bộ kệ mẩn đến phụ trách thần kỳ mặt tiền cửa hàng hôm nay chúng ta thì mang chiếc máy truyền hình đám tiểu đồng bạn nhìn một chút bộ kệ mẩn nhóm đến tột cùng có thể vì khách hàng cung cấp nhiều đồng phục vụ các phóng viên hướng về phía máy quay phim không ngừng chuyển khoảng cách kinh doanh thời gian đã không đến năm phút lập tức bọn họ liền muốn theo trình tự tiến vào bọn họ đều hiểu nếu là không tuân thủ trật tự một mạch muốn hướng về trong tiệm sông lời nói cửa ra vào còn hướng kia lì cản d ọ c coi như sẽ không giống như bây giờ hữu hảo đối bọn hắn mỉm cười hô thời gian trôi qua thật nhanh trên lầu lộ tụ dùng nước sạch rửa mặt nhìn lấy trong gương chính mình hơi có vẻ gương mặt non nớt đã trở nên có chút thành thục lên mặc dù hình dạng không có biến hóa quá lớn chỉ có điều có thể nhìn ra đó là cái trải qua không ít chuyện nam nhân chỉ t r ớ c mắt bốn năm theo biên cảnh hòn đảo nhỏ sau khi trở về hắn thì hết sức chuyên chú tổ chức tiểu điểm không ngừng đ ề cao mình trung nghệ này mới khiến tiểu điếm trở thành tại cạn t à u có chút danh tiếng võng hồng cửa hàng tự nhiên là kiếm được càng nhiều chỉ có điều mỗi ngày phải bận rộn sự tình cũng nhiều hơn may mắn h ạ n cơ giờ mỹ t r u nghệ n g đã càng phát ra tinh xảo và kỳ dịp cũng đã có góc xét đoán không ít có thể rút một tay mặc cũng học xong không ít t r u nghệ n g hắn phát hiện mặc thật là cái gì đều có thể lập tức học được tóm lại có những này đáng tin đồng bạn cộng thêm rửa chén đĩa as cùng bay lên cẳng có hiệu suất rửa chén đĩa gần gà và cung cấp nữ những khách chú ý đùa bỡn chủ tiểu điếm mỗi ngày sinh hoạt vẫn là đâu vào đấy đến tiến hành cứ như vậy lô đem cửa ra vào bảng hiệu từ lúc dương xoay chuyển đến kinh doanh bên trong đẩy ra tiểu điểm cửa chính các vị hoan n g ê n quan lâm chương một ngược đãi nhân viên kỳ x a dưới t ì lộ t ủ chương một ngược đãi nhân viên kỳ x a dưới t ì lộ t ủ m g h è o tại sao là chúng ta đang xử lý trong tiệm A m nghèo hôm nay tiểu điểm vẫn là đầy ngập khách trạng thái trong tiệm bày biện một cái vàng óng ánh vàng s ờ lập r ồ c ú t trên đó viết tốt nhất nhà tài trợ thưởng trên tường g á n lộ tù đứng tại gạ là đấu trường cùng người ta song song đứng chung một chỗ áp thích trên bốt sờ tơ đánh dấu lấy kỳ xạ dưới ti lộ t ủ gạ là bệ dị xử lý giải thi đấu thứ năm giới tổng quán quân lưu niệm. tại bể cá tường bên cạnh nơi hẻo lánh nhỏ treo hai mặt cờ thưởng gặp mặt một lần là thấy việc nghĩa hăng hái làm là dân giải lo vị dị đi ẩn si ti cục công an tạo mặt khác là xoáy t h ầ n hạ phàm cứu ta tại lửa nước ở giữa ạ lọ là hộ lâm viên ạ mạ bị giả tạo cái này hai mặt cờ thưởng là hắn tiễn tim dọc kẹt đi cục công an thời điểm còn có tại ạ lọ là giúp cái kia yếu gà hộ lâm viên giải quyết hạ hữu đùm thời điểm đưa tới trong phòng bếp mập tại bếp lò chút gì không đ ư c lấy hắn đứng tại một cái ghế bên trên vừa vặn có thể sử dụng lỗ tù bếp lò lúc này hắn ngay tại nấu lấy một nồi nồng đầm vị cay cả gì. tạ mạ tổ b ẹ g ì mặc ấy đều trong nổi c à di hướng về phía một bên tại b ẹ g ì đắp bên trong lăn lộn bà kỳ dì nói đến bà kỳ dì rất mau đem ba cái tạ mạ tổ b ẹ g ì tìm được ném chết không dùng cái đôi đem tạ mạ tổ b ẹ g ì trụt về phía mắt nghèo hàng quang lại lên mặc liền đã dùng móng vuốt đem giữa không chúng tạ mạ tổ b ẹ g ì cắt thành khối vụn ném vào c à di bên trong nghèo trụt h ạ n cơ giờ mị đứng tại trên bàn thận trọng mang theo bao tay đem lò nướng bên trong nướng xong đi g i đem ra tiếp lấy vừa cẩn thận bày ra tại trong mâm đáng lưu ý chính là địa tựa hồ là đặc c hết thể có bảy cái kiểu dáng màu trắng trong mâm ở giữa là sợ phệt ba mươi chín d ê phim hoạt hình đồ án màu hồng là hạn cờ dơ mi hồng sắc khoản là lì càng ấn r â u tử sắc là gần gà đồ án trắng xanh đan sen chính là bạ kỳ dịt đồ án mét hoàng sắc mập đồ án thuần màu xanh phía trên in dại dạ đồ hung thần á c sắc mặt cuối cùng màu xám trên mâm là ngủ gà ngủ gật sợ nọ lạt cảnh giác gần gà tung bay ở giữa không trung thật nhanh đem làm tốt bảy mâm đồ ăn nguyên một đám mang sang đi ạt cũng một tay một cái đĩa ra bên ngoài mang sợ nọ lạt nằm tại tiểu đ i ế cửa ra vào một số hải tử cao hứng trên người nó nhảy sẽ đem tiêu phí đồ ngọt phân cho h ắ n ăn hắn cũng liền không thèm để ý lì cản dọc cố hết sức thân thiện nhìn chằm chằm cửa ra vào xếp hàng những người khác dù sao hắn mịt nhì tật phỏng cái chủng tộc này thế nào cười nhìn lên cũng giống như cười xấu xa a thật đáng yêu thật sự ấy việc chù ở bên ngoài bị nữ những khách chú ý d à y xéo đương nhiên bạ kỳ dị đã sớm đoán được kết quả này cho nên mới chủ động đến phòng bếp hỗ trợ tổng cộng là năm trăm bảy mươi tám nguyên làm xong phòng bếp mặc tranh thủ thời gian chạy ra mỗi cái bàn bên trên thu khoản cái khác tổ kẹ mận không biết nói chuyện à, mơ mơ màng màng tính không rõ ràng vẫn là chỉ có h ngươi còn bao lâu mới trở về à, hán là đến từ vạ lệ tạo một vị đồ ngọc sư theo một nhà bỏ hoàng chăn nuôi phòng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thẳng đến trở thành người qua đường đều biết đồ bếp hán là không xa nghìn dằm tiến về gã lạ chỉ vì tham gia bệ dị xử lý thi đấu thiên tài đồ bếp hán là t r ụ c tỷ phòng bán v ẽ đạo diễn nụ trịa tiên sinh tại nghèo túng lúc một vị duy nhất nhà tài trợ cũng là cho đến bây giờ nụ trịa tiên sinh duy nhất chỉ định nhà tài trợ như thế thành công hắn sau lưng đến cùng có cái gì bí quyết đây hoan nên xem hôm nay tại phú mật mã lộ tù đối mặt đài truyền hình cái này không biết mụi vị tiết mục có chút không biết nên nói cái gì cho phải rõ ràng hắn liền là thuận theo tự nhiên một đường không h i ể u thấu liền thành dạng này mà thôi nói hắn là cái gì vạn người không được một chủ thần đồng dạng còn có nụ trịa tiên sinh lúc trước hắn là bị cuốn lấy không có biện pháp mới đáp ứng để ngay lúc đó pha p h é t ba mươi chín dê cùng rồ cơ giật đi làm diễn viên mà lại cái gọi là tài trợ cũng chính là hắn quản đoàn làm phim cơm hộp mà thôi quá nói ngoa chỉ có điều nụ trịa hiện tại ngược lại là mỗi lần có tốt kịch bản thời điểm đều sẽ tìm hắn hắn hiện tại cũng rất có tiền cũng liền tài trợ một số đi không nghĩ tới nụ t r ị đối với hắn xác thực đầy n g h khí mỗi đầu cắm vào đều tận tâm tận lực chỉ có điều cái này cùng tại phú mật mã không có quan hệ gì a cuối cùng hắn chỉ có thể nghĩa chính luôn từ nói kỳ thật ta ngay từ đầu cũng không phải là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng ta có một gian để lại cho ta mặt tiền cửa hàng ta có nguyện ý cùng ta cùng một chỗ phấn đấu đồng bạn sở phệ ba mươi chín dê mà nụ trịa tiên sinh thành công nguồn gốc từ với hắn đối với phim đã tốt muốn tốt hơn tinh thần c ũ n g không khuất phục cùng vốn liếng nghệ thuật đuổi theo cái này với ai tài trợ hắn không có trực tiếp quan hệ đồng l ý một cái đầu bếp thành công tự nhiên là bởi vì đối với đồ ăn yêu cầu mục tiêu của ta từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là vì danh lợi mà là là mỗi một vị thực khách bưng lên một phần hai lòng đồ ăn những này chính là ta làm tốt đồ ăn toàn bộ bí quyết lộ tù điện nghiêm mặt đi theo tiết mục tổ kịch bản đi hết cách rồi lên t i vi nhà bắt người ta tiền liền theo người ta nói xử lý mà lại hắn cùng tổ kẹ mẩn nhóm cũng một mực là bảo chất bảo lượng đối đại thực khách những này cũng đều nói thông được bất quá hắn mục tiêu cuối cùng nhất kỳ thật vẫn là kiếm tiền là được được rồi bản g kỳ tiết mục liền đến này là ngừng c ả m tạ lộ tù tiên sinh tiếp nhận chúng ta tiết mục mời cuối tuần tài phú mật mã chúng ta đem mời gạ là quán quân lệ ổng đ ế tưởng tỉnh thảo luận hắn mấy trăm đầu quảng cáo đại ngôn bí quyết ta là thật không nghĩ tới có một ngày ta điện thoại gọi đến xem đài không phải là đập đồ n g ọ ạ phòng quảng cáo mà là bên trên tiết mục a tiết mục thu hoàn thành lộ t h ủ cùng sở phép ba mươi chín d ê ngồi tại đài truyền hình hưu tức thời gian hưu tức đương nhiên đây là đơn giản bởi vì nơi này có điều hòa từ khi hắn tiểu điếm tiếp nhận trên đầu lưỡi cạn tổ phỏng vấn lại bị một hệ liệt từ truyền thông võng hồng dọ xét cửa hàng sau này danh khí là càng lúc càng lớn đương nhiên trong này còn có t ờ d ọ phẹ sổ hoặc hỗ trợ giải quyết rất nhiều thương vụ thủ tục nguyên nhân cái gì kinh doanh giấy phép vệ sinh an toàn thông qua loại hình những này giấy chứng nhận cũng là nhờ cậy tợ dọn ph không phải đài truyền hình tra một cái tiệm của hắn phát hiện là cái ba không cửa hàng còn không trực tiếp cho hắn niêm g h phong Rắc. 39, dê một bên uống vào đài truyền hắn mục, cái việc càng càng của việc núc công, thực chịu. học học Sơ sung phép hình phí hùa theo không theo không thể thì phong nhận sinh hiện theo thành khó nhanh, dê một miễn một mang mẩn tủ, tủ tiết tiểu tốt, tại trên tế vật bên bên bởi bổ bởi bếp biến uống uống đến nơi nào nói nổi, đến ngày nó giúp vào vì vì vị đài là mà học đồ đáp đây đập đây, lại điếm vì địa rửa quá lộ lộ kẹ ý đã chỗ tốt là rửa chén chỉ cần tại trong tiểu điếm nghỉ t r ư a hơi thở thời gian cùng buổi tối đóng cửa tiệm thời điểm rửa hai lần chỗ xấu là từng ngày phải rửa đĩa quá nhiều thầy xong sau này toàn bộ con vịt đều hư chỉ cần hắn cùng lộ tù lại nhiều lềm mềm ộ t hồi buổi trưa hôm nay bắt hắn cũng không cần thầy lộ tù nhìn lấy trong phòng nghỉ bếp l ò đồ làm bếp cùng một số còn lại tài liệu hình như là cái kia mỹ thực tiết mục còn lại bọn họ mời khách quý đem phòng bếp nổ mới vừa thanh lý xong hiện trường những này còn lại tài liệu giống như nói là muốn bắt đi ném đi lộ tù xem ti vi đại khó ăn cơm hộp suy tư một hồi dù sao những vật này bọn họ muốn ném, dứt khoát hắn lấy ra đài truyền hình gian nào đó diễn truyền bá trong sảnh vô số ca mê ra nhắm ngay một cái ngồi tại khách quý tịch nam tử tóc đỏ nam tử ăn mặc toàn thân màu đen áo choàng trên đầu tươi hồng tóc đang diễn truyền bá sảnh cao quang xuống lộ ra càng đỏ chỉ thấy hắn đứng tại trên giảng đài hướng về phía phía dưới vô số người xem đạo lý rõ ràng diễn thuyết mà bên cạnh hắn đứng thẳng một cái to lớn logo thanh niên lực lượng cho nên bộ k ẹ mẩn chiến đấu cũng không phải là đơn giản dựa vào số liệu quyết định ta luôn luôn xem thường cái gọi là máy tính phòng theo bộ kẽ mẩn đối chiến bởi vì trong thực chiến tình huống là căn bản phòng theo không ra được đồng dạng ta cũng rất phản cảm dùng mạnh yếu định nghĩa bổ kệ mẩn huấn luyện ra mỗi cái bổ kệ mẩn đều có cực lớn là trưởng thành không gian không thể bởi vì chủng tộc mà phủ định một cái bổ kệ mẩn nhỏ yếu đến đâu bổ kệ mẩn chỉ cần đi qua huấn luyện ra chuyên tâm huấn luyện cùng huấn luyện ra một lòng một ý kinh lịch đủ loại tôi luyện cuối cùng sẽ đột phá cái gọi là cực hạn trở nên càng thêm cường đại đây là dùng đẳng cấp quyết định mạnh yếu trò chơi số liệu phòng theo không được cuối cùng ta muốn nói cho mọi người chính là số liệu cùng sinh mệnh là không thể cùng một chỗ cân nhắc có lẽ tại bổ kệ mẩn mô phỏng đối chiến trong trò chơi ngươi sẽ tùy ý vứt bỏ b Thế những ư n trong sinh vọng nội thiện Pokemon, không cân nhắc sinh mệnh giá trị, hy vọng các vị có thể rõ ràng.、Kể、xong n g giá tại hoạt, thể phát từ tâm thể trị, thể đại liệu ra rõ số hy hy vị vị các có các có Kể là này sau đó, sờ sâu s phía đó, lạn hướng hiện trường người về xem, ắ cũng túi trào, lúc này mới tại người xem như sấm tiếng lúc mới người đài rền này này c như xuống sân. Những tay xem sấm rời phía sau vô từ đều là nội tâm của hắn ý tưởng chân thật hắn gặp qua rất nhiều bởi vì bộ kệ mẩn nhỏ yếu mà tùy ý vứt bỏ bộ kệ mẩn huấn luyện ra nhóm cũng đã gặp vì truy tìm cái gọi là thiên phú trắng trận bắt giữ bộ kệ mẩn tại khảo thí xong các hạng số liệu sau đó đem không đạt tiêu chuẩn chuẩn bộ kệ mẩn vứt bỏ những làm này đối với bộ k ẹ mần mà nói thực tế quá không nhân đạo bộ k ẹ mần không phải là công cụ đây là tại bộ k ẹ mần trong học viện ngày đầu tiên liền muốn học tập nội dung nhưng là bây giờ huấn luyện ra thật sự là để hắn thất vọng trong đó không thiếu có đến đây khiêu chiến tứ thiên vương những người khiêu chiến thế nhưng là đơn giản coi bộ k ẹ mần là làm công cụ huấn luyện ra nhóm làm sao có thể chiến thắng bọn họ dù là dùng lại cường lực bộ k ẹ mần cũng là không cách nào chiến thắng nắm giữ thâm hậu ràng buộc bọn họ lặn sơ luôn luôn bên trên đủ loại tiết mục diễn thuyết một mực là nghĩ tuyên truyền đạo lý này bộ kệ mần không phải là công cụ không phải là công cụ vì cái gì luôn có huấn luyện giá không rõ được rồi không muốn nhiều như vậy buổi t r ư a ăn chút cái gì đây lặn s ở không còn suy nghĩ những vấn đề này bắt đầu suy nghĩ lịch sử loài người bên trên mỗi người đều sẽ kinh lịch lớn thứ hai nan đề buổi t r ư a có lẽ ăn chút cái gì vấn đề khó khăn lớn nhất hẳn là buổi tối có lẽ ăn chút cái gì bốn đậu đen rau má ta hôm nay không đánh chết ngươi nha lặn s ở còn tại đài truyền hình trong lối đi nhỏ vừa đi vừa tự hỏi đã nhìn thấy một cái s ở phệt ba mươi chín d ê chán trường chạy trốn giống như đi theo phía sau cái gì khủng bố tới cực điểm đồ vật bình thường tiếp lấy đã nhìn thấy một cái tóc vàng người trẻ tuổi xuất hiện ở đối diện một mặt phẫn nộ đuổi theo sở phệ ba m dê bộ kệ mần ngược bay bốn cái từ này trong nháy mắt xuất hiện ở lạn sở trong đầu nói như vậy bộ kệ mần dù là làm chuyện sai lầm cũng không trở thành như thế sợ h ạ i huấn luyện ra à mà lại con kia sở phệ ba m dê bỏ chạy vẻ mặt rõ ràng liền là đang chạy chối chết người nhà cả ngày hôm nay đừng nghĩ đi ăn còn muốn trở về cho ra đem mấy trăm tấm đĩa đều rửa sạch sẽ năm lộ tu nhìn lấy sở phệ ba dê trốn càng lúc càng nhanh hỏa khí cũng càng lúc càng lớn rõ ràng con vịt là không am hiểu chạy bộ t r u n g tộc cái này nha chạy thế nào nhanh như vậy bất quá l ạ n sơ ở bên cạnh nghe lộ tù nói những lời này đã triệt để đem lộ tù xem như một cái ngược đ á i b ổ kẻ mần lòng dạ hiểm độc huấn luyện ra b ổ kẻ mần với tư cách chiến đấu đồng bạn ăn là nhất định thể năng bổ sung đồng thời nào có huấn luyện ra để như thế nhỏ nhắn s i n h s ắ n b ổ kẻ mần dựa mấy trăm đĩa cái này vô nhân đạo l ạ n sơ nhìn lấy lộ tù dần dần bóng lưng rời đi lập tức đi theo tốt ngơi cái ngược đãi bộ kẻ mần vô lương huấn luyện ra hôm nay phải bắt ngươi cái tại chỗ lộ tù vẫn như c ũ v ẫ n nộ đuổi theo sợ p h é t ba mươi chín dê cái thằng này thực tế quá thiếu bởi vì cơm hộp không nên ăn cái này nha thì vụng trộm đem cơm hộp rót vào người ta phòng nghỉ một cái m à xỉ ẩn đạo cụ bên trong kết quả cái kêu m à xỉ ẩn biểu diễn thời điểm hất lên ngũ một mảng lớn ăn cơm thừa rượu cặn bay múa đi ra rơi xuống toàn bộ người xem trên mặt sau đó đi qua phòng quan sát điều tra đem mục tiêu khóa chặt sợ p h é t ba mươi chín dễ như vậy chàng này diễn xuất sự cố tổn thất trách nhiệm thì một cách tự nhiên rơi vào lộ tù trên bay dù sao tổ kẻ m nhà gặp rắc rối khẳng định là huấn luyện gia không có dạy tốt lộ tù đều sắp tức giận điên rồi hắn thật vất vả tìm một cơ hội điện thoại gọi đến xem này kết quả chỗ tốt không có mò được hoặc ít hoặc nhiều trước tiên liền đắc tội người ta cả một cái tiết mục tổ vẫn phải bồi thường người ta tổn thất đổi ai ai không khí đáng giận hơn là cái này nha một chút ý tứ hối cải đều không có nhảy nhảy cọc cọc khắp nơi loạn l â y động đem sắt vách m ị thực tiết mục dự phòng phòng bếp cũng cho làm nổ một loạt chuyện này t r ồ n g chất cùng một chỗ để lộ tù trực tiếp người đều nắm này đuổi theo sở p h é ba mươi chín dê liền chạy đi ra sở p h é ba mươi chín dê kỳ thật cũng là không hoảng hốt lộ tù uy hiếp đối với nó mà nói không đ hắn cũng mỗi ngày rửa bao lớn chút chuyện a còn không cho cơm ăn ha ha nghe một chút liền phải mỗi lần hắn tìm đường chết thời điểm lộ tụ đều như thế hống mỗi lần cũng liền dạy d ô hắn một hồi liền tốt duy nhất để n ó v buồn bực là lần này thật đúng là không phải cố ý cái kia ma thuật mũ ngay từ đầu là cái thùng rác bộ dạng trời mới biết cái kia mặt x ỉ ẩn biểu diễn là thùng rác làm ảo thuật mũ ma thuật mũ bên trong biến s á m đậu bồ câu loại này cũ tiết mục còn làm nậu người khác phòng biết hắn không phải cố ý a hắn đi vào đã nghe đến một cỗ trùng điệp đến khí ga vị hắn đoán chừng là khí ga bị để lộ cho nên muốn kết quả hắn che mũi đi vào phòng bếp thời điểm gặp được khỏa bổ kẹ bạn bày ở bên trên hắn trong lòng tự nhủ phóng x u ấ t hỏi một chút bình ga s ở nơi nào kết quả bổ kẹ bạn vừa mở ra một cái chặt ngụy ổng dường như không có việc ấy bật đi ra cái đuôi bên trên h ỏ a diễm hùng hùng n h i ê nốt sợ p h é t ba mươi chín dê sừng sốt một chút sau đó phòng bếp liền trực tiếp nổ con kia chặt ngụy ổng ngược lại là không có gì đại sự chạy mất hắn thì rắn rắn chắc chắc đem cái này nổi học thuộc chương hai bảo an nhật ký làn sờ chân, chân kinh tên ta là mát a cùng đồng bọn của ta cặp dạ đồ cũng là ái cương kính nghiệp đài truyền hình bảo an kỳ thật ta vốn là cái tim dọc kẹt ấy nhỉ chỉ có điều bởi vì bốn năm trước một lần nhiệm vụ trọng yếu là xe liền được đưa vào cục cảnh sát ngành công an nhìn ta thái độ tốt đẹp mà lại ngoại trừ gia nhập tim dọc kẹt bên ngoài cũng không có gì bất lương ghi chép cộng thêm ta một cái cơ sở nhân viên xác thực cái gì cũng không biết mà lại đầu góc ngu si thân thể khỏe mạnh cuối cùng bởi vì ta hỗ trợ nắm lấy muốn vượt ngục đại ca lập công c h u tội bọn họ thì phá lệ thả ta đi ra đến đài truyền hình tới làm bảo ăn nghe nói ta loại này tim dọc kẹt h à n h viên bị bọn họ giới cảnh sát xưng là ngộ nhập bán hàng đa cấp tổ chức thái độ tốt đẹp liền có thể ra ngục lúc đầu bàn giao một chút biết đến tin tức thái độ tốt đẹp liền có thể làm người làm chứng sau đó xét giảm hình phạt hắn càng muốn vượt ngục bị bắt sau khi trở về thì chưa từng kỳ xử chỗ chết chậm n g ư ờ i nói chuyện này h u n áo tóm lại hiện tại thân là bảo an ta công việc hàng ngày chính là bảo vệ đài truyền hình từng cái diễn truyền bá sành an ninh trật tự đồng thời còn phải tùy thời chú ý đến từ diễn truyền bá sành phụ cận tình huống khẩn cấp vì dự phòng ngoại ý muốn phát sinh chúng ta mỗi cái bảo an đều trang bị truyền tin khẩn cấp trang bị chỉ cần để lại tại đài truyền hình các nơi trên tường bất kỳ một cái truyền tin khẩn cấp cái nút liền có thể trực tiếp cùng chúng ta bộ đảm trò chuyện hôm nay ta cùng c ặ p g i ả độ giống như ngày thường tại đài truyền hình bên trong làm lấy chúng ta bản t r ư ớ c công tác ngày, kỳ thật liền là nhìn cửa chính bởi vì hôm nay kỳ thật rất bình tĩnh ngoại trừ mỹ thực tiết mục phòng bếp nổ hai lần một cái chặt mỹ ổng mất tích còn có ma thuật biểu diễn xuất hiện diễn truyền bá sự cố bên ngoài căn bản không có cái gì đáng cho chúng ta xuất thủ sự t ì n h ngay tại ta cùng c ặ p g i ả độ cùng một chỗ chuẩn bị lén lút chuẩn đi ra ngoài trốn ban thời điểm bên h ô g m á y truyền tin lập tức văng lên ngoại tàu danh danh danh danh, danh ba tranh thủ thời gian tới là hiểu lầm các ngươi khuyên n ủ lặn sợ a bốn một người trẻ tuổi thanh âm tuyệt vọng theo chúng ta bên hông bộ đàm bên trong truyền gia à đến sống vừa vặn chúng ta cũng liền đang diễn truyền bá sảnh phụ cận thế là ta cùng cặp dã đồ tiên sinh chuẩn bị cùng đi xem nhìn là cái kia không có mắt tại địa bàn của chúng ta nháo sự đi vào diễn truyền bá sảnh đều khu vực ta nhìn cao vút từng tòa cao lầu nghĩ thầm hỏng quên hỏi làm ấy ngày diễn truyền bá sảnh người kêu cứu sách làm nhiều năm như vậy bảo an thế nào còn phạm sai lầm như vậy thật sự là không nên lúc này tại bên cạnh ta hết nhìn đông tới nhìn tây cặp dã đồ hương phấn lên chỉ vào một chỗ cao lầu kêu to nhìn đây không phải là gần nhất rất l ử a cái kia lầu bếp lộ tủ tiên sinh đúng không lộ tủ tiên sinh ta vội vàng theo ánh mắt của hắn hướng phía phía trên nhìn lại quả nhiên tại cao lầu ở giữa lâu đài biên giới bên trên tóc vàng lộ tủ tiên sinh đang cùng một cái thấy không rõ mặt tóc đỏ tiên sinh xô đầy đồ dẫn thế nhưng là hắn giống như chỉ lo cùng nam tử tóc đỏ chơi rất không lễ phép không có phản ứng chúng ta xa xa nhìn lại lộ tủ tiên sinh một cái chân đã muốn bị đẩy ra lâu đài thế là ta cùng cặp d ã đổ cùng đi tiến vào trong hành lang chuẩn bị tại lộ tủ tiên sinh bị cái kia nam tử tóc đỏ đẩy tới lầu trước đó muốn tới ký tên Chỉ có hành điều tiến vào lộ a n g đi m tù vòng này, n sau c h ú tiên sinh tại lầu, lầu một ấ h là ta bên rẽ rủa lấy một bên đáp lại chúng ta chúng ta có thể cảm nhận được hắn lo lắng cho nên chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ lộ tù tiên sinh người kia là lầu mấy ngày diễn a mười phút về sau chúng ta lại lần nữa đứng ở dưới lầu hướng về phía đã nửa người bị đẩy ra lộ t ủ tiên sinh hô to đài truyền hình tầng lầu rắc rối phức tạp nếu là không hỏi rõ ràng lời nói trong thời gian ngắn thật đúng là khó tìm à, số ba mươi bảy lộ t ủ tiên sinh đang dùng tay gắt gao nắm lấy lâu đài tay v ị không để cho mình tiếp tục bị đẩy ra phía ngoài cho nên trả lời phi thường gian a n hẳn là đối phương khí lực sắc thực thật lớn xem ra lộ t ủ tiên sinh hẳn là gặp được cùng n h ệ t phấn đây cũng quá nhiệt tình ta sát lấy mồ hôi hướng phía thang máy đi đến gặp da đồ cũng gật đầu một cái xem bộ dáng là rất đồng ý quan điểm của ta kỳ thật cũng không phải không thể lý gi dù sao người đỏ không phải là nhiều loại này chuyện xưa luôn là có đạo lý đúng buổi tối đi ăn mì sợi đi ta nhìn c ặ p giã đỗ bộ kia việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dạng thì rất tức giận chúng ta là bảo ăn có phẩm đức nghề nghiệp bảo ăn hiện tại có người tại chúng ta phụ trách diễn truyền bá sản xuất hiện tư sinh cơm hành vi sao có thể chỉ lo ăn mì sợi đây cho nên ta nghĩa chính ngôn từ phê bình hắn loại này không chuyên nghiệp thái độ đồng thời nhấn mạnh đ ồ nướng mì ủ ố n g so mì sợi ăn ngon vô số lần lý niệm cuối cùng chúng ta mới nhất trí quyết định buổi tối thì ăn đổ nướng mì ủ ổng đinh thang may tại lầu tám dừng lại ta cùng c ặ p giã đ ồ lúc này mới đi ra thang máy hướng phía số ba mươi bảy diễn truyền bá s ả n h đều phương hướng đi tới vừa tới số ba mươi bảy diễn truyền bá s ả n h phụ cận chúng ta đã nhìn thấy một người mặc áo tràng nam từ tóc đỏ ngay tại dùng sức đem lộ tủ tiên sinh hướng về dưới lầu đấy lúc này lộ tủ tiên sinh đã giống như nến tàn trong gió bình thường một cái tay giữ chặt tay v ị t địa phương khác cơ hồ hoàn toàn bị đẩy đi ra tình huống cấp bách Thốt, như vậy hiện tại chúng ta ta cùng c ặ p giã đ ồ đang chuẩn bị tiến lên quân can đã nhìn thấy một cái màu trắng có vịn ôm hai bình bằng cỏ cạ có, có lạ tại chậm thông thả theo diễn truyền bá trong phòng đi tới khi nó thấy được lộ tủ tiên sinh đang bị nam tử tóc đỏ xô đẩy thời điểm vội vàng vứt bỏ trong tay hai bình b ă n g có cả có lạ chạy tới kéo lại lộ tủ tiên sinh ống q u ầ n không cho hắn rơi xuống mà chúng ta thì là chăm chú nhìn trên đất hai bình b ă n g có cả có lạ nếu là hiện tại không uống một hồi coi như không băng ta cùng c ặ p giã đổ ánh mắt tại lộ tủ tiên sinh cùng có cả có lạ ở giữa qua lại trần trừ bất quá cuối cùng chúng ta vẫn là nghĩ tới chúng ta thế nhưng là bảo an a ù ù ù đem băng có cả có lạ uống một hơi cạn sạch sau này chúng ta lúc này mới đi tới quái giày đòi hỏi đem nam tử tóc đỏ cùng lộ tủ tiên sinh kéo lại quả nhiên sinh mệnh chi quang liền là không dễ dàng dập t á t lộ tủ tiên sinh thế mà một cái tay giữ vững được lâu như vậy ngoan nhân à. chỉ có điều tại chúng ta kéo về lộ tủ tiên sinh thời điểm mới phát hiện cái này đẩy hắn nam nhân lại là lãn sợ tiên sinh cái kia cường đại cao lánh long thiên vương tại trải qua hắn giảng thuật chúng ta mới nghe ngóng nguyên lai、like、lộ tủ tiên sinh là cái ngược đãi bổ kẹ mẩn lòng dạ hiểm độc huấn luyện ra đốn n g ộ ta uống cặp dạ đổ liền phát hiện chính mình đứng sai đội thế là ba người chúng ta người cùng một chỗ d ơ lên lộ tủ tiên sinh liền chuẩn bị hướng về dưới lầu ném cuối cùng tại con kia trắng con vị tức giận đến lập tức đem chúng ta ba cái tính cả lộ tủ tiên sinh cùng một chỗ kéo lại sau này này mới khiến chúng ta miễn cưỡng tin phục lộ tủ tiên sinh thuyết pháp lộ tù lao bản a thu phục b ổ kệ m ầ n liền muốn phụ trách hắn không phải là đồ chơi a là một đầu sống sờ sờ sinh mệnh nếu như không tôn trọng sinh mệnh vậy vẫn là người sao ta nghĩa chính ngôn từ đào tạo lộ tù lao bản chỉ có điều đổi lấy là lộ tù lao bản một cái bạo lật ta mẹ nó cũng là một đầu sống sờ sờ sinh mệnh a a cái này ta lập tức liền bị đang hỏi về sau ta mới biết được l ã n g s ở tiên sinh chẳng qua là muốn đem hắn đẩy xuống dọa một chút hắn l ã n g s ở tiên sinh giờ dạ gỗ nận đã sớm tại mái nhà chuẩn bị một hơi lao xuống ôm lấy lộ tủ tiên sinh không cho hắn thật sự té xuống đã qua có lẽ vài giây đồng hồ lộ tủ tiên sinh đột nhiên nhìn ta có chút giật mình á n h mắt hình như là cảm thấy ở chỗ này thấy được ta là đặc biệt khó tin sự tình đồng dạng bất quá ta ngược lại thật ra nghĩ không ra ta lúc nào cùng lộ tủ tiên sinh nhận biết hẳn không có đi ta tại cùng đại ca cạnh hai hòn nhỏ người đi bên cảnh hòn đảo nhỏ bị m chưa tình hồn lộ tủ cùng một mặt lúng túng lạn sơ ngồi đang diễn truyền bá sảnh đều trong phòng nghỉ vừa rồi trải qua một hệ liệt giải thích cùng s ở phép 39, dê phối hợp gật đầu thừa nhận sau đó lạn sơ mới ý thức tới chính mình xúc động sách hỏi thế nào cũng không hỏi rõ ràng thì làm những chuyện này nếu là đem người dọa sợ làm sao bây giờ lạn sơ bắt đầu ở nội tâm trách cứ sự vọng động của mình lỗ mãng nếu là thời điểm chiến đấu cũng dạng này không trải qua đại não cái k i a không sẽ thua đúng không t tiếp tục như vậy nữa hậu quả khó mà lường được à nhất định phải sửa đổi một chút xúc động m a bệnh sơ phép ba dê cũng là mới từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần hắn nhớ tới hắn vốn là tại lộ tù truy sát xuống chạy chối chết kết quả một cái tóc đỏ nam nhân đột nhiên đi ra ngăn cản lộ tù nói là muốn cùng lộ tù thảo luận một chút thiện đái bổ kẹ mẩn vấn đề sau đó lộ tù thì kinh hô một tiếng cái gì phi hành hệ thiên vương đ ổ đ ổ cái gì hắn thì nghĩ thầm à hai người này nhận biết vậy liền tạm thời đối với nó chuyện gì thế là nó n ê n ngang đi vào diễn truyền bá phòng hưu tức thời gian cầm hai bình miễn phí băng có cả có l à chuẩn bị đỡ t h è m ấy đúng hắn lấy ra băng có cả có l à đi nơi nào l à n s ở cũng là rất nghi hoặc lúc đầu hắn thật chỉ là muốn cùng lộ tù nghiên cứu thảo luận một chút liên quan tới thiện đ ạ i bổ kẻ một chuyện kết quả đối phương đột nhiên xuất hiện một câu phi hành hệ thiên vương đô đô hắn đột nhiên k h í huyết dâng lên hung hăng muốn đem đối phương từ trên lầu đẩy xuống chỉ có điều may mắn hắn tại ngăn lại lộ tù trước đó liền đã an bài dơ dạ gỗ nạy đến mái nhà chuẩn bị hắn ban đầu kế hoạch là trước tiên thuyết phục lộ tù sau đó lại nhìn tình huống nếu là lộ tù quyết định hối cải lời nói thì không cần cái gì thủ đoạn quá khích nếu là lộ tù chết không nghe khuyên bảo hắn liền đem lộ tù làm bộ đẩy xuống để dơ để hắn cảm thụ một chút bị bổ kẻ m ẩ n đùa bỡn cảm thụ bất quá bây giờ mới phát hiện cũng là h i ể u lầm sách cái này con vịt cũng quá ra lạn sơ nhìn chằm chằm ngay tại bốn phía sờ sờ tắc tắc tìm kiếm có cả có là sở p h é t ba mươi chín dê thầm nghĩ cái t h ằ n g này như thế ra có phải là có ưu linh hệ huyết thống a mà cái kia hai bảo vệ tại nhìn thấy sở p h é t ba mươi chín dê theo trong thùng rác lật ra hai cái lon không t ử thời điểm sửng sốt u một chút sau đó liền bị phát hiện bọn họ vẻ mặt không đúng sở p h é t ba mươi chín dê dơ liệc kiếm tại toàn bộ đài truyền hình truy sát tóm lại lần này là ta không tốt lộ tú lắp bản ta sẽ xin lỗi ngươi lạn sở thành khẩn hướng về phía lộ tù nói một là đúng là hắn xúc động đối lý hai là đối phương cũng là có chút điểm nổi tiếng người nếu là truyền đi lạn sở thiên vương hưu hại lộ tù thần trù loại này tiêu đề đảng tin tức xuất hiện hắn chẳng phải là giải thích không rõ ràng vậy ngươi bồi thường tiền đúng không tổn thất tinh thần phí lộ tù tiên sinh ta tại rất thành khẩn xin lỗi xin đừng nên nói đùa ta không có nói đùa a lộ tù ủy khuất nói cuối cùng suy tư cả buổi lộ tù tựa hồ là nghĩ thông suốt xác thực nói tiền có chút quá t ụ đối p ư ơ n g như thế một cái đại danh đỉnh định thiên vương cấp nhân vật sao có thể nói tiền đâu mà lại hiện tại thế nhưng là tại đài truyền hình a cơ hội tuyệt vời bốn rất tốt chiến đấu đi tới gây cấn giai đoạn lặn s ở tiên sinh rốt cục muốn phái ra chính mình vương bài giờ dạ gỗ n ạ c đến ứng chiến đúng không chỉ thấy một cái trống trải sân thi đấu lặn s ở tại một mặt mồ hôi lạnh nhìn lấy đối diện không biết tên huấn luyện ra biểu lộ ngưng trọng tựa hồ là bị buộc lên tiệt lộ không xong tối hôm qua cùng giờ dạ gỗ n ạ c suốt đêm đặc hấn hiện tại giờ dạ gỗ n ạ c không có tinh thần chiến đấu a lặn sợ nội tâm độc thoại chậm rãi thổi qua tiếp lấy g i dạ gỗ n ạ đỡ đòn mắt còn thâm hữu khí vô lực theo tổ kẻ bản bên trong nhảy ra ngoài ha, ha, ha là không cách nào đối kháng ta không biết tên huấn luyện gia đắc ý hô to đã như vậy chỉ có thể sử dụng nó lặn s ở thật nhanh móc ra một hộp sữa màu vàng blim ném về phía trên sàn thi đấu giờ dạ g ồ này giờ dạ g ồ này một ngụm nuốt lấy b l i n liền tinh thần tỏa sáng tiếp lấy dễ dàng giải quyết hết người khiêu chiến bộ kẻ mận vạn lệ tàu đầu g ọ t phòng m ạ g ồ bẹ gì blim nâng cao tinh thần kháng m ệ n h nhọc năng lượng của ngươi vượt qua tưởng tượng của ngươi lặn sờ hướng về phía ông tính thụ một cái ngón tay cái giờ dạ gỗ ở phía sau hắn làm một cái người thắng tư thế đã qua đã qua ngày mai đầu này quảng cáo liền có thể chuyển ra một cái mang theo đạo diễn mũ nam nhân hướng về phía lạn s ở gật đầu một cái tiếp lấy đi qua cùng lộ tù bắt đầu thương thảo thời gian nào đoạn bắt đầu phát ra đầu này quảng cáo không sai lộ tù nhượng độ nói xin lỗi phương thức chính là giúp hắn miễn phí đập một đầu quảng cáo lạn sợ là một cái cần cụ chăm chỉ người thành thật tự nhiên cũng liền đáp ứng cái này v l i ể m thật như vậy thần kỳ đúng không lạn sợ cầm lên lộ tù làm mạ gô bẹ dị v l i ể m trong tay ngàm đ ĩ a hắn vẫn bận huấn luyện không thể nào chú ý những vật này cho nên đối với lộ tù thanh danh Hắn hai cũng cái là bị cái kia bảo kia với ệ bình tĩnh sau này sau m b i ế tư cho nên hắn đối với cái cái tác cộng có cơm hắn đỉnh hoài nghi thêm không h nên này, dụng ăn đối với là gì rất A a Bụng dông hắn nhìn lấy cách i này, gì n người ngửi đ ợ c cùng cách hương thơm thuần lành tư ư trong n gỗ gì g mạ quả sữa vị cùng mạ gỗ bẹ gì trong lành quả vị. Với bẹ phát ngôn ta muốn vì sản phẩm phụ trách tuyệt đối không phải là bởi vì m u ố n ăn l ạ n s m ộ trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn mắt lạnh quy đạn cảm giác cùng đồng đậm quả vị tại trong miệng của hắn lặp đi lặp lại hồi ngày mệt nhọc một ngày sau này cảm giác mệt nhọc tựa hồ cũng dần dần quét sạch xanh xanh thậm chí hắn cảm thấy mình hiện tại có chút hưng phấn lên cảm giác hắn là một cái thiên vương tự nhiên biết do nếu như cái này dưới đỉnh đối với bộ k ẹ mần cũng có tác dụng như vậy lời nói trong chiến đấu sẽ có bao nhiêu chiếm tiện nghi dù sao c ỏ t ỷ hòn loại hình đạo cụ chỉ có thể trị liệu tổn thương còn làm không được dạng này giống như được tân sinh lại cảm giác hắn dùng c h ấ n kinh đến ánh mắt nhìn còn tại cùng đài truyền hình có k ẹ mặc cả lỗ tủ tâm lý lại nghĩ đến cái này đồ ngọt phóng lá bản thật đúng là thật ba chứ ba mẹ truyền phát nhanh vì ngài phục vụ chứ ba mẹ chuyển phát nhanh vì ngày phục vụ một đám bong bóng ở trong nước chậm rãi trôi qua một vùng tăm tối không gian bên trong sáng lên từng tia ánh sáng bày ra một cái màu trắng cổ kẹ m ẩ n bất lực ngồi trồn hồn ở ánh sáng trung tâm hắn tự hô tại ngồi xổm ở một mảnh sâu ưu đ á y nước lộn xộn thủy thảo tại t r u n g quanh của nó múa tại cái này hắc cám hoàn cảnh ở bên trong q u ỷ dị khiếp người chỉ có điều cái này màu trắng cổ kẹ m ẩ n ngược lại là không có sợ hai vẻ mặt nói đúng ra hắn cơ hồ không có cái gì vẻ mặt chẳng qua là ánh mắt vô hồn ngồi ở c h â đó giống như cũng không cần hô hấp đồng dạng ngồi lặng lạo h ắ n có do hai chân cánh tay ôm đầu gối, đầu không biết hắn là đang tự hỏi cái gì không biết qua bao lâu hắn mới dần dần ngầm đầu lên nhìn về phía phía trên vẫn là một vùng tắm tối không ngừng có bọt khí tại hướng lên lưu động thế nhưng là ngoại trừ bọt khí cùng quỷ dị tạo biển bên ngoài cái gì khác cũng không nhìn thấy rõ hắn thậm chí phân biệt không rõ ràng nơi này là thế giới chân thật vẫn là nói chẳng qua là ảo giác của nó mà thôi đột nhiên trước mắt của nó xuất hiện một khối rửa sữa đông lạnh bốn tim joket trên biển sở nghiên cứu buổi tối hôm nay biển cả tựa hồ ngao ngoe muốn đ ộ n bọn nước không còn giống ngày bình thường nhã nhặn yên lỏng như màu đen miệm thú giống như mánh liệt tới thường thường trói mắt sấm sét như một cái lơi dao s ắ p bén buộc nước biển thuận thế dựng lên phô thiên cái địa có áp đảo hết t h ể khí thế cho dù là trên biển sở nghiên cứu loại an toàn này khu vực tại cái này a n h minh tiếng phóng đ ẳ n g bên trong cũng cảm giác thời khắc bị vây nguy hiểm bên liên giới mạnh liệt bàng bạc trên biển giống tố đan sen tại loại hoàn cảnh này bên trong tựa hồ để cho người ta lại càng dễ khẩn trương mít thơ phủ dị mang theo màu nâu tóc giả cùng một bộ mắt kính ăn mặc trắng tinh nghiên cứu phục ngồi ở trên biển sở nghiên cứu bên trong lần xem văn kiện hắn mang tóc giả nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì lừa gạt một chút tim d bởi vì hắn chuẩn bị làm xong hạng mục này sau này lại lần nữa trốn đi hắn không muốn để cho chính mình cùng bộ kệ mận gia đình lao nhân hói đầu sinh ra bất cứ liên hệ gì dù sao lần trước trốn đi trước đó hắn vẫn là có tóc trên bàn ngọn đến ánh sáng nhạt liền là căn này sở nghiên cứu bên trong duy nhất ánh sáng loại này thiên khí t r ờ i ác liệt cộng thêm sở nghiên cứu bị vây trên biển đưa đến sở nghiên cứu tạm thời không cách nào cung cấp điện cho nên nghiên cứu của hắn cũng liền tạm thời ngừng lại bất kể nói thế nào không có điện lời nói công tác không có cách nào tiếp tục c á ngoại trừ trên bàn ngọn đến bên ngoài văn kiện bên cạnh còn bày biện một túi độ ăn v túi l ồ ăn vặt bên trên in một cái mi tạ ôm một viên cực lớn họ giản b ẹ gì, tại họ giản b ẹ gì trên đó viết họ giản mù mù n h u phiến đây là lộ tụ tìm đáng tin xưởng cùng một chỗ đại diện sữa phiến ngay từ đầu đưa ra thị trường liền là hắn học được đạo thứ nhất đồ ngọt họ giản sữa phiến chỉ có điều loại này đại lượng sản xuất mặc dù hương vị cùng vẻ ngoài không sai bị lắm thế nhưng cũng không có hắn tự mình chế tác dạng kia vốn có hiệu quả đặc biệt chỉ có điều giá tiền tiện nghi hương vị tốt lượng tiêu thụ vẫn là vô cùng khả quan gần nhất hắn cùng xưởng này nhà cũng bắt đầu đẩy ra tốc tan vẽ chã bệ di trà đồng dạng lượng tiêu thụ không tệ chỉ có điều cũng không có hiệu quả đặc biệt đương nhiên tốc tan đồ uống cùng trực tiếp hiện làm đồ uống t hương vị bên trên vẫn còn có chút tranh l ệ n h đ ề u cái giờ này hắn thế nào còn chưa có trở lại m r phủ di một bên tra duyệt tư liệu một bên nhìn một chút đồng hồ tay của mình có chút lo lắng bên ngoài ác liệt như vậy thời tiết hắn không phải là xảy ra chuyện gì đi bất quá hắn lập tức thì bỏ đi cái này buồn cười suy nghĩ đối phương thế nhưng là trong t r u y ề n thuyết bộ k ẹ m ẩ n làm sao có thể bởi vì một chút mưa cùng sóng biển thì xảy ra chuyện đây là hắn buồn lo vô cớ mẫu c h í c h í mẹ ôm một khối lớn bẹ dì rửa sữa đông lạnh ngồi tại trên một cái giường g i a sữa đông nước trái cây thỉnh thoảng nhỏ giỏ xuống nhỏ tại trên giường đơn chỉ có điều mẹ tựa hồ cũng không thèm để ý cái này ăn ăn m tại trên giường của ta giường nghèo. của à m ặ t đứng ở một bên bất mặt nói chỉ có điều mẹ chẳng qua là miễn cưỡng gật đầu một cái vẫn là tiếp tục ăn nhiều lấy trong tay rửa sữa đông lạnh cấp b ê thực đơn thập cẩm b ẹ di rửa sữa đông lạnh loại hình hoa quả sữa đông lạnh đỡ thèm đồ ngọt tài liệu m ụ mung nhựu nước rửa chờ di bệ di chẹ tô bệ di vẹ chạ bệ di g i t bệ di a sơ bệ di ngư g a o phấn độ khó cấp g h hời thiệu đem tươi mới đủ loại b ẹ d ì cắt thành khối nhỏ vẩy vào từ mù ngu nịu cùng nước rửa điều phối mà thành rửa sữa bên trong là cấp xê đồ uống mù m g u rửa sữa kéo dài phiên bản cảm giác chân mềm mềm mại yêu thích cây rửa mùi thơm người sẽ đặc biệt yêu thích tác dụng khôi phục toàn bộ dị thường trạng thái khôi phục b ổ kẹ mần toàn bộ thể lực lúc này m ặ p đang khó chịu đứng tại mẹ ngồi bên giường chỉ thấy đây là một tấm m é t màu vàng giường nhỏ phía trên phủ lên kim tệ đồ án ga giường mà đầu giường trên bảng hiệu in mập ảnh chân dung không sai đây là mặt giường tại hướng về bên cạnh nhìn lại từng hàng giường phim hoạt hình bị hồn đồ án đây chính là lộ tụ dùng không có tác dụng đâu gian tạm vật xây dựng thêm tổ kẻ mần nhóm gian phòng dài dạ độ cùng sơ nọ lặt bởi vì hình thể quá lớn không cách nào hưởng thụ đáy ngộ như vậy c ã l ệ táo ngoài cửa sổ giống nhau là g ô n g tố đan sen mưa to càng ngày càng điên cuồng đen kịt trời tựa như muốn sụp xuống bình thường cuốn phong đuổi theo mưa to mưa to vội vàng cuốn phong phong hỏa mưa liên hợp lại đuổi theo trên trời mây đen toàn bộ thiên địa đều ở trong nước mưa cuốn phong vòng quanh mưa to giống vô số đầu roi h ô n g hăng tại tiểu điểm nóc phẳng quật Tiểu điếm m sơ phép ba mươi chín g có khách nhân, cho dê nằm bọn ở trên giường nằm trong tay lấy điều khiển từ xa nhìn lấy lắp đặt tại bọn họ giường đối diện từ trước chập chập từ khi bọn họ toàn bộ bộ kẹ mẩn có gian phòng sau này lộ t u chỉ ngủ một mình phòng ngủ giường lớn gọi là một cái đắc ý gần gà không có nằm tại trên giường của mình mà là cùng b a kỳ dịch tiệp chủ cùng một chỗ ngồi tại b a kỳ dịch trên giường không ngừng xoa nắn mặt mình biến thành đủ loại khoa trương hình dạng đến làm ặ t quỷ hắn khoa trương như vậy biểu diễn ngoại trừ b a kỳ dịch cùng tiệp chủ bên ngoài ngược lại là cũng t r e o chọc không cười cái khác b ộ kẽ mẩn cho nên hắn dứt khoát cái cùng b a kỳ dịch tiệp chủ chơi h n n cơ dở bị ăn mặc phòng ngừa sợ hủyệt vậy đặc tính áo ngủ nằm ở trên giường ngủ say lấy bình thường lộ tủ có hay không tại trong tiệm hắn đều sẽ phi thường bận điệu cho nên hắn cũng coi là bổ kẽ mẩn bên trong mệt nhất một cái kia ngày nghỉ thời gian cơ hồ cũng đều dùng để ngủ dê cùng một chỗ nhìn lấy bộ kẹ mần cách đấu tranh tài mà chạm vs bờ juno vật lộn m g h è o l ô tù thế nào còn không có giải quyết ta mà bất đắc dĩ nhìn lấy mẹ đem nó giường ăn tất cả đều là nước trẻ cặn bã loại hình dơ bẩn mẹ là đến giúp mister phụ d i mua đồ chỉ là bởi vì lộ tủ còn tại dưới lầu làm hắn trước hết trên lầu cùng bộ kẹ mần nhóm một bên chơi vừa chờ lộ tủ tiên sinh nhờ cậy cái này đối ta thật sự rất trọng yếu dưới lầu ạ t hai tay bày ra nhờ cậy tư thế nhìn lấy lộ tù lộ tù thì là bất đắc dĩ ngồi ở trên ghế xa lon như có điều suy nghĩ trước đó đài truyền hình tại b ổ k ẹ mần liên minh tranh tài trong lúc đó ban bốn một trăm cái toàn cầu bản số lượng có hạn đỏ trắng mũ lưới c h a i cần cho đài truyền hình hoạt động quan phương gửi ra b i ê u thiếp mới tham lộ cùng rút thưởng đến thu được nguyên tắc bên trong a t dựa vào l à gan đế lực lượng gửi ra một tấm b i ê u thiếp thuận lợi đạt được cái này đỉnh phong cách mũ lưới c h a i nhưng là bây giờ as bởi vì r ú t lộ t ủ làm công không có cái gì thời gian xem tv mà tiểu điếm bày ở trong đại s ả n h tv bình thường cũng là tuần hoàn phát ra đ ầ ngọc phòng đủ loại quảng cáo cho nên as căn bản không biết còn có cái này hoạt động mấy ngày nay hắn mới biết được tin tức này thế nhưng là hoạt động đã kết thúc hắn cũng l cái này khiến hắn đau lòng n h ấ t cóc ả hắn với tư cách bộ k ẹ m ẩ n liên minh c n g nhiệt kẻ yêu thích như thế có kỷ niệm ý nghĩa mũ hắn thật sự không muốn bỏ qua a t r o nên n mới tìm lộ tù hỏi một chút có hay không nhận biết cái gì đài truyền hình hoặc là bộ k ẹ m ẩ n trong liên minh người quen biết nhìn một chút còn có hay không cái gì thu được loại mũ này con đường lộ tù thì là rất bất đắc gì à, hắn nhận biết cái xà xà đài truyền hình mỗi lần an bài cho hắn quảng cáo đạo diễn cũng là không giống người hắn cũng chính là quen sơ mà thôi cái khác đều cũng liền nụ chia đạo diễn cùng hắn quen một chút đáng tiếc cái này ngu nơ đối với bộ kệ mần liên minh loại chuyện này không có ch còn bộ kẹ mần người trong liên minh ấy ư không biết l ạ n sợ có tính không thế nhưng là hắn cùng l ạ n sợ cũng không tính được quen cũng chính là dọa dẫm người khác giúp hắn miễn phí đập một đầu quảng cáo mà thôi ai cho nên hắn xác thực không biết người nào thế nhưng là sách không có mũ as vậy còn cứ gọi as đúng không hắn là một m cái tuổi thơ nhìn lao không ấn bộ kẹ mần đĩa cd mới nghe ngóng bộ kẹ mần mây người chơi tự nhiên đối với đời thứ nhất tà vẫn là có tình hoài này mới khiến hắn khổ não lên lùi một bước nói coi như không có đời thứ nhất tà tình cảm cái này nói chuyện hắn cùng as cùng một chỗ chờ đợi đã nhiều năm như vậy tại hiện tại cái này as tâm lý hắn soi nhiều năm không trở về nhà lao ba đều hôn hắn làm sao có ý tứ cự tuyệt ta lúc này mới đưa đến hắn buồn d ầ u a cái mũ này thật đúng là rất quý hiếm cũng xác thực bộ kệ mận liên minh cũng tại bộ kệ mận thế giới cũng có chút đất cục tranh tài hoặc là thế vận hội o l i m p i p loại hình loại này cỡ lớn tranh tài ý tứ loại này cấp bậc tranh tài quan phương toàn cầu cái phát hành một trăm đỉnh hạn định mũ lơi chai chật a i c h chật chật cái mũ này mang lên đều kéo g i a a ta có cơ hội liền g ú t ngươi hỏi một chút đi l ô tù chỉ có thể đáp ứng trước hỗ trợ hỏi thăm một chút dù sao loại vật này cũng không tốt nói hắn nhất định có thể làm đến không dám cho as đánh gà được rồi cảm ơn l ã o bản As lúc này mới hài lòng làm trở về trên ghế salon tiếp tục xem bộ kẹ mần liên minh so tài ở trong mắt as hỗ trợ nghe ngóng chẳng khác nào hỗ trợ đi tìm cho nên hắn phi thường yên tâm l ô tù thì là rốt cục thoát khỏi as dây dưa cầm một cái hộp giữ ấm hướng phía đi lên lầu đến mẹ hai bình m u m u rửa sữa hai phần vị c a y cả di hai phần bẹ dỉ sốc giòn lộ tù đem hộp giữ ấm đưa tới ngọn nguồn mẹ trước mặt mẹ lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm móng hai mắt phát ra lăng q u a n g tiếp lấy dùng cồn p h ở xỉ ẩn đem hộp giữ ấm nhấc lên thật nhanh b a y mất lộ tù cũng là không thèm để ý mít thơ phủ di sẽ cho hắn thu tiền cho nên cũng liền dứt khoát cùng sở phệ ba mươi chín dê bọn họ nhìn lên tiết mục chỉ có điều bởi vì sở phệ ba mươi chín dê kêu quá lớn đánh thức cạn cờ rơ m ì bị đánh nằm bẹp một hồi về sau tại ạn cờ rơ mi uy hiếp xuống sở phệ ba mươi chín dê cực kỳ không tình nguyện đem bờ juno v s bổ kẹ m ầ n đặc biệt tiết mục đổi thành thần tượng bốn hô ngươi cũng rốt cục trở về mít thơ phủ di không kịp chờ đợi mở ra hộp giữ ấm cùng mẹ cùng một chỗ bắt đầu ăn. mẹ cũng là không phải là mỗi ngày tới chẳng qua là hắn thèm ăn thời điểm liền đến tìm mister phụ di biểu thị chính mình hỗ trợ đi lộ tủ trong tiệm mua hộ mister phụ di tự nhiên không có ý tứ để nó một chuyến tay không cho nên cũng sẽ trực tiếp xin nó cùng một chỗ ăn hắn cũng có thể trực tiếp dùng cồn phở xỉ ẩn đem trong tiểu điếm đồ ngọt làm ra chỉ có điều bởi vì hắn cảm thấy lộ t ủ là cái nhân loại tốt hắn mới không có làm loại này trộm cắp tính chất sự tình mà l i ề n t ạ i h ắ n cùng mister phụ di ăn vui vẻ thời điểm bên cạnh một cái, pha lê bồi dưỡng kho bên trong, một cái màu trắng bổ kẹ mẩn tựa hồ có chút không bình tĩnh bốn lần này là dứa sữa vị cay cả di còn có bẹ di xốp giòn à? màu trắng b ổ kẹ mần ngồi s ổ m hắc cám không gian bên trong chống rông xuất hiện rửa sữa vị cay cả di cùng bẹ di xốp giòn huyết ảnh khiến cho hắn ngụm nước chảy r ò n g mà quỷ dị thủy thảo hắc cám bầu không khí sớm đã không còn sót lại chút gì hắn có ký ức bắt đầu liền phát hiện chính mình tại cái này không biết là mộng cảnh vẫn là hiện thực thế giới tại đây bình thường là đèn kịt một màu chỉ có ngẫu nhiên hắn có thể nhìn thấy một cái không biết tên sinh vật theo nó trước mặt bay qua hắn vô ý thức kêu cái kia sinh vật là mộng chỉ có điều không biết từ khi nào v ừ đến cái nào đó đoạn thời gian trước mắt của nó sẽ xuất hiện một số huyết ngay từ đầu hắn còn không biết những này là thứ gì chỉ có điều theo thời gian từng ngày trôi qua đầu của nó bên trong cũng c h ậ m chậm xuất hiện một số tin tức những tin tức này tại trong đầu của nó theo thời gian càng ngày càng nhiều hắn mới nghe ngóng đến cái này kêu chi thức đồng thời hắn cũng liền nghe n ó n g mỗi ngày xuất hiện huyến tượng là cái gì có khi sẽ là dùng b ẹ gì nướng t i giả có lúc là dùng b ẹ gì chế t ạ c l ì có lúc là dùng b ẹ gì làm thành vị cay cả gì. tóm lại xuất hiện qua đủ loại đồ ăn thế nhưng đều cùng một cái gọi b ẹ gì đồ vật có quan hệ mà hắn cũng dần dần nghe n ó n g cái kia thường thường xuất hiện tại trước mặt mình sinh vật gọi là bồ kẽm nói đúng ra gọi là huyết chi bổ kẹ mần mẹ mẹ à màu trắng bổ kẹ mần tự mình nói thầm lấy hắn có thể cảm giác được hắn cùng mẹ có nhất định liên hệ thế nhưng là hắn cũng nói không ra đến cùng là cái gì chẳng lẽ là đồng tộc đúng không hắn nhìn một chút bộ dáng của mình có lẽ có một số chút cực kỳ nhỏ bé đặc thù tương tự đi thế nhưng là đại thể đến xem hắn cùng cái này gọi là mẹ bổ kẹ mần căn bản một chút quan hệ cũng nhìn không ra ta rốt cuộc là người nào hắn tại trong đại não cẩn thận tìm kiếm lấy mình tin tức bên trong có vô số bổ kẹ mần bộ dạng thế nhưng là liền là tìm không thấy cùng mình tương tự bổ kẹ mần hắn không thể xác định đầu góc mình bên trong tri thức có phải là đã bao hàm toàn bộ bộ kẹm mẩn thế nhưng là hắn cũng rõ ràng chính mình căn bản không thể nào khảo chứng dù sao hắn liền những kiến thức này là thế nào tiến vào hắn đại nào đến độ không biết à, mọi xì mọi xì nơi này là l ạ n s ờ à, là lộ tủ lao b ả n à, tìm ta có chuyện gì không hạ lượng ngũ à cái này kỳ thật thứ này ngay cả ta đều không có cấp được a l ạ n s ờ hướng về phía trong điện thoại lộ tủ ngượng ngùng nói chương bốn trưởng thành kinh người chương bốn trưởng thành kinh người ta là mỹ nỉ à số hai đây là c h ặ t mãn đờ số hai đây là sơ q u t lệ số hai mỹ nỉ ạ số hai xem, xem ra cũng có chút nghi hoặc ta cũng không biết ngươi là cái gì bổ k ẹ mẩn ta giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy sao màu trắng bổ k ẹ mẩn xem ra có chút thất lạc chỉ có điều không quan hệ rồi tất cả mọi người là bạn tốt đây mỹ nghỉ ạ số hai cười nói lấy chặt mãn nợ số hai sức lệ số hai một bạ xỏa số hai cũng đều cao hứng cười tiếp lấy hướng phía bầu trời bay đi màu trắng b ổ kẹ m ẩ n cũng lập tức đi theo bay lên đỏ mặt nào nào mặt mỉm cười đi theo bay lên đây chính là mẹ số hai đúng không lộ tù đứng tại bồi dưỡng khoang trước mặt nhìn lấy ngâm mình ở trong dịch ngôi cấy mẹ t h ỏ à hiện tại hắn còn không gọi mẹ t h ỏ căn cứ mister phủ gì thuyết pháp hắn cứ gọi là mẹ số hai một chút nhìn qua đúng thật là cái mẹ t h ỏ không sai qua cơ thể còn rất mị nghi thân thể nho nhỏ có lẽ thì cùng hiện tại mẹ đồng dạn đại chỉ có điều lộ tù rõ ràng hắn là có thể lớn đến cùng nhân loại không sai biệt lắm thân cao số liệu coi như ổn định nếu như hắn có thể thuận lợi lớn lên nói do hạng kỹ thuật này liền có thể bình thường sử dụng bất quá vì không bị tim dọc kết lợi dụng tại ta lần sau thoát đi trước đó chuyện xảy ra trước đem tư liệu tiêu hủy Mr. mẹ một một mình. cảm mình Mr. mới rồi, Phủ Phủ giúp nhớ gì Đúng gì giải vừa quan lao bữa liệu, điệu bên nói bản tiến ăn này sát số số tạ tủ tự tới tới tủ tới lộ lúc lộ là cưới giả đồ đặc dạ à. lộ tù cũng không cảm thấy có cái gì hắn có thể chỉ làm cho chính dài dạ đổ tới đ ư ờ n g chẳng qua là muốn nhìn một chút mẹ t h ỏ hồi nhỏ hình dạng thế nào cho nên đặc địa tới bất quá hắn hiện tại thật đúng là mini a lộ tù nhìn lấy nho nhỏ mẹ số hai trong đầu nổi lên trưởng thành mẹ t h ỏ bộ dạng thật đúng là phát dục tấn m a n h a thân thể của nó cơ năng phi thường đáng sợ thì tiềm lực mà nói e rằng muốn vượt qua mẹ mít thơ phủ gì nhìn lấy trên dụng cụ số liệu có chút mừng rỡ nói do hạng kỹ thuật này thật sự có thể cải tiến đen như vậy nữ nhi của hắn nói không chừng thật sự có thể trở về duy nhất kỳ quái là nước miếng của nó tuyến tựa hồ phi thường phát đạn số liệu biểu hiện hắn bài tiết nước bọt là chỉ số cao hơn bình thường sinh vật quá nhiều đây cũng là mister phủ gì lo lắng nếu là đi qua cải tiến sinh vật cũng là dạng này luôn luôn c h ả y nước miếng trạng thái t không dám tưởng tượng nữ nhi của mình sẽ bị biến thành bộ d á n gì g may mà chính là mini ạ nhân bản thể cũng chưa từng xuất hiện tình huống như vậy đúng rồi lộ tú lao bản ngươi không quay về công tác thật sự không có vấn đề đúng không tiểu điếm có lẽ bể bộn nhiều v i ệ ca nhìn lấy lộ tù thành thơi thành thơi ngồi tại nghiên cứu trong sở chơi điện thoại mister phủ dị hơi nghi hoặc một chút theo đạo lý hiện tại ngay tại sự nghiệp tăng lên kỳ lộ tù hẳn là rất bận rộn mới đúng À, gần nhất cho mình để cái giả bộ kẹ mẩn nhóm cùng ta đều có chút mệnh muốn chết rồi mà lại hiện tại chủ yếu thu nhập nơi phát ra cũng không phải trong tiệm l ô tù không quan trọng đáp trả đây cũng đúng lời nói thật tiểu điếm một tháng thu nhập e rằng còn không có hắn bên trên tiết mục vừa lúc một lần nát tiền kiếm được nhiều hắn cũng coi là lập nghiệp thanh niên đúng rồi phù dị tiên sinh ngươi biết người nào có thể làm đến liên minh hạn lượng m ũ sao thứ đồ gì? mister phù dị gái đầu hắn nhưng là hoàn toàn không nhìn tivi loại hình a 4 ta đến cùng còn muốn ở cái địa phương này đợi bao lâu đen nhánh không gian bên trong mẹ số hai ông đầu sụp đổ kêu to theo hắn mỗi lần cuồng hống toàn bộ không gian đều có bị xé nước cảm giác thế nhưng là mỗi lần muốn đột phá cái không gian này thời điểm hắn lại hình như thiếu khuyết một điểm gì đó đồng dạng từ đầu đến cuối không cách nào đột phá ra ngoài vừa rồi hắn thật vất vả tìm được cùng hắn cùng nhau đồng bạn thế nhưng là trong n g á y mắt không hiểu thấu những cảnh tượng này lại biến mất g i ắ c hắn còn tại tuyệt vọng lấy phát điên thời điểm một chùm q u a n g mang chiếu vào mảnh này đen nhánh không gian một cái màu trắng con vị xuất hiện ở trước mắt của nó trước mắt to nhìn chằm chằm hắn hắn giống như biết rõ loại này vỗ kèm mần dê mỹ vị nguyên liệu nấu ăn tiến hóa hình phải không trước đó cũng là ăn quả thụ hôm nay thế mà xuống tay với bộ k ẹ mần sao mẹ số hai nhìn lấy trước mặt trắng tinh sở phệt ba mươi chín dê hắn rõ ràng cái này chỉ sợ cũng là h u y ế n tượng đi đi qua thời gian lâu như vậy suy nghĩ hắn rõ ràng hắn có thể nhìn thấy đồ vật có lẽ cũng không phải chân thực a bốn ngươi ghé vào chụp lồng thủy tinh bên trên làm gì lộ tu nhìn lấy sở phệt ba mươi chín dê đ ả o lấy mẹ thọ bồi dưỡng vàng vội vàng đem sở phệt ba mươi chín dê tóm lấy đừng cái này nha lại không cẩn thận dẫn xuất chuyện gì sẽ không tốt C -c -c、dắt. sơ phép ba chín dễ nhìn lấy bồi dưỡng trong khoang thuyền mẹ số hai có chút c h g váng hắn vừa rồi giống như thấy được bên trong tiểu gia hỏa kia mở mắt hơn nữa còn nhìn hắn một chút đúng rồi bên cạnh cái kia bồi dưỡng trong khoang thuyền là lộ tú nhìn lấy bên cạnh mấy cái bồi dưỡng trong khoang thuyền cũng nổi trôi cái gì chỉ có điều vẫn còn tương tự con mới sinh trạng thái nhìn không quá đi ra ngoài là cái gì có chút hiếu kỳ hỏi mister phu di kia là c h ạ t mạn đờ sập lệ bùn bạ xoa ấu thể nhân loại kia ấu thể chính là ta nữ nhi mị ạ chát mạn đờ than lằn vỗ kẻ mần hắn cái đôi bên trên hỏa diễm có thể biểu hiện ra tâm tình của nó. khi nó vui vẻ lúc hỏa diễm biết chập trờn nếu như hắn bị chọc giận hỏa diễm liền sẽ manh liệt thiêu đốt sinh ra tới thời điểm cái đuôi bên trên thì có lửa đang thiêu đốt làm cái đuôi bên trên lửa tắt diệt lúc tính mạng của nó thì kết thúc bên ngoài q u a n thượng chặn m ạ n đ ơ bình thường bị hình dung là rất khả ái nhưng mà tiếp xúc nó người nhóm nhất định phải chú ý nó bén nhọn móc ướt có tiềm ẩn nguy hiểm sợ lệ tiểu rùa bồ kèm ân lúc vừa ra đời mai rùa sẽ không như vậy cứng rắn mà làm ư ờ i phần đầy co giãn dù cho dùng ngón tay nén thả ra phía sau cũng có thể lập tức trở về hình dáng ban đầu sợ lệ võ không chỉ dùng để bảo vệ mình, hắn hình tròn vỏ cùng bề ngoài khe r á n h g i ả mất hắn ở trong nước l ự c cản để cái này b ỗ kẹ mần có thể tốc độ ca o bơi bùn bạ xoa hạt giống b ỗ kẹ mần tại hắn ra đời thời điểm trên lưng thì có hạt giống bùn bạ xoa thường xuyên dưới ánh mặt trời ngủ say trên lưng nó hạt giống thông qua hấp thụ ánh nắng dần dần lớn lên không giống ký sinh tính đông trùng hạ thảo nấm loại sinh trưởng tại vạ giặt trên lưng cuối cùng bị hắn tiến hóa hình vạ dạ xịt kế thừa bùn bạ xoa thân cụ chia sẻ lấy đối với song phương đều hữu í c h cộng sinh quan hệ cái này khiến bùn bạ xoa có thể theo ban ngày đạt được năng lượng tăng cường cùng đề cao thân c ủ còn chứa rất nhiều có thể hấp thu chất dinh dưỡng hạt giống bất quá bởi vì cũng là tân sinh ấu thể cho nên sinh mệnh đặc thù rất yếu ớt có đôi khi kiểm tra trang bị đều sẽ nghĩ lầm bọn họ đã chết đi Mr. Đầy mắt mẩn mẩn mẩn. mình, mặc mẩn rõ Phù phía kính, hướng bình chết hành nhân Chết chút thật, hắn sinh tù tù Di di dù Cái đi tiến đi, giật nói biết đầy đến này từ vật kẹ kẹ kẹ kẹ luận. con cũng bản. cũng về ba lộ là Lộ là láo bổ bổ bổ bổ có có cho nên hắn trong tiềm thức luôn có loại cảm giác liền là bộ k ẹ mẩn sẽ không chết cái này chặt mãn nợ vốn là ta tại bộ k ẹ mẩn gia đình thu dưỡng cái thứ nhất bộ k ẹ mẩn bất quá khi đó thu dưỡng hắn lúc cái đuôi hỏa d i ễ m thì rất yếu ớt ta dùng rất nhiều biện pháp từ đầu đến cuối không cách nào làm cho hắn tình huống chậm lại cuối cùng mất đi mister phù gì thở dài tựa hồ là đối với lúc ấy chết đi bộ k ẹ mẩn cảm giác được thương tiếc cái này sợ có lệ là một người mới huấn luyện ra bộ k ẹ mẩn ngoài ý muốn sơn khó cướp đi tính mạng của nó mà cái kia huấn luyện ra bi thống đưa nó mai táng tại lạ vẹn nợ tạo mà bùn bạ xoa nhưng thật ra là ta lúc đầu đồng bạn. bất quá ta gặp phải hắn lúc tuổi của nó liền đã không nhỏ về sau thọ hết chết giả ly khai nói tới bùn bạ xỏa thời điểm mỹ thơ phụ dị rõ ràng ánh mắt đều trở nên n u h ò a tựa hồ đối với lao bằng hữu của mình có loại không giống tình cảm đương nhiên m i ni ạ hồi nhỏ cũng bị hắn chiếu c ố qua ta liền muốn lần này cần nhân bản m i ni ạ không bằng đem nó cũng cùng một chỗ l ô tu biểu thị chính mình lý giải người luôn có một số vô luận như thế nào đều muốn tại thể nghiệm một lần thời gian loại này hoài niệm cảm xúc là không thể tránh được bất quá ngươi là thế nào tìm tới bọn họ hàng mẫu a lộ tu đưa ra nghi vấn cái này ba con bộ k ẹ m ẩ n không có lông tóc c a mà lại mất đi lâu như vậy là thế nào làm đến hàng mẫu c h ắ c m ạ n đ ợ là trong ngực ta chết đi ta trước đó vì nghe nóng g bệnh tình của nó thì đào được máu của nó hàng mẫu còn sơ cất lệ là bởi vì cái kia v u ấ n luyện r a lưu lại sơ cất lệ mai rùa ta liên hệ một chút đào được hàng mẫu mà bùn bạ x o a nha hắn lúc đầu hạt giống bị ta luôn luôn với tư cách kỷ niệm giữ mister phù gì là lộ tù giải thích nhắc tới cũng khéo léo hắn những năm này cũng đã gặp không ít bộ kệ mận sinh lão bệnh tử nhưng là bây giờ có thể thu thập được có thể sử dụng hàng mẫu cũng chỉ có cái này ba con con c vặn vừa ấy tiểu tử ngươi cho ta xuống tới lộ tù h thanh em đánh gây mister phụ gì mà nói chỉ thấy sơ phệ ba mươi chín dê vỡ ra mẹ t h ỏ bồi dưỡng khoang phía trên nhất pha lê cái nắp ngay tại hướng bên trong ném rửa sữa đông lạnh mà lại cái t h ằ n g này không chỉ ném đi một khối toàn bộ trong dịch nuôi c â y toàn bộ tung bay rửa sữa đông lạnh cái này cảnh tượng kém chút không có đem mister phụ gì một ngụm lao huyết khí đi ra đây chính là h u y ễ n chi bộ kẹm mẫn mẹ phục chế phẩm sao có thể như thế làm cản rỡ lê bốn đơn giản hồi náo những này lại là huyễn tượng đúng không mẹ số hai nhìn lấy trôi nổi tại bên cạnh mình những ngày rửa sữa đông lạnh có chút giật mình bởi vì lần này những ngày rửa sữa đông lạnh cho nó phi thường chân thực cảm giác mà lại lần này những ngày rửa sữa đông lạnh cũng không phải là chống rông xuất hiện mà là hắn lờ mờ thấy được con kia s ở p h é t ba mươi chín dễ ở trên mặt nước hướng nó vứt xuống tới chẳng lẽ lần này không phải là ảo giác mẹ số hai vẫn còn đang suy tư lấy thời điểm một khối rửa sữa đông lạnh trôi đến c h ó c m u i của nó trước mặt đúng một cái là chân thật mẹ số hai ngạc nhiên phát hiện lần này lại là thật sự thế là nó cũng mặc kệ hắn hiện tại có phải là thân ở đáy nước há hốc miệng mong liền đem rửa sữa đông lạnh n u ố t xuống mặc dù ngậm một ngụm dịch nuôi cấy ở trong miệng chỉ có điều hắn cũng không thèm để ý tính cả lấy dịch nuôi cấy cùng rửa sữa đông lạnh cùng một chỗ ở trong miệng ăn liên tục mềm trượt cảm giác cho dù là tại trong dịch nuôi cấy cũng hoàn toàn không có giảm bớt hương vị cũng đồng dạng t r o n g veo sướng miệng dừa mùi thơm lập tức gáp chế dịch nuôi cấy tay đắng để mẹ số hai trực tiếp kích động ăn quá ngon sinh ra đến bây giờ hắn vẫn ngâm mình ở trong nước căn bản chưa ăn qua đồ vật đương nhiên ngay từ đầu hắn cũng không cách nào ăn cái gì tóm lại ngâm mình ở trong dịch nuôi c â y lâu như vậy mẹ số hai lần thứ nhất nếm đến đồ ăn hương vị cái này khiến tính mạng của nó đặc thù lập tức theo yếu ớt đã tăng tới mánh liệt đoàn lấy hắn liếm môi một cái nhìn lấy nổi tại bốn phía cái khác r ử a sữa đông lạnh n ế t miệng cười một tiếng ta nói ngươi có thể hay không để cho ta b ấ t lo một hồi biết Từng tu một trách phẹt thỏ bót chết tại ngày gần đứng bên này nha khinh người, nếu hắn hành động này này sinh gà là lấy so sở đều đem qua ra. Lô ở bởi mẹ dê, cờ cái vì hắn có thể cảm nhận được con kia bộ kệ mần tuyệt vọng thống khổ cùng mơ màng cho nên hắn muốn vì con kia đáng thương bộ kệ mần làm gật cái gì nghĩ tới nghĩ lui hắn cảm thấy tâm tình không tốt thời điểm ă n chút ngọt tâm tình liền sẽ thay đổi tốt hơn cho nên hắn mới như vậy làm lộ t ú l ã o bản trước tiên chờ mắng ngươi nhìn mister phù gì nhìn lấy bồi dưỡng khoang trong mắt đều nhanh trận lồi ra chỉ thấy bồi dưỡng trong khoang thuyền mẹ số hai mở miệng một tiếng mở miệng một tiếng đem bên trong rửa sữa đông lạnh toàn bộ đưa vào miệng bên trong mà lại loáng thoáng lộ ra thỏa mãn mỉm cười mẹ h ọ ghen bộ kệ đèn số hiệu một trăm năm mươi bị mister phủ dị dùng mẹ lông mi sáng tạo ra bộ kẹ mẩn tại dùng hộ nhàn rỗi nhàm chán đến tản bộ lúc tại người sử dụng gặp nhau tính cách sáng sủa đặc tính no bụng cảm giác 60. tâm tình trạng thái lần thứ nhất ăn vào đồ ăn cảm thấy hương vị phi thương hiệu cho nên hiện tại rất vui vẻ thể lực sung túc khỏe mạnh trạng thái bình thường độ thiệt cảm không xem ra loại này bộ kẹ mẩn trưởng thành tốc độ so ta tưởng tượng bên trong nhanh hơn a mister phủ dị khó tin đầy mắt kính dựa theo đạo lý tới nói cái này bộ kẹ mẩn sẽ không có ăn cái gì năng lực mới đúng dù sao dựa theo bình thường bộ kẹ mẩn trưởng thành đến suy tính cái này mẹ số hai có lẽ vẫn chỉ là mới vừa thoát ly phôi thai giai đoạn con mới sinh làm sao có thể có ăn cái gì khái niệm bốn m ộ n g chít chít bên cạnh hòn đảo nhỏ mẹ theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại vớt vớt chính mình đến bụng nhỏ không biết vì cái gì hắn lại có chút muốn ăn rửa sữa đông lạnh thật sự là kỳ quái hôm nay rõ ràng ăn đến rất no bụng à đến cùng vì cái gì đây chương năm vĩnh biệt giờ giờ phụ di c h ư n g ă m vĩnh biệt giờ giờ, giờ phụ di đặt nội đặt nội một cái bùn bạ xỏa ghẽ vào một cái cái nôi bên cạnh dùng v ĩ nhẹ hiệp nhàng lung lay cái nôi Trong trứng nước n ằ một m cái đ ứ lần nữa nhìn thấy đối với mình mà nói rất người trọng yếu cùng bộ kèm mẩn mít thơ phù dị tâm tình kích động tự nhiên là có thể lý giải khoảng cách lần trước lộ tủ tới nhìn đã lại qua mấy cái tuần lễ hiện tại chặt mãn đờ sợ lệ bùn bạ xỏa toàn bộ đều đã hoàn toàn trưởng thành lên s ự lệ đã được đưa đến lúc đầu huấn luyện ra bên người chắc mãn nở thì là bị hắn bỏ vào tổ kẹ m ẩ n gia đình bên trong hiện ra tại đó có cái hắn mời tới chăn nuôi ra hỗ trợ chiếu c ố tổ kẹ m ẩ n đương nhiên dùng chính là tìm d ọ c kẹt nhóm xuống tới nghiên cứu kinh phí còn mẹ số hai hắn đã phát triển đến cùng nhân loại không sai biệt lắm đến lớn nhỏ chỉ là nhìn qua cũng có thể cảm giác được lực lượng cảm giác trải qua hơn theo khảo thí nó tiềm ẩn lực lượng xác thực muốn vượt qua mẹ không sai mà lại hắn xác thực cùng mẹ dáng dấp rất không giống cho nên tại lộ tủ theo đề nghị hắn cũng theo mẹ số hai đổi tên là mẹ thỏ ý là siêu việt mẹ đây cũng là tìm g ọ c cách yêu c mẹ tại hiện giai đoạn bị học thuật giới cho rằng là chân quý nhất bộ kẻ mẩn mặc dù hắn tin tưởng khẳng định còn có cái khác trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn thế nhưng là cho tới bây giờ được xác nhận tồn tại trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn xác thực chỉ có mẹ chân quý nhất dù ở tohu đã nhiều năm chưa từng xuất hiện trước mắt học thuật giới đối với hắn có tồn tại hay không cũng có tương đối lớn tranh luận còn tam thần điều ở thế giới các nơi nắm giữ khá nhiều chính mắt t r o n g t h ờ i h n lệ tại chân quý mức độ bên trên là không cách nào so sánh mẹ mẫu chích mẹ bay ở sở nghiên cứu bên trong nhìn lấy dùng nó g e n sáng tạo bộ kẻ mẩn tựa hô cũng rất tò mò chỉ có điều hắn hiếu kỳ chính là... vì cái gì cái này tổ kẻ mẩn dáng dấp cùng hắn không giống rõ ràng bùn bạ xòa nhân bản cùng b ả n tôn không có gì sai biệt Tốt, mẹ r ộ vạn nỉ chẳng mấy chốc sẽ tới người giữ nguyên kế hoạch đem bùn bạ xòa cùng mị nị ạ trước tiên mang đi đi m r phù gì nhìn đồng hồ tay một chút rất nhanh r ộ vạn nỉ liền muốn tới nghiệm thu thành quả không thể để cho mẹ cùng mị nị ạ bị thấy được cho nên nhất định phải sớm chuyển đến gì. mà hắn còn có lại thêm chuyện quan trọng muốn đi làm m n g chích chích mẹ nghe thấy được lời này n ị c h ngậm ánh mắt thu liễm mấy phần hắn biết rõ đây là chính sự cho nên phải nghiêm túc lối lãi chỉ thấy mẹ nhẹ nhàng phun ra một viên màu hồng bong bóng đem bùn bạ xọa tính cả cái nôi cùng mini á bọc tại bên trong tiếp lấy dùng c ồ n phở xì ẩn đem bong bóng mang theo lên Mộng c h í trong chít. t nháy mắt mẹ cùng bong bóng bên trong mini á bùn bạ xọa biến mất ngay tại chỗ chỉ còn lại mister phụ di một cái lưu tại vẫn là sở nghiên cứu việc hắn muốn làm liền là chế tạo một trận thí nghiệm sự cố để d ộ vạn nhì cho là hắn tại sự cố bên trong mất đi đây là lộ tủ n g h ĩ biện pháp trước đó hắn có thể thuận lợi bỏ chạy ở mức độ rất lớn là bởi vì hắn cũng không có nghiên cứu thành công mà lại cũng không có hiểu bao nhiêu tiến triển này mới khiến tim dọc kẹt không có nhiều vội vã đến bắt hắn nhưng là bây giờ không đồng d ạ n g hắn hiện tại thế nhưng là thành công chế tạo mẹ t h ỏ nếu là hắn loại này thành công chế tạo ra siêu việt mẹ p ổ k ẹ mần nghiên cứu viên thoát đi e rằng tim dọc kẹt biết dùng tận lực khí dù là đào sâu ba thước đều muốn đem hắn tìm ra mà lại hắn cũng thương lượng với lộ t h ủ qua đem mẹ t h ỏ làm sao bây giờ giữ ở bên người từ đầu đến cuối có khả năng bị tim dọc kẹt tìm tới mà lại vì siêu việt mẹ mẹ t h ỏ cũng đã nhận được tại phương diện chiến đấu ưu hóa tính tình chỉ sợ sẽ không l à mẹ như vậy ôn hòa thế nhưng là cương đại như vậy lực lượng giao cho tim dọc kẹt lời nói chỉ sợ vẫn là biết dẫn phát không nhỏ tai nạn cho nên tại thương lượng với lộ tù sau đó mít cơ phủ di quyết định cho mẹ thọ tự do hắn sẽ ở rộ vạn nỉ sắp đến thời khắc cho mẹ thọ một chút xíu phá hư thừa số k í c h phát một chút mẹ thọ phá hư dục vọng để mẹ thọ hủy đi phòng thí nghiệm bộ dạng bị rộ vạn nỉ tận mắt nhìn thấy dạng này hắn thì có cơ hội thoát đi mà mẹ thọ lại bởi vì phá hư thừa số nguyên nhân thoát đi cái này để nó tràn ngập thống khổ địa phương hắn tin tưởng mẹ thọ muốn đi lời nói hẳn là không người ngăn được như vậy mẹ thọ cũng liền tự do tại phá hư thừa số hiệu quả biến mất sau đó hắn liền sẽ bình thường trở lại trạng thái khi đó hết thệ cũng liền kết thúc thế giới như thế đại mẹ t h ỏ có thể muốn đi đâu thì đi đó mà lại một cái không có bị phát hiện bổ kẹ m ẩ n tựa hồ cũng không phải cái gì đặc biệt khó tin sự tình luôn có mấy cái bổ kẹ m ẩ n còn không có bị nhân loại phát hiện đây là hiện tượng bình thường cho nên dù cho mẹ t h ỏ bị chính mắt trông thấy đến hẳn là cũng không có ảnh hưởng quá lớn dỗ vạn n g như là thường ngày đồng dạng theo mấy chục mét vông trên giường lớn tỉnh lại nhìn một chút tay mình trên cổ tay dỗ lẹn thở dài cuộc sống của người có tiền liền là như thế giản dị tự nhiên mà lại buồn tẻ h a hắn thay đổi toàn thân tây trang màu đen lại nịt lên cả vạt màu đỏ hôm nay hắn có chuyện trọng yếu phải làm cho nên muốn mặc chính thức một chút ngồi tại chính mình trước bàn ăn nhìn lấy quản gia bưng lên một b à n mâm tinh xảo bữa sáng hắn bắt đầu có chút mong đợi dù sao hắn thích xem nhất một bộ phim liền là một ngày ba bữa bên trong tuyệt nhất liền là bữa sáng loại này bảo tàng ít chú ý phim hôm nay bữa sáng là từ một vị kêu lộ tu đầu bếp liên danh bữa sáng phần món ăn đầu tiên là t á o đỏ mật ong trà quản gia vừa nói một bên theo trong ấm trà đổ ra vàng bên trong lộ ra hơi hồng nước trà Vơi vào cái chén, một cỗ táo đỏ m ù i thơm c ù n g mật o nhỏ g mùi t ơ m l nước trà n ngập ra, đưa vào trong miệng liền tinh thần chân phấn vị chua táo đỏ hòa thanh ngọt mật ong những mùi này phối hợp cùng một chỗ để vị giắc đều tinh thần mật ong táo đỏ trà có hơi tốt bổ huyết công hiệu dưỡng nhan kiên trì phục d ụ n g mật ong táo đỏ trà có thể bổ khí bổ huyết mỹ dung dưỡng nhan đồng thời giàu có vitamin c vitamin c có thể đẩy mạnh nhân thể đối với sắt hấp thụ cả hai dung hợp đạt tới bổ khí bổ huyết công hiệu quản gia nhìn lấy rộ vạn nhì tựa hồ thật hài lòng bộ dáng lập tức thở dài một hơi khá lắm lộ tù lao bản thật không lừa ta kế tiếp là quản gia ngay lập tức đem một bên đĩa đẩy lên rộ vạn nhì trước mặt để lộ phía trên cái nắp một bàn nóng ánh sáng long lanh thạch hình dáng đồ ăn lặng lặng nằm tại trong âm chỉ thấy mặt ngoài bóng loáng không có bất kỳ cái gì t ì vết bên trong bao hàm lấy một số thịt quả đạo này đồ ngọt kêu bẹ di thủy tinh đông lạnh là dùng đủ loại bẹ di chế thành cảm giác ôn h ò a đồng thời còn có nuôi dạ dày tác dụng quản gia tiếp tục giúp đỡ rổ vạn nghỉ giới thiệu đồ ngọt danh sưng rổ vạn nghỉ là cái miệng rất ngậm trong một người bình thường bữa sáng kỳ thật cũng là phi thường cao cấp đầu bếp làm chẳng qua là có một ngày đầu bếp trong nhà có việc gấp không tới làm dưới tình thế cấp bách quản gia ngay tại trên mạng rất hỏa vạ lệ tảo trong tiểu điếm ngoài ra còn bữa sáng trở về cho rổ vạn n h ỉ ăn không nghĩ tới miệng thì hoàn toàn thay đổi ngậm trong mồm trước kia đầu bếp toàn bộ bị khai trừ mỗi ngày buổi sáng đều chỉ ăn lộ tù làm bữa sáng hết cách rồi hắn lúc này mới chỉ có đi trên thị trường mua rất nhiều lộ tù liên danh điểm tâm nhãn hiệu nghe nói cũng là lộ tù độc nhất vô nhị b í phương tìm nội bộ quan hệ đáng tin xưởng sản xuất trước kia loại này tốc ăn sản phẩm dồ vạn ni nhìn cũng không nhìn một chút hiện tại ngược lại là tương đối nghiện tuất không sai biệt lắm cái kia xuất phát dồ vạn ni nhìn lấy thời gian cũng nhanh đến lập tức ngồi chính mình máy bay trực thăng chuẩn bị tiến về hắn trên biển sở nghiên cứu bên trong chứng kiến hắn tha thiết ước mơ bổ kẹ mận sinh ra trên máy bay rộ văn n h i thậm chí có hư một bài tiểu khúc xúc động một hồi hoàn mỹ bữa sáng còn có lập tức sẽ thực hiện chờ đợi còn có cái gì so đây càng hoàn mỹ đây hiện tại cái gì đều không phá hư được hào tâm tình của hắn cho dù là ầm ầm rộ văn n h i còn ở lại chỗ này a nghĩ đến cách đó không xa trên biển sở nghiên cứu lập tức một tiếng vang thật lớn ánh lửa ngốc trời c h i ế n trận này đại liền bay ở giữa bầu trời máy bay trực thăng đều sóc này mấy lần sẽ không phải là mẹ t h ỏ đã xảy ra chuyện gì đi rộ văn nghi rất nhanh kịp phản ứng nhìn về phía cháy hừng hực sở nghiên cứu hài cốt trong ngọn、lửa. Một đây mới là hắn muốn thế nhưng là tại hắn hoảng hốt thời điểm mẹ thọ cũng đã nhìn về phía bọn họ bên này dộ vạn nghi cứ như vậy cùng mẹ thọ nhìn nhau tàn bạo phá hư nhìn lấy mẹ thọ con mắt dộ vạn nghi chỉ có thể liên tưởng đến hai cái này từ hắn rõ ràng Cái n à là y tổ tại, kẻ k mẩn hiện n chỉ h sợ ô g để ý tới trí. lại, sở nghiên Mà sở h cứu bị ủ y d i ệ tại chỉ sợ cũng là kiệt tắc của nó đáng tiếp dụng cụ cùng nghiên cứu nghiên sợ nó đáng dụng viên. là l kiệt tiếp o t rộ ì n h đ này b ạ o tạc, chỉ hải h sợ là quốc k ô n g c ò n n g a y t ạ i rổ vẫn ạ n nhì v còn đang suy tư có lẽ cầm mẹ thỏ như thế nào cho phải thời điểm mẹ thỏ cũng đã trong tay ngưng tụ một viên đen nhánh xà đào bạn hướng bọn họ bên này ném qua xà đào bạn không hề nghi ngờ đánh trúng vào rộ vạn n h i chỗ tồn tại máy bay trực thăng tiếp lấy phát sinh bạo tạc thật là nguy hiểm ngồi tại giải dạ giá đổ trên lưng mister phủ di thở hồn hện long vẫn còn sợ hãi nhìn phía sau bạo tạc Mẹ t hắn lực lượng so với h trong tưởng tượng cũng vạn nhất để dạ đồ một mực tại bên này một tại trong giải mực coi. không phải đến xem con kia bộ kệ mần phá hư nhiệm vụ của nó là tiễn mister phụ dị bình an trở về lạ vẹn nợ tảo nghĩ tới đây giải dạ giả đô tốc độ lại tăng nhanh mấy phần bốn dạng này nha vẫn là nguy hiểm a lộ tù nghe trong điện thoại m r phù gì thuyết pháp mẹ thọ vung tay lên liền đem sở nghiên cứu nổ cái nhau nhuẹn sau đó bay mất hắn dựa vào giải dạ giả đô mới thành công thoát đi hiện tại đã đến bộ k ẹ mần gia đình như vậy sau này ngươi có tính toán gì hay không tính toán cho sau này a m r phù gì nghe thấy lộ tù vấn đề s ừ n g sốt một chút chỉ có điều nhìn lấy bộ k ẹ mần gia đình bên trong những cái kia vẻ mặt ngây thơ bộ kệ mần nhóm ngồi vây quanh tại mị nhị a ngủ cái nôi bên cạnh nhẹ nhàng hừ phát tựa hồ là khúc hát du điệu hắn mỉm、cười. đây mới là sinh hoạt hắn luôn luôn hướng tới sinh hoạt ta sau này ta nghĩ ta liền sẽ luôn luôn đợi ở chỗ này cùng bộ kẹ mần nhóm luôn luôn sinh hoạt đi ả nha mít thơ phủ d ì vui vẻ hướng về phía lộ tù nói hắn tiếp nhận lộ tù quá nhiều hỗ trợ hắn hôm nay có thể bình an vô sự trở lại bộ kẹ mần gia đình bên trong còn có thể mang theo mị nị ạ cùng một chỗ ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì lộ tù hỗ trợ đối với hắn mà nói lộ tù đã là hắn lớn nhất tân nhân như vậy chúc ngươi hạnh phúc lộ tù hơi xúc động không biết nên nói gì do dự cả buổi đành phải nói một câu lời khách sáo hắn là thật không biết thích hợp nói cái gì lâu như vậy hắn sớm đã đem Mr. phụ dị xem như bằng hữu nhắc tới cũng là thần kỳ hắn đến nơi đây lâu như vậy người quen biết cũng chính là vợ d ọ p h ẹ số hoa ghe g ì h t còn có Mr. phụ dị cùng l ã n sở trong đó cùng hắn quan hệ tốt nhất tự nhiên là cùng hắn bạn vong niên Mr. phụ dị bọn họ cũng coi là cùng một chỗ trải qua sinh tử cho nên hắn là từ đ ấ y lòng là Mr. phụ dị cảm thấy cao hứng từ hôm nay trở đi t e a m dọc k ẹ c sẽ không còn có một cái gọi là giờ giờ phụ dị nghiên cứu viên mà tại là v ẹ n đ ợ tạo b ổ k ẹ mần gia đình bên trong xuất hiện lần nữa một vị yêu tha thiết bộ kệ mần người hào tâm hắn sẽ cùng nữ nhi của hắn ngồi bạn những n à y không nhà để về bộ kẹm ở nhóm vượt qua thuộc về bọn họ tuổi thơ hữu duyên gặp lại đi l ô tù h thở dài đối phương tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì có thể hắn đã một hơi cúp điện thoại từ hôm nay trở đi m r phủ di liền bắt đầu hạnh phúc cuộc sống mới chỉ có điều bởi vì hắn tại đây thường thường thì có từ truyền thông phỏng vấn m r phủ di vì đ ệ u thấp luôn là không thích hợp đến trong tiệm mà hắn muốn đi một chuyến lạ ven đỡ tảo e rằng còn muốn hao phí rất lâu thời gian cho nên muốn gặp mặt coi như khó rồi nhìn lấy trên bàn bộ kẹp phơ l cái kia hiền lành ôn hòa lao nhân một lần nữa hiện lên ở trong óc của hắng bộ quả nhiên vẫn là ấm áp nhiều người tốt đ a lộ tù không khỏi cảm thán đồng thời cũng thở dài một hơi mít thơ phụ gì yên ổn như vậy hắn cũng sẽ không cần tại lo lắng chẳng qua là mẹ thỏ trong nguyên tắc chí ít vẫn là bị rộ vạn n ì lừa gạt một đoạn thời gian mới rời khỏi bây giờ rời đi không biết có thể hay không đối với về sau sự t ì n h có ảnh hưởng a nghĩ tới đây lộ tù nhìn một chút phòng bếp đến mọc lại bình thường trở lại hắn đổi sự t ì n h cũng không ít không kém món này chương sáu mặt cùng nghệ vi chương sáu mặt cùng nghệ vi k i là một cái nóng bức buổi tối mặt làm xong tất cả công tác cùng cặp dạ độ thay ca sau đó chuẩn bị ly khai đài truyền hình trở lại chính mình mướn tiểu nhà trọ hắn tại tòa thành thị này vùng ngoại thành tìm được căn này tiện nghi nhà trọ hiện tại hắn không có cổ kem mẩn chỉ có một phần bảo an công tác muốn gánh chịu thị khu tiền thuê nhà vẫn là quá miết cưỡng chỉ có điều thời gian dù nói thế nào cũng phải qua hắn m ỗ i đến tối đều sẽ mua một số ăn ngon trở về bữa ăn ngon hôm nay hắn dẫn theo mấy bình đĩa cùng một cái sâu nướng đi tại trở lại nhà trọ trên đường đây là đầu tương đối vắng vẻ ra đường bình thường không có người nào đi qua nơi này mặt đi đường này vẫn phải cầm thuốc phun xương mới dám đi ngay tại dạng này một đầu vắng vẻ trên đường nhỏ một bên trong bông cây chuyên gia làm hắn khẩn trương tiếng văn bốn xào s ạ c xào s ạ c một cái màu nâu tổ kẹ m ẩ n ngậm một cái nhỏ hơn màu nâu tổ kẹ m ẩ n theo trước mặt hắn chạy qua hệ vi tiến hóa tổ kẹ m ẩ n hệ vi bề ngoài xem ra căn cứ vào hồ ly toàn thân lông đại bộ phận làm à u nâu hắn xóa tung cái đuôi mũi nhọn cùng phần cổ lông tơ hiện lên mơ sắc hệ vi chân ngắn mà mảnh tất cả mọc ra ba chỉ cùng màu hồng trào đệm ánh mắt của nó làm à u nâu có giống con thỏ đồng dạng lỗ thai dài cùng nho nhỏ đèn c á n múi là hệ vi một cái trưởng thành hệ vi ngậm một cái tiểu hệ vi vội vã theo giữa đường tâm chạy tới mặt ngược lại là không có dình coi ý tứ chỉ là bởi vì tiệc đường cho nên tùy ý thoáng nhìn thì nghiêng mắt nhìn đến cái kia hệ vi đi ra trong bụi cỏ còn thừa lại một cái nho nhỏ hệ vi ngốc ngốc ngồi sồn ở bên trong hẳn là mới vừa ấp không lâu còn không biết rõ sự tình trước đó cũng đã nói đây là đầu vắng vẻ con đường vắng vẻ đến lúc đó bất thường lại có hung á c bộ kẹ mần đi ngang qua mà c o n kia đại hệ vị ngậm tiểu hệ vị đến đi một bên khác lưu lại cái này hệ vị ở đây tựa hồ là đang dọn nhà a mặt nghĩ như vậy chuẩn bị ly khai v ả nha mặt đi chưa được hai bước chỉ nghe thấy tiểu hệ vị theo đuổi cỏ nhô đầu ra hiếu kỳ ngắm nhìn một phía tiếp lấy chậm rãi đạp ở trên đường bùn đi ra bốn hắn giống như có chút hiếu kỳ lại có chút nhắc gan chỉ có điều tốt nhất tựa hồ là lòng hiếu kỳ chiến thắng nhắc gan chỉ thấy hắn chậm rãi hướng phía vừa đi tiến vào một cái khác bụi cỏ mặt ngừng lại nhìn về phía đại hệ vị rời đi phương hướng lại nhìn một chút ngay tại cẩn thận từng ly từng tí hướng phía cái khác bụi cỏ đến gần tiểu hệ vi thở dài cái này đại hệ vị không biết lúc nào mới có thể trở về để cái này tiểu hệ vi dạng này tiến bụi cỏ giống như có chút không ổn a vạn nhất có cái gì hung áp bổ kẹ mẩn theo bụi cỏ chui ra ngoài bốn mặt để tay xuống bên trong đĩa cùng sầu nướng đi tới tiểu hệ vị sau lưng nhẹ nhàng vô vô tiểu hệ vị đến phía sau lưng vảy nha tiểu hệ vị tỉnh tỉnh xoay đầu lại nhìn về phía mặt hắn nhìn từ trên xuống dưới hung thần á c sát mặt kém chút dọa đến lộn nghèo không thổi không đen mà nói mặt mỗi ngày đi làm đều sẽ có người cho rằng đây là xã hội đen điện thoại gọi đến xem đài đòi nợ chỉ có điều tiểu hệ vị cũng không có ngã sắt xuống mà là bị mặt một cái tay bảo vệ b ế lên động tác của hắn rất nhẹ cứ việc dáng dấp đáng sợ một chút thế nhưng là tiểu hệ vị vẫn như cũ cảm nhận được thiện ý của hắn không tiếp tục dãy r u ộ n mà là dùng móng vuốt ở dưới tiểu viên thịt nhẹ nhàng g ọ s ắ t mặt thô r á p bàn tay hắn nhớ tới cách đó không xa có cái cây nhỏ động theo phương hướng đến xem con k i a đại hệ vi hẳn là hướng hốc cây nơi đó đi cho nên hắn quyết định ôm tiểu hệ vi đi hốc cây nơi đó nhìn một chút ngay tại hắn quay người lại thời điểm đã nhìn thấy bốn v à i nha nha nha nha con k i a đại hệ vi không lưng bày ra chiến đấu tư thế kéo dài âm cuối hiện lộ rõ ràng phẫn nộ của nó toàn thân lông bắt đầu dựng n g lên nguyên bản khả ái mặt bởi vì phẫn nộ trở nên có chút dữ tợn răng lanh lóe ra h à n quáng trong lúc phất tay đều t Ta không mặt u ố n làm m cái gì. vừa nói một bên đem tiểu hệ vi đặt ở một bên đồng thời vén tay hộ áo lên lão hổ không phát huy ngươi cho rằng ta là bầy m ư ờ i phút về sau mặt chỗ tồn tại cư xá trong phòng y vụ mặt ngồi trên ghế thành thành thật thật để bác sĩ tại trên mặt hắn quấn lấy băng dính chân ngươi bên trên chuyện gì xảy ra bị bắt đúng không bác sĩ chỉ vào mặt trên đùi vết thương hỏi đến mặt chỉ được trả lời nói là muốn cho hắn một cái mẹ ga kít kết quả thất thủ vậy ngươi trên mặt chuyện gì xảy ra bác sĩ vừa chỉ chỉ mặt trên mặt vết thương cái này nhưng so sánh chân tổn thương nghiêm trọng nhiều muốn cho hắn cái là kít kết quả thất thủ bác sĩ thở dài nhìn một chút mặt mặt nói một câu hắn cũng thất thủ không phải ngươi lỗ hai liền không có xử lý xong thương thế sau đó mặt cầm một túi bộ kẹ mần đồ ăn đi ra cư xá chạy tới cái kia hốc cây xung quanh đại hệ vi tựa hồ lập tức phát hiện có người tới gần tại n g ư ờ i thấy mặt mùi sau này lập tức lại lần nữa gây nên thân thể nhai răng t u é t miệng hướng về phía mặt cảnh cáo ra hiệu hắn không cho phép gần thêm bước nữa mặt xé mở cái kia mang bộ kẹ mần đồ ăn ngã xuống nơi đó tiếp lấy vội vã rời đi hắn chủ yếu là cảm thấy hai cái tiểu hệ vi thật đáng thương phổ thông hệ vi thế nhưng là rất dịu dàng cho dù là hộ tể thời điểm cũng sẽ không xuất hiện hung tản như vậy tình huống trừ khi cái này đại hệ vi trước kia trải qua mất đi hải tử thống khổ dù sao cũng là hoang dại bộ kẹ mần nha mà lại là hệ vi loại này không có quần thể hành động thói quen h i hữu bộ kẹ mần chết đói chết bệnh hoặc là bị thợ săn trộm mang đi đây đều là có khả năng cho nên mặt có thể lý giải đại hệ vi hộ tể sốt u ruột tâm tình đương nhiên càng lớn mức độ bên trên hay là bởi vì đánh không l ạ i bốn ngày đó trở đi mặt thì d ư ơ n g thành mỗi ngày t à n sở sau này mang hộ một bình bộ kẹ mần đồ ăn thói quen bốn đáng tiếc đại hệ vi mỗi ngày nhìn thấy hắn vẫn là không phải là đánh là hống một chút không linh tỉnh hắn cũng chỉ có thể đem đồ ăn bước xuống thì đi nếu là hắn có đôi khi sơ ý một chút bước xuống đại hệ vì trên mặt lời nói tình huống k i a liền sẽ càng khó coi hơn bốn thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua bốn mặt thậm chí dưỡng thành mỗi ngày cho ven đường hoang dại bổ kẹ mần ném một số đồ ăn thói quen có chút hoang dại bổ kẹ mần thậm chí tại mặt cư xá phụ cận đâm ồ năm hôm nay mặt vẫn như c ũ g i ố n g thường ngày trên đường đi về nhà nói đến kỳ quái hôm nay ven đường bên trên hoang dại bổ kẹ mần chưa hề đi ra đòi đồ ăn bạch mua nhiều như vậy bổ kẹ mần đồ ăn bốn hắn đành phải đi hướng hệ vì một nhà hốc cây bất quá hôm nay hắn còn không có tiếp cận đại hệ vị thì một phát xạ đ ả o bạn đem hắn đánh ra ngoài đồng thời dùng dữ t ậ n đến cơ hồ điên cuồng biểu lộ gào thét đem mặt đuổi đi bốn mặt một đường phi nước đại về nhà sợ bị đại hệ vị đuổi kịp cái này nha hôm nay chuyện gì xảy ra ăn thuốc nổ s a bốn hắn một bên uống vào địa vừa ăn sâu nướng dầu dĩ không vui chính mình tự hỏi dựa theo đạo lý mà nói những này cổ kệ mẩn có lẽ biết hắn a mà lại gần nhất đại hệ vị thái độ đối với nó rõ ràng tốt hơn nhiều làm sao lại đột nhiên lại trở nên hung ác như thế thật đúng là cho ăn không cần a như thế ngẫm lại cổ kệ bạn thật đúng là cái như bức phát minh mặt một ngụm sâu nướng một ngụm rượu càng nghĩ càng phiên muộn hắn vẫn là nghĩ không ra vì cái gì hôm nay đại hệ vì muốn như vậy hung ác công kích hắn lần thứ nhất gặp mặt đều không có hung đến dùng xạ đạo bạn tình c h ẳ n g bốn mẹ nó cái này không có lương tâm những cái kia bổ kẹ mần đồ ăn coi như cho chó ăn mặt một bên mọc lên một ngạt một bên mở ra tv hiện tại đúng lúc là buổi c h i ề u tin tức thời gian bốn cũng không có gì đáng giá chú ý ngoại trừ đủ loại đường v i ề n tin tức bên ngoài cũng chính là một số có không coi cho nhà ngoại trừ một đầu biến thái hung thủ ngược đáy bổ kẹ mần cho hạ dẫn tin tức bên ngoài giống như cũng không có cái gì mới là bốn căn cứ chúng ta phóng viên hiểu rõ. lần này ngược đãi bổ kẹ m ẩ n hung thủ hẳn là một cái không có nắm giữ bổ kẹ m ẩ n nhân loại cho nên mục tiêu của hắn chẳng qua là lựa chọn sử dụng một số hình thể nhỏ nhắn xinh xắn năng lực phản kháng yếu kém bổ kẹ m ẩ n nhóm mặt tiếp tục xem tin tức gốm vào địa thế đạo này a vẫn là thật phức tạp nói thực ra ngược đãi bổ kẹ m ẩ n tin tức cũng không phải một ngày hai ngày bình thường đều là chút nuôi không nổi hoặc là không muốn bổ kẹ m ẩ n xã hội tầng dưới chót nhân viên bởi vì ngày bình thường sinh hoạt đủ loại không thuận lợi sinh lòng hóa khí thông qua dùng dược vật hoặc là một số cặp ấ đem một số cỡ nhỏ bổ kẹ mần nhóm tê liệt đến không có năng lực phản kháng. sau đó dùng một số tàn nhẫn thủ đoạn mà đối đãi bọn họ dùng cái này để phát tiết trong lòng đ ộ n g lại lựa giận rất để cho người ta phẫn nộ tại mà xem ra đây đều là hành vi hèn nhát cũng là người người có thể chu diệt hành vi bán ác quỷ nguyên nhân cũng là bởi vì ác quỷ biểu thị chính mình không quan tâm bộ kệ mần cùng nhân loại tính mệnh hắn lại đột nhiên liên tưởng đến con kia đại hệ vi như vậy tính khí nóng n ả y sẽ không phải là bởi vì lúc trước từng có con non bị ngược đái bộ kệ mần cặn bã cho bốn mặt đột nhiên toát ra toàn thân mồ hôi lạnh t khủng bố a lập tức hắn lại bỏ đi ý nghĩ này cũng không còn đi sẽ không như thế khéo léo a bốn thế nhưng là liên tưởng đến hôm nay đại hệ vì đối với hắn như vậy không bình thường thái độ lại để cho hắn càng thêm bất an người chính là như vậy nguyên bản không có gì chuyện thế nhưng là một khi cùng một số đáng sợ chuyện liên hệ tới liền sẽ để người có loại không h i ể u kinh hoàng cảm giác mặt cũng không còn có thể bình tĩnh nghĩ tới hôm nay trên đường đi không có gặp phải hoang dại bổ kẹ mẩn nghĩ tới hôm nay đại hệ vì cử động c h ắ c thưởng những chuyện này góp nhặt cùng một chỗ triệt để phá vỡ mặt tâm lý phòng tuyến hắn không thể tại tại cái này đang ngồi hắn mau mau đến xem dù là buộc cũng phải đem v ệ vì một nhà trói đến hắn tại đây đến đợi đến ngược đái bổ kẹ mẩn tình thế đi qua tại thả chúng nó trở về mượn t i ể u kình m ặ t một hơi mở ra cửa chính liền xông ra ngoài hắn lần thứ nhất biết rõ nguyên lai、like、uống rượu người có thể chạy nhanh như vậy bốn v à i nha năm còn không có chạy đến cái kia hốc tây hắn ngay tại trên đường nghe thấy được một tiếng nghệ vị tuyệt vọng đ ề ơ thanh â m này tuyệt vọng lại suy yếu mảy may là muốn phản kháng thế nhưng là lại không có phản kháng lực lượng cái chủ loại kia tuyệt vọng bốn mặt căng thẳng trong lòng lâu như vậy hắn đã thành thói quen nghệ vì một nhà tại tính mạng của hắn bên trong xuất hiện tựa như là bằng hữu hàng xóm đồng dạng hắn tuyệt đối không thể để cho bọn họ xảy ra chuyện gì bốn nghĩ tới đây mặt lại tăng nhanh tốc độ hướng phía cái kia hốc cây chạy tới b à chân b ố n cẳng m ắ t rất nhanh chạy tới hệ vị một nhà hốc cây phụ cận quả nhiên hắn liếc mắt liền nhìn thấy đại hệ vị ngã trên mặt đất toàn thân b ư ớ c lên từng tia từng tia tiết điện giống như rất bộ dáng yêu ớt thế nhưng là biểu lộ vẫn như cũ hung tợn nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt nó một cái cao lớn bóng người là cá nhân một cái giống như hắn toàn thân tiểu khí chính là nhân loại trên tay hắn cầm một cây dân nghèo hộ thân dùng dùi q u y điện đây là cho dân nghèo nhóm dự phòng hoang dạy bộ kẹ mần nhóm tập kích dùng bị đánh trúng bộ kẹ mần ngay lập tức sẽ lọt vào tê liệt trạng thái chỉ có điều h sử dụng tuổi thọ cũng không có gì đặc biệt mà lại liên minh cũng mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ dùng vật này chủ động công kích b ộ kẻ mần thế nhưng là đại hán này hiển nhiên không có đem chuyện này để ở trong lòng mà là rêu cận phải xem lấy ngã trên mặt đất đại hệ vi cùng vây quanh đại hệ vi lo lắng vải nha vải nha hai cái tiểu hệ vi bốn cho nên cái khác hoang dại b ộ kẻ mần nhóm nói không chừng đã bốn mặt càng ngày càng không dám nghĩ một cái đi nhanh nhảy ra ngoài cả người bay lên hai chân đạp ở đại hán kia trên lưng đem hắn hung hang đạp ra ngoài bốn rồi cui điện rơi xuống đến trên mặt đất chỉ thấy đại hán kia nhìn thấy có người đến c đây là hắn thường xuyên nói lời răn cho nên tại tìm dọc kẹt thời điểm một số không thức thời người gây chuyện hắn cũng không có đánh qua người khác mặt thế nhưng thật sự bị bức ép đến mức nóng nảy lời nói đi con mẹ nó cái kia cứ duy trì như vậy là được làm mặt hướng về phía người kia mặt béo từng quyền từng quyền hung hăng đánh vào trên mặt của hắn người kia a a a kêu thảm cầu xin tha thứ thế nhưng là mặt căn bản không có phản ứng hắn mà là lập tức đem hắn nhấc lên đem hắn toàn bộ đầu nhét vào hệ vị trong thụ động tiếp lấy vừa hung ác đạp hai chân cuối cùng phát tiết xong mặt ô m đại hệ vi mặc cho tiểu hệ vi nhóm tại hôn mê đại hắn trên thân lại xé lại cắn hắn cùng trong ngực đại hệ vi nhìn nhau lần này đại hệ vi không tiếp tục hung ác đối đại hắn mà làm ỉ m cười lộ ra dưới vớt mềm mại viết thịt ạ i mặt đã có chút xé rách trên bàn tay ma sắt lấy giút hắn m lấy, lấy thật c ư ờ là khiến người buồn nôn thành phố góc tôi không người bên trong mẹ thọ nhìn trước mắt một cái nằm dạp trên mặt đất cầu xin tha thứ nam tử cùng trốn ở một bên run lẩy bẩy cặp tập đi ánh mắt lộ ra rõ ràng chắn ghét nam tử trong tay còn rơi xuống một cái tiên phong vết đau đã quăn xoắn thành khoa trương hình dạng xem ra hẳn là cồn thờ xỉ ẩn cái tác hừ mẹ thọ h ừ lạnh một tiếng tiện tay vung lên đem nam tử ném vào trong thùng rác xóa sạch nam tử liên quan tới nó ký ức ly khai cái ngõ hẻm kia một bên c ặ t tở thì chậm rãi đi đến nam nhân chỗ tồn tại thùng rác bên cạnh hung hăng dùng tặc c ơ n đem thùng rác đụng ngã trên mặt đất bốn mẹ thọ đứng tại một chỗ cao lầu mái nhà cảm thụ được gió lạnh theo bên thai của mình thổi qua hô hô rung động hắn theo cái kia sở nghiên cứu đã trốn ra ngoài có một đoạn thời gian lúc đầu hắn là ý định trực tiếp cách xa thế giới nhân loại sau đó chính mình một cái ẩn cư núi rừng cũng không tiếp tục xuất đầu lộ diện thế nhưng là hắn còn có một cái chấp n i ệ m không có hoàn thành hắn muốn tại ăn một lần lần trước ăn xong cái chủng loại kia đồ ngọt cho nên hắn mới chạy đến trong thành thị đến thế nhưng là đi tới trong thành thị không đến bao lâu hắn thì mắt thấy rất nhiều lên nhân loại ngược đái bộ kẹ mần hành vi cái này khiến mẹ t h ỏ bất mãn vô cùng cho nên mấy ngày nay lực chú ý của nó đều không có đặt ở tìm kiếm đồ ngọt phía trên mà là tại tìm kiếm những cái kia ngược đái bộ kẹ mần tạp bã nhân loại đến tột cùng coi bộ kẹ mần là c h ẳ n g cái gì mẹ t h ỏ nhìn phía xa trên quảng trường một cái cự đại màn hình điện từ màn phía trên tại phát hình l ạ n s ở cùng giờ dạ gỗ này sóng vai chiến đấu đặc sắc tuyệt tập giờ dạ gỗ này tận tâm tận lực là l ạ n s ở thắng được chiến đấu thế nhưng là cuối cùng bưng lấy c ố t đứng lên lĩnh thưởng đại lại là l ạ n s ở cái này nhân loại nhìn lấy những này mẹ thọ không khỏi rơi vào trầm tư hắn càng ngày càng cảm thấy bộ kệ mẩn tại nhân loại trong lòng không có đất vị bốn mặt ngươi chừng nào thì có cái hệ v i a cặp dạ độ nhìn lấy đi theo mặt sau lưng nghệ vi có chút hiếu kỳ loại này bộ kệ mẩn thế nhưng là phi thường hy hi hữu mặt bộ này nghèo tiết hủ lộ dạng thấy thế nào đều không giống như là có thể làm đến hệ vi người a h ắ may mắn mà thôi may mắn mà thôi. mặt cười ha h a nhìn lấy cùng sau lưng hắn đại hệ vi ngược lại là không nói thêm gì hắn đem hệ vi một nhà mang về trong căn hộ sau này liền phải phụ trách ta ba con hệ vi ngược lại là cũng nguyện ý cùng hắn thân cận hai cái tiểu hệ vi liền bị hắn để ở nhà đại hệ vi cùng hắn tới làm lúc đầu hắn làm bảo an cũng hẳn là phối cái bộ kẽ mần hiện tại vừa vặn có đại hệ vi thì thích hợp làm cảnh khuyển loại hình dùng loại này bộ kẽ mần bình thường chi tiêu thật lớn đi cặp dạ đ ồ nhìn lấy đại hệ vi đi theo mặt sau lưng có chút trông m à t h è m chỉ có điều cũng không có ý khác a đại đúng không cũng còn tốt đi mặt gai gai đầu hắn luôn luôn cho ăn bán b u ô n bổ kẹ mần đồ ăn tiện nghi lượng lại đủ cái chủng loại kia chi tiêu cũng không có bao lớn người không biết sao hệ vi loại này bổ kẹ mẩn từ nhỏ đã muốn bổ lên không phải tiến hoa sau này màu lông còn có tinh khí thần cái gì đều không được mà lại lao ăn không có dinh dưỡng đồ ăn bọn họ cũng dễ dàng phát dục bất lương à. cặp dạ đ ồ thấy được mặt một mặt vẻ mặt mờ mịt lập tức liền đoán được mặt cái này cao lớn thô kệch giá hỏa căn bản không có hiểu rõ thế nào nuôi hệ vi đoán chừng mỗi ngày cho ăn chút lợi lộc bổ kẹ mẩn đồ ăn xong việc tê phiên toáy như vậy a mặt có chút đáng gi bổ kẹ m ẩ n đồ ăn cũng là tìm dọc tài khoản căn bản không cần hắn quan tâm hiện tại hắn đột nhiên phải dựa vào chính mình bồi dưỡng bổ kẹ m ẩ n quả thật có chút căm thức một cái bảo an có thể có bao nhiêu tiền lương cho chúng nó mua đắt như vậy bổ kẹ m ẩ n đồ ăn hơn nữa còn là ba con thì không hợp thói thường nếu là mua không nổi đặc biệt chuyên nghiệp bổ kẹ m ẩ n bồi dưỡng đồ ăn lời nói ta đề nghị ngươi xem một chút cái này cặp dạ đồ cũng biết mặt kinh tế tình huống phải cùng chính mình không sai bị lắm mua không nổi bổ kẹ mần đồ ăn cũng là phi thường hợp tình hợp lý như vậy bọn họ dạng này phổ thông kinh tế trình độ huấn luyện ra tự nhiên cũng có tính so sánh giá cả cao hơn bộ kẹ mần đồ ăn nói xong hắn thì móc ra một hộp tương tự viên thuốc hộp cái hộp nhỏ lấy ra một mảnh màu lam n h ạ t tròn phiến ném cho đại hệ vi đại hệ vi lúc đầu muốn một tay lấy vật này vứt qua một bên rất mới không ăn người xa lại cho đồ ăn thế nhưng là cái kia tròn phiến tản ra mùi thực tế quá thơm có một cỗ nồng đậm sữa bỏ vị cùng họ giản bẹ gì quả vị với tư cách b ổ kẹ mần mà nói loại vị đạo này thực tế khó mà cự tuyệt cho nên do dự một lát hệ vị vẫn là ngậm trong mồm lên cái tia p h i ế màu xanh tròn p h i ế ở trong miệm ngai ngai nhấm nuất lên bốn còn giống như rất yêu thích ăn cái này thứ gì a mắt nhìn lấy đại hệ v ì say mê biểu lộ có chút hiếu kỳ lúc trước hắn đem sâu nướng đút cho ra hỏa này thời điểm đều không gặp hắn như thế say mê qua trên đời này còn có so sâu nướng càng ăn ngon hơn đồ vật đúng không không có khả năng a dù sao không có cái gì là một hồi đồ nướng không giải quyết được cho nên mặt đối với cái này màu xanh tiểu viên phiến rất hiếu kỳ cặp giả đồ dứt khoát đem cái k i a nguyên hộp đều ném cho m ặ t coi như ta mở hệ vi chỉ thấy một cái trăng xanh đan sen đóng gói hộp phía trên in vã lệ tạo đ ầ ngà phòng họ giản sữa phiến mở hộp ra c á đây là gần nhất một loại đồ ăn vật nhãn hiệu giá cả không quý đối với bổ kẹ mần mà nói cũng là phi thường dinh dưỡng đồ ăn mà lại lượng cũng, cũng tạm được cho ăn cỡ nhỏ bổ kẹ mần vẫn là vô cùng không tệ cặp giả đồ cho mặt phổ cập khoa học lấy đây cũng là hiện tại rất nhiều huấn luyện g ra lữ hành thiết yếu đồ vật giống như là tốc tan b ẹ chạ bẹ gì trà bình trang vị cay bẹ gì cả gì, tại lữ hành bên trong cũng là phi thường thuận lợi mỹ vị hiện tại mới đẩy ra tốc đông lạnh bẹ gì đi giả cũng là ở gia đình bà chủ cái quần thể này bên trong đặc biệt được hoan n g h ê n sản phẩm lò nướng làm nóng một chút liền có thể nếm đến nóng h ổ i mỹ vị đi giả tại không muốn làm cơm thời điểm là thay thế món chính lựa chọn tốt nhất lợi hại như vậy a ta cho rằng cái kia lộ t ủ lao bản chẳng qua là cái mở trà sữa cửa hàng loại hình mặt gái đầu không nghĩ tới à cái kia đ ồ ngọt sư thế mà có thể đem sinh ý làm được tình trạng này cũng coi là tuổi trẻ tài cao đi ả nha nhìn lấy h mặt cũng quyết định tan tầm sau này đi cửa hàng giá rẻ bên trong mua một đống sữa phiến để trong nhà giữ sẵn cảm ơn hân hạnh c h i ế u cố tan tầm trên đường mặt mua một đống đ ồ ngọt phòng hệ liệt sản phẩm cũng là xác thực không đắt lắm chẳng qua là để hắn không có cách nào mỗi lúc trời tối uống bia ăn sâu nướng chỉ có điều nhìn lấy cao hứng đại hệ vi mặt cảm thấy giống như cũng đáng được mặt cùng hệ vi một bên hướng về nhà phương hướng đi một bên đem một cái ăn hết thạch vỏ vứt xuống ven đường chậm r ã i thong thả biến mất trong bóng đêm bốn ta lớn lên muốn làm liên minh quán quân ba ba có thể ăn đủi cho ta ăn ngon đ ầ ngọt phòng rửa sữa đông lạnh ta muốn làm vũ g i a g i a mãi mãi có thể cao hứng cho ta thích ăn đồ ngọt phòng rửa sữa đông lạnh mẹ thọ lúc này vẫn là ngồi tại cao lầu mái nhà nhìn lấy công viên trên quảng trường màn hình lớn đi ngang qua sân khấu quảng cáo chính là đồ ngọt phòng rửa sữa đông quảng cáo hắn trước đó ăn giống như chính là cái vật này hiện tại trong đầu của nó đều bị cái đồ chơi này c h i ế m cứ hoàn toàn không có tâm tư muốn nhân loại cùng vỗ kẹ m ẩ n quan hệ nước bọt tại mẹ thọ trong miệng điên cuồng bài tiết hắn liền nghĩ tới tại trong dịch nuôi cây thống khổ nhớ lại đây cũng là hắn hủy đi phòng thí nghiệm một cái trọng yếu nguyên nhân quá đặc biệt nương thống khổ mỗi ngày chỉ có thể nhìn không thể ăn lại để cho hắn l hắn vẫn là sẽ không chút do dự lựa chọn đem phòng thí nghiệm kia cho nổ rớt một bực ngán n g ẩ m mẹ t h ó đi tại thành phố trên đường phố kỳ thật nói đúng ra cũng không tính là đi mà là tầng trời thấp phi hành hiện tại là đêm khuya thành phố bên trên căn bản không có đường gì người cho nên hắn dám dạng này nên ngang chỉ có điều cho dù có người thấy được hắn hắn cũng cảm thấy không có gì chẳng qua là hơi phiền phức điểm mà thôi ân hắn đột nhiên bị ven đường một cái ăn còn lại thạch vỏ hấp dẫn ánh mắt hắn dùng cổn phở xỉ ẩn đem cái kia thạch vỏ đưa đến trước mặt mình trong suốt thạch vỏ trên miệng còn kết nối lấy một chút bị xé mở v à ngoài phía trên ấn chính là vạn lệ tạo đầu g ọ c phòng chi thủ quả dừa sữa đông lạnh ướp lạnh dùng ăn càng tốt vạn lệ tạo hả mẹ thỏi nhìn lấy phía trên c h ấ n tên tự mình lẩm bẩm bốn ngược đ ã y bộ kèm ẩn hẳn là sẽ không đi lộ tù một bên đem một bát mì sợi bưng đến tợ d ọ p h ẹ sổ hoặc trước mặt một bên đáp trả tợ d ọ p h ẹ sổ hoặc tiến sĩ mà nói hiện tại đã đêm đã khuya cho nên tiểu điếm đã đóng cửa chỉ có điều tợ d ọ p h ẹ sổ hoặc đã sớm dưỡng thành tới đây ăn bữa khuya thói quen lộ tù cũng liền thuận tay giúp tợ dọa sổ hoặc làm một chút muốn ăn Dù sao, sổ hoặc cũng là giúp hắn không ít việc vẫn là hơi chú ý một chú ý một đ ợ dọa phẹ sô hoặc rút một đôi đũa nhìn lấy trong chén từ cụi cá cột đủ canh l o ã n g l ợ n vào xương heo chế biến thành canh l o ã n g bên trong gia nhập b á c nô xoa thiêu do b i ể n mang làm trứng r a u giá một bát tài liệu phong phú m ì sợi say mê không thôi hắn trả sắt đũa ngay lập tức đem một mảnh béo gầy dao nhau xì dầu sắt xoa thiêu đưa vào miệng bên trong bắt đầu bắt đầu nhai ngớt cái này miệng vừa hạ xuống mặt ngọt nước thịt nương theo lấy xoa thiêu dầu c h â n trực tiếp ở trong miệng khuyết tán ra đến quả nhiên xoa t i ê u liền làm mỹ sợi linh hồn đợi phẹ sô hoặc hài lấy p h á thông ra ú t t tục h mà nói chính là nhân loại ngược đãi bộ kèm mần không tính phạm tội thế nhưng ngươi ẩu đả thi bạo người vậy ngươi thì p h ạ p pháp nếu là ngươi đánh chết thi bạo người vậy ngươi liền phải dựa theo pháp luật phán hình cùng nguyên lai thế giới ngược mèo sự kiện tính chất rất giống a lộ tủ nghĩ như vậy thứ này quả thật làm cho muốn thấy việc nghĩa hăng hái làm người tình thế khó xử ngăn cản thi bạo người cũng không có pháp luật vũ khí bảo vệ mình còn đạo đức thì càng không có khả năng ước thúc những cái kia thi bạo người nếu là đạo đức như vậy hữu dụng cũng không cần phải chế định pháp luật nếu là pháp luật trăm phần trăm q u ả n dụng cũng liền không cần thiết tồn tại cảnh sát cho nên à gần nhất ta đều an bài trong viện cỡ nhỏ bổ kẻ mẩn nhóm không cho phép chạy l o ạ n lộ tù lao bản g cũng làm cho ngươi bạ kỳ d ị ệ t cẩn thận một chút đi đợ dọn p h sổ hoặc ngữ trọng tâm trường cho lộ tù đề nghị lấy việc này mặc dù phát sinh xác suất đề phòng tại chưa xảy ra nhà Sơ phết ân sẽ chú ý lộ tù ngồi trên ghế suy tư chỉ có điều ngược lại là không có đặc biệt để ở trong lòng tiếp trước những chuyện này đều không có phát sinh ở trên đầu mình qua cho nên lộ tù tiềm thức đã cảm thấy loại chuyện này cùng mình không có quan hệ gì mà lại vạn lệ tạo coi như dân phong thuần phát hẳn là cũng chưa đến nôi có loại này thi bạo biến thái cho nên lộ tụ không có đặc biệt coi trọng những chuyện này thời gian vẫn phải qua n h a cũng không thể bởi vì trên đời có loại này ví dụ vẫn lo lắng h ạ i hùng nha thật sự là kỳ quái một cái toàn thân vết thương nam tử xoa n ắ m chính mình dối bởi đầu đi tại một đầu trên đường nhỏ hắn nhớ tới hắn bởi vì hậu đã lao bản bị lao bản khai trừ bạn gái bởi vì chính mình táo bạo chứng cùng chính mình chia tay những n à y hoán khí đem hắn nhanh bước đi ê n rồi cho nên hắn vụn trộm tìm một cái cắt tập đi dù dược vật tê liệt sau đó chuẩn bị kỹ càng tốt cho hạ dẫn một chút tiếp lấy hắn cũng không biết phát sinh cái gì tỉnh lại thời điểm hắn liền ngã tại một cái rác rời trong thùng bị cắt t chỉ có điều c ặ t tở bị ngược lại là không có thế nào tổn thương hắn liền đi thở dài một hơi hắn thật vất và theo c u ố n lấy c ặ t tở t ị n h à tơ trong thùng rác vùng vây đi ra một bên cưỡng ép để cho mình nhớ lại vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì thế nhưng là từ đầu đến cuối nghĩ không ra đến cùng là chuyện gì xảy ra hắn cũng liền quyết định không thèm nghĩ nữa bắt đầu tính toán lần tiếp theo thi bảo có lẽ tuyển cái gì b ồ kệ mà tốt hắn đao nhỏ cũng đã vặn bẹo không thể sử dụng chỉ có điều còn tốt hắn còn hữu dụng còn lại một số tê liệt dược vật cùng giấu ở trên thân không có tác dụng đâu rủi quy điện như vậy hắn vẫn là có thể tiếp tục phản、án. hắn một bên nghĩ như vậy một bên đứng tại một cái giao lộ. con múc đường bên trên bất ngờ viết phía trước vã lệ tảo chào mừng ngài đến nam tử khoe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn hắn giống như biết rõ cái c h ấ n nhỏ này cái kia nổi danh tợ d ọ phẹ sổ hoặc là ở chỗ này bất quá hắn đương nhiên là không dám đối với tợ d ọ phẹ sổ hoặc bổ kẹ m ẩ n nhóm làm chuyện gì thế nhưng là cái c h ấ n nhỏ kia thế nhưng là không có rèn nỉ tiểu thư ở hắn tùy tiện ở nơi đó vùng ngoại ô làm một cái bổ kẹ m ẩ n mặc kệ làm cái gì cũng sẽ không bị người phát hiện đến nghĩ tới đây nam tử bước nhanh hơn chuẩn bị hướng phía vã lệ tảo xuất phát chỉ có điều tại hắn đi tới đồng thời giữa bầu trời một cái màu trắng cái bóng đã lấy cực nhanh tốc độ bay hướng về phía bạ lệ t ả o phía sau núi chương tám người rất gan dạ a chương tám người rất gan dạ a ngươi có lẽ dạng n à y kinh lịch tại một cái bình tĩnh trong tiểu điếm cùng một số cùng trung trí hướng các đồng nghiệp cùng một chỗ sinh hoạt dốc sức làm thế nhưng là những n à y đồng sự ngày bình thường vẫn là sẽ làm một số để ngươi không tiếp thụ được sự tỉnh sợ phép ba i chín dây len lén theo trên giường của mình lượt lên rón rén từ lầu hai chạy tới lầu một hiện tại là đêm khuya hắn phải thừa dịp lộ tủ cùng cái khác bộ kẹ mần còn đang ngủ thời điểm chỗ ít đồ ăn ấy h h h h, -h. lén lút mở ra cửa tủ lạnh sơ phép ba i chín dê lập tức nhìn thấy đầy tủ lạnh đồ ăn đủ loại bím thạch đồ vốn g lạnh bánh gà tô rực rỡ m u ô n màu nhìn ra hắn hoa mắt loại này hình tượng mặc kệ nhìn mấy lần đều sẽ cảm giác đến hùng bị a sơ phép ba i chín dê lập tức liền chuẩn bị xông vào trong tủ lạnh sau đó một hồi phong quyển tàn vân thế nhưng là hắn mới vừa nhảy dựng lên liền bị một cái vớt sói tử nắm chặt nhấc lên g i ắ c sơ phép ba i chín dê c m rãi quay đầu nhìn lấy tại một mặt cười sâu xa nhìn chăm chăm nó lì càng hắn dâu hắn cái này mới nhớ tới n e o cái này nhà không ngủ. chỉ thấy l ủ cạn dọc cầm trong tay một cái loa phóng thanh đã làm mở ra trạng thái đây là lộ tụ cho hắn phối trang bị gác đêm gặp được không giải quyết được kẻ trộm thời điểm trực tiếp dùng cái này có thể đem sợ nọ lặt đều hống ý tứ rất rõ ràng ngươi cái này con vịt nếu là dám phản kháng ra liền lấy cái này loa phóng thanh đem lộ tù hống để hắn thu thập ngươi Sơ phết 39, dê chỉ có thể hùng hùng hổ hổ Cảnh Cảnh Cảnh trở về trên lầu tiếp tục Cảnh giác. Cảnh giác. Cảnh giác trên 39, dê có giác. giác. giác ngủ bốn. về lầu rõ ràng là gia hỏa này nhìn lấy hắn mỗi sáng sớm chạy bộ sáng sớm chính mình đạt được thành tựu i tham gia náo nhiệt kết quả không có chạy hai bước liền bắt đầu lăn lộn trên mặt đất chơi xấu lúc đầu hắn đều muốn trực tiếp mặc kệ gia hỏa này chính mình chạy về tiểu điểm đi được rồi kết quả gia hỏa này thật sự một bộ không nổi bộ dạng cuối cùng thực tế không có cách nào sở phép ba dê cóng lên gần ga hưu ắ c h hưu ắ c h hướng phía tiểu điểm chạy về bốn những chuyện tương tự còn có rất nhiều chẳng hạn như chiếm lấy tivi nhìn thần tượng kịch cạn cờ rơ mỹ mỗi lần sở phép b dê đều bởi vì xác thực cạn cờ rơ mỹ công tác tương đối khổ cực ngừng n h i ệ thế nhưng là luôn luôn không nhìn tivi thật là s ắ p mạng của nó hoặc là ngẫu nhiên cùng gần gạ cùng một chỗ liên thủ nhăn mặt đột nhiên dọa nó bạ kỳ d i ệ vì không cho bạ kỳ diệt h ấ t vọng hắn mỗi lần còn muốn giả bộ như thật sự bị hù dọa bộ dạng còn có liền là ngẫu nhiên cùng hắn đoạt tan sờ n ọ lạc và hắn đi vườn bẹ gì bên trong ăn vụn g bẹ gì lúc bị giải dạ đ ổ dùng hì r ỗ bùn rót toàn thân mặc cùng hắn ngược lại là không có gì chỉ có điều hắn luôn cảm thấy tặc m ì thử nhãn mặc có một tia hèn mọn khí chất bốn ngày hôm nay sở dê vẫn như cũng dựa theo bình thường thói quen thức dậy sớm đi chạy bộ sáng sớm chỉ có điều có chút kỳ quái bình thường thời gian này có lẽ có bịt ghi hoặc là bịt ghi họ tổ loại hình trên tảng cây hướng nó kêu mới đúng hôm nay thế mà luôn luôn không có xuất hiện chỉ có điều hắn cũng không có để ý nói không chừng là hắn hôm nay lên q u á sớm những n à y lười chim căn bản cũng còn không có lên một bóng người lén lén lút lút, lút trong bóng tối quan sát đến sở phép ba mươi chín dê một cái trắng con vịt chẳng lẽ là x i n y phạ p h é ba mươi chín dê h ư n g không nam tử có chút n g phấn phạ p h é ba mươi chín dê sức chiến đấu ngược lại là cũng không tính đặc biệt t ư ờ n g hơn nữa thoạt nhìn cái này liền l i ệ p đều không có nói không chừng hắn có thể tùy tiện đắc thủ nam nhân nhặt lên một cây gậy gỗ lặng lẽ đi theo sở p h é t ba mươi chín dê sau lưng rồi cui điện thực tế quá mắc hơn nữa còn có sử dụng t u i thọ phổ thông không phải vạn bất đắc gì hắn là lựa chọn có thể tiết kiệm liền tiết kiệm một gậy đem cái này con b ị t nhỏ đánh ngất xịu là giống nhau hiệu quả rón rén nam tử rốt c ụ c đuổi kịp sở p h é t ba mươi chín dê tiếp lấy dồn hết sức lực một gậy hướng phía sở phép ba mươi chín dê sau gây đánh tới nam tử k h ỏ miệm lộ ra mịp cười cảm giấm này đánh trúng lần này đất đã nhìn thấy con k i ê màu trắng con vịt một mặt bực bội xoay đầu lại nhìn c h ầ m c h ầ m hắn vịt cái rác r a gần nhất tâm tình tại không tốt đây ngươi ngược lại tốt đến cùng ra gây chuyện với ai hay đây sơ phép ba mươi chín dê trở tay đem gậy gỗ đặt lấy tiếp theo tại trên không xoay một vòng hung hăng đánh vào nam tử trên mặt đem nam tử trực tiếp đánh bay ra ngoài mấy mét he thối sơ phép ba mươi chín dê tại chỗ n ổ ra cục đờm nhảy nhảy cộc cộc tiếp tục chạy bộ đi bốn thính sai không nghĩ tới cái này con vịt nhỏ có thể đánh như vậy nửa này nam tử cuối cùng từ trên mặt đất bỏ dậy vừa rồi hắn kém chút bị một gậy đánh n g ấ t x ỉ u đi qua bộ kẽ mật lực lượng vẫn là không thể coi thường à lần sau nhất định muốn tuyển cái tiện hạ thủ đối tượng loại kia xem ra liền không có cái gì sức chiến đấu mà lại hình thể nhỏ nhắn xinh xắn một gậy có lẽ có thể đánh t r ắ n cái chủng loại kia n e o c h u ộ t ảng cơ dơ bị bất mãn đi trên đường hắn buổi sáng hôm nay mới phát hiện trong tủ l ạ n h nguyên vật liệu bị sợ phệt ba c h í dê không biết lúc nào ăn vùng hết vẽ di loại hình còn có thể tiểu điếm hậu viện vườn vẽ di bên trong bổ sung thế nhưng là mép nước hương thảo cái này nguyên liệu nấu ăn cần tại đặc thù hoàn cảnh bên trong mới có thể sinh trưởng lộ tù tại hậu viện xây bên cạnh cái ao bên trên nôi u không sống chỉ có phía sau núi trong đ ầ m nước có đây là lộ tù theo gạ l à khu vực mang về cũng chỉ tại hậu sơn nơi đó nuôi sống thế nhưng thời gian này còn có chút sớm dài dạ đ ồ hẳn là còn ở rét hắn thanh em lại nhỏ gọi không dậy chỉ có thể chính mình đến hậu sơn hái một số đuổi tại lộ tủ cùng cái khác bộ k ẹ mẩn tỉnh lại trước đó đem tài liệu bị xong dạng này mới sẽ không ảnh hưởng kinh doanh ôm ý nghĩ như vậy hạ cờ rợ mỹ tài hoa phình lên đi tại đi vạ lệ t ả o phía sau núi trên đường nhỏ nếu không phải cái này sờ phép ba mươi chín dê từng ngày miệm như thế thèm hắn cũng không cần sớm như vậy liền chạy tới phía sau núi tìm đến nguyên liệu nấu ăn thật sự là càng nghĩ càng giận a cái này có lẽ rất yếu đi đi nam tử b ụ n g mặt bên trên bị sở phệ ba mươi chín dê rút hồng vết thương trốn ở trong rừng cây nhìn t r n g lấy vì để p h ò n g vắng nhất trước đó một cái đi ngang qua hồng s ắ c đại cầu hắn căn bản không dám độc thủ lần này cái này xem ra mềm manh mềm manh tổ kẹ mẩn tổng không có lớn như vậy uy hiếp đi có lẽ có thể độc thủ nghĩ tới đây nam tử lại lần nữa cơ lấy đến một cây gậy gỗ lần này nhất định có thể đ ắ thủ hắn lập tức theo trong đùi cỏ v ọ ra g ơ lên cây gậy liền chuẩn bị hướng phía ả n cờ dở mỉ trên đầu đánh tới h ạ n cờ dở mỉ trên đầu quả dâu tây vật trang sức bị cây gậy vớt xuôi đến rơi trên mặt đất ân nam tử hơi nghi hoặc một chút cái này bổ kẹ m ẩ n thế nào không có bị đánh n g ấ t x ỉ u đi qua là bị sợ choáng váng đúng không lúc này hắn ngạc nhiên phát hiện cái này chưa thấy qua bổ kẹ m ẩ n sắc mặt đã hoàn toàn đen xuống mà lại giống như có chút tức giận bộ dạng bất quá hắn hoàn toàn không thèm để ý loại này tiểu bất điểm coi như tức giận có thể bắt hắn có biện pháp nào ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm một khối lớn bơ rán đến hắn trên mặt tiếp lấy chỉ nghe thấy mèo thu một tiếng màu hồng quang mang chiếm cứ hắn toàn bộ đến tầm mắt tiếp lấy hắn liền cái gì cũng không biết bốn khát cát vạ kỳ d ị sủy khuất từ trên giường tỉnh lại hắn không có ngủ tại trên giường của mình mà là theo hạn cờ dơ mì trong chăn bỏ lên đi ra hắn buổi tối dễ dàng sợ hãi cho nên mặc dù có giường của mình hắn vẫn là quen thuộc cùng hạn cờ dơ mì ngủ ở cùng một chỗ thế nhưng là hắn tại trong m ô n g lung dùng móng vuốt nhỏ ở trong chăn bên trong tìm tòi thời điểm lại phát hiện ạn cờ dơ mì đã không ở trong chăn bên trong cái này khiến v kỳ di sập tức đánh thức bất quá hắn vẫn là rõ、ràng. bởi vì ả n h cờ giờ mỹ là trong phòng bếp trọng yếu một thành viên cho nên thức dậy sớm là bình thường hắn nhẹ nhàng từ trên giường đứng lên không làm kinh động ngủ say mập cùng gần g ứ ạ đón lấy hắn đồng dạng rón d é n xuyên qua lộ t ủ phòng ngủ đi tới dưới lầu trong phòng bếp căn bản không có người bà kỳ di lập tức liền hoảng hốt ả n h cờ giờ mỹ lập tức không ở bên người mà lại sở p h é t ba mươi chín dê cũng không tại cái này khiến hắn vẫn còn có chút không quen hắn nhìn một chút nằm tại cửa ra vào ngủ say sở nọ lạc ò n có lì càn dộc chỗ ngồi trống lúc này lì càn dộc phải cùng sở phép ba mươi chín dê cùng một chỗ tại hậu sơn tập luyện buổi sáng như vậy hắn hiện tại đến hậu sơn. sẽ không có nguy hiểm gì đi hắn nhìn trên lầu một chút lộ tù vẫn còn ngủ say chỉ cần hắn tại lộ tù tỉnh ngủ trước đó cùng ả ẳ n cờ giờ mỹ đồng thời trở về lời nói lộ tù đến lúc đó liền sẽ cho rằng hắn là cùng ả ẳ n cờ giờ mỹ cùng đi ra khi đó cũng sẽ không trách cứ hắn lén đi ra ngoài ôm dạng này tâm tính tạ kỳ d ị cười hh đẩy ra tiểu điếm kéo đẩy cửa hướng phía phía sau núi chạy tới hắn ngẫu nhiên cũng sẽ đến hậu sơn cùng tiệc chủ hấn l u y ệ n chung cho nên đường cũng xem như quen mẹ thọ đứng ở phía sau sơn đỉnh núi nhìn phía xa tiểu điếm cửa ra vào ngủ sờ nọ l ạ lại nhìn một chút dưới chân núi ngay tại tập luyện buổi sáng sở dê cùng lì cản d â u và ngay tại một mảnh cạnh đầm nước một bên hái mép nước hương thảo ả n cơ d ờ mì nơi này họa phong cùng trong thành thị cũng quá không đồng dạng bộ kẹ mần sinh hoạt hoàn cảnh sinh hoạt phương thức giống như đều cùng trong thành thị hoàn toàn không giống hắn còn nhận ra con kia sở phép ba mươi chín dê chính là lúc trước cho nó ném rửa sữa đông cái kia cho nên hắn rất có hưng thú dứt khoát ngồi ở đỉnh núi hắn muốn nhìn một chút cái trấn nhỏ này bộ kẹ mần cùng mọi người cũng là thế nào sinh hoạt thẳng đến hắn loáng thoáng thấy được một cái tiểu gia hỏa vội vã từ nhỏ trong tiệm chạy ra mà hắn đi tại trên con đường kia vừa vặn liền là nhân loại kia ngược lại địa phương chỉ có điều nhân loại kia bị ạn cờ d ơ mì đặt d ơ l ỉ n h h ỉ m đánh n g ấ t x ỉ u bây giờ còn chưa có tỉnh lại cho nên mẹ thọ không có để ý dù sao nam nhân kia nếu là muốn làm gì hắn tiện tay liền có thể ngăn cản khắc á t đi tại trên đường nhỏ bạ kỳ dix liếc mắt liền nhìn thấy đổ vào ven đường một mặt bơ nam tử hắn lập tức tò mò chạy tới đi đến nam tử bên người k h í t h ạ ân trên mặt bơ hình như là ạn cờ d ơ mì lưu lại a bạ kỳ dix nhẹ nhàng đem nam tử trên mặt bơ đều lao đến dùng lưỡiếm liếm nam tử trên mặt sò sờ phệ ba mươi chín dê rút ra côn ấn mặc dù không biết hắn vì sao lại té xịu ở tại đây chỉ có điều s ợ phệ ba mươi chín dễ d ậ y qua hắn gặp được có khó khăn người muốn thân xuất v i ệ thủ t nam nhân tự a hồ cảm thấy có cái gì tại liếm lắp vết thương của hắn trên mặt đau rắt cảm giác cũng hơi giảm bớt một số hắn chậm rãi mở to mắt thấy được một cái cười ngây nô g bà kizis đứng tại hắn ngực cao hứng hướng ứ n g h về phía hắn vây tay nam tử nhìn lấy nho nhỏ bà kizis đứng trên người mình lập tức đánh thức đi qua vừa rồi hai lần hắn bây giờ nhìn thấy bộ kẹ m ẩ n đều có chút cảm giác sợ hãi chỉ có điều theo hắn bỏ dậy động tác bà k i z i thế mà tùy tiện ngã dầm trên mặt đất tự hồ đối với hắn là không có chút nào phòng bị nam nhân khoe mi lần này hắn học thông minh không tiếp tục cầm gậy gỗ mà l à c ơ lấy áp đáy h ò m g rùi t u i điện đụng đụng bà kỳ d ị ệ t khát cát bà kỳ d ị ệ t nhưng đầu ngốc ngốc nhìn qua hắn hắn kỳ thật không có quá rõ cái này nam nhân đang làm gì mà nam tử có chút chấn kinh a bởi vì hắn rùi t u i điện căn bản không dùng dòng điện lẻn đến bà kỳ d ị ệ t trên thân sau này không có lên bất kỳ vợn sóng nào liền trực tiếp bị cơ thể hấp thu bà kỳ d ị ệ t vẫn là ngơ ngác nhìn nam tử vùng tạp xô đặc tính hắn căn bản sẽ không bị sau đó dòng điện làm bị thương cho nên loại này rùi cui điện, điện hắn thậm chí một chút cảm giác đều không có nhìn thấy dùi cui điện mất đi hiệu lực nam tử sinh lòng n g ạ ý một cái tay khác sờ sờ tắc tắc bắt đầu cầm lên một bên gậy gỗ chuẩn bị cho bạ kỳ dịt một gậy dùi cui điện nếu như không có liền để ngươi vật lý hôn mê đi mẹ t h ỏ nhìn lấy nam tử tiểu động tác lập tức trong tay ngưng tụ lại một viên đen nhánh xạ đạo b ả n chuẩn bị trực tiếp ném qua đi chỉ có điều hắn rất mau đánh tiêu tan ý nghĩ này nó nghĩ tới rồi một cái càng có ý tứ xạ đạo b ả n chậm rãi trên không trung tiêu tán hắn nhìn lấy dưới chân núi sở phệt ba mươi chín dê lị cạn dốc mép nước cạn cờ dơ mì còn có xem ra mới vừa tình ngủ đang xem lấy ả n h c ỡ giờ m ì hái hương thảo dại ra đồ mỉm cười bốn giắt sơ phép ba dê có chút c h g váng hắn vừa rồi giống như con mắt bỏ ra một chút sau đó lại đột nhiên từ sau sơn nơi chân núi ở dưới cái kia phiến đất c h ố n g tới nơi này tình huống thế nào chẳng lẽ hắn xuyên qua rồi hả chỉ có điều hắn rất nhanh liền thấy được một người nam tử tại lén lén lút lút cơ lấy gậy gỗ giấu sau lưng mình không có hảo ý nhìn chằm chằm b ạ kỳ dị đậu đen do má đánh lén lao tử coi như xong còn dám có ý đồ với ạ kỳ dị sơ p p ba m ư dê bạo tính cách lập tức liền lên đã đến mặc dù không biết vì cái gì hắn sẽ tệ lẹp h o ặ đến nơi này đến bất quá vẫn là trước tiên đánh người đi một phát e sợ là ném ra ngoài trong tay nam tử r ù i t u i liền lập tức bị cắt thành hai đoạn nam tử lập tức bị giật nảy mình theo bản năng ngầm đầu đã nhìn thấy trước đó ẩu đả hắn con kia trắng con vịt đã bổ nhào vào trước mặt nó giắt theo s ở phệt ba mươi chín dê một tiếng kêu to một cánh hung hăng đem nam tử đánh ra ngoài nam tử còn không có bay bao lâu một đôi vớt sói liền kéo hắn lại đem hắn túm trở về hắn mới vừa nhẹ nhàng thở ra ngay sau đó cũng cảm giác món bao tử một trận đau đớn kịch liệt cặp kia vớt sói tử nắm thành quyền đầu. hăng nện vào hắn trên bụng đánh cho hắn trong dạ dày một trận c u ộ n cuộn giống như vị toan đều muốn phun ra đồng dạng hớm bốn mèo thu ba theo hai tiếng hống một phát hỉ rồ bùn cùng đặt dơ lình n h ì m đem hắn trực tiếp đánh tới trong đất giống như móc đều móc không ra được bộ dàn g bốn chờ hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm phát hiện một cái tóc vàng người trẻ tuổi tại ngồi t r ồ n hùm ở trước mặt của hắn hiếu kỳ nhìn chằm chằm hắn ai tỉnh tỉnh tóc vàng người trẻ tuổi thấy được hắn tỉnh lại giống như đặc biệt kích động sau đó đem một khối ế i giả mấy cái bánh xù kem thô bạo nhét vào trong nhựa hắn hắn muốn dãy g i a thế nhưng là hoàn toàn vô dụng. Ti giả lần này su kem cưỡng nhét trong thời gian ngắn đánh không chết các ngươi hôm nay để một ngày nghỉ một bên cho hắn cho ăn cái này một bên đánh gây ra hắn đánh xứng rồi chúng ta ngày mai tại kinh doanh người trẻ tuổi sau khi nói xong tự mình liền rời đi nam tử lúc này mới phát hiện hắn vẫn là bị đám kia tổ kẹ mần nhóm bao quanh thậm chí còn thêm một cái gần g ạ một cái mọc cùng một cái sợ nọ l ạ t đ ó n lấy trong rừng rậm liền chuyển tới quần c u ộ n không dứt kêu thảm cùng tổ kẽ mẩn nhóm vui vẻ đều, một mặt là bởi vì nghỉ định kỳ một mặt là bởi vì tập thể đánh người rất thoải mái lộ tù vốn là cùng mập tới cho sở p h é t ba mươi chín dê bọn họ tiễn điểm tâm kết quả là nhìn thấy sở p h é t ba mươi chín dê nhóm vây đánh một nhân loại lại nghe mà phiên dịch chân tướng sau này mới cố ý làm đi giả cùng bánh s u kem tới loại cặn bán này nên đánh chỉ cần không ra nhân mạng là được Hắn ngược lại không phải vì chương chín dô văn nghi tính toán liên quan tới toàn bộ bộ k ẹ m ẩ n nhóm dự luật đã thông qua xét duyệt cùng đủ loại chỉnh sửa hiện đã lộ tù cùng tợ dọ phẹ sổ hoạt ngồi ở trên ghế salon xem tv bên trên liên quan tới nhằm vào ngược đái bộ kệ mần đủ loại tình huống hắn lệ đủ loại phương thức xử lý cứ như vậy muốn cầm t ộ kệ m ẩ n phát tiết chính mình h ỏ n g bét cảm xúc cũng muốn cân nhắc một chút chính mình có thể hay không gánh chịu pháp luật hậu quả cảm t ạ m tờ r ò phẹ sổ hoặc hỗ trợ lộ tù xem tv bên trên tin tức biết mình hy vọng sự t ì n h đã thực hiện đây cũng là có tờ r ò phẹ sổ hoặc công lao chỉ có số ít người đề nghị là vô dụng lộ tù sâu sắc rõ ràng đạo lý này cho nên hắn mới tìm tờ r ò phẹ sổ hoặc hỗ trợ phát ra tiếng tờ r ò phẹ sổ hoặc đối với bộ kệ m ẩ n yêu quý tự nhiên cũng là không thua bất luận người nào hắn liên hợp cái khác khu vực các giới chứ danh bộ kệ mần học giả cùng một chỗ hướng liên minh đề nghị tuyên bố đ ạ được vô số quần chúng ủng h các nơi khu liên minh cũng rốt cục liên hợp chỉnh sửa hoàn thiện nhằm vào tổ kẹ mần dự luật chuyện này cũng coi như là đã qua một đoạn thời gian đúng rồi ngươi hôm nay không mở cửa tiệm đúng không đò dọ phẹ sổ hoặc nhìn lấy liền treo đóng cửa bảng hiệu có chút hiếu kỳ dựa theo lộ tù nhất quán tác phong mà nói hẳn là rất ít không kinh doanh trừ phi là hắn đi xa nhà hoặc là có khác việc gốc hôm nay không có việc lớn hơn gì thế mà không muốn bán ta ngẫu nhiên cũng muốn thử một chút nhàn rỗi sinh hoạt ta lộ tù cầm chăn trả vúa một n g m ộ t ngày cường độ cao kinh doanh thế nhưng là một ngày hiệu quả không đến hắn đồ ăn vật nhãn hiệu một ngày tiêu thụ n g c h nếu như không phải là bởi vì hắn xác thực đối với chế tác đồ ngọt chuyện này đã sinh ra hứng thú lời nói hắn khả năng đã sớm khoanh tay đứng nhìn nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi mặc dù bây giờ không tính là tài vụ tự do nhưng còn tính là không thiếu tiền l ô t ú ngồi ở trên ghế s a lon dùng thìa khuấy đều trong chén lá trà hắn cũng không biết hiện tại giai đoạn này hắn phải làm gì tóm lại liền là rất mơ màng hắn có muốn làm sự t ì n h chỉ có điều quá nhiều nếu như mỗi một sự kiện đều muốn làm hôm nay không có kinh doanh nhà mẹ thọ đứng tại vã lệ tảo phía sau núi đỉnh núi xa xa nhìn qua chú ý đang đóng tiểu điếm những mày Hắn mẹ thọ d h t h ó i mỗi ngày tại tiểu điếm quen ngày khoát a n nằm ở trên đỉnh núi ngước nhìn úy bầu trời màu lam nhìn lấy mây trắng từng mảnh nhỏ thổi qua hắn tựa hồ có một loại còn sống cảm giác đây là hắn tại trong dịch môi ấy thời điểm chưa từng có cảm giác ta tồn tại là vì cái gì đây hắn nhìn lấy bàn tay của mình hơi nghi hoặc một chút hắn đột nhiên ý thức được hắn mấy ngày nay đều đã làm gì ăn đồ ngọt liền nằm đi ngủ tỉnh ngủ liền tiếp tục ăn một ngày như vậy ăn ngủ ngủ rồi ăn x a đoạn thời gian hắn thật sự nghĩ tới cuộc sống như vậy đúng không không được hắn đến suy nghĩ một chút ý nghĩa sự tồn tại của mình muốn sợ phép ba chín dễ nằm ở trên giường mấy ngày nay không có buôn bán sau này hắn liền tập luyện buổi sáng đều không có đi cái này nhản dỗi thời gian trôi qua rất thư thại à rất lâu không có như thế nhản dỗi thời gian hắn bắt đầu hồi tưởng chính mình mấy ngày nay đều đã làm gì ăn ngủ ngủ rồi ăn ăn ngủ ngủ rồi ăn một ngày như vậy trời thời gian hắn thật sự nghĩ tới dạng này chán trường sinh hoạt đúng không hắn muốn hỏi một chút lương tâm của mình sơ phép ba mươi chín dê sở lấy lương tâm của mình bắt đầu suy tư tiếp lấy hắn lập tức giải ấy hắn nguyện ý lộ tù xem tv màn hình l ặ n g lặng tự hỏi mình rốt cuộc muốn làm gì cuối cùng hắn hít sâu một hơi hắn hiện tại sống quá mệt mỏi nếu như không muốn bị công t ắ c cầm cố lại lời nói hắn liền muốn nghĩ thoải mái một số thế nhưng là hắn còn có cả một nhà tổ kệ mần muốn nuôi a chỉ cần ngươi kinh tế bên trên có bất kỳ lo lắng như vậy thì căn bản thoải mái không nổi bốn ta cho rằng gia hỏa này đang tìm kiếm mẹ thời điểm mất tích dộ vạn ni nhìn trên màn ảnh một cái thân mặc đồng phục an ninh nam nhân rõ ràng là mặt mặt mẹ thọ mất tích sau này hắn vẫn điên cuồng tìm kiếm hết thệ có liên quan manh mối dựa theo giờ giờ phụ gì đ ể g i a o báo cáo cái này kêu mặt gia hỏa cũng đã đang tìm kiếm mẹ thời điểm mất tích mới đúng vì cái gì hiện tại không được hắn phải thật tốt điều tra một chút cái này nam nhân nói xong dộ vạn ni nhấn xuống trên bàn công tác một cái cái nút truyền tin bốn mặt theo xưởng sửa xe đem xe của mình mở ra trở về khá lắm đây là vì thuận lợi đi làm mới mua năm tay đ ư ơ n g nhiên chiếc này mở c ờ vợ có phi thường lợi hại công năng hắn có một bộ có thể tháo rời bm nút tiêu chí chiếc xe này là m ặ t quyết định sau này bán mất chính mình yêu thích g ẹ p m à xe điện mua xe cũng coi là tuyển chọn tỉ mỉ mới lựa chọn hắn lần thứ nhất đi xỉ cổ t ạ n ô tô thị trường thời điểm nhìn lấy xỉ cổ t ạ n ô tô trong thành rực rỡ muôn màu xe xỉ cổ t ạ n mặt dịch lúc phạm vào mơ hồ nói thật xe giá cả bao nhiêu hắn thật đúng là không có khái niệm dù sao hắm thời điểm liền bị tim dọc c á p nhất không có đọc qua sách gì cũng không hiểu những chuyện này chỉ có điều lão bản của nơi này rất nhiệt tâm. nghe nói mà không hiểu xe lập tức liền cho mặt lan bài bọn họ tại đây tốt nhất thả vài chục năm trưởng thành l ã o giả một c ố đã sửa chữa lại bm e đ ú t ngoại trừ hắn treo một cái có thể tháo rời bm e đ ú t tiêu chí bên ngoài cái khác cấu tạo đều cùng một loại xa gần nghe tiếng thần xa giống nhau như đ ú t mặt làm một cái không hiểu xe tiểu bạch nhìn lấy cái kia cổng cảnh thần x e đều kìm lòng không được liên tưởng đến chiếc k i a thần xa mượn nên hắn thăm dò tính vấn đề đây là m ở tờ a không nghĩ tới cái này hỏi một chút trực tiếp đem xe chủ tiệm hào hứng hỏi ra không sai đây chính là dùng bm nút cải tiến thành mờ ngươi nói một chút ngươi cái này nhãn lược gà còn cùng ta giả bộ nhỏ trắng cũng là người trong nghề trang cái gì trang cứ như vậy mặt đem chức này trong truyền thuyết bm i e đ ú t cải tạo mà thành mở tờ v ờ lái về nhà đại hệ v ì ngồi tại ô tô ngồi kế bên tài xế co do cơ thể ngáp một cái yên tâm đi sửa xe lão sư phó tay nghề rất tốt mặt sờ lên đại hệ v ì cái đầu nhỏ nhìn lấy đại hệ v ì có chút ấ y náy biểu lộ cưng chiều cười một tiếng hắn biết rõ đại hệ v ì là tại tự trách bởi vì trước mấy ngày bởi vì đại hệ vi loạn động tay lái khiến cho hắn trực tiếp bên đường tốc độ thấp trôi đi lên ngược lại là không có đụng ngã cái gì nhường thế nhưng là vẫn là trực tiếp để cửa xe bay ra ngoài đây xem như bệnh cũ dù sao đây là một cỗ năm tay m ư ợ i thứ nhất chủ xe cũng là bởi vì cửa xe đột nhiên bay ra ngoài mới lùi xe đợi thứ hai chủ xe là bởi vì lốp xe mở ra mở ra bay ra ngoài lúc này mới lùi xe đợi thứ ba chủ xe là mở ra mở ra động cơ nắp trực tiếp rút xuống mới lùi xe đợi thứ tư chủ xe là đơn thuần bởi vì phát hiện an toàn khí năng là dùng bơm phòng đồ chơi đ ổ i thành dọa đến trực tiếp lùi xe đợi thứ năm chủ xe n g ạ c h chính là hắn tóm lại cửa xe bay ra ngoài lúc đầu cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình hắn tìm sửa xe sư phó thế nhưng là trên con đường này nổi danh tay người tốt rời đi sưởng sửa xe thời điểm hắn liền đã cẩn thận kiểm tra qua cửa xe bị lao sư phó dùng băng rán cố định phi thường hoàn mỹ đơn giản cùng mới đồng dạng cứ như vậy mặt tiếp tục mở lấy xe yêu của mình hướng phía vùng ngoại ô mớn tiểu nhà trọ đi tới hắn thật sự là càng ngày càng yêu thích cuộc sống bây giờ về tới cư xá sau này mặt phát hiện cửa ra vào đứng một đống người hắn phản ứng đầu tiên là chẳng lẽ là cái gì cựu ra vào đứng một đống người hắn phản ứng đầu tiên là chẳng lẽ là cái gì cựu ra đến trả thù ả có chút ngoài ý muốn chính là ân phanh lại đạp lên không có gì phản ứng thế nhưng chủ thuê nhà vẫn như cũ đứng tại m ở tờ vờ phía trước không chịu xê dịch nửa bước thực tế không có biện pháp mặt lập tức kéo động thủ sát toàn bộ thân xe đều kịch liệt đổ động giống như lập tức liền nguyên nhân quan trọng là dạng này phanh lại phương thức tan thành từng mảnh đồng dạng thế nhưng là tốc độ vẫn như cũ không giảm mặt chỉ có thể mở cửa xe ra dùng chân dẫm hướng về phía mặt đất ý đồ dựa vào lực ma sắt đến phanh lại tại mặt g à y san bằng trước đó mờ tờ vờ rốt cục tại chủ thuê nhà trước mặt năm cm chỗ ngừng lại mặt lên toàn thân m ù hôi lạnh kém chút đụng vào người a thế nhưng là chủ thuê nhà thật là hưng ơ phấn tán dương kỹ thuật lái xe của hắn tốt khoảng cách cảm giác trưởng không không có người nào hắn chỉ có thể mỉm cười gật đầu ân là như thế này m ặ t tiên sinh nhà trọ khả năng không có cách nào cho thuê n g ư ờ i tại mặt sau khi xuống xe chủ thuê nhà rốt cục nói ra nói chính sự chỉ có điều cái này mới mở miệng liền để mặt cả người đều luôn c uống không cho thuê hắn vì cái gì hắn chưa từng có khất nợ qua tiền thuê nhà a là như thế này tam ảnh này nhà trọ đây buổi sáng hôm nay mới vừa bị một cái đại lao bàn thu mua ân hắn giống như không nguyện ý lại tiếp tục cho thuê khách trọ nhóm cho nên cái này chủ thuê nhà tựa hồ có chút không có ý tứ thế nhưng là hết cách rồi ra tay với phương kiên là tương đối xa xỉ hắn biết mình cầm phá nhà trọ coi như hủy đi nát bán cũng không thể bán được cái kia số hiện tại có nhân chủ di chuyển như thế ra giá hắn nào có không đáp ứng đạo lý cho nên hắn liền chủ động đáp ứng còn có một hai ngày thủ tục bàn giao xong xuôi giống mặt dạng này khách trọ nhất định phải dọn ra ngoài còn tiền thuê nhà bọn họ sẽ lui về tốt h ta ta hiểu được m ặ t gật đầu một cái ra hiệu chính mình rõ ràng tiếp lấy lái xe lái vào cư xá hắn vẫn phải trở về dọn dẹp một chút đồ vật bốn ngồi dưới lầu trên c h ó n g hoa mặt nhìn lấy cái này hắn ở hai năm c ư xá t r ă m mối cảm xúc ngột ngang hắn ngay từ đầu chỉ là đơn thuần nhìn lấy tiện nghi tiền đến không nghĩ tới a hiện tại chỉ chớp mắt nhất định phải lý khai hai cái tiểu hệ vì tại b ồ n hoa bên trong chơi vừa lấy bọn họ căn bản còn không hiểu chuyện làm sao biết mặt khớp cảnh hắn rời khỏi nơi này còn không biết có lẽ đi đâu tìm một gian giá cả đồng dạng tiện nghi địa phương a bốn mẹ thọ dồ vạn n h ỉ n ắ m chặt một tờ không c h ọ n vẹn tư liệu nhìn lấy phía trên mơ mơ hồ, hồ mẹ thọ hình ảnh miệ bên trong tự mình lẩm bẩm ngày đó hắn máy bay trực thăng bị mẹ thọ một phát xạ đào bả để hắn trong nháy mắt đều sinh ra một chút cảm giác sợ hãi mặc dù chỉ có trong nháy mắt nhưng đã phi thường có thể nói r o vấn đề cái này t ổ k ẹ m ẩ n cường đại đến có thể giao động ý chí của hắn như vậy loại này bổ k ẹ m ẩ n hắn nhất định muốn đem tới tay thế nhưng là đi qua hắn thăm dò hiện trường giờ giờ phụ dị sống chết không rõ phòng thí nghiệm hoàn toàn bị hủy muốn tìm tới mẹ thò nói nghe thì dễ Bất quá dựa theo hắn h kỳ quặc giờ ả i tình h giờ v phụ a dị rõ ậ n k i ràng báo cáo bọn họ mất tích nhưng mà sự thực là bọn họ đều vị dị đi ẩn city dưới mí mắt hắn bị bắt đây là hắn không có nghĩ tới mà lại hoàn thành mẹ thọ sau này giờ giờ phụ gì lập tức liền sống chết không rõ cái này thật sự là rất khó không khiến người ta hoài nghi dù sao giờ giờ phụ gì sớm tại trước đó liền đã có thoát đi tổ chức tiến khoa tại trốn một lần đối với hắn mà nói chỉ sợ cũng không có gì lo lắng hắn cũng không biết điều tra những n à y cùng mẹ thọ có quan hệ gì thế nhưng là hắn phải biết thí nghiệm toàn bộ c h â n tướng còn có mẹ tư liệu nếu như tìm không thấy mẹ thọ lời nói hắn liền muốn biết rõ giờ giờ phụ gì đến cùng sống hay chết nắm giữ mẹ thọ tư liệu cùng đủ loại tin tức tiến sĩ nói không chừng hắn sẽ biết mẹ thọ khả năng ở địa phương bất kể nói thế nào đáng giá thử một lần cho nên hắn muốn t r ư ớ c tìm tới mạt để hắn đến phối hợp điều tra dù sao hắn hiện tại là tim dọc kẹt cùng giờ giờ phụ dị ở giữa cuối cùng đầu mối bọn họ không thể để cho mạt cảm thấy đây là buộc hắn đi vào k h u ô n khổ mà là muốn để hắn kinh lịch tuyệt vọng thống khổ tại cùng đường mạt lộ thời điểm hắn d o văn n i tim dọc kẹt thủ lĩnh thân xuất việt thủ loại này thu mua lòng người chiêu số nông cạn b u ồ n c ư ờ i thậm chí có chút ngu xuẩn thế nhưng là đối với mạt dạng này m a n g phu lại là một phát một cái chuẩn dù sao dạng này người phổ thông cũng sẽ không suy nghĩ quá nhiều đồ vật bốn h ô ta thế mà dần dần bắt đầu hy vọng dung nhập bọn gia hòa này mẹ t h ỏ nằm tại đỉnh núi sắc trời đã tối xuống dưới rõ ràng hắn là đang tự hỏi ý nghĩa sự tồn tại của mình thế nhưng là trong đầu lại luôn xuất hiện lộ tủ cùng những cái k i a đ ồ ngọt phòng bổ kẹ mần nhóm tràn g cảnh những bổ kẹ mần kia từ đ ấ y lòng vui vẻ nhân loại kia cũng là thực tình đến vui vẻ cảnh tượng như vậy không khỏi làm hắn nhớ tới còn tại trong dịch nuôi cây thời điểm nhìn thấy chặt mãn đ ờ số hai bùn bạ xọa số hai sấp lệ số hai cùng bị nỉ ạ số hai tình cảnh hắn thật là muốn biết ý nghĩa sự tồn tại của mình đúng không giống như cũng không là chẳng qua là tịch mịch thôi đi mẹ thọ một mình đứng tại đỉnh núi nhìn lấy trống rông xung quanh thở dài một cái xác thực hắn như bây giờ mơ màng khả năng chẳng qua là tịch m ị thôi c h ư n mười thân sinh bổ kẹ mẩn chọn lựa chương mười thân sinh bổ kẹ mẩn c h ọ lựa chương m ư thân sinh bổ kẹ mẩn t r ọ n lựa c ư ơ n i t h i n h c h ọ ú một lần nữa quýt ở ở tắc đi cà chu theo hạt chỉ huy t i ệ p chú l i ề n hóa thành một đạo bạch quang vọt thẳng hướng về phía lì c ả n dốc tốc độ nhanh chóng căn bản là không có cách tránh né lì c ả n dốc hai tay giao nhau ngăn tại trước người mình chính diện chịu xuống một cách này chỉ có điều hắn trở tay đem tịp i chu lập tức liền bị hồng quan bắn ra chỉ có điều không có nhận tổn thương gì nói như vậy vừa rồi quỵt y ở ở tặc căn bản không có làm bị thương lì càng ấn dâu ngao lì càng dốc hướng về phía a á t cùng tịp i chu ngoắc ngoắc móng luốt tiếp tục duy trì nó cười x ấ u xa giống như rất yêu thích trêu đ ù a t i t p chu loại cảm giác này đã như vậy lần này liền dùng thân đờ s ọ c bốn a á t nhìn lấy quỵt y ở ở tặc không có tác dụng lập tức nhất chuyển thế công phát động đặc thù công kích một trận trói mắt tia điện đánh út về phía lì càng ấn dâu to bằng cánh tay dòng điện thoạt nhìn vẫn là khí thế mười phần â ngaoao t i ệ n tay vung lên móng nuốt đem dòng điện đ ậ t tan thời gian dài như vậy tiểu gia hỏa này s ắ c thực càng ngày càng mạnh mặc dù mặt ngoài không thèm để ý chút nào đem dòng điện kích phá chỉ có điều kỳ thật cánh tay đã bị điện giật đến có chút tê a l ủ cản dọc tiếp tục cười xấu xa lấy hắn còn nghĩ lên mới vừa gặp phải tiểu gia hỏa này thời điểm hắn trong lòng bàn tay đồng dạng đại tiểu đ i thí hải hiện tại cũng đã sắp đến huấn luyện gia niên kỷ nếu là bọn họ thật xuất phát đi lữ hành hắn nói không chừng còn sẽ có chút không nỡ đây bốn lô tu la bản gần nhất không có việc gì làm a Tờ dọ phẹ h o、so、lộ tù đem một bản pha diệu dạy học sách vứt xuống trên mặt bàn tựa hồ là nhìn lấy cũng có chút nhức đầu bộ dáng vẫn là như cũ ăn mì sợi đúng không lời ngày hôm nay muốn xem thử một chút xì dầu mì sợi đúng không lời ngày đ ô m n p y muốn xem thử một chút xì dầu mì sợi đây nhìn lấy đờ hoặc đi đến trên ghế ngồi ngồi xuống, lộ tù liền chuẩn bị đứng dậy đi trong phòng biết hắn mặc dù là thời gian nghỉ ngơi chỉ có điều tợ dỏ phẹ s ố hoặc as ghe gì loại hình người quen vào cửa hàng vẫn là sẽ chiêu đãi cảnh giác gần gà chân chu đem một chén nước đặt ở tợ dỏ phẹ sổ hoặc trước mặt đây là phục vụ viên cơ bản tố dưỡng s i d z u m ì sợi chuẩn xác tới nói mới xem như n h ậ t thức m ì sợi bên trong chính tông nhất cách làm chỉ có điều theo thời đại tiến bộ cũng liền chậm rãi diễn sinh ra được vị tăng m ì sợi hải sản m ì sợi loại hình chỉ có điều ngẫu nhiên thử nhìn một chút lúc đầu khẩu vị ngược lại là cũng là lựa chọn tốt so với vị tăng mỹ sợi shizu mỹ sợi chú trọng liền không có nhiều như vậy dùng cồn bủ cùng xương chế biến canh loãng bên trong vào xì dầu cùng một số bột hồ tiêu đây chính là xì dầu mì sợi linh hồn xì dầu canh loãng sau đó liền là đem nấu xong mì sợi để vào x ố t liệu bên trong tốt nhất cộng thêm xoa tiêu thịt do biển tơ mang làm t r ứ n g mặn loại hình nguyên liệu nấu ăn ở phía trên để mì sợi nội dung càng thêm phong phú một chút ngài xì dầu mì sợi xin chậm dùng một b á t nóng hôi hổi xì dầu mì sợi cứ như vậy bày t ạ i t ờ dọ phẹ sổ hoạt trước mặt hắn không chút do dự rút ra một đôi đũa để sợi mì đầy đ ủ chùm lên nước canh sau này một hơi hút trượ cộng thêm kình đạo sợi mì tờ d ọ phẹ sổ hoặc cũng không nói thêm gì nói nhảm ôm mặt bắt liền hút trượt hút trượt liền suốt cũng uống c h u n g cái ánh sáng cảm tạ chiêu đ á i cơm nước non nơi em tợ d ọ phẹ sổ hoặc uống một hớp nước ngồi xuống lộ tù bên cạnh hắn hôm nay tới mục đích chủ yếu kỳ thật cũng không chỉ là ăn mì sợi à, lộ tù lao bản gần nhất hẳn là không cái gì an bại à. tờ d ọ phẹ sổ hoặc nhìn lấy lộ tù tựa hồ gần nhất cũng đều không có ý định kinh doanh cho nên hỏi dò cái kia ngươi sẽ không lại muốn mở trại hè đi những năm này đã mở qua bao nhiêu lần lộ tù nhìn lấy tờ dọn phẹ s đây nhất định liền là có việc muốn tìm hắn hỗ trợ chỉ có điều dựa theo tợ dọn phẹ sổ hoặc dạng này người có thể tìm hắn hỗ trợ sự tỉnh thật đúng là không nhiều trại hè tính một cái không không không lần này không phải là trại hè tợ dọn phẹ sổ hoặc vội vàng khoát tay á o hắn giống như mấy năm này xác thực trại hẹ làm được có chút nhiều à hình như là bởi vì lộ tủ danh khí cũng càng lúc càng lớn cho nên hắn trại hẹ bên trong vì nhấm nháp lộ tủ tay nghề mới báo danh cũng là có không ít người bất quá hắn lần này tới thật đúng là không phải là vì trại hẹ sự tỉnh là như thế này h ạ t lệ táo năm nay Tính cả cùng cả Gezi As, dọ、so so、đi điều này cũng đúng tình có thể hiểu dù sao người mới bổ kẹ mẩn đối với huấn luyện gia mà nói cũng là phi thường trọng yếu nếu là người mới lập tức cầm tới loại kia căn bản không nghe lời bổ kẹ mẩn nói không chừng ở bên ngoài liền sẽ gặp được nguy hiểm a chờ đã nguyên tắc bên trong giống như tiệp chủ ngay từ đầu liền là căn bản không nghe lời a cái này cũng dám để cho bọn họ xuất phát đi lì A cùng bạc tâm cũng là đủ lớn thật không sợ a xảy ra chuyện A vẫn là nói bọn họ đã sớm phát giác gạt nhục thân thành thành sự thật bác lệ tào truyền thống không phải liền là bùn bã x o、so、a sợ lệ chắc mãn đỡ cái này ba cái ngự tam ra ây ư ngài có lẽ so ta hiểu rõ a l ô tu nhữ mày hắn đến bây giờ còn là không nghe ra tới này chuyện cùng hắn có quan hệ gì nếu là hỏi hắn bổ kẹ m lựa chọn hắn cảm thấy cũng không cần thiết ta tợn dọn x muốn chọn cũng là chính hắn tuyển tương đối đáng tin đi là như thế này bởi vì tân sinh bộ k ẹ mẩn kinh doanh phi thường trọng yếu mà bộ k ẹ mẩn kinh doanh bữa ăn lại phi thường khó ăn khiến cái này bộ k ẹ mẩn căn bản ăn không trôi cho nên muốn xin lộ t ủ lao bản cùng đi xem nhìn hỗ trợ sửa đổi một chút dinh dưỡng bữa ăn phối phương loại hình thuận tiện giúp ta lại nhiều tuyển một cái bộ k ẹ mẩn dù sao cần bốn cái a do dọn phẹ s ô h á c lúc này mới nói ra chính mình tới mục đích chủ yếu hắn mặc dù hiểu rõ bộ kệ mẩn thế nhưng là căn bản không thể nào tinh thông chủ nghệ a hắn trong hậu viện bộ kệ mẩn đồ ăn cũng là bị lộ tủ nhãn hiệu toàn bộ chỉ có điều những cái kia đồ ăn đối với tân sinh bộ kẹ mần mà nói vẫn là quá sớm dù sao thuộc về đồ ăn v ậ t cùng đầu ngọt loại hình phạm trù bên trong cũng không phải mỗi cái tân sinh bộ kẹ mần cùng hắn vạ kỳ d ị ệ t đồng dạng xuất sinh liền gặm lâm đ ộ n g cái này ngược lại là cũng không thắc mắc bất quá chúng ta ngắn ngủi suy nghĩ một chút l ô thủ vẫn là đáp ứng tợ dọn phẹ sổ hoặc tình cầu tợ dọn phẹ sổ hoặc cũng giúp hắn không ít việc nếu là hắn liền điểm ấy chuyện nhỏ đều không giúp lời nói thực tế có chút không nói được cho nên hắn cũng là lập tức đáp ứng xuống bất quá đây là muốn đi đâu chọn lựa a giống như liền trả xa nhà bộ dạ ngay tại rộ ở tổ cùng cạn t ổ khu vực ở giữa một cái chấn nhỏ bên trong nơi đó là chuyên môn trợ giúp những người mới bồi dưỡng tân thủ bộ kẻ m ẩ n tợ d ọ phẹ sô hoặc cung đoán được lộ tù lo nghĩ cho nên cũng vô lộ tù phía sau lưng ra hiệu yên tâm yên tâm đi người bộ kẻ m ẩ n nếu là không mang theo cùng nhau lời nói trước đặt ở ta trong hậu viện cũng không thắc mắc à ghe di sẽ đúng giờ cho chúng nó cho ăn hắn biết rõ lộ tủ bộ kẻ m ẩ n số lượng vượt qua sáu con cho nên không thể toàn bộ mang đi vậy ta an tâm lộ tù gật đầu một cái biểu thị chính mình không có vấn đề khác cuối cùng Lô là lựa Tù theo vẫn chọn mang A k i i sợ cùng Phép nọ lặt lời nói mang theo không có gì dùng a mập giữ lại nhà còn có giúp lì cản d ọ c làm một chút cơm cái gì gần g ạ cùng sợ nọ l ạ t liền ném cho ger i chiếu cố tốt dù sao một cái từng ngày yêu thích giày vỏ một cái từng ngày ngủ không tỉnh h ạ n cờ rơ mì là nhất định phải mang theo dù sao cũng là giúp việc b ế t lúc đến lúc đó vẫn là cần hắn hỗ trợ kỳ gì là ạn cờ giờ mỹ không tại liền sẽ rất không nghe lời nói không chừng mập c ũ n g g h ê gì đều không quản được hắn vậy liền rất căm t ứ c sau đó liền là sở p h é t ba mươi chín dê cái thằng này nếu là hắn không tại là có thể đem tiểu điếm cho làm cái ú t sấp không mang đi thực tế không thể thả thâm mà lại hắn tới này cái thế giới lâu như vậy sở p h é t ba mươi chín dê là hắn cái thứ nhất đồng bạn cũng là ở chung thời gian lâu nhất một cái tự nhiên tình cảm là s â u nhất nếu là không gặp được hắn lộ tù chỉ sợ cũng phải nghĩ ngủ không yên đi nghĩ tới đây lộ tú liền nhìn về phía sở p h é t ba mươi chín d kết quả là thấy được cái t h ằ n g này ngay tại cầm một bình bột tiêu cay hướng về lì cạn d ọ c trong chén trà ngược lại lô tú lập tức lên lại dạy dỗ hắn một hồi bốn các vị đều chuẩn bị xong chưa lô tú bỏ đi bình thường luôn luôn mặc đầu bếp phục thay đổ i toàn thân màu trắng quần áo thể thao mang lên trên một đỉnh màu trắng mũ lưỡi c h a i nói đến hắn còn giống như thiếu ả một đỉnh bản số lượng có hạn mũ ấy nhỉ nghèo thu khăn cát giắt hạ cơ dơ mỹ cùng hạ kỹ d u cao hứng đáp lại lô tù mà sờ phép ba mươi chín dê thì là hữu khí vô lực đáp lại hắn vừa rồi lúc đầu muốn đem bột tiêu c â y toàn bộ đổ vào lì c ạ n rộng trong chén thử nhìn một chút giá hỏa này có thể hay không p h ư ớ lửa kết quả lộ tù đứng lên hông nó thời điểm do hắn giật mình bột tiêu c â y lắp một cái trực tiếp toàn bộ gắn, gắn ra làm đâu đâu cũng có với tư cách tội khôi hỏa thủ hắn tự nhiên là phụ trách quét dọn hiện tại hắn mới vừa vặn quét dọn x o n g hôm nay liền làm tợn d ọ phẹ sổ hoạt tới thời gian đi à nha một vị buộc lên màu xanh lá tạp dề chăn nuôi ra một bên sát hôi trên chán, lầm bầm lầu bầu nhìn lấy lịch này tựa hồ là đang xác nhận chính mình có hay không nhớ lầm chỉ thấy nàng đang đứng tại một gian trong nhà gỗ nhỏ mang theo một cái thùng t h ù n gia sắt t là r không, không ố kỳ h ngươi tại sao lại chạy đến nhà ngay tại màu xanh tiểu gia hỏa chuẩn bị chạy đi thời điểm rốt cục bị nữ chăn nuôi ra phát hiện tiếp lấy nàng vội vã đuổi theo đem thùng sắt vứt xuống một bên nhẹ nhàng đem màu xanh bổ kẹm mờ ôm xem ra có chút tức giận đây là tợ d ọ phẹ sổ xỉ cả mỏ sở nghiên cứu gửi tới bộ k ẹ mần t ấp bộ k ẹ mần hình như là vì cả loạt khu vực người mới huấn luyện ra chuẩn bị các nàng nơi này là tương đối quyền uy chăn nuôi phòng cho nên rất nhiều tiến sĩ đều sẽ đem một số bộ k ẹ mần giao cho nàng đến ấp chiếu cố bọn họ vượt qua còn không cách nào độc lập thời kỳ đợi đến người mới huấn luyện ra nhóm muốn khi xuất phát tiến sĩ đều sẽ liên hệ nàng đem bộ k ẹ mần truyền thống đi qua hay là tự mình tới chọn lựa thế nhưng là tiểu gia hỏa này tựa hồ căn bản không muốn nghe nàng đã mấy lần ý đồ vụ trộn chạy trốn p h ợ dạ kỵ là một loại bố n chân giống như hết bộ k ẹ mần mọc da màu lam nhạt làn da màu trắng tay màu xanh đậm đường vần từ hắn hình bầu dục đầu trung tâm luôn luôn kéo dài đến cái mũi của nó con mắt của nó có màu vàng cùng m ạ c màu đen tròng đen cùng con ngươi màu trắng bởi vì thể tích lớn mà từ đầu dọc theo giữa da thợ dạ kỵ có thể theo ngực cùng trên lưng thả ra bong bóng được xưng bụt b ẩ n mỏng mà mềm dẻo bong bóng có thể tiếp nhận công kích từ đó giảm bất nhận tổn thương tay đều có ba ngón đủ đều có hai chỉ cứ việc phờ dạ kỳ có không yên lòng tính cách nhưng lại phi thường giỏi về quan sát hoàn cảnh chung quanh là phi thường nhẹ nhàng linh hoạt v ộ k ẹ mẩn có thể nhẹ nhõm nhảy lên ba tầng lầu lộ tu nhàm chán ngồi đang phi hành trên thuyền xoát lấy phờ dạ kỳ v ộ k ẹ đẹp tư liệu bởi vì muốn để hắn chọn lựa cung cấp người mới lựa chọn v ộ k ẹ mẩn a hắn cái thứ nhất nghĩ tới liền là phờ dạ kỳ dù sao hát ràng buộc gờ rèn nhìn ra thật sự x o á i trong trò chơi mặc dù biểu hiện bình thường đi thế nhưng là ạ nhìn bên trong thuần túy là mạnh đến phá trần tồn tại a đáng tiếc a h gờ rèn nhìn dạ xem như độc nhất vô nhĩ tùy tiện tìm một cái gờ rẹn nhìn dạ tới cũng không có cách nào đạt tới một con kia đồng dạng hiệu quả cho nên lộ tủ vẫn là bỏ đi trực tiếp chọn một cái p h ở dạ k ỳ xúc động phi hành thuyền đằng sau một cái màu trắng bổ kẹ mần ngay tại giữa không trung theo sát tốc độ của nó không nhanh không chậm vừa vặn có thể bắt kịp phi hành thuyền tốc độ hắn liền làm ẹ t h ỏ bởi vì thấy được lộ tủ cùng tợ dọ phẹ sổ hoặc ra cửa xuất phát từ hiếu kỳ hắn cũng liền theo sau nhìn một chút hắn vẫn ở suy nghĩ bộ kẹ mần cùng nhân loại đến cùng là quan hệ như thế nào nó tồn tại lại là có ý nghĩa gì hắn nghĩ không ra đáp án thế nhưng là hắn luôn có một loại cảm giác cái k i a t ạ i tiểu điểm làm công thiếu niên hoặc là cái này tóc vàng đồ ngọc sư sớm muộn đều sẽ để nó rõ ràng đáp án của vấn đề này cho nên hắn lựa chọn không chút do dự theo sau còn có nguyên nhân chính là hắn giống như nghe thấy lộ tủ trên đường lầm bầm cái gì dinh dưỡng b ữ a ăn loại hình hắn thể hắn là nhìn một chút tân sinh bộ kệ mẩn đến dinh dưỡng b ữ a ăn dáng dấp ra sao tuyệt đối không phải là muốn nhân cơ hội cũng nếm thử loại hình chỉ có điều nếm thử hẳn là cũng không có vấn đề đi hắn cũng coi là cái con mới sinh a mẹ h ọ suy nghĩ từng bước càng bay càng xa chương、11. gosen nhìn ra thiên hạ đệ nhất chương mười một gosen nhìn ra thiên hạ đệ nhất đều rất có tinh thần a l ô tú nhìn lấy trong nham động thành quần kết đội chặt m ạ n nợ hơi kinh ngạc nơi này là đặc biệt vì người mới huấn luyện ra nhóm chuẩn bị ngự tam gia địa phương có chặt m ạ n nợ cũng không kỳ quái chẳng qua là xác thực không nghĩ tới có nhiều như vậy a dù sao hắn tới đây đã nhiều năm như vậy chặt m ạ n nợ loại hình hắn chỉ gặp qua mister phụ gì trước đó sáng tạo ra chặt m ạ n nợ số hai chính phẩm hắn ở bên ngoài là căn bản chưa thấy qua đương nhiên cũng có lâu như vậy đến nay hắn trưởng kỳ đều tại trong tiệm không thể nào đi ra nguyên nhân loại này hang động là chuyên môn dùng để chăn nuôi chặt mãn đơ địa phương dù sao thuộc về tương tự cá cóc c loài bỏ sát sinh vật xác thực sẽ thích hang động loại địa phương này mà lại bởi vì có nhân công làm nóng tại đây cũng lộ ra phi thường k h ô n ó n g đối với hắn cùng tở dọ phẹ sổ hoặc mà nói vẫn còn có chút không chịu được bất quá đối với những cái này hỏa hệ lũ tiểu gia hỏa mà nói ngược lại là vừa vặn mặc dù m ỗ i cái bổ kẹ mần đều có ưu điểm của mình chỉ có điều dù sao cũng là cho người mới huấn luyện ra vẫn là cần khỏe mạnh dịu dàng một chút ta không phải đối với bổ kẹ mần cùng huấn luyện ra mà nói cũng không phải chuyện gì tốt tờ dọ phẹ sổ hoặc một cái một cái tra xét hắn nhất định phải là huấn luyện gia phụ trách nghĩ cũng phải vì hắn chọn lựa b ổ k ẹ mận phụ trách cho nên hắn nhất định phải cẩn thận mới được mà lộ tù đã đi ra h à n h động hắn chẳng qua là tiện đường đến xem chủ yếu sự tình vẫn là tới hỗ trợ nhìn một chút đồ ăn phối phương cũng khó trách bọn họ không thích ăn a lộ tù nhìn lấy chăn nuôi ra cho hắn phối phương tờ đơn đúng thật là rất đoán chừng đồ ăn dinh dưỡng không sai chỉ có điều cũng không có bất kỳ cái gì ăn ngon nguyên liệu nấu ăn ở bên trong bộ kệ mận thích ăn mới là、lạ. Hắn lộ ạ i đ tu nhiên nhớ Hèn Hòa chặp lại tại chặp lấy Cà gỗ q y ế n s một bên tự hỏi thế nào cải tiến nguyên liệu nấu ăn một bên hướng phía bên ngoài đi đến nơi này là chăn nuôi phòng hậu viện có đủ loại ngự tam gia thích hợp hoàn cảnh hiện tại hắn trước mặt liền là thích hợp thủy hệ ngự tam gia dòng suối nhỏ dòng suối nhỏ bên trong ngoại trừ sơ cất l ệ bên ngoài cũng không có thiếu cái khác khu vực thủy hệ ngự t ă n g ra giống như là tổ ấ u đại mù kịp loại hình lộ tù ngồi s ổ n xuống nhìn lấy trong nước b ổ kẹ mần nhóm không nghe du động vẫn là rất cảm khai à vừa ra đ ờ i b ổ kẹ mần nhóm chỉ có nhỏ như vậy một chút có thể cuối cùng bọn họ đều có thể tiến hóa thành cường đại ngự t ă n g ra b ổ kẹ mần quả nhiên là cái thần kỳ sinh vật sơ phép ba mươi chín dê đứng tại mép nước không biết từ nơi nào móc ra một cây cây gỗ phía trên cột một sợi dây thừng dây thừng xuống đoạn cột một gốc cây quả hắn hiện tại tại cầm cây gỗ để bẹ gì treo ở trên nước chỉ chốc lát một cái ngốc ngốc mù kịp liền trực tiếp theo trong nước nhảy lên một cái há hốc miệng mong liền muốn cắn một cái tại gốc cây kia quả bên trên tư thế kia xem ra đúng là đói chết nhìn như vậy tới đây đồ ăn cứ như vậy khó mà nuốt xuống à, ạ ắ t nhanh tay lẹ mắt sợ phệt ba mươi chín dê lập tức đem cần câu rút trở về để mù kịp v a hụt mù kịp đi trở về dòng suối nhỏ bên trong đem cái đầu nhỏ nhô ra mặt nước có chút mở mịt hết nhìn đ ô n g tới nhìn tây hắn tựa hồ là đang nghi hoặc vừa rồi rõ ràng đang ở trước mắt bẹ gì vì cái gì đột nhiên biến mất dê nhìn lấy mủ kím ngốc ngốc bộ dáng nhìn không được cười ra tiếng hắn rất lâu không có chơi cái này không nghĩ tới trực tiếp gặp được cái so trong tiệm mạt cặp con ngốc bộ k ẹ m mẩn đây là hắn không nghĩ tới ta nói ngươi a hơi cũng thu liễm một chút lộ tù chưa đầy phải xem lấy sở phép ba mươi chín dê hắn đương nhiên biết rõ sở phép ba mươi chín dê không có gì ý đồ xấu chẳng qua là yêu thích ra một chút thế nhưng người ta một cái vừa ra đời không lâu tiểu bà bảo, bảo như thế nói đùa vẫn là không quá thích hợp cho nên hắn chuẩn bị đi qua huấn sở p h é ba mươi chín dê hai câu chỉ có điều không đợi hắn đứng lên liền đã có người thay hắn một phát màu trắng hơi vàng bờ vèo một cái bay tới dán tại sở phệt ba mươi chín dê trên mặt lập tức đem nó công áp tảng tiếng cười cho chỉnh ngừng a cái này lộ t ú nhìn ngay lập tức hướng về phía bột bần bay tới phương hướng loại này bột bần hắn hẳn phải biết là cái gì vỗ kẻ m ẩ n hoa hoa hoa một cái màu xanh nếp xanh nhỏ ngồi s ồ m ở tại cách đó không xa trên một khối nham n thạch khó chịu hướng về phía sở phệt ba mươi chín dê kêu đoán chừng là đang vì mù kịp hơn đi lộ tù mở ra điện thoại tra xét lên thơ dạ kỳ thơ dạ kỳ vỗ kẻ mần theo trước ngực cùng phía sau lưng bài tiết bột bần có có giãn có quả nhiên a là phờ gia kỳ tiến hóa sau gợ rẹn nhìn dạ là phi thường cao nhân khí vỗ kẹ mẩn a bởi vì tướng mạo xuất khí cộng thêm mạt cùng nó bạ tô bon thực tế rất khó nhân khí không cao đáng tiếc cuối cùng vẫn là tại liên minh thi đấu lên bởi vì mẹ gạ trạ dị giật thúa mất trận chung kết bất quá hắn người ngược lại là không có quá lớn cảm giác xoáy là rất đẹp trai không sai nha thế nhưng là tiến hóa phía sau lưới làm khăn quảng cổ loại chuyện này Ả nghỉ bên trong ngược lại là còn tốt thế nhưng là hắn thị giác bên trong thế nhưng là có thể hoàn toàn thấy rõ đầu lưỡi chi tiết loại hình cùng Ả nghỉ bên trong loại kia mơ hồ hóa xử lý sau không giống a giắt s ở phép ba mươi chín dê xóa sạch trên mặt bờ bờ nhìn lấy con kia vẫn chưa tới hắn ngực cao đến mức p sợ dạ kỳ liền vừa cười lên thì cái này như thế chút đại tiểu gia hỏa thế mà còn giúp người khác hơn thật sự là cười chết người lộ tu nhìn lấy s ở phép ba mươi chín dê còn g vọng tiếng cười lập tức xạ mặt lại khá lắm người cái kia nhân vật phản diện phổ thông khí chất là chuyện gì xảy ra a mà lại loại khí chất này còn không giống cuối cùng b ộ t có lẽ lại thêm phù hợp cuối cùng b ộ t cho săn cảm giác như vậy hoa hoa p h ơ dạ ký lập tức nhảy dựng lên ở giữa không trung thật nhanh hướng phía sở phép ba mươi chín dê ném ra hai khối bờ, bờ chỉ có điều sở phép ba mươi chín dê làm sao có thể để nó đạt được lần thứ hai lần thứ nhất chúng chiêu hoàn toàn là bởi vì không có phòng bị bị đánh lén mà thôi cộng thêm loại này tân sinh bộ kẹ mẩn không có cái gì đặc biệt rõ ràng khí t r ả n g cho nên hắn không có phát hiện hoặc là nói phát hiện cũng căn bản không có để ở trong lòng cho nên mới chúng chiêu lần này hắn có thể căn bản sẽ không cho đối phương đánh chúng nó cơ hội tại phở dạ kỳ nhìn chăm chú sợ phệt ba i c h í dê dùng một loại tốc độ cực nhanh biến mất ngay tại chỗ né tránh nó bờ bờ d ắ c sợ phệt ba i c h í dê tựa hồ làm u ố n trêu c hắn né tránh công kích sau đó còn cố ý ngáp một cái rồi lưng một cái hoàn toàn không có đem phở dạ kỳ để vào mắt cái này khiến phở dạ kỳ càng thêm không chịu nổi hướng thẳng đến sợ phệt ba i c h í dê vào tới chuẩn bị cho sợ phệt ba i c h í dê một cái t ợ họ b u n ở giờ nhưng mà sợ phệt ba i c h í dê lần này liền tránh đều không có tránh khẽ vươn tay chống đỡ phở dạ kỳ cái chán trực tiếp để phở dạ k ỷ không có cách nào đi tới nửa bước nhỏ bé cánh tay cũng căn bản không đụng tới sở phép ba mươi chín d hoa hoa phở dạ k ỷ còn giống như là không nguyện ý từ bỏ thật nhanh rút trở về lại lần nữa hướng phía sở phép ba mươi chín d ném ra bờ bờ nhưng mà vẫn là bị sở phép ba mươi chín d dễ dàng toàn bộ né tránh không có cách nào đẳng cấp sai biệt quá lớn coi như sở phép ba mươi chín d đứng tại chỗ không tránh hắn cũng căn bản không có cách nào cho sở phép ba mươi chín d tạo thành tổn thương gì bất quá phở dạ kỳ còn giống như là không nguyện ý từ bỏ tiếp tục hướng phía sở phép ba mươi chín dê lao đến luôn cảm thấy giống như người nào đó trên không mẹ t h ỏ nhìn lấy lần lượt hướng phía sở phép ba mươi chín dê phát động tiến công thợ dạ kỳ có một k i a cảm giác quen thuộc hình như là cái kia hắn thấy qua người vẫn là bổ kẹ mần ấy nhỉ luôn cảm thấy loại này cố chấp cá tính hình như là người nào đó hoặc là bổ kẹ mần a lộ tù cũng chống cầm suy tư giống như rất quen thuộc a đ ó lấy tại mẹ t h ỏ cùng lộ tù trong đầu xuất hiện một cái màu đen đầu nhím nguyên khí t r à n đầy trên bờ vai còn ngồi sổ một cái vịt chu nam hải không sai cái này nha loại này cá tính cùng át tên kia quả giống Mẹ tại h cũng tức là lập t ư n g tiệp chủ cùng As, lỷ cản dọa c treo đ thời điểm, cũng là lộ phẹn ở Phở Kỳ Kỳ, Kỳ ánh vậy, tiếp dọc di thoại m ầ Tại phẹ sổ xỉ cả mò đưa tới bổ kẹ mần bên trong lớp chỉ có điều ca tính cổ quái không muốn nghe chăn nuôi ra lời nói nhiều lần n ế m thử chạy ra chăn nuôi phòng chạy về tợ d ọ p h ẹ sổ xỉ cả mò nơi đó no bụng cảm giác mười lăm tâm tình trạng thái bởi vì thấy được cùng một chỗ ấp ra đồng bạn bị sở phép ba mươi chín dê chơi bửa vô cùng khó chịu thể lực sung túc khỏe mạnh trạng thái bình thường độ thiện cảm không độ thiện cảm đối với sở phép ba mươi chín dê mười t ô d ẹ n đ ặ c tình à lộ tu nhìn lấy tư liệu tự mình l ầ m b ầ m hắn có một cái cực kỳ to gan suy đoán bất quá nếu như đây chính là lời nói đây cũng quá đúng dịp một chút p h ơ dạ kỳ vốn là tại tợ dọ phẹ sổ sĩ cả mỏ sở nghiên cứu bộ kẻ mần với tư cách cung cấp người mới bộ kẻ mần huấn luyện ra lựa chọn lúc đầu đồng bạn một trong Làm AX tại đoàn người t dịch đi cùng cùng nghiên trốn cận cứu trong i người dọc tổ sở as biết được phở dạ kỳ nguyên bản huấn luyện ra liên hệ đến tờ giỏi phệ sổ xì ca mò muốn đem phở dạ kỳ đưa về sở nghiên cứu đó lấy tờ giỏi phệ sổ xì ca mò rằng thuật phở dạ kỳ đi qua lúc ấy phở dạ kỳ bị ném bỏ đã không phải là lần đầu tiên bởi vì hắn luôn là không nghe huấn luyện ra lời nói còn có thể nếm thử theo huấn luyện ra nơi đó bỏ chạy bởi vậy huấn luyện ra nhóm đều đưa nó đưa về t ợ r d phẹ s ố s i cả mỏ tại đây phở dạ kỳ khôi phục phía sau lại nhìn thấy bị tim dọc k á c k h ô n g chế gạ cổm chạy ra sở nghiên cứu tại trên đường cái tùy tiện phá hư nhìn thấy bình thường thân thiết bằng hữu biến thành dạng này phở dạ kỳ liền muốn cùng a t cùng đi cứu gạ cổm cuối cùng a ạ t cùng tìm chủ cộng thêm phở dạ kỳ dựa vào nhân vật chính quang hoàn và xuất sắc phối hợp đem gạ cổm trên cổ khống phở dạ kỳ cũng tìm được chính mình v ừ a ý huấn luyện ra từ đây gia nhập ạt trong đội ngũ cuối cùng cũng thành công tiến hóa thành vợ rèn n h n ra thậm chí cũng cùng ạt xuất hiện trăm năm khó gặp bà tô bon nói tóm lại con kia phở dạ kỳ đối với ạt mà nói ý nghĩa trọng đại hiện tại hắn giống như cảm thấy trước mắt cái này tựa hồ chính là tương lai gặp phải ạt con kia phở dạ kỳ a hắn lần này vừa v ặ n liền là đến cùng tợ d ọ phẹ sổ hoặc đến cải tiến nguyên liệu nấu ăn thuận tiện tìm một chút con thứ tư tân thủ bộ kèm mẩn dứt khoát liền trực tiếp dù sao tợ dọa sổ hoặc cũng đã dự định tiện đem sở kế cho g e di dù sao cũng là ch coi như theo tới trước tới sau tới chọn cũng là ghe di cái thứ nhất tuyển bộ kẻ mẩn cho nên tợn d ọ p h ẹ sồ hoặc đã sớm nhìn kỹ một cái các phương diện đều khá là s ự cấp lệ ý tứ chính là tợn d ọ p h ẹ sồ hoặc dù sao cũng phải cấp ghe di dự định cho as cũng liền thuận tiện nói chuyện sự tình cùng lắm thì đến lúc đó mặc kệ as lúc nào đi đều nói cho hắn biết cái khác bộ kẻ mẩn đã bị lính đi chỉ có cái này bộ kẻ mẩn vô cùng đơn giản a tốt tốt đừng nóng giận là ta cùng sở p h é t ba mươi chín dễ làm không đúng chúng ta hướng ngươi cùng bằng hữu của ngươi xin lỗi lộ tù cưỡng ép lôi kéo sở phép ba mươi chín dê cho p h ở dạ kỳ cùng bị hắn trêu đùa mù kịp xin lỗi dù sao xác thực cũng là s ở phệt ba mươi chín dê không đúng trước vẫn là chính là p h ở dạ kỳ tiếp tục tiến công lời nói nếu là s ở phệt ba mươi chín dê sơ ý một chút đem tiểu gia hỏa này đã thường coi như không xong cho nên lộ tù dứt khoát trực tiếp liền xin lỗi xong việc như vậy với tư cách đền bù cho ngươi cùng bằng hữu của ngươi làm một số ăn ngon a lộ tù cầm lên mẹ gì, trong tay ước l ư ợ n một chút mẹ t h ỏ cũng lập tức ở giữa không trung lên tinh thần ngươi nếu là nói cái này ta coi như không mẹ ngọc nào dùng thật nhanh tốc độ đem mấy gốc cây quả cắt thành khối vụn đồng thời trừ đi vào ngoài b ẹ d ì khối từng khóa rơi xuống chỉnh tê lọt vào hạn cờ dợ mì nâng lên trong chén chỉ thấy b ẹ d ì khối chậm rãi lâm vào bên trong bơ bên trong tiếp lấy quấy đều đơn giản bơ b ẹ d ì trộn lẫn vào c h ỗ t ố t hạn cờ dợ mì lập tức xối tốt hai phần đặt tới p h ở dạ kỳ cùng mù kịp trước mặt đồng thời cưng chiều sờ lên mù kịp đầu loại này ngốc ngốc đến tiểu gia hỏa s á t thực rất có manh điểm a sợ phệ ba mươi chín dê lập tức lặng lẽ hướng phía cái kia chén lớn di chuyển nếu như hắn nhơ không lầm có lẽ bên trong còn thừa lại một nửa trong chén lại là chống không so với nó mặt còn sạch sẽ cái này khiến sở phiện ba mươi chín dê lập tức phạm bối rối khá lắm cái này còn có thể bay mất hay sao mẹ t h ỏ trên không trung xoa xoa tràn đầy bơm i ệ n g hài lòng sách sách miệng đồng thời vừa nhìn về phía lộ tù lại có thể biết chủ động hướng bổ kẹ m ẩ n xin lỗi hơn nữa còn là loại kia không có gì uy hiếp nhỏ yếu bổ kẹ m ẩ n loại nhân loại này chỉ sợ sẽ là bọn họ nghề giới trong truyền thuyết thánh mộ a mẹ t h ỏ nghĩ như vậy chương mười hai tầm bảo người bà kizis chương mười hai t â m bảo người bà kizis k a k a k a k a k a k a k a k a k a k a k a k a Có phải là dọc căn phải phái phá phòng hỏa hủy nhỏ? tim ngươi tiểu điếm, đen màu 39, đen là màu kẹt kịt một ra trong đến đen sơ phép ba mươi chín dê đem bóng đèn nhắm ngay mẹ thọ để quang mang trực tiếp chiếu vào mẹ thọ trên mặt đây là thực hiện áp lực tâm lý một loại thủ đoạn Cácácácácácácácácácácácácácácác lộ ừ a hồ h là có c tù, vô vô nó. tù vừa nói một bên lấy ra một cái máy thu thanh để vào một tấm cd thư giãn chị mưu zip từ bên trong phát hình ra để nghe được đến người nhịn không được bắt đầu bông lỏng lên mẹ thọ cũng rõ ràng bắt đầu dao động che mắt tựa hồ là ngăn cản chính mình nước mắt rơi xuống tới thế nào là tưởng niệm quê hương sao đúng vậy a ra hương ngươi các bằng hữu chỉ sợ cũng đang vì người thương tâm đi l ô tù tiếp tục tiến công lấy mẹ t h ỏ tâm lý phòng tuyến nhìn thấy mẹ t h ỏ đã rõ ràng dao động như vậy chính là cho hắn một k í c h cuối cùng thời điểm tốt đừng n o nào có muốn ăn hay không cặt sủ ổng tại mẹ t h ỏ nhìn chăm chú l ô tù chậm rãi đẩy một bát nóng hôi h ổ i cặt sủ ổng đến trước mặt của nó nổ vàng nóng xốp giòn sườn lợn rán lên gạt ra một loạt đậm đặc nước tương đắp lên hạt tròn rõ ràng cơm lên sườn lợn r á n dầu chân hỗn hợp có nước tương thẩm thấu tiến cơm trắng bên trong tại đèn bàn chiếu xuống cà su ố n g b ú c hơi nhiệt khí liền càng thêm rõ ràng lên nhìn lấy cũng làm người ta thèm ăn nhỏ rãi ố ba mẹ t h ỏ cuối cùng một đạo tâm lý phòng tuyến lập tức liền bị phá vỡ cầm lấy chén k i a cà xù ố n g liền miệng lớn bắt đầu ăn tốt ta kỳ thật tiểu điếm bị phá hủy là bởi vì mẹ t h ỏ tệ lệ kinersis tâm điện cảm ứng truyền vào lộ tụ trong đầu để hắn rõ ràng nghe thấy được mẹ thọ mà nói ngày hôm nay các lệ tạo giống như bình thường yên tĩnh mà as cũng hoàn toàn như trước đây tại hậu sơn một chỗ trên c dòng điện hoàn toàn bị vạ k ỳ d ị t trên gương mặt vươn tạm sộp túi hấp thụ một chút không dư thừa vạ kizit là vươn tạm sộp đặc tính áo nghèo hệ điện kỹ năng là vô hiệu muốn nói mấy lần áo nghèo mặt đứng sau lưng vạ kizit nhìn lấy át mặt mũi tràn đầy nghi ngờ vẻ mặt tức giận nói rõ ràng nói qua rất nhiều lần vạ kizit là vươn tạm sộp đặc tính miễn dịch điện hệ tuyệt chiều quả là a a a lại quên mất át lung túng gãi gãi sau gáy Hắn mỗi tính tính. l ầ là dù sao tiểu đ i ể m vẫn là tại nghỉ ngơi trạng thái cho nên hắn liền dứt h o á t cùng họa kỳ diệt cùng một chỗ tới bồi à sẵn hấn lị càn dốc hôm nay muốn nghỉ ngơi một ngày nằm tại cửa ra vào sờ nọ lặt trên bụng đi phơi nắng gần gà chạy tới c t dọ phẹ sổ hoặc hậu viện hù dọa nơi đó cái khác bộ k ẹ mần đi sơ phết 39, dê thường ngày bị lộ tù mang đi ảng cờ d ợ mỹ thì là còn tại trong tiểu điểm nhìn thần tượng kịch chỉ có m ậ p cùng pạ kỳ dìt không muốn xem thần tượng kịch cũng không có chuyện gì làm cho nên bị ạ cùng t i ệ p chủ kéo qua làm phòng theo huấn luyện nếu thần đ ờ sốc không có hiệu quả t i ệ p chủ lấy ra chúng ta cùng lì cạn dọc đặc huấn thành quả đến y dòng tài ạ rất nhanh khôi phục tinh thần một chút xíu sai lầm còn không đến mức để hắn từ bỏ chiến đấu băng mang dần dần tắn lên kim loại sáng bóng. kim ra đi, đuôi cái loại lộ ý rộng t à i đây là tại mấy năm này bên trong ạt cùng t i ệ p chủ vô số lần bại bởi lì cản dọc sau này đặc biệt huấn luyện tuyệt chiêu đang không ngừng tăng lên t i ệ p chủ cái đôi u lực lượng sau này thành công sử dụng ý rộng t à i tuyệt chiêu đây cũng là bọn họ lần thứ nhất đối với lì cản dọc tạo thành tổn thương tuyệt chiêu chỉ có điều bằng vào ý rộng t à i tuyệt chiêu còn không đến mức để bọn hắn đánh bại lì cản dọc cho nên lâu như vậy bọn họ cùng lì cản dọc đối chiến chiến tích là dê tới gọi bọn hắn trở về tiểu điếm đi ăn cho nên không thể phân ra thắng bại cơ bản tình huống vẫn là bọn hắn hai cái luôn luôn thua ai chỉ có điều cái này không trọng yếu hiện tại trọng yếu là đánh bại trước mắt bà kỳ d ị đi cả v i ệ p chù lăng không nhảy lên lên g ơ múa cái đuôi của mình hướng phía bà kỳ d ị rút tới k h á n cát bà kỳ d ị nhìn lấy v i ệ p chù khí thế hung hăng hướng phía chính mình đem cái đuôi huy vũ tới có chút hù dọa đứng tại chỗ không biết làm sao mèo sử dụng đi ta mèo mập nhìn lấy bà kỳ d i lỗ mãng ngay tại chỗ có chút nóng nảy hô lên hài tử hay là có nhỏ thời điểm chiến đấu vẫn là sẽ bối rối a khát cát Pakizis t ạ i mập nhắc nhở phía dưới rốt cục phản ứng lại hắn hướng phía tiệp c h ủ hoạt bắt cười một tiếng tiếp lấy thật nhanh dùng móng n u ố t nhỏ đào ra h ố đất chui vào thuận thế né tránh tiệp c h ủ ý rộng tải tica tiệp c h ủ ý rộng tải vung hoàng không không thể đánh t r ú n g pa kizis bắt đầu mở mịt hết nhìn đông tới nhìn tây dù sao pa kizis có khả năng theo bất kỳ địa phương nào không tới đây chính là điệp tuyệt chiêu h nhìn lấy tiệp chủ còn có cái này một mảnh đất trống không có cách nào tiệp c h ủ cũng sẽ không hẹ、e、hạt của c á loại hình tuyệt chiêu không thể trực tiếp đem pa kizis bước đi ra như vậy cũng chỉ có thể bị động chờ đợi pa kizis phá đất má lên cẩn thận cảm thụ dưới mặt đất đ ộ n g tính h nhìn lấy sân bãi pa kỳ dix ị còn quá nó nớt n không cách nào làm được hoàn toàn lặng yên không tiếng động đào được rất sâu ra cho nên cẩn thận nghe liền có thể phân biệt vị trí của nó tới chỗ nào đi cả điệp chu không còn hết nhìn đông tới nhìn tây mà là nhắm mắt lại hai cái lô thai lên đỉnh đầu giật giật tựa hồ là đang phân biệt dưới mặt đất pa kỳ dix đ ộ n g tính đi cả điệp chu trong nháy mắt mở mắt lập tức nhảy dựng lên tại hắn lên nhảy đồng thời pa kỳ d i cũng theo nó dưới chân đất đai bên trong phá đất mà lên địt công kích bởi vì điệp chu kịp thời nhảy ra ly khai mặt đất phá từ đó né tránh pa kizis công kích đ ó lấy kim loại sắc cái đôi u lập tức rút được pa kizis trên thân đưa nó quất đi xuống y giống t ả i khăn cát năm bị k i k c h ủ hung hăng rút một cái đôi u pa kizis trực tiếp ngồi dưới đất khóc lên hắn cho đến bây giờ còn không có bị ác như vậy đánh qua cho nên rất cảm thấy bị khuất hắn phun một chút liền khóc lên đi cả k i k c h ủ thấy được pa kizis khóc đến như thế thương tâm k i k c h ủ cũng có chút bối rối không cẩn thận đem pa k ỳ d ị làm khóc nó có phải hay không gặp rắc rối a mèo cho nên ta mới nói không cần mô phỏng đối chiến đ ê n mèo mà cũng có chút không biết làm sao lên nếu để cho hạn cờ d ở m ỉ biết rõ hắn mang theo bà kỳ d ị ra còn để bà kỳ d ị khóc thế nào cũng phải đánh chết hắn không thể bà kỳ d ị a át đi tới bà kỳ dịt r ư ớ c mặt ngồi sùng xuống, xuống vươn tay ra nhẹ nhàng vớt ve bà kỳ d ị cái đầu nhỏ n g ự a khí ôn hòa nói ngươi thật sự rất lợi hại ai nhẹ nhàng n g ự a khí lập tức hấp dẫn bà kỳ dịt bà kỳ d ị còn không hiểu đối chiến khái niệm cho nên bị đ i ệ c chủ đ ể đùa sau này nó phản ứng đầu tiên là khóc bất quá bây giờ nghe thấy át khen nó lợi hại trong lúc nhất thời cũng có chút đắc ý một bên n u ố t ve chán của nó một bên tiếp tục ôn nhu mà nói khăn cát khăn cát b ạ kizis nghe thấy được kaz lời nói có chút đắc ý hắn xác thực đối với địch tuyệt chiêu rất đắc ý à đây là hắn tại hậu viện trong vườn trái cây cùng cái khác bộ kẹ mần cùng một chỗ t r ồ n g từ thời điểm ngoài ý muốn học được chỉ có hắn một cái học xong nha l i ê n siêu cấp lợi hại sở p h é t ba mươi chín dê cùng lì cản dộc đều không có học được đây cho nên b ạ kizis đối với chiêu này rất đắc ý khăn cát khăn cát b ạ kizis khôi phục tinh thần theo as trong ngực nhảy ra ngoài cùng tìm chú ôm ở cùng một chỗ mà as nhìn lấy bà kizis phá xuất tới cửa hàng có chút hiếu kỳ hướng bên trong nhìn một chút nói đến pa k i d i s cùng tiệp chủ cũng là điện chuột đi mặc át bất thình lình hướng phía mập nói ra cái vấn đề mập ngắn ngủi suy tư một hồi sau này gật đầu một cái mèo giống như đúng là dạng này a mèo bọn họ tuyệt chiêu cũng đều rất giống nhau a hắn nhớ tới pa k i d i s cùng tiệp chủ tại tuyệt chiêu phương diện cũng đều là rất tương tự dù sao cũng đều là điện khí chuột nha cái kia t u ệ t chủ ngươi cũng có thể học được đ i đi át đi. lập tức tinh thần chiêu này dùng tốt phi thường a nếu là tiệp chủ có thể học được liền có thể tại cùng lì cạn dộc đối chiến thời điểm đánh nó trở tay không kịp cho nên hắn lập tức nhờ cậy pa kizis dạy tiệp chủ cái này đ ư ợ c chiêu tiệp chủ cũng lập tức hiểu rõ as ý định hắn cùng as cũng nghĩ đến cùng nhau đi nếu có thể học được địch lời nói đối mặt lì cản dọc hắn cũng có thể lại nhiều một cái dùng để tập kích bất ngờ chiêu số pa kizis nhìn thấy as cùng tiệp chủ như thế nhờ cậy hắn tự nhiên cũng liền đáp ứng xuống cũng là bằng hữu nhà không cần cân nhắc nhiều như vậy k h ă n c á c pa kizis đứng tại tiệp chủ bên người vươn ra hai cái tiểu tiền trảo chỉ có điều bỏ túi móng vớt nhỏ căn bản nhìn không ra làm ó n g vớt ngược lại là giống hai cái viên cầu nhỏ tica đi tiệp chủ bắt trước theo cũng dội ra chân trước cùng pa k i z i động tác duy trì nhất trí. k h ă n cát đón lấy hạ kỳ dịch móng vuốt nhỏ liền đâm vào mặt đất đào ra một cái hố đất sau đó thật nhanh chui vào lập tức liền không thấy tăm hơi đi cả t i c h chú cũng đem hai cái móng vuốt nhỏ đâm vào mặt đất hung hăng một đảo đào một chút bù lên sau đó liền không có sau đó hắn vẫn không thể chỉ nhìn một chút liền học được ra đây cũng quá khó khăn một chút cho nên vẫn là trước tiên đem hạ kỳ dịch kêu đi ra tại biểu diễn một lần đi t i c h chú đi tới hạ kỳ dịch móc ra hố đất bên cạnh hướng phía bên trong kêu kêu chỉ có điều không có nghe thấy pa kỳ d ị c đáp lại địch chú hướng phía bên trong hướng hướng về liếc nhìn lại sâu không thấy đáy căn bản thấy không rõ lắm bà kỳ dịt đào sâu bao nhiêu xem ra hẳn là lập tức đào được rất sâu địa phương đi bốn khăn cắt khăn cắt khăn cắt khăn cắt bà kỳ dịt hưng phấn đào lấy đất một đường hướng phía phía dưới đi tới hắn bị as khen sau này liền có chút lâng lâng cho nên này sẽ liền đắc ý quên hình một hơi đào xuống tới đều quên hắn là đang dậy tịp chủ đoạn tuyệt đột nhiên một cái thô sáp đ ồ vật chặn hắn đường đi bà kỳ d ị nhìn sang đây là từ hai viên màu đen đại viên cầu k p lấy một viên tiểu cầu tương tự tạ tay hình dạng màu đen vật thể nằm trên mặt đất ở dưới một l mà lại có chút phát ra ánh sáng màu đỏ khăn cát Hạ kỳ dịt nhìn lấy cái này màu đen vật thể có chút hiếu kỳ đó là cái thứ gì giống như không phải là đá bình thường loại hình mà là cái gì hiếm có đồ chơi hắn ngược lại là có tại trên tv nhìn qua c ó b ộ kẹ mần dùng điện đ à o ra bảo tàng nghe đồn còn chưa hiểu nhiều việc Hạ kỳ dịt lập tức hưng phấn cảm thấy chính mình là đ à o ra bảo tàng thế là hưng phấn đem cái kêu màu đen vật thể ôm ở trên tay hướng phía phía trên chạy về hắn muốn cho mặc à còn có kịp chủ khoe khoan một chút hắn nào được bảo tàng ngươi nói đây là bảo tàng am n g mặc đem cái kêu màu đen vật thể nâng trong tay ba mới, cũng cũng mới vừa ở trên đỉnh núi ngáp một cái phơi nắng mẹ thọ đột nhiên trong lòng run lên hắn giống như cảm thấy một cỗ để nó rất không thoải mái khí tức hình như là một cỗ lực lượng vô cùng cương đại vẫn là ưu linh hệ bất quá dựa theo của nó giải Bạn lệ tảo chương ụ mười ba cực lớn gần gà siêu cổ đại bồ kèm mẩn chương mười ba cực lớn gần gà siêu cổ đại bồ kèm mẩn mạo bất quá cái này đến cùng là cái gì a mạo mập đem cái t i ê màu đen vật thể đặt ở trong tay vớt vớt cầm ở trong tay vẫn là có như vậy một chút phân lượng hẳn không phải là tảng đá hoặc là khối sắt ta cảm thấy vẫn là đừng có lại đ ụ n g vật này cảm giác không tốt l ắ ma a nhìn lấy m ậ p trong tay cái k i a khả nghi màu đen v ậ thể t hắn luôn cảm thấy vật này cho hắn một loại rất cảm giác không thoải mái đi cả điệp chu điệp chu đồng ý gật đầu một cái nhìn lấy cái k i a màu đen v ậ thể t cũng biểu thị rất không thoải mái mao hiện tại thế nhưng là khoa học xã hội không cần làm loại này mê tín mặc biểu thị không thèm để ý chút nào hắn thế nhưng là tín ngưỡng khoa học vô kẻ mẩn khát cát p a r k i đứng tại phía dưới nhìn lấy hắn móc ra màu đen có thể hắn giống như thế được vật này đang hơi phát ra hồng quang thế là nó hiếu kỳ đưa tới sờ lên vật kia ố mạo chuyện gì xảy ra a mạo mặc đột nhiên cảm giác được không thích hợp hắn trong tay màu đen vật thể đột nhiên thả ra chói mắt hồng quang chiếu s ạ tại trên người của nó loại cảm giác này đơn giản giống như là bộ kệ bản cái chủng loại kia quan g man g bốn ố mạo hồng quang dần dần bọc m ặ t toàn thân tiếp lấy màu đen vật thể đem hồng quang hấp thu đi vào mặc cũng không thấy bóng dáng toàn bộ đều ngẩn ở đây tại chỗ đây là chuyện gì xảy ra mặc bị lúc thì đỏ chỉ riêng hút vào cái kia vật kỳ quái bên trong hình như là vồ kệ bản cảm giác nhưng mà cái kia vật thể mất đi m ậ p trèo trống lại không có rơi xuống đất mà là trôi nổi ở giữa không t r ú n g xem ra phá lệ quỷ dị khăn cát b ạ kỳ d ị nhìn lấy m ậ p bị hút vào lập tức thả ra một trận màu xanh tia điện hướng phía màu đen vật thể công kích đi qua mặc kệ là bổ kệ bạn hay là thứ gì phá vỡ sau này m ậ p liền có thể đi ra rồi hả nhưng mà thần đờ soc lẹn lút đến màu đen vật thể phía trước đ ô n g biến mất hình như là bị thứ gì cho xua tán đi bình thường không hề có tác dụng Điệp c á người lại lần mau p h á rời a đi tại đây à, ngăn tại pakiz trước người nhìn lấy cái kia màu đen vật thể vừa rồi hào quang màu đỏ rõ ràng liền là bộ k ẹ bạn đem bộ k ẹ mẩn thu hồi đi thời điểm mới có thể xuất hiện cái chủng loại kia hờ quang nói cách khác vật này thật là một loại nào đó bộ k ẹ bạn cũng k h ó nói như vậy parkis lại tiếp tục đợi ở chỗ này cũng biết bị hút đi và bốn khát cát khát cát parkis l ắ t đầu hắn không nguyện ý bỏ xuống chính a bỏ chạy thế nhưng là hắn cũng không biết hiện tại phải làm gì mới tốt nếu là bộ k ẹ bạn liền nhất định có mở ra phương pháp a nhìn lấy cái kia màu đen vật thể lưu lại một g ọ t mồ hôi lạnh đ ó lấy hắn tựa hồ là rốt cuộc nhịn không được một hơi nhảy lên cầm cái kia màu đen vật thể mặc kệ là cái gì hắn đều phải đem tiệp chủ cứu ra a ắt mạnh mẽ đem vật kia từ giữa không trung tung xuống đ ó lấy hắn ngay tại ở giữa cái kia màu đen hình cầu lên nhìn thấy m ọ c tiệp chủ mờ mịt vẻ mặt mặc dù chỉ có từng cái hình tượng chỉ có điều đủ để xác định bọn họ thật sự ở bên trong không đợi ắt suy nghĩ nên thế nào đem tiệp chủ cùng m ậ t p h o n g xuất cái kia màu đen vật thể lại lần nữa phát ra hồng quang lần này mục tiêu là ắt cũng bị hồng quang bao vây lại hắn kinh hoàng đem vật kia bỏ qua thế nhưng là đã quá muộn hắn trong nháy mắt cảm thấy mắt tối sầm lại chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm hắn liền đã tại một cái hình tròn không gian bên trong bên cạnh còn có lo lắng mặt cùng địa chủ Địa chủ lập tức nào vào Ars trong ngực Ars tiếp nhận địa chủ tiếp lấy nắm g nhìn bốn phía đen kịt một màu chỉ có điều có thể theo ngay phía trước sau khi nhìn thấy núi hình tượng tựa hồ đây là cái k i a màu đen vật thể thị giác bọn họ hiện tại đang đứng ở màu đen vật thể ở giữa bộ vị nơi này là cái k i a quái đổ vật bên trong đúng không a r sờ lấy nhìn không thấy vết t ư ợ n g hơi kinh ngạc bọn họ mò ra bọn họ là tại một cái hình tròn trong tiệc không gian nói cách khác bộ kẹ mẩn nhóm trong tổ kẹ bạn lạ như vậy cảm giác đúng không mạo bây giờ không phải là cảm thán thời điểm a vẫn là phải suy nghĩ một chút thế nào ra ngoài a mạo mà c ũ n g lên tiểu tử này thế nào một chút không cảm thấy sốt ruột đây đều đã ở vào quỷ dị như vậy địa phương ấy thế nhưng là coi như sốt ruột chúng ta cũng vẫn là già không được a a ngồi sùng xuống, xuống yên lặng nhà danh năm khát cát khát cát thế giới bên ngoài màu đen vật thể đã một lần nữa tung bay ở giữa không trùng quỷ dị hướng phía bà kỳ dị tới gần bà kỳ dị chỉ có thể quay đầu liền chạy để cho mình không bị hồng quang chiếu xả đến thế nhưng là cái k i a màu đen vật thể theo đuổi không bỏ mỗi đi tới một chút mặt đất đều sẽ kịch liệt chiến đấu một chút thậm chí trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân kia là cái hình tròn mang theo một chút móng đuốt dấu chân bốn ba kỳ d ị mắt thấy chính mình muốn bị đ u ổ i kịp vội vàng đứng tại chỗ cuộn mình gấp cơ thể tiếp lấy bốn khăn cắt năm một mảng lớn tia điện theo b ạ kỳ d ị cơ thể phóng xuất ra toàn bộ hướng phía màu đen vật thể tập kích đi qua đây là toàn bộ nó lực lượng đi s ự cơ màu xanh tia điện bao phủ màu đen vật thể phát ra lốp bốp tiếng vang màu đen vật thể rốt cục đình chỉ di chuyển mà là bắt đầu phát ra sương mù màu, màu đen vật thể xung quanh không ngừng tụ lại tạo thành một cái cự đại màu đen cơ thể một tấm quỷ dị khuôn mặt tươi cười xuất hiện tại phía trên bốn h à kỳ dị đối với cái dạng này không thể quen thuộc hơn nữa đây rõ ràng là gần g ạ ngoại trừ trên người có một số lục sắc hoa văn bên ngoài căn bản chính là cùng gần g ạ giống nhau như lúc chỉ có điều thể tích so với nó nhận biết gần g ạ lớn hơn là đợt bốn kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt k h ắ c kiệt h i ế t kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệ cực lớn gần gạ hướng về phía bạ kỳ dịt phát ra quỷ dị lại dọa người tiếng cười nghe được bạ kỳ dịt xuất mồ hôi lạnh cả người dạng này bắt đầu so sánh tiểu điếm gần gạ đơn giản khả ái quá nhiều cực lớn gần gạ tựa hồ là rất hài lòng bạ kỳ dịt phản ứng ô m món bao tử tại nguyên chỗ cười ha h a theo tiếng cười của nó bầu trời cũng dần dần mở đi mây đen dùng cực lớn gần gạ đỉnh đầu làm trung tâm bắt đầu hướng bốn phía k h u ế t tán thời gian dần trôi qua cái này một mảnh nhỏ khu vực đều biến thành mây đen dày đặc trời âm m tựa hồ là chơi chắn cực lớn gần gạ không còn đi xem bạ kỳ d ị mà là quay đầu cất bước hướng phía phía trước đi tới lên. Mặc dù h ắ nguy đi đ ư ờ n tốc độ rất chậm, thế nhưng là thế nhưng hình thể to、lớn. một bước thì tương chậm, bước dịch chạy độ đương nhưng nhưng hình lớn, g là trình với bạ bồi kỳ cả rồi vật này là nghĩ xuống núi ngay tại màu đen vật thể bên trong h s có thể rõ ràng thấy được tình huống bên ngoài mặc dù hắn còn không biết vật này phát ra sương mù biến thành một cái gần g ạ thế nhưng hắn có thể nhìn ra đó là cái quái vật khổng lồ đang hướng phía dưới núi đi tới bốn mà dưới núi chính là vạ lệ t à o vị trí bốn mặc cung cấp h ắ n tự nhiên cũng có thể thấy được quái vật khổng lồ này đang hướng phía vạ lệ tạo đi tới theo hắn biết vạ lệ tạo bên trong cách phía sau núi gần nhất đúng là bọn họ đổ mặt phòng a bốn nếu là cái này vật kỳ quái lại tiếp tục đi tới lời nói làm không tốt tiểu điểm những tên kia cũng biết bị hút vào tới bốn nhìn mặt phu di sợ bị y vì ta mạo mặt dội ra móng lướt tại viên cầu bên trong nắm lấy nhìn không thấy v á c h tưởng thế nhưng là không làm nên chuyện gì hắn căn bản không thể gây tổn thương cho đến vật này m a y may đi cả chu bốn việc chu cũng túi người xuống hướng phía nhìn không thấy bình chướng phát động thần đ ỡ sóc nhưng mà đồng ý không làm nên chuyện gì bậy đúng thế thứ gì a dưới núi t ờ dọn fed s ổ hoặc sở nghiên cứu bên trong t ờ dọn fed s ổ hoặc phát hiện bầu trời giống như trở tối một chút có chút hiếu kỳ mở ra cửa sổ nhìn một chút phía sau núi tại chiếm cứ một mảng lớn màu đen mây đen chỉ có điều khoảng cách hơi xa còn thấy không rõ đến cùng là tình huống thế nào là trời muốn mưa t ờ dọn fed s ổ hoặc nhìn lấy lớn như vậy một mảnh mây đen chấm dứt đóng cửa sổ dù sao hắn trong phòng mưa xuống cũng xôi không đến hắn hậu viện bổ kẹ mần nhóm chính mình cũng đều biết tránh mưa vấn đề không lớn tiếp tục nghiên cứu tiếp tục nghiên cứu bảy、Ấn. nhắm mắt lại phơi nắng mẹ thỏ từng bước cảm thấy bầu trời đang chậm rãi trở tối không tình nguyện mở to mắt sau này đã nhìn thấy toàn bộ bầu trời đều bao phủ một mảnh mây đen căn bản nhìn không thấy mặt trời ở nơi nào đó lấy loại kia cảm giác không t h o ả i mái lại lần nữa hiện lên lần này cảm giác phá lệ mánh liệt không sai được cái kia cố làm nó không t h o ả i mái lực lượng đã hiện thân hắn lập tức hướng lấy dưới núi nhìn lại chỉ thấy pag kizis đang khổ cực đuổi theo cái gì theo pag kizis đi tới phương hướng nhìn sang một cái gần gạ đang theo lấy dưới núi đi đến bất quá cái này hình thể cũng quá lớn một chút bốn e rằng phổ thông onyx cũng không đến hắn một nửa thân c a bốn c h ờ một chút ở trong đó mẹ t h ỏ con mắt phát ra lang quang hắn giống như nhìn thấy bên trong có đồ vật gì bốn tại cổn thở xì ẩn cảm ứng phía dưới hắn có thể cảm giác được cái kia gần gà trong cơ thể có một loại giống như bộ kệ bản vật thể mà cái kia tại đồ ngọt trong phòng làm công thiếu niên còn có i ệ chủ và vậy sẽ chỉ nói tiếng người mặc đều ở bên trong gấp vỏ đầu bức h a i mà gần gà đang theo lấy vã lệ tào đi tới thậm chí lập tức liền muốn tới gần đồ ngọt phòng phụ cận bốn mẹ t h ỏ nhịn không được nắm chặt nắm đấm tiếp lấy lại lộ vẻ do dự nhân loại sự tình hắn giống như chính mình quyết định không đi quản đ ấ nhỉ nếu là hắn giúp đỡ tạ lệ tạo nhân loại giải quyết gần g ạ có tính không hắn cũng thay đổi thành nhân loại nô lệ chỉ có điều hắn lập tức lắc đầu cái gì hoang đường ý nghĩ hắn chỉ là vì bên trong tạ k ỳ dị, s địa chủ mặc còn có tạ lệ tạo tổ kẻ mẩn nhóm mà thôi mới không phải vì nhân loại xuất thủ cũng không phải vì đồ ngọt trong phòng ăn ngon ân chính là như vậy bốn làm xong tâm lý đấu tranh mẹ thọ lập tức bay lên v ọ tới t cực lớn gần g ạ sau lưng một phát xạ đào b ả n đánh qua xạ đào b ả n thành công trúng đích cực lớn gần gà đưa nó đánh bại trên mặt đất phía sau núi phát ra đùng đưa kịch liệt cảnh giác cực lớn gần gà bị đau quay đầu nhìn sang chỉ thấy một cái hắn chưa thấy qua màu trắng cái đuôi to b ổ kẹ mẩn tung bay ở giữa không trúng tại cao mày nhìn chằm chằm hắn năm xem ra rốt cục gặp phải ra dáng đối thủ mẹ t h ỏ nhìn lấy cực lớn gần gạ chậm rãi từ dưới đất b ò dậy từ khi hắn có ý thức đến nay gặp phải chiến đấu cho tới bây giờ cũng là miều sát miều sát miều sát lần này cái này cực lớn gần gạ thế mà tiếp nhận lên công kích của nó hơn nữa thoạt nhìn cũng không lo ngại bộ dạng cái này khiến hắn có chút hưng phấn lên cảnh giác cực lớn gần gạ trong cơ thể bắn ra một đạo hồng quang hướng phía mẹ thọ bay đi mẹ thọ có thể thấy rõ đây là gần gà trong cơ thể cái k i a màu đen vật thể phát ra hồng quang da hỏa này muốn đem hắn cũng thu vào đi làm sao lại để ngươi đắc thủ đây mẹ thỏ thật nhanh né tránh đạo này tia sáng màu đỏ tiếp lấy hai tay tụ lại lại lần nữa ngưng tụ ra một viên xạ đảo b ả n đánh tới hướng cực lớn gần gà xạ đảo b ả n tiếp xúc đến cực lớn gần gà trong n g a y mắt phát ra bạo tạc đem cực lớn gần gà lại lần nữa đánh ngã trên mặt đất giống như cũng không có như vậy thú vị mẹ thỏ nhắm hai mắt lại dùng cồn p h ở xì ẩn cảm ứng đến cực lớn gần gà da hỏa này mặc dù hình thể to lớn mà lại khăn đánh chỉ có điều tựa hồ cũng không có mạnh đến để nó cảm thấy khó giải quyết tình trạng chỉ cần không bị hồng q u a n g đánh trúng đối phương liền không tạo thành uy hiếp ông phía dưới hạ kỳ d i ệ bên thai xuất hiện đong đong đong thanh â m chỉ có điều không phải con mua tiếng kêu mà là một loại năng lượng vặn b ẹ o tản ra thanh â h m bốn chỉ thấy mẹ thỏ trước mặt ngưng tụ ra một đợt năng lượng màu tím cầu đang không ngừng hướng phía trong tay của nó hội tụ tại hắn hội tụ những năng lượng này thời khắc tựa hồ xung quanh đều dừng lại bình thường liền không khí đều đình chỉ di động chỉ có thể nghe thấy bên thai ông minh thanh nhầm bốn mẹ thọ hướng phía cực lớn gần gà vung lên năng lượng màu tím lập tức hóa thành một đạo cực lớn n h i ệ m đợt đánh vào cực lớn gần gà trên thân đem cực lớn gần gà đánh bay ra ngoài dạy chỉ có điều hắn thu liễm l ự c đạo dù sao nếu là toàn lực công kích lời nói nói không chừng sẽ đem trong cơ thể màu đen vật thể cùng một chỗ hủy đi cái tiêu tiệp chủ cùng ạt mập sẽ như thế nào liền không nói được rồi bốn cực lớn gần gà lập tức đảo hướng dưới núi té lộn xuống bốn mẹ thọ đột nhiên cảm thấy không đúng bốn tiếp lấy đã nhìn thấy cực lớn gần gà càng lăn càng nhanh càng lăn càng nhanh hướng phía dưới núi chạy xuống dưới bốn nga ô đang cùng sờ nọ lặt cùng một chỗ tại cửa ra vào ăn cơm lì c ả n d ọ c nhìn thấy một đại đoàn màu đen đồ vật hướng phía bọn họ tiểu điếm lan tới lập tức hốt hoảng đứng lên quan sát tỉ mỉ lấy đoàn kia đồ vật mặc kệ đó là cái gì giống như hắn cũng không thể đơn giản dựa vào thân thể ngăn c h ở a bốn lì c ả n d ọ c bắt đầu suy nghĩ phải làm gì vật này lập tức liền muốn tới dưới núi đã đến nếu là nếu không suy nghĩ một chút có thể làm gì gì đó bốn nga ô lì c ả n d ọ c lập tức vọt vào trong tiểu điếm đem lầu hai ạn cờ dơ mì b ấ lên tiếp lấy một móng đuốc phá vỡ tiểu điếm v á c tưởng từ lầu hai nhảy ra ngoài dùng sờ nọ l hạng cơ rợ bị tựa hồ còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì chỉ có điều lì cạn d ọ c cũng không có công phu cùng hắn giải thích chẳng qua là hung hăng hướng phía một bên chạy tới không đợi lì cạn d ọ c đi ra ngoài bao xa cực lớn gần gạ liền đã l ă n xuống thẳng tắp từ nhỏ cửa hàng phía trên ép f bốn tiểu điểm ẩm vang bị ép thành phế tích chỉ có điều cực lớn gần gạ rốt cục cũng ngừng lại thời gian dần trôi qua biến thành một đoàn ngầm vụ biến mất cái kia màu đen đến đổ vật rơi vào tiểu điểm trong phế tích tiếp lấy h ồ n quang lóe lên mặc cùng h ạ s tiệp chủ xuất hiện ở tiểu điểm phế tích bên trên nhanh mắt Trưng xuất phát sắp đến ạt không m u ố n cho nên đây chính là ta tân tân khổ khổ kinh doanh tiểu điếm biến thành cái dạng này nguyên nhân lộ tù chỉ vào nguyên bản tiểu điếm vị trí hiện tại đã biến thành một vùng phế tích tính cả đ ồ dùng trong nhà cùng phòng bếp dụng cụ cùng một chỗ bị si mang khối cùng màu thủy tinh giấu đi nhìn lấy cắt thành hai nửa chiếc bài cùng phía trên mơ hồ còn có thể nhận ra được đầu ngọc phòng chữ nước mắt không tự chủ xông lên lộ tù hốc mắt đây chính là hắn khổ tâm tổ chức lâu như vậy tiểu điếm hắn cũng sớm đã đem cái này địa phương xem như nhà của mình hiện tại cái gì cũng bị mất lộ tù tiên sinh ạt đi tới lộ tù sau lưng tự a hồ là muốn an ủi hắn bất quá hắn luôn cảm thấy tiểu điểm biến thành cái dạng này có hắn một bộ phận trách nhiệm cho nên hắn có chút không biết nên thế nào đối mặt lộ tù mạo kỳ thật mà muốn giúp hà nói gật cái gì không nói chuyện đến miệng một bên lại nuốt trở vào hắn tự a hồ là giống như à s tỉnh cành a nếu là hắn hiện tại là à s nói chuyện luôn có một loại kiếm cớ vì chính mình giải vây cảm giác cho nên hắn vẫn là lựa chọn mà miệng lộ tù c ư ờ i khổ một cái có thể trách ai đây đi qua à s miêu tả hắn cũng đoán tám chín phần mười hẳn là nguyên tắc bên trong con kia cực lớn g ầ đem a s cùng mặc tiệp chủ nhóm hút vào cái kia tương tự siêu cổ đại bộ kẹ bản đồ vật bên trong t ậ n lực bồi tiếp chưa thấy qua màu trắng bộ kẹ m ẩ n đem vật k i a vanh đến dưới núi a s miêu tả chưa thấy qua màu trắng cái đuôi to bộ kẹ m ẩ n hẳn là mẹ thọ l ô thù nghĩ như vậy loại chuyện này q á i mẹ thọ đúng không tự nhiên là không thể mặc dù không biết mẹ thọ tại sao lại xuất hiện ở loại địa phương này chỉ có điều nói như thế nào đây hắn cũng là xuất phát từ hào tâm nói một cách khác nguyên tắc bên trong là cực lớn ạ lạ cả dèm xuất hiện cùng gần gạ đánh nhau ở cùng một chỗ ngăn cản gần gạ con đường đi tới cuối cùng từ cực lớn dịch lì phập đến dùng t i ế n g ca cực lớn gần gạ cùng cực lớn ạ lạ cạ d è m cùng một chỗ lần nữa tiến vào ngủ đông sự tình mới kết thúc nhưng là bây giờ gánh chịu cực lớn ạ lạ cạ d è m u nì ớt li ùn cùng gánh chịu lấy cực lớn dịch lì phập bờ dọn d ọ n g đều còn tại trong đất không bị khai quật cho nên lúc đó nếu như không có mẹ thọ lời nói cũng không có biện pháp khác đến ngăn cản gần gạ như vậy bị hủy diệt liền không chỉ là tiểu điểm e rằng toàn bộ vạ lệ tạo đều sẽ lọt vào nguy cơ chẳng lẽ quái ạ đây đương nhiên cũng không có khả năng ạ căn bản không có làm sai bất cứ chuyện gì trực tiếp để hắn có nổi là không có đạo lý. Mà... pakizis cũng đều là đồng dạng không ai biết rõ vật kia nguy hiểm như vậy cũng căn bản không biết cái kia bên trong lại có cực lớn gần g ạ thiên thai nhân họa thiên thai nhân họa không có cách nào tránh khỏi cũng không có cách nào có ai đến ai trên đầu đi a gần g ạ lì cảng r â u ảng cơ r ẫ t mi pakizis còn có sở nọ lặt vây quanh ở phế tích bên ngoài đứng tại lộ tủ sau lưng đều cúi đầu xem ra cũng đều không biết nói cái gì chỉ có sở phép ba mươi chín dê đi từ từ đến lộ tủ bên người vỗ vỗ lộ tủ phía sau lưng đồng thời dùng thanh em yếu ớt hướng về phía lộ tủ kêu hai tiếng h ắ ngay c ũ n c lúc đó tiểu hài tử hiện tại cũng lập tức đến trở thành huấn luyện gia niên kỵ a cho nên hắn xem như nhìn lấy tiểu điếm theo bỏ h o a n g chăn nuôi phòng đến từng bước một bắt đầu kinh doanh đến khách hàng đầu tiên đến lần thứ nhất trang trí đến càng làm càng lớn lại đến như bây giờ hoàn chỉnh chứng kiến toàn bộ quá trình thấy được ngày xưa bên trong tiểu điếm biến thành dạng này hắn cũng không chịu nổi thế nhưng là gặp phải vấn đề liền muốn nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề a hoàn trời trách đất là không có bất kỳ cái gì trợ giúp đây chính là lộ tù dạy cho đạo lý của nó a hống dài dạ đ ồ tại hậu viện trong hồ nước mang theo một đoàn mặc cát nhìn lấy bị áp đảo từng khỏa bẹ dị t â y còn có đã biến thành phế tích hải cốt tiểu điếm một dạng rất tự trách lộ tù đem vườn trái cây giao cho hắn trông coi đây là tín nhiệm biểu hiện của nó a kết quả cực lớn gần gạ lan xuống núi đến thời điểm hắn thế mà ngay tại phía sau núi đầm nước chỗ sâu đi ngủ đây là thật to thất trách lô y thấy nguy chạy, Cán Dọc cũng cảm chính cách bước chọn cái khác Lúc cùng cùng cản mình an, dẫn mẩn nếu như cùng sờ nọ trốn ngăn cản lại nói bảo mặt hiểm mất mặt. một đếm tư tại thật rất lặt thử h ấy với lại lại bổ bỏ lựa đầu là sự kẹ k sờ n cũng g chắc có tu h ể miễn cưỡng ngăn trở. t Lô ngẩng đầu lên không còn đi xem đã biến thành một đống gạch ngói đá vụ n tiểu điếm mà là nhìn về phía phía sau hắn b ổ kẹ m ẩ n nhóm đúng vậy à hắn nơi nào có thời gian đoán trời trách đất gặp phải vấn đề nên đi đối mặt vấn đề giải quyết vấn đề mới đúng húng hồ hắn cũng căn bản không phải không có gì cả a chí ít đ ồ n g ọ t phòng không phải hắn duy nhất thu nhập đồng thời nhà tiểu điếm này mặt tiền cửa hàng cũng xưa nay không là bọn họ đ ồ n g ọ t phòng hạch tâm bọn họ đ ồ n g ọ t phòng hạch tâm nhất yếu tố cho tới bây giờ cũng là trong tiệm bộ k ẹ mần nhóm a trọng yếu là tất cả mọi người còn tại cùng một chỗ chỉ cần tất cả mọi người tại đ ồ n g ọ t phòng cũng liền vẫn còn ở đó không có ý tư a mọi người ta quá cảm xúc hóa l ô tu chậm rãi từ dưới đất đứng lên nhìn về phía bộ k ẹ mần nhóm gần gà hạn cơ dốc mì parkis lì cảng dốc sơn lát dại gia đô mấp và bên cạnh hắn sở p h é ba mươi chín dê cũng đều ngẩu lên cùng hắn qua lại nhìn chăm chú lên xem ra bởi vì lộ tù một lần nữa giữ vững tinh thần đã đến bọn họ cũng đều hơi dễ chịu một chút như vậy chúng ta liền đi tìm đêm nay qua đêm địa phương đi cảnh giác sơn đỏ g ắ t hống ngheo thu k h ă n c á t ống ao được rồi mạo toàn bộ bộ kẹ m ầ n nhóm đều cao hứng giơ tay lên biểu thị tán thành giờ khác này lộ tù cũng rốt cục từ cười khổ biến thành mỉm cười át đứng ở một bên nhìn lấy một lần nữa tỉnh lại lộ tù cùng bộ kẹ m ầ n nhóm càng thêm tự trách hắn vẫn cảm thấy trong này có trách nhiệm của hắn nếu như hắn không đi để vạ kỳ dịch dạy đ i ệ p chủ địch lời nói liền sẽ không có nhiều như vậy sự tình hiện tại lộ tù một chút cũng không có trách cứ hắn ý tứ để hạt â m lý càng thêm không dễ chịu cái vật nhỏ này lại có thần kỳ như vậy lực lượng a tờ d ọ p h ẹ s ô hoặc sở nghiên cứu bên trong tờ d ọ p h ẹ s ô hoặc nhìn lấy trên bản thí nghiệm màu đen vật thể kinh thắng không thôi như thế cái đồ chơi nhỏ thế mà có thể làm ra động tính lớn như vậy tóm lại ta hiện tại là không có nhà để về a lộ tù ngồi tại tờ dọn fẹ xô h o c sở nghiên cứu bên trong trên ghế salon nhìn lấy trước mặt bảy biện bốn cái bồ kẻ bạn o a n trách bồ kẻ bạn phía trên tạm biệt dùng b ư ớ viết chính t mạng bùn đờ, sợ lệ, bạ xoa, phờ h giả kỳ. c là một đoạn thời gian trước bọn họ cùng đi chăn nuôi phòng tuyển trở về cái kia bà con l ô tú lao bản phải ở lại chỗ này cũng có thể à qua mấy ngày ghe di bọn họ liền muốn xuất phát ta một người nói không chừng còn có thể tịch bịt đây tờ dọ phẹ sô hoặc một bên hiếu kỳ cầm kính hiển vi quan sát đến cái kia màu đen cơ thể vừa hướng l ô tú nói đều đã lâu như vậy à l ô tú nhìn lấy trên bàn cổ kẻ bạn cảm thán ghe di lập tức sẽ xuất phát nói rõ a cũng giống vậy à nói như vậy cái này cũng đã gần muốn năm thứ năm thời gian trôi qua thật đúng là so với hắn trong tưởng tượng nhanh hơn chỉ có điều còn tốt dựa theo cái này ạ n ỉ m bối cảnh thế giới quan mà nói theo hạt mười tuổi xuất phát bắt đầu một năm này đều sẽ l à thường rất dài dù sao thế nhưng là hơn hai mươi năm thời gian mới cầm một cái quan quân kết quả vẫn là bảo trì mười tuổi nam nhân a i nhớ tới hồi nhỏ nhìn bộ kẹ m ẩ n thời điểm đối với bộ kẹ m ẩ n kịch bản khái quát một cái tiểu hồng mạo mang theo một cái con chuột điện khắp nơi phá quán cuối cùng trở thành lão đại cố sự phốc thử nghĩ tới đây l ô t u nhịn không được cười lên lúc ấy thật đúng là trêu chọc có thể chỉ có điều theo hắn nghiêm túc mở tiệm bắt đầu đã rất lâu không dành suy nghĩ những chuyện này quả nhiên luôn luôn căng thẳng vẫn là sẽ cho người ít rất nhiều niềm vui thú a muốn nói tiểu điếm bị làm thành dạng kia tâm hắn đau không khẳng định đau lòng dù sao đây cũng là dùng tiền thật vất vả trang trí thành cái dáng vẻ kia kết quả lập tức liền cho chỉnh không có nói không đau lòng khẳng định là dạ thế nhưng là ngược lại là không có quá nhiều cái khác tâm tình hắn phát hiện hắn có lòng cảm mến không phải tiểu điếm hoặc là nói không hạn chế tại tiểu điếm Cùng sở phép d â nhóm tại tờ dọ phẹ sổ hoạt tại đây hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được thoải mái dễ chịu cùng an tâm có lẽ chỉ cần cùng b ổ kẹ mần nhóm cùng một chỗ kỳ thật đi đâu đều sẽ an tâm hai ngày nữa liền sẽ có người đến giúp đỡ thanh lý người bên kia hải u ố t đến lúc đó ngươi đi qua nhìn một chút nói không chừng có nhiều thứ còn có thể giữ lại tờ dọ phẹ sổ hoạt đem màu đen vật thể đặt ở một bên đi tới l ỗ t ủ bên cạnh cùng một chỗ ngồi xuống l ỗ t ủ người quen biết vẫn là quá ít hắn tự nhiên là hỗ trợ liên hệ công trình đội nếu là lộ tù nghĩ một lần nữa tu kiến một chút đầu ngọt phòng lời nói hắn đương nhiên cũng có thể hỗ trợ liên hệ vậy thì cảm ơn tiến sĩ. những năm này s á c thực chịu n g à i quá nhiều chiều cố khiến cho ta đều có chút ngượng ngùng a lộ tù gãi gãi sau g ã i giống như hắn cần hỗ trợ thời điểm cơ bản cũng làm tợ dọn p h ẹ sổ hoặc hỗ trợ giải quyết vấn đề cho nên tợ dọn p h ẹ sổ hoặc mỗi lần tới ăn khuya thời điểm hắn đều không lấy tiền a như vậy ngươi sau này có tính toán gì đây tợ dọn p h ẹ sổ hoặc cười nhìn lấy lộ tù hắn ngược lại là thật muốn nghe một chút nhìn lộ tù trả lời ý định khẳng định muốn một lần nữa xây một gian lộ tù có chút mơ hồ hắn nói thế nào cũng là đồ n g ọ sư a tiểu đ ế bị hủy tự nhiên là muốn một lần nữa xây một dứt khoát liền trực tiếp xây dựng thêm một chút xây một gian cảng lớn đầu ngọc phòng không không không ý của ta là đò d ọ phẹ sổ h o ặ c đánh gây lộ tù lời nói h ắ n tự nhiên biết rõ lộ tù ý định khẳng định là sẽ một lần nữa tu kiến tiểu điếm thế nhưng là một lần nữa xây một tòa vẫn là cần một đoạn thời gian rất dài cũng coi là cái đại công trình trong đoạn thời gian này dù sao cũng nên có cái gì muốn làm sự tính khắc đi tu kiến hoàn thành trước đó trong khoảng thời gian này có cái gì muốn đi làm đây này đò d ọ phẹ sổ h o ặ c ngay thẳng hỏi lên lần này thật đúng là đem lộ tù đang hỏi tờ rõ phẹt s ố hoặc là hy vọng lộ tù nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi làm chính mình muốn làm chuyện dù sao theo hắn biết lộ tù hiện tại tình trạng kinh tế cũng không phải nhất định phải mở tiệm không thể mức độ hắn có thể rõ ràng nhìn ra mở tiệm kinh doanh trong khoảng thời gian này lộ tù khí sắc càng ngày càng kém đình chỉ kinh doanh sau một thời gian ngắn ngược lại là khôi phục không ít cho nên hắn xuất phát từ quan tâm vẫn là hy vọng lộ tù có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút đi làm một số chính mình muốn làm sự t ì n h không phải hạn chế tại trong tiệm hiếm chỉ có điều vấn đề này lộ tù trong thời gian ngắn giống như cũng nghị không ra đáp án trong đêm tiếp trù tại ngủ trên giường tại quen, mặt cặp cũng tại trong hồ cá nghỉ ngơi. Thế nhưng là, trên thấy thân một tấm giường ngơi. giường cặp Ars Ars ra sốc ngủ quen, cũng nghỉ nhưng nhưng không nhìn thấy thân ảnh, chăn bốn. cá chỉ có hồ là bị chăn sốc ra bốn. đêm đã khuya a á t một người ngồi ngồi s ổ m ở tiểu đ i ể m vị trí cũ phía trên hướng về phía cái ao nhìn lấy trong hồ nước cái bóng của mình hắn cũng không biết là không muốn vẫn là tự trách có lẽ cả hai đều có đi tại trong tiểu đ i ể m sinh hoạt cảnh tượng một chút xíu hiện lên ở Ars trong đầu lần đầu tiên tới trong tiệm q u é t dọn lần thứ nhất ăn vào lộ t ủ tiên sinh đầu ngọn lần thứ nhất công tác một ngày sau này nhân viên bữa ăn lần thứ nhất cùng lì cản dọc tiến hành mô phòng đối chiến còn có bị lì cạn d ọ c đánh bại phía sau sở phép ba i chín dê c ặ c c ặ c c ặ c chế dê ước bây giờ tại As hồi tưởng lại cũng là hết sức hoài niệm cộng thêm như bây giờ không có mùa hay tính mình hoàn cảnh bên trong người cảm xúc vốn là rất mẫn cảm phức tạp trong lúc nhất thời àt có chút t h ư ơ n g cảm lên ngủ không được đúng không ngày mai ngươi coi như tròn mười tuổi a là quá hưng phần đúng không lộ tù thanh em theo àt sau lưng chuyền ra doa đến àt cuốn pít lau sạch khỏe mắt nước mắt không chỉ là bởi vì àt nhìn lấy lộ tù ngồi xuống bên cạnh hắn không tránh được khẩn trương lên bất kể nói thế nào đây cũng là ở chung được lâu như vậy lao bản a nhìn lấy thần trường cũng là khó tránh khỏi là bởi vì tiểu điếm biến thành dạng này cảm thấy là lỗi của mình đúng không lộ tù đánh gây a lời nói hắn biết rõ to thần kinh a sẽ rằng chẳng qua là loại tình huống này mới có thương cảm như vậy bộ dạng đi a không có trả lời lộ tù vấn đề chẳng qua là ôm mình đầu gối gật đầu một cái ha ha ha không có chuyện gì rồi tiểu t ư n g ố c lộ tù lập tức ông a phá lên cười thoáng một cái đem a cho c h ỉ n h bối rối kịch bản không đúng hiện tại ngươi không phải hẳn là còn ở thương cảm tiểu điếm không có đúng không ta còn là rất đau lòng à chỉ có điều đây cũng không phải là lỗi của ngươi mà lại gặp phải vấn đề thời điểm chẳng qua là ảo não là vô dụng nên cười đi suy nghĩ giải quyết như thế nào a lộ tu nhìn l ấ y As t nghi ngờ vẻ mặt cười nói với hắn As t nhìn lấy lộ tu biểu lộ nhất thời không biết nên nói cái gì lời đến khoe miệng lại bị hắn n u ố t xuống qua mấy ngày liền muốn xuất phát đến lúc đó nhưng nếu chú ý an toàn a mặc dù biết h á hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì chỉ có điều lộ tu vẫn là không nhịn được dặn dò đến có thể là bởi vì As t làm phục vụ viên thời điểm rất có thể gây chuyện hắn đã thành thói quen dặn dò dặn dò tại dặn dò g e di đã tròn mười tuổi、As、so với hắn trầm một ngày mà hai người khác cũng liền t r a n lệch hai ba ngày mà thôi cho nên trở lấy bốn người bọn họ không sai biệt lắm cùng tuổi người đều tròn mười tuổi sau này liền sẽ đồng loạt xuất phát a tiên lặng gật đầu một cái hắn vẫn còn không biết do nên trả lời thế nào lộ tù nhìn lấy hắn như thế ngốc ngốc bộ dáng lộ tù cười một tiếng bắt đầu theo phía sau mình trong túi tìm kiếm thứ gì chỉ thấy lúc này trên điện thoại di động đến thời gian vừa vặn đi tới không không không đã đến ngày thứ hai a lộ tù đem hắn mấy ngày nay ly khai vạ lệ tảo làm được đồ vật đem ra hắn chính là vì cái này mới rời khỏi vạ lệ tảo nhờ cậy lặn sợ tìm thật nhiều nhân tài làm được hắn ạ t là... ngạc i tại nhiên nhìn i về phía lộ tù nhưng mà lộ t ủ chẳng qua là nhàn nhạt cười một tiếng hướng về phía hắn nhẹ nói mười tuổi sinh nhật vui vẻ chương mười lăm mẹ thọ mơ màng lộ tù mơ màng chương mười lăm mẹ thọ mơ màng lộ tù mơ màng lộ ệ tao m tù ngáp à y l u một cái nhìn trước mắt hai cái hùng hải tử có nề nếp nói bọn họ cũng không có gì lựa chọn sức lệ đã bị ghe di tuyển đi nói cho cùng vẫn là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng ghe di cũng là lần thứ nhất đi xa nhà đòi dọa phẹn xô hoạc tự nhiên đối với mình cháu trai phá lệ để ý ghe di tại rời giường chuyện thứ nhất liền là tuyển đi ngưỡng mộ trong lòng đã lâu sập l ệ còn lại một cái hắn cố ý tuyển tới phờ ra khi bị bắt tại nghiên cứu trong đ à i mặt kia là cho hạt dự lưu còn lại cũng chỉ có bùn bạ xọa cùng chặt m ạ n đ n hai lựa chọn chỉ có điều cũng là con tốt cái này hai cái b ổ kẹ m ẩ n cũng là lộ tủ cùng tợ r ọ phẹ sổ h o ặ c tại chăn nuôi phòng nơi đó tỉ mỉ chọn lựa tới thể chất tính tình đều không có bất cứ vấn đề gì la phi thường thích hợp người mới học sử dụng bộ kẹ m ẩ n nhìn lấy hai cái hùng hài tử cầm tự chọn tốt bộ kẹ mần thật cao hứng xuất phát lộ tủ cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra hiện tại geri còn tại trên lầu thu dọn đồ đạc nghe nói là phải mang theo cả một cái đội cổ động viên cùng lúc xuất phát tọn d ọ phẹ xô hoặc chẳng những trực tiếp đem xe mở mùi xe sang trọng giao cho geri còn cố ý cho hắn mướn tài xế liền không hợp t h ó i t h ư ờ n g lộ tù đều đang tự hỏi cái thằng này là đi khiêu chiến đạo quán vẫn là mang theo mỹ nữ du sơn n và thủy chỉ có điều geri tại liên minh tranh tài lên thành tích cũng coi như không tệ dù sao cũng là lần thứ nhất tham gia loại kia cỡ lớn tranh tài nói do hắn trên đường cũng không có thư giãn xác thực có nghiêm túc bồi dưỡng bộ kẻ mận còn a s e r không biết vì cái gì rõ ràng tại trong tiểu điếm hẳn là thường, thường thức dậy sớm hôm nay thế mà này sẽ còn không có tới bốn ồ a hát kinh hoàng từ trên giường xoay người nhìn về phía bên ngoài ánh mặt trời trói mắt chiếu vào trong phòng hiện tại đã là sắp buổi trưa tối hôm qua vừa vặn có tổ kẹ m ẩ n tranh tài liền là cái kia nỉ đỏ gì nổ đánh gần g ạ cái kia một trận hắn nhất thời hưng phấn liền thấy đã khuya thì chủ cũng cùng hắn thấy được đã khuya kết quả ở buổi tối nằm mơ thời điểm không có gì bất ngờ xảy ra hắn lại đem v ố n t ó c đồng hồ báo thức làm hỏng không được a hôm nay lộ tụ tiên sinh cùng mụ mụ muốn đặc biệt vì ta tiến đưa á t lập tức ô n còn đang ngủ chủ cũng không đói hoài tới đổi lá ngủ vội vội vàng vàng theo trong nhà chạy ra ngoài hướng phía tờ giỏ phẹn sổ hoặc sở nghiên cứu chạy tới bốn ghe di ghe di lợi hạ i nhất ghe di ghe di cố lên ghe di ghe di lợi hạ i nhất ghe di ghe di cố lên đội cổ động viên m ộ i tử ra sức là ghe di động viên mà tờ giỏ phẹn sổ hoặc đứng tại xe mở mùi xe sang trọng bên ngoài nhìn lấy muốn xuất phát ghe di trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc n g ư ngang cháu trai cuối cùng đã tới ra ngoài lữ hành n i ê n kỷ thời gian trôi qua thật sự rất nhanh đi ra ngoài bên ngoài chú ý an toàn bộ kẹ mẩn xen tơ cơm nước vẫn là vô cùng không tệ nhớ tới muốn ăn tốt không nên t r e o chọc quá hung hãn bộ kẹ mẩn nếu là gặp được người xấu nhớ tới m u ố n đợi dọn phẹ sô hoặc từng lần một cùng g e z i dặn dò lấy lộ tủ cũng có thể lý giải cháu của mình n h a khi ra ra dù cho tại yên tâm cũng tránh không được tại trước khi chia tay tàu nhỏ căn dặn tóm lại cảm tạ mọi người tiến đưa ta sẽ trở thành ưu tú huấn luyện ra g e z i ngồi trên xe hướng về phía tiến đưa đám người chào hỏi tài xế cũng chạy ô tô chậm rãi nhanh chóng cách rời h ọ lệ tảo g e di quay đầu nhìn lấy h ạ nhà phương hướng dựa theo đạo lý tới nói gia hỏa này hẳn là sẽ tới mới đúng luôn không khả năng như thế trọng yếu thời gian ngủ quên đi chỉ có điều g e z i rất nhanh liền không nghĩ thêm những chuyện này hắn đường đi đã muốn bắt đầu hiện tại liền muốn nghiêm túc tu hành g e z i nhìn lấy trong tay hai viên bộ kẻ bạn lòng tin tràn đầy mỉm cười lên gần nhất cán tàu khu vực vã lệ táo nổi danh nhất đầu ngọc phòng gặp tập kích thiên thai nhân h o ạ phong bình luôn luôn cực kỳ tốt vã lệ tạo đầu ngọc phòng ngay tại gần đây t r â n kinh tuổi trẻ anh tuấn đồ ngọc sư thế mà tao nộ loại chuyện này lộ tu lắp bản sự kiện lần này đối với ngài t r ư c nghiệp kiếp sống sẽ sinh ra ảnh hưởng đúng không lộ tu lắp bản u y ề ngay n ô ngôn không? n nói ngài chọc tổ chức khủng、bố. xin này truyền đúng hỏi loại này, ngôn thật sự là treo trọc tổ thật thật tù chức bố, Lộ l sự bản, thuận lợi ra tiếp nhận phỏng vấn đúng lợi ra tiếp không? g tại lộ tù đầu ngọt phòng bị hủy diệt mấy ngày nay trong lúc nhất thời trên tv trên báo chí đều xuất hiện võng hồng cửa hàng đầu ngọt bị không rõ nguyên nhân phá hủy tin tức có nói hắn trêu chọc xã hội đen tổ chức có nói hắn là làm việc trái với lương tâm bị người trả thù nhất thời mỗi người nói một kiểu vô số phóng viên không biết từ nơi nào biết được lộ tù ở tạm tại tợ dọa phẹ sổ hoặc ra sự tỉnh toàn bộ như ong vỡ tổ vọt tới bên này ngăn ở tợ dọa phẹ sổ hoặc cửa nhà bọn họ còn tính là có chút lương tâm cũng cũng không đến ảnh hưởng người mới huấn luyện ra nhận lấy bổ kem m n chỉ có điều nhìn lấy hai cái huấn luyện ra cùng tợ d ọ phẹ sổ hoặc cháu trai đều đã xuất phát mà lại thời gian đã qua lâu như vậy vương tin không còn có cái khác người mới huấn luyện ra sau này các phóng viên lập tức chen trúc đi qua chỉ có điều tợ d ọ phẹ sổ hoặc không muốn để cho những ký giả này tại đâm lộ tù chỗ đau cho nên luôn luôn không có đem bọn hắn bỏ vào đến ngươi bây giờ thật đúng là n ổ i danh à. tợ d ọ phẹ sổ hoặc nhìn lấy cửa nhà mình chen trúc các phóng viên có chút cảm thán không nghĩ tới a nhiều người như vậy chú ý một cái đ ầ ngọ sư t a n ộ thời đại thay đổi à, đừng châm chọc ta. Nào có người không có chú ý, lộ ỗ i thời vui liền nhìn không họ lên bọn quên. qua lâu l à, bao được sẽ tù cũng nhìn lấy những cái kia ngăn ở cửa ra vào các phóng viên có chút bất đắc dĩ hắn là không nghĩ tới như thế cái sự tình thế mà khiến cho nhiều ký giả như vậy đều đến tạ lệ t ạ o phỏng vấn cũng không biết cũng là từ nơi nào nghe nói tin tức ẩ m một mực chắc chắn tiểu điểm là bị thứ gì t ậ p kích nhất định phải lộ tù cho cái thuyết pháp tờ d ọ phẹ sô hoặc đề nghị vẫn là không đi tiếp nhận phỏng vấn qua mấy ngày mọi người cũng liền quên chuyện này cũng sẽ không có phóng viên phiền hắn về khoảng cách lần sự tình đã qua mấy ngày hắn bên này tiểu điếm cũng lục tục bắt đầu khởi công mua sắm tài liệu vận dụng công nhân loại hình toàn bộ đều là hắn xuất tiền dù sao cũng là chính mình cửa hàng a dù sao lập tức lộ tủ tiền tiết kiệm lập tức liền ít đi một mảng lớn thì đau không thôi chỉ có điều đều đã cái giờ này ạ thế t nào còn không có tới lộ tu nhìn lấy đồng hồ treo tường đã đến giữa trưa ạt làm sao lại chậm thành d ạ n g này không có ý tứ ta tới chậm a thở hồng hộp theo dưới lầu chạy tới xem ra hẳn là mới vừa tỉnh ngủ liền theo trong nhà chạy tới thật sự là hắn là vừa tỉnh dậy liền hướng tại đây chạy thế nhưng là trên đường đi đều có phóng viên mà lại hiện tại còn trực tiếp ngăn tại cửa ra vào hắn căn bản vào không được r a cuối cùng là tại hậu viện bên trong lì c ả n d ọ c từ hậu viện nhảy ra ngoài con ả n a lại nhảy trở về trong hậu viện lúc này mới thuận lợi tiến vào t giỏ Đi phẹ hoặc nhà. Đi đi chú sổ cạ. bất đắc d ĩ g i a n g tay ra, fẹ ta sổ hoặc đặt dẫn n tới để g ư ờ i mới nghiên mẩn bổ kẹ c ứ u t r ê nhà này, ì n ạ t cầm lên sở u ấ t lệ bộ k ẹ b ạ n chỉ có điều nha đáp lại hắn là một cái trống không cầu vỏ đ ó lấy bùn bà xoa chắc mãn nợ cũng đều được cho biết đã bị mang đi tốt à như vậy thì ta cùng tiệc chủ hai cái cùng lúc xuất phát cũng không có cái gì vấn đề ngoài ý liệu là ạp cũng không có bởi vì bộ k ẹ mận bị tuyệt đi cảm giác được bao lớn mất mát chẳng qua là ngắn ngủi suy tư một hồi liền một lần nữa lên tinh thần l ô tu h lão bản nói qua đây gặp phải vấn đề phàn nàn là không có ích lợi gì mà là muốn mỉm cười đối mặt hắn h u hồ hắn cũng không phải không có cái gì a hắn còn có tiệc chủ đổi tiếp h n đây cho nên àt quyết định cứ như vậy mang theo tiệc chủ xuất phát tốt không không không tại đây kỳ thật còn có một cái nha nhìn thấy àt trực tiếp liền muốn rời khỏi đ ờ i dọn fẹ xô、so、hoặc cuốn quýt kéo hắn lại khá lắm tiểu tử này tính tình cũng quá gấp một chút ấy chết còn có lời nói nên sớm một chút nói cho ta nha àt có chút bất mãn đoán trách đ ờ i dọn fẹ xô、so、hoặc chỉ có thể lúng túng cười bởi vì lộ tụ nói trước trêu chọc hắn nhìn một chút nếu là không có tân thủ đổ kẹ m ẩ n lời nói àt sẽ là biểu tình gì kết quả àt phản ứng hoàn toàn vượt qua dự liệu của bọn hắn a hoa、wow. màu xanh thờ g i kỳ xuất hiện ở nghiên cứu trên này con mắt k xem ra ngược lại là rất nhàn nhã chỉ có điều lộ t ủ rõ ràng à, dựa theo bộ kệ đẹp thuyết pháp đây là tại quan sát tình huống chung quanh đây là cái gì bộ kệ mẩn à? a thiếu kỳ đem phờ dạ kỳ b ế lên hắn chưa từng thấy qua dạng này bộ kệ mẩn à, phờ dạ kỳ là phờ dạ kỳ bộ kệ mẩn đừng nhìn hắn hiện tại một bộ vô hại bộ dáng thế nhưng là cái rất thông minh bộ kệ mẩn à, a a tờ dọ phẹ sô hoặc đang cùng a dàn i ả i phờ dạ kỳ liền trở tay theo a trong tay tránh thoát ra khó chịu đem đầu quay qua xem bộ dáng là rất không nguyện ý phối hợp a xem ra vẫn là cần thời gian rèn luyện a lộ t u nhìn lấy kiệt ngạo bất tuần p h ờ giặc kỳ l o á n thoáng có chút bận tâm có vẻ như h ắ n nếu là không tán thành huấn luyện ra lời nói chiến đấu cái gì cũng đều hoàn toàn không biết nghe lời bất quá nghĩ đến h ạ t cách đối nhân xử thế còn có đối đai b ổ kẹ mẩn thái độ lộ t u lại cảm thấy hẳn là không cần lo lắng đi đối mặt b ổ kẹ mẩn h ạ t bị lực giá trị thế nhưng là một hơi k é o căng tóm lại h ạ t mang theo không nghe lời p h ờ giặc kỳ và đã thân mật vô g i à n kịp chủ từ hậu viện ly khai sở nghiên cứu hướng phía vị dị ẩn ct xuất phát thế nào ngươi cũng kém không nhiều nghĩ đến chuyện mình muốn làm a đưa tiên as đọ dọn phẹ sổ hoặc một lần nữa nhìn về phía lộ t h ủ nhiều ngày như vậy thời gian lộ t h ủ vẫn là không có nghĩ ra được đến cùng muốn làm gì có lẽ hắn cũng không có cái gì đặc biệt muốn làm sự tình đi đã thành thói quen mỗi ngày làm đồng n ọ n hiện tại muốn để hắn suy nghĩ muốn đi làm sự tình thật là có điểm khó nghĩ a mẹ t h ỏ ngồi tại vã lệ tảo phía sau núi có chút ảo nào đánh lấy v á c h núi chỉ có điều hắn không dùng lực bởi vì hắn rõ ràng lực lượng của mình đáng sợ đến cỡ nào cũng bởi vì lực đạo của nó không có khống chế tốt răng kêu bao hàm nhân loại cùng cổ kẹ mận hạnh phúc ràng buộc tiểu điếm liền bị hắn làm hỏng a bây giờ suy nghĩ một chút hắn đều cảm thấy hối hận. nếu là hắn có thể tại thu một chút khí lực hoặc là phản ứng nhanh hơn chút nữa lời nói gian g kia hạnh phúc tiểu điếm liền chưa đến nỗi bị hủy diệt ân ngay tại ảo não mẹ thỏ trong lúc nhất thời cảm thấy có đồ vật gì tại đỉnh đầu của mình hắn ngẩng đầu nhìn lên một khung đen nhánh máy bay trực thăng phía trên đánh dấu lấy một cái màu đỏ e rờ tiêu chí tại lượn vòng tại phía trên của nó cách đó không xa người quả nhiên ở chỗ này a n mặc cây trang màu đen nam nhân theo trên trực thăng nhây xuống xuống tới cùng nó mặt đối mặt ta nhớ được ngươi ngươi là trên biển tên kia mẹ thỏ lập tức sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mắt nam tự áo đen h tổ chức này không có gì tốt người hoặc là nói căn bản không có người tốt cũng khó nói hắn lập tức làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị chỉ cần trước mắt nam tử m à c áo đen này làm bất luận cái gì không thích hợp cử động hắn đều sẽ trong nháy mắt vượt lên trước một bước động thủ d o vạn ni nhìn lấy mẹ thỏ trọng lượng dòng b i ể u lộ lộ ra một tia cười lạnh hắn là tại tin tức lên nhìn thấy vã lệ tạo một nhà đầu g ọ c phòng bị hủy diệt hơn nữa còn là hắn thích hắn nhất nhà k i a đầu g ọ c phòng trong lúc nhất thời hắn lập tức ngồi không yên ngồi máy bay trực thăng liền đến nhìn một chút tình huống không nghĩ tới tại đầu mặc phòng phế tích phụ cận gặp một người mặc áo ngủ mang theo tiệch dộ vạn nghỉ liền hỏi hắn nơi này là chuyện gì đây lúc đầu chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút không nghĩ tới đối phương lại nói lên có hay không thấy qua bộ kẹ mẩn thuyết pháp ngay từ đầu hắn chẳng qua là cho rằng xuất hiện cái khác khu vực bộ kẹ mẩn chỉ có điều cái kia tiểu nam hải miêu tả bộ kẹ mẩn thời điểm màu trắng bộ kẹ mẩn có một đầu màu tím lôi dài đây là nam hải kêu miêu tả mẹ thọ hai chữ này trong nháy mắt xuất hiện ở dộ vạn nghỉ trong đầu hắn lập tức liền bắt đầu ở phía sau núi chuẩn bị lục soát một chút thử nhìn một chút không nghĩ tới vẫn thật là bị hắn gặp đừng kích động nha chúng ta cũng không phải được nhân dồ vạn ni giọng nói nhẹ nhàng nói đồng thời chỉ chỉ dưới núi đồ ngọn phòng phế tích vị trí cái kia là kiệt tác của ngươi a câu nói này lập tức đâm t r ọ n mẹ t h ỏ đau nhức điểm dồ vạn ni rõ ràng thấy được mẹ t h ỏ con ngươi run dày một chút quả nhiên lực lượng có mạnh đến đâu nội tâm cuối cùng vẫn là cái con mới sinh nắm chắc thắng lợi trong tay dồ vạn ni nhìn lấy mẹ t h ỏ lộ ra mỉm cười đây chẳng qua là lực lượng ngươi một góc của b ă n g sơn nếu như ngươi không thể thích đáng khống chế ngươi lực lượng lời nói ngươi hết thẻ chung quanh đều sẽ bị lực lượng của ngươi hủy đi ta lực lượng mẹ thọ nhìn về phía bàn tay của mình lại nhìn một chút tiểu đ i ế phế tích Hắn chương mười n h sáu nhận được chiều cố cảm ơn chương mười sáu nhận được chiều cố cảm ơn lộ tú lao bản gần nhất vẫn là như vậy buồn bã hiệu sự lây này Đúng vậy à, dù sao cũng là tâm huyết của mình hủy hoại chỉ trong chốc lắc nha luôn là cần một chút thời gian đi ra bác lệ tào đám người nhìn lấy ngồi s ổ m ở bờ sông nhỏ cầm một cây cần câu mặt mà ủ mày trao lộ tù có chút b ậ t tâm lộ tù đã vài ngày đều như vậy mặt mà ủ mày trao làm được bờ sông cũng không biết hắn có thể hay không đột nhiên nghĩ quẩn nhảy vào đi loại hình bốn ta xác thực nên nghỉ ngơi thật tốt lộ tù cầm cần câu nhìn lấy di động dòng nước nói một mình lấy hắn kỳ thật đã hoàn toàn không thèm để ý chỉ có điều bởi vì còn tại buồn dầu thời gian dài như vậy rốt cuộc muốn tìm một chút sự tình gì làm cho nên mỗi ngày không có tinh thần gì quả nhiên vẫn là không muốn luôn luôn u ốn tại một chỗ a lộ tu nội tâm tự hỏi hắn gần nhất ngược lại là thường xuyên muốn là hắn cũng có thể ra ngoài đi dạo liền tốt chỉ có điều suy nghĩ một chút vẫn là thôi đi không tại trong phòng bếp hắn liền sẽ cảm thấy không an lòng nha thấy được phao bắt đầu trên dưới lắc lư lộ tu đem c ầ n câu đi lên kéo một phát một cái m ặ t cặp lập tức nhảy nhót tương bừng mắc câu lại là người a lộ tu c ư ờ i khổ một tiếng đem m ặ t cặp ném vào sông nhỏ bên trong hắn căn bản không có thả cá mồi thậm chí lơi câu loại hình đồ vật đều không có hắn chẳng qua là cầm một khối hòn đá nhỏ cột vào dây câu lên sau đó n Về phần tại sao lộ ạ i bởi nuôi cái kia có cá mắc câu, chỉ cặp đó mặt m hắn đây thuần những là là đơn bên trong trong vì tu đ ầ vì cho h ắ nhìn c ú lúc t mặt Ta mũi mới cố ý cắn câu. ý đầu v sao lại yêu thích bộ kẹ m lấy sông nhỏ bên trong g ộ nhìn m ặ t c ặ p bộ ly hoạt loại hình bộ kẹ mần nhóm bơi qua bơi lại hắn đến bây giờ cũng còn có chút không thể tin được chính mình đi tới bộ kẹ mần thế giới nếu như không phải mỗi ngày cùng bộ kẹ mần nhóm tiếp xúc lời nói hắn vẫn cảm thấy mình đang nằm mơ a nói đến những tên kia gần nhất có chút là lạ lộ tu nhìn về phía tợ dọn p h sổ h ạ sở nghiên cứu phương hướng gần nhất mặt bọn họ giống như có chút tận tâm trốn tránh hắn đồng dạng không đúng bao quát tã lệ táo một số các cư dân cũng đều có chút trốn tránh hắn h ắ n tự nhiên là cảm thấy có chút kỳ quái dù sao với tư cách dân chấn hắn vẫn là vô cùng phúc hậu hơn nữa còn hắn rõ ràng cảm thấy cùng tiểu chấn các cư dân trung đụng tốt vô cùng gần nhất thế nào đều có chút kỳ quái được rồi không muốn trở về tiếp tục ở trên ghế salon nằm đi lộ tù cảm thấy có chút không thú vị kỳ thật hắn cũng chỉ là làm bộ đến câu cá bởi vì hoàn toàn không nghĩ tốt rốt cuộc muốn làm gì sự tỉnh lúc này mới chạy tới làm bộ câu cá cho hết thời gian công trường bên kia có bao công đầu nhìn lấy hắn cũng xem không hiểu những chuyện này cũng liền lười đi nhìn ân đi tại trên đường nhỏ lộ t ụ xa xa trông thấy phương xa l ụ cản d ọ c cùng sở phệ ba mươi chín dê tạm biệt ôm thứ gì như tên trộm hết nhìn đồng tới nhìn tây cuối cùng chạy vào t ợ t giỏ phẹ sổ hoặc sở nghiên cứu、Ấn. thấy được một màn này lộ tù nhớ lại gần nhất hắn cổ kẹ mần nhóm cũng là có chút kỳ quái trước kia nguyên một đám cơm khô đều tích cực một bút gần nhất hắn không hấm phá cuống họng bọn da hỏa này cũng không biết cái kia đi ăn liền không hợp thoái thường nhất là móc trốn ở đợt phẹ sổ h o ặ nhà hậu viện một cái trong rừ Căn có cũng bản không có quà, ăn phẹt ra qua, đi là sở dù giúp cũng đi, biết phải nó không có đưa vào đi, cũng không biết có phải là c tại n nói chuyện đương. g cái cái kia tiểu mèo cái nói chuyện yêu mèo Dù sao tại lộ tủ trong nhận thức biết không có cái gì so ra mà vượt cơm khô trọng yếu trừ phi là phải bồi bạn gái cơm khô cho nên hắn theo bản năng cho rằng m ậ p là coi trọng tợ d ọ phẹ sổ h o ạ c nhà trong hậu viện con nào tiểu mẹo cái rằng đạo lý cái này m ậ p thật đúng là rất chắc chát, chát nguyên tắc bên trong ngoại trừ madona bên ngoài còn yêu thích qua s ự c ti hệ vì tỉ m ỗ i loại hình tợ d ọ phẹ sổ h ạ t gần nhất ta bổ kẽ mần nhóm đều kỳ kỳ quái quái a lộ tù ngồi tại nghiên cứu chỗ trên ghế salon nhìn lấy đang xem báo chí tợ dọn p h ẹ số hoạt có chút khó chịu hám trách hắn hoàn toàn không rõ ràng vì cái gì chính mình bộ kệ m ẩ n gần nhất đều kỳ kỳ q u á i quái còn có tạ lệ tảo các cư dân cũng đều giống như dấu diếm hắn đang thảo luận sự tình gì luôn có loại mình bị cô lập cảm giác a a có chuyện này được không ta hoàn toàn không có chú ý a ha ha ha ha tợ dọn p h ẹ số hoạt không có cùng lộ tù đối mặt mà là cầm báo chí cản trở mặt mình một bộ có tật giật mình biểu hiện lộ tù lập tức h í mắt nhìn về phía cầm báo chí che mặt tợ dọn số h o ạ có vấn đề thế là lộ tù ho nhẹ nhìn lấy tờ dọ phẹ sổ hoặc nói tiến sĩ n g ư ơ i báo chí cầm ngược a a như vậy sao tờ dọ phẹ sổ hoặc cuốn quýt đem báo chí đổi phương hướng tiếp lấy nhìn lấy trên báo chí trái lại chữ viết hắn trong nháy mắt rõ ràng mình bị lộ tủ l u ồ n đ ị c h quả nhiên a tiến sĩ n g ư ơ i nhất định biết rõ vì cái gì đi thế mà không nói cho ta lộ tù một cái rút đi tờ dọ phẹ sổ hoặc trong tay báo chí c ù n g tờ dọ phẹ sổ hoặc đối mặt tờ dọ phẹ sổ hoặc sau gáy lập tức bắt đầu cồn ra mồ hôi lạnh thỏa thoa chột d ạ biểu hiện nghe cho kỹ mọi người tại hoàn thành trước đó tuyệt đối không thể nói cho lộ tủ a mạo mặc dặn dò hiện lên ở tợ d ọ phẹ sổ hoặc trong đầu quả nhiên hắn là cái không am hiểu cùng người quen nói láo người a lập tức liền bị nhìn tấu không sai biệt lắm liền nói lời nói thật đi các ngươi không phải là dấu diếm ta muốn tập thể làm cái gì đoàn xây hoặc là tập thể hoạt động đi lộ tù hai con mắt hiếp lại nhìn chằm chằm tợ d ọ phẹ sổ hoặc lúng túng mặt mỗi chữ mỗi câu nói có nề nếp nói hắn tại thế giới cũ thật là có bị toàn lớp đồng học dấu diếm sau đó ngoại trừ hắn bên ngoài tất cả mọi người làm cái lớp tụ hội liền không hợp t h o i thường cho nên lộ tù hiện tại đối với loại này mọi người tập thể giấu diếm chuyện của hắn phá lệ m Nào à? ngươi suy nghĩ nhiều quá à? nói không chừng bổ mẩn nhóm chẳng à, à, coi suy quá qua kẹ bổ là đây ế n hình, ngươi cũng hiểu nha, bổ mẩn trưởng thành,、bao、nhiêu lại có bí mật nhỏ của mình tuổi thì mật hiểu loại lại rồi. dậy bao có của bổ bí kẹ đ là toàn bộ huấn luyện gia đều sẽ kinh lịch hiện tượng bình thường rồi thực tế không có cách nào tợ r ọ phẹ sổ hoặc chỉ có thể lợi dụng kiến thức chuyên nghiệp đến lắc lư một chút lộ tù dù sao hắn cũng rõ ràng mặc dù lộ tù cùng bộ kệ mẩn nhóm ở c h u n g lâu như vậy chỉ có điều với tư cách đ ồ ngọc sư hắn rất ít đi giải huấn luyện gia vấn đề cho nên hắn cảm thấy nên có thể lừa gạt qua đi a cái này lộ tù gãi gãi đầu ngoa tạo ta không có làm qua huấn luyện gia ngươi không nên gạt ta Bộ kẹ mần còn có t hắn ể thể tập thể tuổi dạy thì h dạy đương nhiên là không tin a hắn là đầu bếp không phải người ngu người bình thường ai sẽ tin tưởng những cái này phá sự a chẳng qua là tợ d ọ phẹ sổ hoặc có thể nói ra lợi như vậy miễn cưỡng hắn rõ ràng là không muốn nói cho hắn biết hắn cũng không có dính chặt lấy tất yếu cùng l ắ m thì chính hắn về phía sau viện nhìn một chút những cái kia bộ kẹ mần đang làm cái gì trò gian nghĩ tới đây l ô tú lập tức chạy vào phòng bếp hắn phải làm cho tốt cơm trưa sau đó dùng tiễn bữa ăn là lấy cớ danh chính luôn thuận chạy đến tợ d ọ phẹ sổ hoặc trong hậu viện đi ta xem một chút trong tủ lạnh còn có cái gì nguyên liệu nấu ăn l ô t u mở ra t ủ lạnh nhìn lấy rực rỡ muôn màu nguyên liệu nấu ăn bắt đầu suy nghĩ phải làm gì nơi này nguyên liệu nấu ăn cơ bản cũng là hắn mua được đợi dọn phẹt sổ hoặc tên i kia ghe di lúc ở nhà còn có thể làm một số chuyện thường ngày đến từ khi ghe di xuất phát sau này từng ngày cơ bản cũng chỉ ăn mì tôm loại hình tốt ăn cho nên gần nhất đợi dọn phẹt sổ hoặc cơm nước cũng đều là hắn phụ trách bất kể nói thế nào mỗi ngày ăn mì tôm vẫn là đối với cơ thể không có gì c h ỗ t ố t cho nên cũng là hắn phụ trách nấu cơm đợ d ọ phẹt số hoặc hôm nay cơm trưa ta nhìn liền tạc thiên phụ là tốt ăn mặc tạp dề lộ tụ từ p h ò n g bếp đi tới chuẩn bị dựa theo bình thường một dạng cùng tợ r ọ p h ẹ sổ hoặc báo cáo chuẩn bị đến t r ư a bữa ăn nói không chừng tợ r ọ p h ẹ sổ hoặc có ăn k i à, làm cái gì đồ vật trước đó vẫn là hỏi một chút tương đối tốt chỉ có điều kỳ quái là mới vừa vẫn ngồi ở sở nghiên cứu bên trong tợ r ọ p h ẹ sổ hoặc đã không thấy bóng dáng thật sự là kỳ quái lộ tụ nhìn lấy trống rông sở nghiên cứu tợ r ọ p h ẹ sổ hoặc bình thường hẳn là sẽ không đi ra ngoài mới đúng a coi như đi ra ngoài cũng là sẽ sớm nói rõ với hắn thật là xem ra lộ tụ không được bao lâu liền sẽ phát hiện ta t ờ d ọ phẹ x ô hoặc cất bước hướng phía hậu viện trong rừng cây chạy nhanh bọn họ kế hoạch đã lâu này sẽ để lộ t ủ phát hiện lời nói liền sẽ thất bại trong c ă n g tấc cho nên hắn nhất định phải để m ặ c bọn họ tăng thêm tốc độ mới đợt ư bốn mạo để mạo nhìn một chút cái này hẳn là tiếp ở chỗ này mạo trong rừng cây m ạ o cầm một số xem ra rất phức tạp công cụ lay hay một cái bị v ả i tợ lạt tiệp đang đắp vật thể m ạ o đem v ả i tợ lạt tiệp sốc lên một chút chính mình đem nửa người tiếp cận đi vào ở bên trong lay hay cái gì ha kỳ giết mồi tại mặt bên người nhìn lấy trên đất đủ loại công cụ kiếu kỳ cái này sờ một cái lại cái kia sờ một cái、Mào. đem cái kìm đưa cho ta ả mạo mặc cũng không q u a y đầu lại đem móng vuốt vươn hướng về phía bên cạnh bà kỳ dì lập tức đem cái kìm đưa cho mặc sơ phép ba mươi chín dê cùng lì cản rộng đem hai cái bọc đặt ở mặt bên người hướng nó cặc cặc cặc kêu mấy lần ồ đã đã tìm được chưa mạo quả nhiên mọi người hiệu suất cũng rất cao ả mạo mặc theo vải vợ lặt t i ệ p bên trong n ô đầu ra nhìn lấy trong ba o đồ vật cao hứng cầm lên quả nhiên vẫn là vã lệ tạo người cho các ngươi a mạo mặc đem đồ vật bên trong đem ra là một cái lò nướng cùng một cái dạng đơn giản di chuyển bếp lò những cái này cùng lộ tủ trước đó trong tiểu điếm dùng gi Các cả, các cả. hô hô hô không có ý tứ quáy dày các ngươi tợ dọ phẹ xô hoặc chạy tới trong rừng cây thở hồng hộc nhìn lấy nơi đó bổ kẹ một nhóm còn có cái tia che kín vải tợ lặt thịt đồ vật lộ tù tựa hồ đã phát hiện chúng ta đang chuẩn bị thứ gì chúng ta tiến độ phải tăng tốc một chút do giàn mạo mặt lập tức tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra lên nếu như thuận lợi hôm nay thì có thể làm xong đây chính là tâm huyết của nó tác phẩm a、Mập. chúng ta dựa theo ngươi nói đem đổi màu sơn đều đã lấy tới nhà buổi sáng hướng về phía lộ tủ xì xào bàn tán vã lệ tạo các cư dân có cầm mấy bình sơn có cầm bàn trại ôm ả n cờ rơ mì hướng phía bọn họ đi tới hướng phía bợ dọ phẹ sổ hoặc gật đầu một cái xem như chào hỏi đây là ả n cờ rơ mì chọn sơn nhan sắc nên tính là hợp lại lộ tủ phẩm bị đi chơi đã gần hoàng hôn mặt trời chậm rãi tiến vào thật mỏng tầm mây biến thành một cái đỏ hồng viên cầu phía tây chân trời xuất hiện so diệt lì p khuôn mặt còn muốn đỏ còn muốn mềm mại màu hồng phấn mặt trời xung quanh nổi tiếng nhất đỏ đến dạng kia ở trát màu đỏ hướng lan tràn khắp nơi lấy lan tràn nửa cái bầu trời tầng một so tầng một từng bước nhạt xuống dưới thẳng đến biến thành màu x á m trắng đã hoàng hôn bọn họ vẫn chưa về l ô tu ngồi s ổ m ở sở nghiên cứu cửa ra vào sở nghiên cứu bên trong bày biện đã phóng lệnh mềm đi ngày phụ l a xem ra tờ dọ phẹ sô hoặc củng cổ kẻ mẩn nhóm đều chưa có trở về ăn cơm chưa lộ tu lúc đầu nghĩ trực tiếp về phía sau việc tìm thế nhưng là trong hậu viện cái khác huấn luyện ra gửi ở chỗ này bộ kẹ mẩn điên cùng ngăn hắn không cho phép đi rừng tây thuần túy làm tâm hắn thái ai trong đó còn bao gồm a đưa tới một cái tiểu hào cờ giặc bị cùng m ụ nhìn lấy lập tức liền muốn rơi xuống mặt trời lộ t h ủ cảm thấy m ì n h tâm tựa như bàn này ngày phụ roi dạng càng ngày càng lạnh một cái tiểu con cua từ hậu viện đẩy cửa vào đi tới lộ t h ủ sau lưng dùng chính mình cái càng lôi kéo lộ tù ống quần a ngươi hồi tâm chuyện ý muốn để ta đi qua được không lộ tù nhìn lấy cờ g i ặ bị ánh mắt chớp hai lần giờ mới hiểu được hẳn là có thể đi hậu viện bốn kết quả không có cái gì được không đi vào hậu viện trong rừng cây hoàng hôn ánh nắng chiếu vào lộ tù nhìn lấy trống giống rừng cây có chút trống không lên cả ngày hôm nay cũng là một mình h ắ n a thật đúng là không quen ân ngay tại lộ tù chuẩn bị rời đi thời điểm đột nhiên nghe thấy được trong rừng cây hào hào thanh âm ngay sau đó một cái che kín vải v t lặt tiệc đồ vật theo trong rừng cây chậm rãi bị s ờ nọ lặt đẩy ra theo hình dạng đến xem hẳn là chiếc xe gì loại hình khăn cát và kỳ gì t h e o trên cây nhảy xuống tới thật nhanh đem vải vợ lặt tiệc s c lên lộ ra đồ vật bên trong một cỗ nhà xe nói đúng ra là một cỗ đã sửa chữa lại nhà xe ngoại trừ thân xe so với phổ thông nhà xe nhỏ nhắn một chút bên ngoài xem ra vẫn là dùng sơn một lần nữa soát đã qua một lần phía trên in một cái sở p h é t ba mươi chín d â dơ cái c h ả o chân d u n g cái c h ả o bên trong nằm tại một cái ngủ sở nọ lạc sở nọ l ạ t trên bụng m ầ m khuất lấy một cái g i ả i ra đồ lì cảng r â u b ạ r k i ì ảng cờ dẫm mì gật gà móc ngồi tại g i ả i ra đồ đỉnh đầu đây chính là toa xe lên đồ án mạo toa xe vị trí bị xe bên trong ngập lập tức đẩy ra toa xe bên cạnh cửa sổ lập tức liền hướng bên ngoài lật ra lên một triển lãm cá nhân đài cũng từ phía dưới lật lên giống như là trong thành thị thường gặp di chuyển toa an đồng dạng chỉ có điều đối lập càng lớn một chút liền là đ ó lấy một cái chiêu bài theo trần xe chậm rãi dựng đứng lên trên đó viết lữ hành đầu n g o ạ phòng bởi vì l ộ tủ có nói qua ngẫu nhiên cũng muốn đi bên ngoài nhìn một chút cái gì a tờ dọ phẹ xô hoặc c ả rủ kỳ ạt sở xỉ c h ấ n mới các cư dân cũng theo trong bụi cây đi ra nhìn vẻ mặt không biết làm sao l ộ tủ b ỉ m cười nói chiếc này nhà xe là nụ chia đạo diễn cung cấp hắn nói nếu như l ộ tủ muốn đi làm lữ hành mỹ thực ra lời nói nhất định muốn mở ra xe của hắn mới được a mặc đã đem chiếc xe này cải tiến thành một c ố di chuyển p h ò n g bếp bên trong n g o ạ i trừ có phòng vệ sinh cùng giường chiếu bên ngoài còn lại cùng lộ tụ tiên sinh trước kia phòng bếp hoàn toàn tương tự chỉ có điều trong phòng bếp thiết bị cùng giường chiếu loại hình dụng cụ thường này g cũng là vạ lệ tạo mọi người cùng một chỗ mua sắm trở về bảo bởi vì chúng ta bình thường cũng nhận được lộ tụ tiên sinh chiếu cố cho nên cũng muốn bao nhiêu giúp một chút bận điệu n h à đương nhiên xe ớt lệ tiên sinh đã giúp chúng ta lấy được cải tiến giấy phép chiếc này cải tiến xe là có thể hợp pháp lên đường như vậy lộ tù lao bản cũng có thể thực hiện lữ hành mỹ thực ra ý nghĩa tờ d ọ p h e d xô hoặc c ả n rủ kỳ ạt sở xỉ chấn mới các cư dân ở một bên giải thích chỉ có điều lộ tù đã cúi đầu không biết đang tự hỏi cái gì cái kia không có ý tự à, lộ tù chúng ta là bởi vì muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ mới có thể luôn luôn giấu giếm ngươi không có cái khác tờ d ọ p h e d xô hoặc tựa hồ là nghĩ đến lộ tù buổi sáng hôm nay một số khó chịu dấu hiệu lập tức cùng lộ tù giải thích động cơ của bọn hắn bọn họ cũng có thể lý giải à, bị tất cả mọi người giấu giếm quả là rất khó chịu chỉ có điều còn không có đợi bọn họ giải thích lộ tù liền đã hướng về phía bọn họ sâu sắc túi trào nhận được hậu ái cảm tạ mọi người. lô tu kìm nén nước mắt hướng về phía tất cả mọi người cảm ơn giờ khác này hắn cảm thấy mình tuyệt đối là cái c h ấ n nhỏ này lên nhân duyên người tốt nhất chương mười bảy bình thản bắt đầu chương mười bảy bình thản bắt đầu vu hồ cất cánh cà cà c cà c cà c c các các. lô tu ngồi tại điều khiển chỗ ngồi ổ lấy tay lái hưng ơ phấn kêu to sơ phép ba mươi chín dê ngồi g h ế cạnh tài xế bên trên buộc lấy dây an toàn đồng dạng hưng ơ phấn kêu to vì mở chiếc này nhà xe lô tù cô ý đi thiêu loại bằng lái dạng này hắn mới có thể thuận lợi mở ra chiếc này cải tiến trên xe đường lúc đầu hắn là ý định để mập trực tiếp mở ra đi bất quá hắn cẩn thận suy nghĩ một chút đường núi dã ngoại loại hình c ò n tốt nếu là tại nội thành bên trong bị cảnh sát giao thông thấy được một cái mập mướn phòng xe vậy thì có điểm giải thích không rõ trong xe hạng cơ dơ mỹ cùng hạ kỳ d i s ngồi tại lộ tủ trên giường hưng ơ phấn nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh mập lì cảng r ộ n gần g ga ngồi ở một bên trên ghế salon nhìn lấy xe tải t v mèo thế nào giống như là tiểu bằng hữu chơi xuân a mèo mập nhìn lấy hưng phấn hạng cơ dơ mỹ cùng h kỳ d i ế còn có trò chuyện vui vẻ lì cảng dốc cùng gần ga hiên nào, yên nào. dù sao chúng ta mục đích chủ yếu là nhìn xung quanh x i n ý cái gì tùy ý là được rồi l ộ tù không quan trọng lái xe hắn ngược lại là không quan trọng dù sao hắn hiện tại ngược lại không gấp lấy làm ăn lái xe ra mục đích chủ yếu vẫn là muốn tới chỗ đi một chút đi bộ một chút nói đến hắn còn ý định liên minh thời điểm tranh tài đi ý để gỗ ổ tợ lệ tì ổ cho hà cố lên đây đồng ruộng đường nhỏ tràn ngập từng cơn rau quả mùi thơm so với cỏ xanh vị càng thêm trong lành mặc dù bây giờ không phải bình thường rau quả thành t h u mùa thế nhưng trong ruộng đủ loại trái cây rau quả đều đã không sai biệt lắm thành t h ụ hơn nữa thoạt nhìn vẫn là vô cùng cái thế giới này kho cây nông nghiệp sinh trưởng chu kỳ rõ ràng rút ngắn không ít lộ tù chuẩn bị buổi trưa ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút cảm thụ được gió xuân thổi tới bùn đất mùi thơm ngát lộ tù miệng bên trong ngậm d ễ cỏ đuôi chó nằm tại trên cỏ xanh hài lòng nhìn qua tại đồng ruộng bên trong lén lén lút lút chạy đông chạy tây mấy cái dạ thở tạ tạ đây mới là sinh hoạt ta lộ tù ngồi s ổ m ở đồng ruộng trong bụi cỏ đem nhóm bổ kẹ mẩn cũng phóng ra tạ tạ đi. tại phụ xe dây an toàn bên trên cái chốt một ngày hắn thật đúng là im lìm hỏng muốn chạy xuống tới hoạt động một chút mới được m ặ cựa t hồ không c ó ý đ ị n g muốn g xe, học n lì càn tiếp tục rộng động tác một cái lộn mèo muốn theo trên xe nhảy xuống chỉ có điều bởi vì hắn động tác không hề tiêu chuẩn phối hợp cho nên trực tiếp theo trên xe lăn đến đồng ruộng trên mặt đất lên làm một thân bùn đem nó trên người màu trắng lông tơ đều cho làm bẩn đầy người bùn đất cho bụi khát cát a ký xích chưa đầy nhìn lấy bẩn thiệu chính mình sau đó nhìn một chút mặc vào một thân áo trắng lộ t ụ lộ ra cười xấu xa hắn r ò n rén tiến tới lộ t ụ sau lưng kéo lộ t ụ góc áo bắt đầu lao trên người mình bùn cùng cho bụi chỉ chốc lát hắn lại khôi phục sạch sẽ màu lông làm xong chuyện xấu tạ kizis thấy lộ t ụ còn chưa phát hiện hắn lập tức chuẩn bị trước trượt thì tốt hơn nếu như bị lộ t ụ bắt lấy vẫn là vô cùng d i ò n g ư ờ i mặc dù lộ t ụ không đối hắn phát giận chỉ có điều hắn thường xuyên thấy được lộ t ụ đối với sở phệ ba mươi chín dê phát cáu vẫn là rất khủng p ố cho nên hắn ý định trước trượt thì tốt hơn ân một cái đại thủ đem muốn vụ trộn chạy đi vạ kiz nhìn lấy bà kỳ dix làm bộ vô tội tiểu biểu lộ lộ thủ có chút h í p mắt lại thực tế không tức giận được đến a tiểu gia hỏa này quá manh manh hôn qua cửa hải cái này từ cũng không phải không có đạo lý được thả bà kỳ dix cao hứng bừng bừng chạy vào đồng ruộng bên trong điện dạ t h tạ tạ đi chơi dạ t h tạ tạ tự hồ cũng không dám hoàn t h ủ bộ dạng bởi vì bọn họ có thể thấy được con k i ê màu đỏ đại cầu bọn họ tự hồ là đang cảnh cáo bọn họ d á hoàn thụ các ngươi nhất định phải chết dạ thợ tạ tạ nhóm nhìn lấy uy phong lấm lấm lì càng rộng lại nhìn một chút bà kỳ dix không hoàn t h ủ lời nói nhiều lắm là bị tiểu đ thế là dạ tờ tạ tạ nhóm yên lặng à thừa nhận màu trắng áp ma tàn phá bốn h một cái nông dân lao bá cầm quốc đuổi theo sợ phệt ba mươi chín dê đầy đồng ruộng bên trong chạy sợ phệt ba mươi chín dê trong ngực ôm một đống lớn còn dính lấy bùn đất khoai tây xem ra ra hỏa này bệnh cũ lại phạm lộ tù bất đắc dĩ gái đầu mới đã qua không đến hai mươi phút cái này nha liền thả bản thân quả nhiên vẫn là đánh thiếu nhìn lấy bị truy chạy khắp nơi sở phép ba mươi chín dê lộ tù chỉ có thể đi tới đem khoai tây toàn bộ ra mua này mới khiến nông dân lao bá hài lòng ly khai nhìn lấy bên chân thở dài một hơi sở phép ba mươi chín dê lộ tù yên lặng nhặt lên một cái dao phay g ắ t sở p h é ba mươi chín dê lên toàn thân mồ hôi lạnh ân vì cái gì nông dân lao bá rõ ràng đã đi có thể hắn cảm thấy vẫn là có sát khí đó lấy phía sau của nó cầm dao phay lộ tủ chậm rãi vô vô bờ vai của nó sơ phép ba mươi chín dê biểu lộ lập tức cứng ngắc lại xuống tới bắt đầu mồ hôi rơi như mưa lần này e rằng muốn xong đ ợ i bốn ccc ccc lộ tù đứng tại toa ăn trước bếp lọ mặt d ơ một cái vung nồi bên trong quần quận lấy dầu nóng tràn đầy khoai tây khôi ở bên trong nhận lấy dầu nhiệt độ rèn luyện một c ỗ dầu c h i ê n khoai tây mùi thơm tại toa ăn bên trong tràn ngập sơ phép ba mươi chín dê chưa tỉnh hồn ngồi ở trên ghế salon khá lắm h ắ n lúc đầu cho rằng lộ tù rốt cục muốn làm canh vịt h hắn có thể n h ớ tới mỗi lần nửa đêm ăn vụng thời điểm có khi liền có thể nghe thấy lộ tù nói mớ giống như là ra hôm nay liền phải đem ngươi nấu thành canh vịt lần này liền để các ngươi kiến thức một chút chính tông bắc kinh thịt vịt nướng đây chính là quê hương của ta đồ ăn vịt chân trùm lên bánh mì khang s ắ t vách tiểu hại đều thèm khóc n h à suy nghĩ một chút liền đáng sợ cho nên sợ v h é p ba mươi chín dê còn rất sợ lộ tù chỉ có điều lộ tù hôm nay nghĩ nghĩ ra g i ả i sầu liền không tức giận dù sao còn không có quyết định buổi chưa ăn cái gì vừa vặt liền làm hắn trước kia đặc biệt yêu thích qua vặt miếng cháy khoai tây đem khoai tây c ắ t khối về sau nước sạch cọ rửa cuối cùng l ử a nhỏ rán nổ khi khoai tây khối đều nổ bóng loáng đầy mặt thời điểm vứt ra nhỏ giọt cho khô để đặt một hồi tiếp lấy hỏa hoạn dầu c h i ê n hiện tại hắn ngay tại chấp hành cuối cùng dầu c h i ê n bộ phận mắt thấy trong chảo dầu khoai tây khối đã bị t ạ c vỏ ngoài sốt g i ò n có miếng cháy vỏ ngoài mà khoai tây dầu c h i ê n mùi thơm cũng đã rất thơm là thời điểm ra nổi đem nổ tốt khoai tây để vào trong chậu g ả i lên hành thái số bên trên số lượng vừa phải muối bột ngọt bột tiêu tay giấm đường nước tương loại hình, liền có thể. h lộ t r ư ớ cùng k cổ kẽ mẩn nhóm t g i cư như g tê c vậy song song ngồi tại toa ăn bên ngoài trên ghế nhỏ bưng lấy một hộp nhỏ miếng cháy khoai tây dùng cây tăm từng khối từng khối đến hướng về miệng bên trong đưa nhìn lấy bên cạnh ăn đang vui sợ phép ba mươi chín dê lộ tù hơi cười giống như tìm được rất lâu trước đó t a n học sau này cùng bằng hữu tốt nhất ngồi hữu tốt sương m ở t r v e ngủ đờ n ư ờ Chương đ tốt i người. mụ đậm đạc ca mỹ t h đi tại n ồ n g vụ tràn ngập trên đường nhỏ bởi vì căn bản thấy không rõ trước mặt con đường cho nên nội tâm mười phần b ấ t an theo bản năng nắm chặt ra sơ gốc áo hết cách rồi so với bờ dọc cái này lao s ế t nhóm vẫn là người thành thật ra s có cảm giác an toàn một số trước kia tới đây thời điểm còn không có nhiều như vậy sương ngủ a a đi ở trước nhất nhìn lấy căn bản thấy không rõ lắm con đường phía trước ngược lại là không có bao nhiêu sợ hãi hắn hiện tại đầy trong đầu cũng là đang nhớ lại năm tuổi thời điểm cùng lộ tủ cùng đi đến tình cảnh mặc dù lộ tủ cuối cùng cũng không có dẫn hắn đi đánh người xấu chỉ có điều một đoạn này kinh lịch với hắn mà nói vẫn là rất đặc thù trừ phi là loại kia yêu thích thăm dò quỷ quái khủng bố sự kiện người chỉ có điều as rõ ràng không được ân cùng một cái rất đáng tin đại ca ca as gật đầu một cái trả lời bở dốc vấn đề lập tức cũng theo nhớ lại thanh tình lại bây giờ không phải là nhớ lại tuổi thơ thời điểm hắn mục đích chủ yếu là tại lạ v ẹ n đỡ t á o thu phục một cái ứ linh hệ vỗ kẹ mẩn đến đánh bại sạp gì nạ đối với ứ linh hệ vỗ kẹ mẩn ấn tượng hắn tựa hồ chỉ nhớ rõ lộ thủ lao bản gần gà loại kia không đứng đắn vỗ kẹ mẩn thật sự có thể đánh thắng đáng sợ như vậy siêu năng hệ、à? as có chút hoài nghi chỉ có điều nếu bở dốc cùng mỹ tỷ đều nói ứ năng hệ lời nói cái kia hẳn là liền không có vấn đề tóm lại chúng ta nhanh đến lạ v ẹ nợ đ tào đi thôi bất chi bất giác ba người liền đã đi tới lạ v ẹ nợ đ tào bên ngoài trấn n ồ n g vụ cũng đã tán đi một chút có thể lờ mờ thấy được trong trấn toàn cảnh còn có trước kia thấy qua tòa kia tổ kẹ m ẩ n tạo ơ lộ thù lao bản sờ nọ lặt cùng gần gạ liền là tại cái này tòa tháp bên trong nhận biết cảm giác hôm nay hà s không giống nhau l ắ m a Bờ dốc v i ệ n cái cầm nhìn lấy hà s vẻ mặt tựa hồ là một loại hưng phấn cùng hoài niệm biểu lộ đ ò lấy tức chu cái mũi người lập tức kích động theo hà s trên bờ vai nhảy xuống tới hướng phía lạ vẽ nợ tào bên trong chạy. Ui, nhìn thấy tiệp c h ủ đột nhiên hướng phía phía trước đi ê n chạy ạ cũng tranh thủ thời gian đi theo tiệp c h ủ đây là phát hiện thứ gì đúng không thật là đến cùng thế nào đây mỹ thì một bên đoán trách vừa cùng bờ dọc cùng một chỗ đi theo đây là ạ cùng tiệp c h ủ đứng ở một cỗ nhà xe phía trước chiếc này nhà xe dừng ở một tòa căn phòng bên cạnh phòng bên trên quảng cáo là bộ kẹo bẩn gia đình toa xe bên trên in sở p h é t ba mươi chín dê lì cảng r ố c ạn cờ giấc mỹ a ký giải dạ độ sờ nọ lát gần gà còn có mặt cái này quen thuộc đội hình sẽ không phải là bốn mèo thật đúng là không đồng dạng a mập ngồi ở trên thảm nhìn lấy trong trứng nước một cái tóc lam đưa bé mỉm cười một cái bùn bạ xọa dùng đến roi mây nhẹ nhàng đung đưa cái nôi xem ra thích vô cùng cái này hài nhi nơi này chính là bộ kẹ mần gia đình cái kia thu lưu lang thang bộ kẹ mần địa phương lộ tù lúc này ngồi xếp bằng tại một cái bàn bên cạnh một bên uống trà vừa cùng đã lâu không gặp mister phủ gì trò chuyện với nhau thế mà còn phát sinh qua chuyện như vậy thật sự là không nghĩ tới a mister phủ gì uống trà cảm thán lộ tù tác lộ đầu ngọt phòng bị hủy d i t a thực tế rất đáng tiếc chỉ có điều cũng bởi vậy tìm được cơ hội nối lòng a vẫn rất cao hứng l ô t u nhìn lấy bà kỳ dịt cùng những cái t i a bộ kẹ mần gia đình bộ kẹ mần nhóm chơi đùa cùng một chỗ cười một tiếng hắn lần này ra cảm giác được chỉ có thoải mái dễ chịu cùng cao hứng sợ nọ l ạ t tựa hồ cũng thật cao hứng trở về l ô t u cầm dung bộ kẹ bạn hướng phía mister phụ gì lâu nay g mặc dù hắn rất muốn đem sợ nọ l ạ t phóng xuất thế nhưng là không có cách nào à, cái này nha hiện tại hình thể quá lớn cái phòng nhỏ này t ự dung không được hắn à, ta hôm nay cũng là một xuất phát l i ề n hướng bên này chạy tới gần gà cũng thật cao hứng đã vội vã muốn đi bộ kẹ mần ơ bên trong đi lộ tù nhìn đứng ở trước gương thu xếp hình tượng gần gà cười một tiếng gia hỏa này cũng là thật vất vả một lần trở về tựa hồ là chuẩn bị kỹ càng tốt chuẩn bị một chút chính mình lại đi tìm chính mình trước kia các tiểu đệ ngheo h u ộ t ạn cơ giờ mỹ nhìn lấy gần gà bóng lưng nơi này cùng gần gà sờ nọ lạc tổ hợp lại với nhau sẽ để cho hắn nhớ tới một số không vui nhớ lại cảnh giác gần gà đột nhiên sau gáy chịu một cái bơ đạn sau đó nhìn ạn cơ giờ mỹ rất không dễ nhìn sắc mặt a cái này chẳng lẽ là nhớ tới cái gì không tốt nhớ lại à gần gà đem sau gáy bơ chùi đi đến nhét vào chính mình miệm trong có sao nói vậy hắn lúc ấy vẫn rất có ánh mắt cái này bơ thật ngọt lô tu lão bản người ở chỗ này sao? lô tù đang cùng mister phụ gì ô n chuyện một cái âm thanh kích động liền trực tiếp theo ngoài cửa truyền ra sau đó cửa chính liền bị đ ẩ y ra quen thuộc chú chuột vàng nhỏ cùng tiểu hồng mạo liền tiến vào lộ tù tầm mắt đó lấy một cái h i ế p h i ế p mắt cùng một cái tóc cam tiểu cô nương cũng theo ngoài cửa đi đến nhìn về phía lô tù C -c -c -c -c. Nằm trên ngủ ngủ thanh bừng tỉnh, nhìn trong phòng. Hắn mặt âm đất gật phẹt ạt dê, đã gà vào sở phá thấy hiếp cửa tức cái càng lập lấy tiếp gai hiếp đi mắt đầu h ư người phấn hô chủ h lên, cũng tiệp n phấn n g h lây ngồi ở trên thảm là rất nhiều, rất nhiều. ý cản n lộ i tu nhìn lấy à đi đến lập tức nghĩ tới à đã thu phục cờ giáp bi dựa theo kịch bản xác thực cũng kém không nhiều cái kia tới nơi này à chờ một chút đây là cái k i a nổi danh đồ ngọc sư lộ tủ tiên sinh đúng không mỹ tý nhìn lấy ngồi tại bàn trà bên cạnh lộ tủ có chút kinh ngạc tóc màu vàng còn có nằm dưới đất sở phệ ba mươi chín dê hạ kỳ dịp bọn họ giống như chính là cái k i a đồ ngọc sư tổ kẻ mần đội hình a nữ sinh nha đối với đồ n g ọ t vẫn là có t h đội hình nha n l sinh ủ cũng là thành t ọ anh t u ấ n l o ạ i hình c ò n trải q u a mấy l ầ n TV, nàng tự nhiên đối với lộ tủ vẫn còn có chút ấn tượng lộ t ủ tiên sinh lộ t ủ tiên sinh bợ g ó c vịn cái cảm a lão là nói hắn nấu cơm không t h t ăn cái gì mù d à sở không nên làm, như vậy, sủi cảo nên làm như vậy loại hình loại hình hắn còn nghĩ vì cái gì àt miệng như thế ngậm bây giờ nhìn lại tựa hồ vấn đề cũng rất rõ ràng a chương mười chín n h á t gan h n t ờ chương mười chín n h á t gan h n t ờ gần gà người trước kia thật là nơi này l ã o đại à ta thế nào cảm giác không đáng tin cậy à àt cùng gần gà song song đứng tại bộ kẹ mẩn t ớ bên ngoài nhìn lấy cao vút trong mây bộ kẹ mẩn t ớ âm trầm hoàn cảnh để àt có chút sợ hãi địa chủ cũng tại àt trên bờ vai nuốt nước miếng một cái tòa tháp này cho nó một loại cảm giác xấu nếu như không phải bởi vì àt muốn đi vào lời nói hắn là tuyệt đối sẽ không tới gần nơi này loại địa phương m ị tý biểu thị muốn lưu tại bộ k ẹ mần gia đình bên trong nhìn một chút lộ tủ làm đ ồ ngọt quá trình vợ dốc biểu thị muốn lưu tại bộ k ẹ mần gia đình bên trong học tập một chút lộ tủ là thế nào nấu cơm tóm lại cuối cùng cũng chỉ có gần gà bồi tiếp hà s đi tới bộ k ẹ mần tơ cảnh giác gần gà trong lòng cũng có chút không chắc hắn cũng mấy năm không có trở lại qua rất rõ ràng bộ k ẹ mần tơ đều đã trải qua rất nhiều lần trang trí hoàn toàn không phải hắn trước kia quen thuộc bộ dáng vậy liền đi vào trước xem một chút đi ạc chậm rãi đầy ra bộ kệ mần tơ cửa chính bốn chắc không được ta cảm thấy có chút không giống thật sự trang trí quá nghe mister phủ g ì giới thiệu trong khoảng thời gian này là v ẹ nợ tạo tình huống lộ t ủ cũng liền rõ ràng vì cái gì bộ k ẹ mẩn tớ giống như có chút không giống ta cũng là từ trên biển trở về mới phát hiện hẳn là lộ t ủ lao bản cùng sợ nọ lặt thời điểm chiến đấu làm hư rất nhiều nơi a cái này ta cũng là hào tâm nha nghe thấy mister phủ g ì nói lời này lộ t ủ có chút xấu hổ hắn lúc ấy giống như xác thực làm hư không ít thứ không nói nhiều như vậy ta rất lâu không ăn được ngươi tự mình làm đồ vật hôm nay chuẩn bị làm cái gì a mister phủ g ì cũng không có ý định cùng lộ tù tiếp tục thảo luận bộ kệ mẩn tớ vấn đề có gần ga đi theo À、đoán c hắn ừ n cũng không có chuyện gì, an liền g gì, có h lấy tâm trở lấy liền tốt.、Hắn、vẫn tương đối quan tâm lộ tù lúc nào làm ít đồ ăn mặc dù trên thị trường có bán lộ tù gia nhập liên minh đại nôn g đủ loại tốc thực phẩm bất quá sản xuất hàng loạt đồ vật so với lộ tù tự mình làm vẫn còn có chút trên lệ n h cho nên hắn vẫn là rất chờ mong lộ tù tự mình làm gật cái gì a không sai liền nhờ cậy lộ tù tiên sinh làm một số đồ ăn đi tiểu sinh nhất định sẽ thật tốt ghi chép Bờ dốc chẳng biết lúc nào đã móc ra là c ọ n g một mặt hưng phấn nhìn lấy lộ tù hắn với tư cách trong đoàn đội phụ trách nấu cơm người khẳng định là hy vọng có thể cho đồng bạn làm tốt ăn đồ vật h luôn luôn nói hắn làm không tốt ăn là thật để hắn khó chịu a mà lại không chỉ là cho hà cùng mỹ ty hắn học xong sau này còn có thể về nhà cho nhà c á c đệ đệ mội mội làm nghĩ như thế nào đều không lộ a lộ tù lao bản cái này cấp bậc đầu bếp cũng không phải tùy tiện có thể nhìn thấy nếu như lộ tù biết rõ bờ dốc ý nghĩ này lời nói khẳng định sẽ nói không có việc gì tới ba lệ tào lắc lắc có lẽ tỷ lệ có thể tại cửa hàng giá rẻ gặp hắm mỹ nàng phụ trách gan liền tốt tốt a để cho ta suy nghĩ một chút lô tu bắt đầu suy nghĩ phải làm g ầ n cái gì bốn nơi này cùng ta tưởng tượng bên trong không giống a ạt đi tại làm bằng gỗ trên bậc thang chậm rãi đi lên bước chân đạp ở phía trên phát ra rồi chít chít rồi chít chít thanh â m để cho người ta cảm thấy lại thêm hoảng hốt chỉ có điều cái này còn không phải để hắn nhức đầu nhất nhức đầu nhất là gần gạ ra hỏa này rõ ràng lời thề son sắt nói muốn cùng hắn cùng đi kết quả không biết lúc nào liền không thấy t â m hơi đây cũng quá ạt còn tại nội tâm đoán trách gần gạ không đáng tin vậy thì chú lại phát hiện nơi này có chút không đúng hắn luôn cảm thấy có chút không thoải mái giống như có đồ vật gì một mực tại đi theo đám bọn hắn đồng dạng ô lạp một tấm mặt quỷ đột nhiên xuất hiện ở a t trước mặt đây là một tấm trắng lếu đầu lâu xương đầu châu còn có một chút chất lỏng màu đỏ chậm rãi theo cái chán nhỏ xuống dưới rơi vô luận là theo cái gì góc độ xem ra đây đều là phi thường khủng bố cảnh tượng À cái này đi cả ad cùng đ i ệ c h ủ nhìn lấy bộ này đáng sợ gương mặt lại không chút biểu tình chẳng qua là nháy một chút con mắt gần gà không cần lao chơi cái mặt nạ này căn bản không dọa được ta ạ gó gó cái kia kinh khủng đầu lâu tiếp lấy không còn phản ứng vòng qua hắn sau này tiếp tục hướng phía trên lầu đi tới lơ lửng giữa trời mặt quỷ cứng ở tại chỗ nhìn lấy ạt cùng tiệp chủ càng chạy càng xa b ó n g lưng khô lâu mặt quỷ chậm rãi tuột xuống một cái hỗn t ờ nghẹn họng nhìn chân c h ố i trôi nổi ở giữa không trung tựa hồ là không thể tin được vừa rồi phát sinh sự tình nơi hẻo lánh bên trong gần gà ngồi s ổ n trên mặt đất mất mát vẽ vòng tròn chỉ thấy bên chân của nó đặt vào chính là một bộ cùng hỗn tờ giống nhau như lúc mặt nạ quỷ bất quá hắn nhìn sang cái kia còn tại xứng sờ hỗn tờ một lần nữa lộ ra mang tính tiêu chí cười quái dị tiếp lấy mang lên trên bộ kia mặt nạc nạ、quỷ. nơi này thật sự có ưu linh hệ bộ k ẹ m ẩ n à thế nào như thế cả buổi đều chưa từng xuất hiện h chạy tới cái thứ hai đầu bậc thang lại hướng lên đi liền là lầu ba thế nhưng là cho tới bây giờ một cái ưu linh hệ bộ k ẹ m ẩ n đều chưa từng xuất hiện đi cả ghẽ vào hạt trên bờ vai tiệp c h ú lô thai giật giật nghi ngờ nhìn về phía sau lưng hắn giống như nghe thấy được một số thanh âm kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt k một cái hỗn tờ chạy nước mắt như phát điên hướng phía bọn họ bên này thổi qua đến nhìn biểu tình hình như là tại cách xa cái gì rất đáng sợ đồ vật tiệp trụ tập trung nhìn vào chỉ thấy hỗn tờ sau lưng vẫn là tấm kia quen thuộc mặt quỷ đàng truy đổi lấy hồn tơ địa chủ vẫn là nội tâm không có chút nào ba động chỉ có điều thế mà đem hồn tờ dọa thành d ạ n g này hắn nhớ tới ban đầu gần g ạ tại tiểu đ i ế m liền yêu thích dùng bộ kia mặt nạ do người chỉ có điều kinh lịch lâu như vậy thời gian ở chung gần g ạ cũng xưa nay không đổi mặt nạ hắn cũng as bao quát trong tiểu đ i ế m hạ kỳ dịch kỳ thật đều đã miễn dịch kiệt kiệt kiệt kiệt ba hồn tơ lúc này cũng không kịp phía trước là người nào thật nhanh trốn đến as sau lưng nhìn lấy trôi nổi mặt quỷ run lệ bẫy chỉ có điều gần gà đương nhiên biết do as không biết ngăn cản、hắn. lập tức thẳng đến as sau lưng hướng phía hồn tờ phát ra kêu quái cái này b ô k ẹ mần là A t nhìn lấy phía sau mình đã nhanh bị dọa khóc hôn tơ hắn có thể đoán được hẳn là ưu linh hệ b ô k ẹ mần bất quá vẫn là nhìn một chút b ô kẽ đẹp tương đối xác định hôn tơ khí thể b ô k ẹ mần dấu ở trong bóng tối yêu thích dội ra g a t hình dáng tay vỗ vào người bà vai bị đụng phải lời nói biết ngăn không được chiến đấu bị g a t hình dáng l ư ờ i liếm đến linh hồn sẽ bị lấy đi trốn ở trong bóng tối nhắm chuẩn con mồi a cái này A t nhìn lấy b ô kẽ đẹp giới thiệu tả môn như vậy hôn tơ cùng mình sau lưng run lẩy bẩy ra hỏa này hai loại đồ vật hoàn toàn không thể liên hảo hưng ơ thơm tay mỹ lực kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt Gân gà bụng ôm c ư ờ i đến l ệ t kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt h i ệ t kiệt kiệt kiệt kiệt h i ệ t kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt k n à, t kiệt kiệt kiệt k i n t k n ệ t kiệt kiệt kiệt gần g h ông h bụng cười đến lăn lộn đầy đầy đất cái này hồn hỗn hỗn hỗn hỗn hỗn đ ế t căn bản không để ý hắn. cho nên với tư cách rú linh hệm vũ kẹm mần ngày nào đó từ trôi qua thật sự rất vô vị hôm nay thật vất vả gặp phải một người nhắc gan đương nhiên là phải thật tốt dọa một chút b ì b ì gần g ạ có chút quá mức gà à rút ve khóc chít chít hồn tờ nhìn lấy cười đến đều nhanh lật qua gần g ạ tức giận nói đối phương đều bị sợ quá khóc ấy tốt xấu có chừng có mực đi chỉ có điều hoàn toàn ngoài à dự liệu là nguyên bản còn tại khóc chít chít hồn tờ tựa hồn là nghe thấy được gần g ạ hai chữ chậm rãi buông lỏng da đào được gà bả vai hai cặp móng ướt hồn tờ hiếu kỳ n ô đầu ra nhìn về phía trên mặt đất cười như điên g nho nhỏ trong mắt chậm rãi hiện ra hy vọng cùng sùng bái quan man bốn a cái này miễn cưỡng cũng coi là thu phục hôn tờ đi a nhìn lấy ôm gần g ạ không đông trào hôn tờ và một mặt hối hận gần g ạ hắn chỉ nhớ rõ ra hỏa này rất nhắc gan quên mất ra hỏa này còn rất dính người lần này trực tiếp đào trên người nó không đi hắn lúc đầu trực tiếp nghĩ một phát xạ đào bạn đem cái này nhà trực tiếp truy nổ chỉ có điều a cùng tiệc chủ nhất trí cho rằng ngươi đem người khác đều làm khóc an ủi người khác một chút là có lẽ còn nghĩ sử dụng bạo lực lời nói liền thật sự quá phận đương nhiên với tư cách gần gà mà nói hắn tự nhiên là không có ý định để ý tới a cùng、chủ. hắn vẫn như c ũ nghĩ một xạ đảo bạn cho nhà để mắt ta nhớ được trong phòng bếp có cái b ổ kẹ mẩn đã từng đánh nát lộ tù lao bạn thích nhất l y pha lê sau đó còn giá họa cho sở p h é t ba mươi chín dê a a là ai ấy nhỉ a ạ ra vẻ buồn rầu hình tựa hồ là đang cẩn thận nhớ lại cái c h ù thì là dùng ám chỉ ánh mắt nhìn chằm chằm gần gã gần gã liền lên một thân mồ hôi lạnh hắn nhìn lấy gắt gao lay lấy nó hỗn tợ lại nhìn một chút đà s lộ tù hẳn là không biết cầm hắn thế nào tối đa hơn hắn một hồi thậm chí cũng sẽ không thế nào hung thế nhưng là nghĩ tới sở phép ba mươi chín d tên kia nếu như bị hắn biết rõ là chính mình giá họa Đoán à, à, à, à. t nhưng là là À sở một rất cuối nghĩ tới sở Phẹt 39. Dê tại Hậu sơn tàn bộ sau tàn ngược nịt trăng cánh. lật T. bộ đầu u đó c mấy ô cùng bị buộc bất đắc dĩ gần gạ chỉ có thể mang theo hồn tờ cùng ạt cùng đi trở về vổ kẹ mần gia đình À đây là mùi vị gì à? đứng tại vổ kẹ mần gia đình cửa ra vào một cỗ nồng đậm mùi thơm từ bên trong quần q u ầ n không dứt bay ra tiến vào ạt chủ gần gạ cùng hồn tờ trong lỗ mũi loại mùi thơm này rất đặc thù vừa tiến vào cái mũi bọn họ cũng cảm giác được nồng đậm vị tay thậm chí cái chán bắt đầu đổ mồ hôi đây là cỡ nào vị tay a thế nhưng là mùi vị tiết nhưng lại làm cho bọn họ mấy cái nước bọn điên cuồng bài t i ế t thật thần kỳ cảm giác hạt cùng gần gà một người mang theo một cái vai vật trang sức động tác chỉnh tề đẩy ra bộ kẹ mần gia đình cửa chính chỉ thấy bộ kẹ mần nhóm cùng lộ tù bọn họ cùng một chỗ ngồi vây quanh tại bàn xung quanh trên bàn bày biện lò vi ba cùng một ngụm đại hoa trong nồi quần quận lấy đỏ sút có thể rõ ràng thấy được phía trên nồi lơ lửng vô số hoa tiêu ớt hương thơm lá loại hình hương liệu cái kia cỗ bạo tạc bản mùi thơ đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh nồi lầu c â y lúc đầu lộ tụ là ý định làm điểm thứ đơn giản bất quá hắn gặp một lần mister phủ gì vẫn rất không dễ dàng cậu thêm hắn cũng coi là cùng as có một đoạn thời gian không gặp cái này khiến hắn đột nhiên nhớ tới trước kia cùng bằng hưu gặp lại đều sẽ đi tiệm lầu nồng đậm mỡ bỏ đáy n ổ i phối hợp tỏi giá dầu v ư ơ n g đĩa đoạn tuyệt nói đến hắn cũng đã rất lâu chưa từng ăn qua nồi lầu có chừng năm năm đi à nha cô kẽm bẩn thế giới không có nhật bản chỉ có điều ẩm thực vẫn là vô cùng khuynh hướng nhận thức phong cách cho nên nơi này nồi lầu bình thường cũng là chỉ áp đặt âu đ n hay là sủ kỳ thật đúng là không có đường đường chính chính nổi l ẩ u tay n ồ i l ẩ u thứ này không nhớ ra được con tốt vừa nghĩ tới liền ngăn không được thèm thế là lộ tụ lập tức vui vẻ xào một nồi n ồ i l ẩ u ngọn nguyên liệu thì ra là thế trước đem hương liệu dùng nước sạch ngầm ba mươi phút cọ rửa sạch sẽ sau đó dùng phòng bếp dùng giấy hút khô trình độ đầu viên đạn đất cùng đèn lồng tiêu đầu nhập nước sôi đun hai mươi ba phút sau mò lên n h ỏ n d ọ t cho khô nước lại dùng xử lý máy đánh nát dự phòng b vợ d ọ c tại laptop bên trên dùng bút máy đánh nát dự phòng thế mà dùng nhiều như vậy hương liệu cùng đất lỡ cỡ nào gan nếm thử h ắ n trước kia chẳng qua là nghe nói qua cực đoan vị tay cả gì. không nghĩ tới nồi đun nước loại này xử lý cũng có thể sử dụng nhiều như vậy hương liệu đến phối hợp rõ ràng là nồng đậm đến không được phối liệu hắn hiện tại thế mà không có một tia dính nhau cảm giác chỉ muốn tranh thủ thời gian di chuyển đũa trong nồi ngoại trừ hương liệu cũng đã trôi nổi lên đã hoàn toàn nóng quen thịt đủ loại loại nấm còn có tăng thêm một số lúc đầu mister p h ủ dị chuẩn bị làm ổ đèn một số tôm hoàn cá viên loại hình nguyên liệu nấu ăn nồi l ẩ u ngọn nguồn liệu kỳ thật cũng là có chú trọng những hương liệu này phối hợp lại nước canh biết sinh ra mười phần mê người tươi mùi thơm đây cũng là rõ ràng cay không được vẫn là để người muốn không ngừng ăn nguyên nhân à, m r phủ d ì kẹp lên một mảnh nóng quen thịt chấm chấm lộ tụ điều tốt tỏi giã dầu đĩa nóng bỏng thịt bị tỏi hương thơm mười phần dầu vườn bao trùm đưa vào miệng bên trong cắn một cái xuống dưới thịt bên trong nước canh lập tức tàn ra đau rát cảm giác tràn ngập toàn bộ k h o a n g miệng m r phủ d ì tranh thủ thời gian cầm lên c h é n trả ực một hớp nước t r à đẻ xuống loại này bạo tạc vị tay vài miếng thịt vào trong bụng hắn đã ăn đến mồ hôi đầm đĩa thế nhưng là lại cảm giác phá lệ thoải mái toàn thân ấm áp rất lâu không có thư thái như vậy cảm giác ta cảm thấy giống như xác thực so b lập tức cảm thấy mình giống như không nên nói như vậy có chút ngượng ngùng nhìn một chút bờ dốc thế nhưng là bờ dốc lúc này đã l ệ rơi đầy mặt hướng về miệng bên trong không ngừng nhét thịt thì ra là thế đây chính là vị c a y xử lý tuyệt vời đúng không ta hiểu ta hiểu dắt sợ phệt ba mươi chín dê đắc ý dùng tham trúc cắm lên một viên tôm hoàn chuẩn bị hướng về miệng bên trong đưa tiếp lấy một cái màu tím móng đ u ố t từ giữa không trung bay qua một cái cướp đi sợ phệt ba mươi chín dê trong tay tôm hoàn áp chế đầy ngập lửa dẫn s ở p h é t ba mươi chín dê chậm rãi nhìn về phía bên cạnh một cái hồn tờ tại đỏ bừng cả khuôn mặt một mặt hưởng thụ nhai nuốt lấy nguyên bản thuộc về s ở p h é t ba mươi chín dê tôm hoàn khá lắm thật vất vả thoát khỏi tợ dỏ phẹ sổ hoặc cái kia dành ăn không ngờ như thế hiện tại lại tới một cái s ở p h é t ba mươi chín dê nhìn lấy trong nồi không ngừng giảm b ấ t nguyên liệu nấu ăn có chút không cam lòng thu hồi lực kiếm một lần nữa r a nhập đoạt món ăn trong hàng ngũ giắt ăn xong bữa cơm này liền ép người nha sợ phép ba mươi chín dê lạng yên suy nghĩ chương hai mươi mốt mẹ h ọ mạnh nhất bổ kẻ chương hai mươi mốt mẹ thọ mạnh nhất bộ kẹt m ầ n ta đến cùng đang vì cái gì mà chiến bọc lấy tần một trang giáp kim loại mẹ thọ đứng tại hát cám trong phòng không ngừng tự hỏi vấn đề này bên cạnh phụ trách trông coi hắn tim dọc kẹt thành viên thỉnh thoảng phát ra tiếng ấ y để mẹ thọ có chút tâm phiền ý loạn hắn tiếp nhận rộ vạn nhì đề nghị mặc vào cái này áp chế lực lượng máy móc bọc thép tựa hồ bởi vì hắn đã có bỏ chạy t i ề n khoa cho nên rộ vạn nhì cũng đặc địa ra tăng áp chế cường độ để nó không cách nào tùy tiện tránh thoát áp chế còn cố ý nhường tim dọc kẹt đội viên đến trông giữ hắn bất quá ra hỏ này mỗ ngồi ở bên cạnh nó một bên lột hệ、e、vì một bên ngủ ngon dạng này mò cá còn không có bị khai trừ nguyên nhân đại khái tỷ lệ là bởi vì mỗi lần rộ vạn n h ỉ tới gần nơi này thời điểm hệ、e、vi liền rất sắc bén dùng hắn so với nhân loại nhạy cảm tính rác sớm phát rác được rộ vạn n h ỉ tới gần sau đó trực tiếp đem nó huấn luyện ra đánh thức chỉ có điều mẹ thỏ đối với gia hỏa này ngược lại là không có đặc biệt phản cảm bởi vì hắn mỗi lần đều biết mang một số đ ồ ngọc phòng bảng hiệu đồ ăn vặt tiền đến còn có thể cố ý cho nó cho h n một số mặc dù ăn mặc toàn thân máy móc bọc thép nhưng là nó hay là có thể dựa vào cồn sợ xỉ ẩn đem đồ ăn vặt từ đầu nón trụ trong khe hở đưa vào miệng đây cũng là hắn một mực nhận thụ lấy rộ vạn nhỉ từng ngày đối với nó tất tất ỉ lại ỉ lại nguyên nhân mỗi lần bị rộ vạn nhỉ chọc giận gần chết thời điểm cũng chỉ có dạng này có thể lắng lại nó đầy ngập lửa giận v ả i nha v ả i nha đại hệ vì nhìn lấy ngủ say m ạ t có chút bất đắc dĩ dùng móng vuốt nhỏ lau mặt một cái tiếp lấy h ắ n nhìn đứng ở trong phòng mẹ thọ vô số ống sắt kết nối lấy trang giáp kim loại khiến cho mẹ thọ không cách nào tùy ý đi lại chỉ bất quá đối với hắn loại này đẳng cấp vỗ kẹ mần mà nói tư thế như vậy cũng là không có bao nhiêu cảm giác mệt mọc hệ vị theo mặt trong ngực tránh thoát ra chỉ có điều đang ngủ ngon mặt căn bản không có chú ý tới hệ vị theo trong lồng ngực của mình tránh thoát ra ngoài vẫn như cũ ngay khò khò tại trên ghế đầu ngủ hắn nghiêng cái đầu nhỏ nhìn lấy bị trang giáp kim loại bao trùm toàn thân mẹ thọ có chút hiếu kỳ hắn không hề rõ ràng đây là cái gì vỗ kẹ mần cho tới bây giờ chưa thấy qua a mà lại cái này vỗ kẹ mần dù cho hắn mặc gáp chế lực lượng bọc thép cũng có thể làm cho hắn cảm giác được lực lượng kinh khủng cho nên hắn trước đó căn bản không dám tới gần đi xem cái này đáng sợ chỉ có điều mấy ngày nay xuống tới cái này bộ k ẹ mẩn cũng không có đối với nó cùng mặt tản mát ra bao nhiêu lý n à y mới khiến hắn cả gan tới gần đến quan sát vậy nha hắn cẩn thận quan sát cái này bộ k ẹ mẩn thân hình bắt đầu ở trong đầu lục soát có hay không tương tự bộ k ẹ mẩn nhìn hồi lâu xác thực không có cái gì tương tự bộ k ẹ mẩn giống như không nên tới gần ta khôi giáp bên trong hai mắt từng bước sáng lên lăng quăng nhìn ra hệ vị có chút hoảng hốt hắn rõ ràng có thể cảm giác được một cô áp lực kinh khủng trực tiếp theo trước mắt cơ thể phát ra để nó liên tục lui về phía sau mấy bước hừ nhìn lấy hệ vị sợ hãi mẹ thọ hư lạnh một tiếng cho dù là bị bọc thép cầm cố lại hắn cũng lực lượng cũng không là bình thường bộ k ẹ m mần có thể so sánh bị nhân loại nô dịch thật đáng buồn bộ k ẹ m mần không có tư cách tiếp cận ta hắn nhìn lấy hệ vì sợ hai ánh mắt có chút đắc ý dù sao hắn tự nhận là chính mình cùng những cái k i a bị nhân loại chỉ thị bộ k ẹ m mần không giống hắn chẳng qua là chính mình n g u y ệ n ý cùng nhân loại hợp tác mới có thể ở chỗ này chỉ cần hắn muốn đi hắn tùy thời đều có thể đi mà trước mắt loại này nhỏ yếu bộ k ẹ m mần chỉ có thể dựa vào nhân loại đến hàng tồn thật sự là thật đáng buồn vài nha vài nha hệ vì lúc đầu đã chuẩn bị trở về mặt trong n ự c nghe thấy mẹ thọ loại lời này lập tức khó chịu cùng hắn biện luận đối với nó mà nói người trọng yếu hoặc là bộ kẽ mần cũng chỉ có con của mình cùng người k i a loại bọn họ đương nhiên không thể nào là nô lệ cùng chủ nhân quan hệ ngươi nói ngươi mới không có bị nô dịch là bởi vì yêu thích g i a hỏa này mới có thể cùng với nó mẹ thọ nghe thấy hệ v ị phản bác khinh thường lộ ra cười lạnh đây là hắn cho rằng không có nhất sức thuyết phục trả lời nhỏ yếu tổ kẽ mần mới có thể dựa vào nhân loại nếu là không có cái này nhân loại lời nói yếu như vậy loại nhỏ ngươi chỉ sợ sớm đã đã không còn trên thế giới này đi ả nha câu nói này để hệ vi lập tức n g ạ lời tựa hồ là dạng này nếu như không phải m ắ t lúc ấy cứu chúng nó lời nói hắn cùng hai đứa bé cũng đều đã thảm tạo độc thủ hắn lúc ấy đuổi theo ý đồ thu phục con của nó người đi đường đem hắn đuổi theo ra cái kia đường đi kết quả chờ hắn trở về thời điểm hai đứa bé đều đã bị một dạng cầm đèn tin nhân loại trộm trong tay hắn lập tức ngưng tụ một viên xạ đạo bản m u ố n cứu hai tử lại bị nhân loại kia ánh mắt uy hiếp ý tứ rất rõ ràng nếu là dám có hành động gì lời nói căn này gậy điện sẽ trực tiếp đánh vào hai cái tiểu g i a hỏa trên thân cái này khiến hệ vị trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải tiếp lấy hắn liền bị nam nhân dùng gậy điện đánh trúng cơ thể trong lúc nhất thời toàn thân đều lâm vào tê liệt trạng thái không thể động đậy nếu như không phải mạt kịp thời đổi tới hắn e rằng đ ã bốn hừ rõ ràng đi à nha ly khai nhân loại ngươi căn bản chẳng phải là cái gì mà ta và ngươi không giống ta muốn đi lập tức liền có thể không hề cố k ị đi nói xong toàn bộ máy móc bọc thép bắt đầu chấn động lên trong mũ giáp hào quang màu xanh lam càng phát ra loa mắt hắn tự a hồ là nghị trực tiếp tránh thoát bọc thép để chứng minh nó lời nói không qua theo mẹ thỏ siêu năng lực tiếp tục chuyển vận bọc thép cũng chấn động đến càng ngày càng kịch liệt tự hồ lập tức liền muốn bị tránh thoát bốn E vì đã hoàn toàn là luôn uống, nếu máy móc bọc thép đột nhiên văng lên tiếp lấy phía sau ống sắt nói bắt đầu phát ra quang mang đen h ị t chậm rãi đem mẹ thọ cồn thở xỉ ẩn áp chế xuống tới đây là ác thuộc tính năng lượng mẹ thọ hai mắt lan quang dần dần bắt đầu ảm đạm những cái này ác thuộc tính năng lượng không đả thương được hắn bao nhiêu chẳng qua là hắn hiện tại lực lượng bị bọc thép áp chế cho nên tản ra cổn phở xỉ ẩn không lớn bằng lúc trước rất dễ dàng bị cố lực lượng kia thối vệ khiến cho nó không cách nào dựa vào cổn phở xỉ ẩn đến tránh thoát bọc thép bốn thời gian dần trôi qua bọc thép khôi phục bình tĩnh cả phòng cũng khôi phục hắc cám trạng thái giống như cái gì cũng chưa từng xả y ra. thật là một cái âm hiểm g i a hỏa dồ vạn nỉ sắc mặt hiện lên ở mẹ thỏ trong đầu mèo cái này mẹ nó cùng đã nói song không giống a không phải nói trợ giúp hắn học tập khống chế sức mạnh đúng không đây quả thực là tù phạm đãi ngộ vậy nha Nghệ vị hai c o n mắt h i lại, h ư ớ n g về p hai í mẹ mấy thỏ phun ra â mươi quầy đầu bốn. n Ý là, lúc g đang k hai o á lá c c bốn. bọc Mẹ thỏ bọc thép ở d ư ớ mặt lập t ứ c đỏ l ê n n g h e o quá mẹ n ó xấu h ổ Rất t muốn ì ệ vị a chương n g hai ệ vị mươi h 2 i mặt cùng nghệ vị a mu ba tội dù đung đưa đầu cường kiện móng sau trên mặt đất đạp lên vô số bụi đất sừng trâu lóe ra nguy hiểm hạ quang tại ánh nắng chiếu d ọ i xuống lộ ra phá lệ sắp bén Rõ ràng quang mang chiếu sáng mảnh này nguyên, vô số tim dọc kẹt thành viên đứng tại trên vách núi đá nhìn xuống phía dưới t ổ dù tộc đàn thế không thể đỡ chạy nhanh mỗi một đầu cũng là trận mắt tròn xoe tốc độ cùng lực lượng phát ra khí chất như vậy hung hãn xem ra không có cái gì đồ vật có thể ngăn cản bọn họ đi tới nhưng mà một cái thân mang bọc thép bộ kẻ mẩn đứng tại tiền phương của bọn nó bình tĩnh nhìn chăm chú lên bọn họ tựa hồ căn bản không có bị khí thế của bọn nó lay động hoặc là nói đối phương căn bản không có đem bọn nó để vào mắt cái này khiến tổ dù nhóm càng cho hơi vào h ơ n vẫn tăng nhanh tốc độ hướng phía con kia không biết sống chết bộ kẻ mẩn vào tới lan quang bao trùm ở tất cả tổ dù một giây sau v ò của bọn nó vó liền rời đi mặt đất tại cương đại cồn p h ở xỉ ẩn dưới toàn bộ tổ dù đều trôi nổi tại trong giữa không trung hốt hoảng g ỡ nẹo thân thể thế nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì dù là mẹ thọ lực lượng bị áp chế cũng căn bản không phải bọn họ những cái này phổ thông tổ kẹ mần có thể chống lại nhìn lấy khắp bầu trời trôi nổi tổ dù nhóm đã không có sức phản kháng đứng tại trên vách đá tim dọc kẹt thành viên nhao nhao móc ra tổ kẹ bạn hướng phía tổ dù nhóm ném đi không cách nào phản kháng tổ dù nhóm căn bản là không có cách tranh thoát cứ như vậy nguyên một đám bị thu vào tổ kẹ bạn bên trong tim dọc két tôi du tộc đản chỉ tiêu hoàn thành d ô vạn nỉ đứng tại trên trực thăng nhìn trước mắt chẳng cảnh lộ ra mỉm cười tháng này chỉ tiêu lại hoàn thành uy ngươi đến cùng là cái gì vỗ kẹ mần a vẫn là cái kế hắc cám trong phòng mặt nhai lấy túi chứa sữa phiến vừa cùng mẹ t h ỏ đi lấy lời nói một bên hướng phía hệ vì ném sữa phiến mẹ t h ỏ không có trả lời hắn vấn đề chẳng qua là duy trì tư thế trở mặc hắn đối với nhân loại hào cảm lúc đầu đã tăng lên tới nhất định độ cao kết quả trong khoảng thời gian này tại tim dọc kẹt kinh lịch tất cả những thứ này triệt để cho nó đánh về giải phóng trước không ai để ý chính mình vỗ kẹ mần thế nào không ai để ý bộ k ẹ mẩn có nguyện ý hay không chiến đấu ở trong mắt chúng bộ k ẹ mẩn tựa hồ cũng chỉ là dùng tới chiến đấu thật sự là hỏng bét địa phương mẹ thỏ hồi tưởng lại bị những cái kia tim dọc kẹt thành viên nô dịch bộ kẹt mẩn nhóm nhịn không được thở dài một cái hắn cảm thấy mình đối với nhân loại những cái kia huyễn tưởng vẫn là quá ngây thơ thôi đi vẫn rất túm thấy mẹ thỏ căn bản không để ý hắn m ặ t khó chịu cắt một tiếng cũng không còn đi xem mẹ thỏ quay đầu t r e o chọc k ẹ t vì đi hắn hiện tại đã trở lại tim dọc kẹt ôm ấp còn lý do nha lúc đầu hắn thuê một gian tiện nghi nhà trọ có công việc ổn định căn bản không muốn trở về khi tim dọc k thế nhưng là không biết chuyện gì xảy ra phòng đột nhiên bị người mua đi không cho thuê hắn đài truyền hình không hiểu thấu đem hắn khai trừ thậm chí v ì dĩ đi ẩn ct giữ trật tự đô thị còn đem xe yêu của hắn mở tờ v ở cho tịch thu lý do là hắn mở chiếc xe này dẫn đầu đ u a xe khá lắm cuối cùng cùng đường mạt lộ hắn chỉ có thể tiếp nhận tim dọc kẹt trở lại mời không có cách nào nha hắn hiện tại đến nuôi sống ba cái ăn uống không nếu là không có hệ vi lời nói hắn khẳng định đói vài ngày cũng liền đói vài ngày làm việc vặt cái gì cũng không cần trở lại loại địa phương này thế nhưng là hệ vi không thể bị đói a nhất là hai cái tiểu hệ vi còn tại lớn thân thể a bị đói sao được. Cho nên hắn bị buộc đói được. đường rơi tiếp tim sao Cho vào cùng dọc hắn nhận nên vẫn là tiếp nhận dọc kẻ kết mời. k quả vừa mới trở về liên lại là máy phát hiện nói dối lại là siêu năng hệ vỗ kẹ mẩn tệ lẹ bắt thì loại hình đủ loại khảo thí chủ yếu là khảo chứng hắn tại lần trước bắt giữ mẹ hành động sự tình đương nhiên hắn cũng không nhớ rõ lắm hắn chỉ biết là hắn cùng giờ giờ phụ gì còn có ác quỷ thành công tìm được mẹ hòn đảo nhỏ kết quả mẹ bắt hắn cho đưa vào ngục giam còn lại hắn cái gì đều không nhớ rõ lại thông qua đủ loại thủ đoạn khảo thí hắn có hay không nói láo sau này phát hiện hắn cũng không có bất kỳ cái gì nói dối đặc thù cuối cùng liền tiễn hắn tiến đến để hắn làm cái g i ữ cửa dù sao hắn tại đài truyền hình cũng là nhìn cửa chính cũng không có gì khác biệt không cần đi ra c h é m chém giết giết tốt vô cùng duy nhất khó chịu liền là vừa về tới nơi này liền nhớ lại hắn trước kia bổ kẹ mẩn theo cảnh sát ý kiến bọn họ là bị mẹ phóng sinh hắn lại cảm thấy phóng sinh tốt vô cùng có lẽ trôi qua cũng không tệ dù sao cũng là mẹ ở lại hòn đảo nhỏ nha hắn không có nhiều hận mẹ chẳng qua là nhớ bổ kẹ mẩn nhóm thôi v ậ y nha Mẹ vì thoải mái nằm tại mặt trên đùi hài lòng phát ra lời ư biếng tiếng kê ơ đồng thời dùng màu hồng viên thịt nhẹ nhàng cọ lấy mặt được rồi hắn cũng không có công phu suy nghĩ trước kia hiện tại hắn có lẽ suy nghĩ chính là hiện tại tim dọc kẹt bên trong rất nhiều người đều đánh hắn hệ vi nhóm c h ủ ý bất quá hắn thế nhưng là cho v ỡ đi ẩn diêm nhà kho nhìn cửa chính bình thường cách dộ vạn n h ỉ phi thường gần cộng thêm hắn là dộ vạn n h ỉ tốn công tốn sức m ờ i về cho nên đều cho là hắn là cái gì ẩn tàng đại lão có loại này chuyên ôn tim dọc kẹt những người kia cũng cơ bản đều bỏ đi c ư ớ p đoạt hệ vi vẻ mặt, mặt mẹn họ tựa hồ có chút đậu dung hắn lúc này mới nhớ tới tại cái này lạnh giá quan hệ phối hợp e rằng cái này mỗi ngày đi ngủ ngáy nam nhân cùng cái kia cái không có lễ ph là hắn nhìn thấy duy nhất nhìn qua coi như có nhiệt độ tổ hợp u i đối với n g ư ơ i mà nói bộ kệ mần là cái gì không đối với n g ư ơ i mà nói con kia hệ vị là cái gì mẹ t h ỏ lần thứ nhất đối với mặt sử dụng tệ lệ kỳ nợ s ì tâm điện cảm ứ n g đây cũng là hắn lần thứ nhất cùng rộ vạn ni mi ni ạ bên ngoài nhân loại giao lưu là cái gì hệ vị không phải liền là hệ vị đúng không mặt gái đầu tựa hồ có chút mơ màng hệ vị liền là hệ vị à còn có thể là cái gì đó là cái vấn đề gì không ý của ta là ngạch nói như thế nào đây người căn bản không phải huấn luyện ra a vậy n g ư y i n u ô i con kia hệ v ì lý do là cái gì đây mẹ thọ thấy mặt cái này ngu ngơ tựa hồ là lý giải không được chính mình vấn đề chỉ có thể đổi cái thông tục dễ hiểu thuyết pháp lý do đúng không cũng không có cái gì lý do đặc biệt mà sờ lấy hệ v ì lông tơ đồng thời hệ v ì cũng mong đợi nhìn lấy hắn với tư cách tổ kèm ẩ n hắn cũng muốn biết mặt lý do là cái gì ngay từ đầu thời điểm vừa thấy được đáng yêu như vậy tiểu gia hỏa thực tế không có cách nào ngồi nhìn mặc kệ a cho nên chỉ là bởi vì đối với nhỏ yếu thương hại à mẹ h ọ cùng hệ vi có chút thất lạc đây không phải bọn họ trong lòng lý tưởng đáp án không dĩ nhiên k h n g phải theo bọn nó vào ở nhà ta bắt đầu ta liền cảm nhận được trước kia chưa từng có cái t r ù n g loại kia phong phú cảm giác tại đài truyền hình công tác thời điểm hệ vị cũng giúp ta nắm lấy không ít tiểu tạc ca tóm lại bọn họ hiện tại là ta sinh hoạt một bộ phận bộ kẻ mần là nhân loại bằng hữu cái này hình như là tiểu học sách giáo khoa bên trong nội dung a m ặ t cũng không có đọc qua sách chỉ có điều ngược lại là biết chữ đây là hắn n h ả m chán thời điểm tại tiệm sách lật đến hắn nhớ k ỹ là một bản xì cổ tặn tiểu học sách giáo khoa phía trên rõ r à n viết bộ kẻ mần là nhân loại bằng hữu mẹ thọ nhìn vẻ mặt khờ d ạ n mạc bọc thép ở dưới ánh mắt bên trong lộ ra chưa bao giờ có vẻ mặt. chương hai mươi ba đạo quán quan chủ mẹ thọ chương hai mươi ba đạo quán quan chủ mẹ thọ đây chính là vợ đi ẩn d i m ấy ư ta nhìn cũng chẳng có gì ghê gớm tuổi trẻ người khiêu chiến nhìn lấy sân bãi lên ngã xuống dì hòn cùng mình sân bãi thượng thần khai thác sáng láng hồn tờ hết sức đắc ý đây là hắn khiêu chiến cái thứ tám đạo quán chỉ cần thuận lợi đánh thắng hắn liền thu được khiêu chiến ý đi gỗ t ờ lệ tì ổ cồn p h ở r ẹ n sở tư cách cái này khiến hắn sao có thể không kích động ngươi cũng không tránh khỏi quá đắc ý điểm dộ vạn mịnh lên chân bắt chéo nhìn lấy dưới đài người khiêu chiến vợ đi ẩn diêm bên trong tại khiêu chiến người trong mắt hắn chẳng qua là một cái thấy không rõ mặt âu phục nam không có ý tứ e ad bắt h ờ ta muốn thu vào trong túi ngươi nhanh phái ra ngươi cuối cùng một cái bổ kẹ mần đi huấn luyện ra giống như căn bản không thèm để ý dộ vạn nỉ phản ứng chẳng qua là lòng tin tràn đầy nhìn lấy đối diện sân bãi đối phương chỉ còn lại một cái bổ kẹ mần vô luận như thế nào cũng là không thể có thể đánh bại hắn hương hưng ơ vậy liền để ngươi nhận rõ hiện thực đi dồ vạn nỉ t ự hồ thật cao hứng đối phương là như vậy thái độ dạng này mới có thể để cho hắn cảm thấy mừng thấm á chỉ thấy đạo quán t í c ngoài rìa cửa chính chầm rãi mở ra trong bóng tối thân mang bọc thép c ổ k ẹ mần dần dần lộ ra thân hình đây là người khiêu chiến tựa hồ có chút nghi hoặc loại này bổ k ẹ mần cho tới bây giờ chưa thấy qua a tư liệu không rõ đây là không xuất hiện qua bổ k ẹ mần bộ kẻ đẹp máy móc gâm thanh truyền đến chỉ có điều cái này đáp án để người khiêu chiến không hề hài lòng chưa thấy qua bổ k ẹ mần nghe có chút lợi hại à, bất quá với tư cách tuổi trẻ người khiêu chiến hắn đương nhiên không biết l ù i bước hôn tờ còn có thể đánh sao gắt ly cộc hôn tờ đáp lại h ấ n luyện ra đồng thời một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm sân bãi lên con kia thân mang bọc thép c ủ kẻ m hắn có thể cảm nhận được con kia bộ k ẹ mẩn có lực lượng vô cùng kinh khủng chỉ có điều vì không cho huấn luyện ra thất vọng hắn nhất định phải đối mặt ra hòa này gắt ly c ụ c hồn tờ hai tay ngưng tụ xạ đào b ả n hướng phía mẹ t h ỏ đã đánh qua đen nhánh xạ đào b ả n ở giữa không trung lưu lại một đạo màu đen lưu tuyến tiếp lấy nương theo lấy màu đen đủ linh hệ năng lượng thế như trẻ che bay đến mẹ t h ỏ trước mặt hừ mẹ t h ỏ khẽ hừ một tiếng vươn tay ra bắt lại viên kia xạ đào b ả n tiếp lấy bàn tay có chút dùng sức viên kia xạ đào bạn liền mạnh mẽ bị bóp nát biến thành từng khoảo đen hạt nhỏ thời gian dần trôi qua tiêu tán cái gì nhìn thấy như thế người khiêu chiến cùng hôn tờ đều kinh ngạc đến ngây người tại n g u y ê n chỗ có chút không dám tin tưởng trước tiêu đạo quán chiến bên trong nhiều lần trợ giúp bọn họ chiến thắng địch nhân xạ đảo b ả n lần này lại bị đối phương tùy tiện ngăn lại gắt ly cộc mắt thấy xạ đảo b ả n không cách nào có hiệu quả hôn tờ lập tức theo hai mắt bắn ra ánh sáng đen k h ị bó hướng phía mẹ t h ỏ bắn đi qua nỉ tật xạ không có tác dụng đâu mẹ t h ỏ thanh âm xuất hiện ở hôn tờ trong đầu để hôn tờ nhất thời có chút lay động thần tiếp lấy đã nhìn thấy nỉ tật xạ bị đối phương tiện tay vô liền tùy ý đánh nát kết thúc đi trong mũ giác bắt đầu phát ra lam sắc qua mang hôn tờ trên thân cũng nổi lên tựa hồ là b tay tay đối phương tự hồ lưu thủ là muốn tiếp tục trêu đuổi hắn à bốn liền dùng ngươi tự ngạo tuyệt chiêu đến kết quả ngươi đem mẹ thọ trong tay cũng dần dần ngưng tụ ra một viên màu đen xạ đạo bạn thế nhưng là viên kia xạ đạo bạn tâm thúy h tám mắt trần có thể thấy kiếp người cái này cùng hỗn tờ tuyệt chiêu căn bản không phải một cái đẳng cấp hỏng bét người khiêu chiến nhìn lấy mẹ thọ chậm rãi đẩy xạ đạo bạn cũng không biết có phải là cố ý hay không xạ đạo b ả n chậm ra hướng phía hồn tơ bay đi loại kia thâm thúy hát ám để cho người ta nhịn không được mồ hôi lạnh ứa ra đối phương hẳn không phải là ưu linh hệ bộ kẹ mần m ớ i đúng thế mà còn có thể dùng r a dạng này xạ đạo b ả n e rằng lực lượng của đối phương căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng bốn người khiêu chiến lập tức nhìn về phía ngã xuống đất hồn tơ không được nếu để cho ưu linh hệ hồn tơ bị loại này xạ đạo b ả n chính diện đánh trúng lời nói chỉ sợ không phải mất đi năng lực chiến đấu đơn giản như vậy nghĩ tới đây hắn lập tức nào tới hỗn tờ trước mặt một tay lấy hỗn tờ ôm vào trong ngực ý đồ đem hỗn tờ mang rời khỏi x ạ đào b ả n đánh phạm vi công kích thế nhưng là không nghĩ tới lúc đầu chậm rãi x ạ đào b ả n chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt hắn e rằng tránh cũng căn bản tránh không xong dừng tay đi chúng ta từ bỏ tranh tài lời này vừa nói ra x ạ đào b ả n tại trước mắt hắn dừng lại chậm rãi biến mất người biết rõ bị đánh chúng sẽ chết đi mẹ t h ỏ thanh em đột nhiên xuất hiện ở người khiêu chiến trong đầu cái này khiến hắn sửng s ố một chút bất quá hắn cường đại như vậy bộ kem ẩ n biết tế lệ kỳ nơ xý tâm điện cảm ứng tựa hồ cũng không phải đặc biệt chuyện kỳ quái. ta chỉ biết là chiêu kia uy lực rất lớn à, hắn có chút ngượng ngùng gãi gãi sau gáy xác thực hắn vừa rồi căn bản không có cân nhắc bị đánh trúng lời nói có thể sẽ chết bất quá hôn tờ đã vì ta nhận qua rất nhiều tổn thương bị loại này xạ đảo bạn đánh trúng e rằng không chỉ là tổn thương chuyện đơn giản như vậy phải không chỉ có điều hắn coi như thua ngươi không phải còn có hai cái bổ kẻ m ẩ n khiêu chiến danh lạch đúng không mẹ thọ tiếp tục sử dụng tệ lệ k i nơ s i s tâm điện cảm ứng dưới cái nhìn của nó đối phương hành vi hoàn toàn không phù hợp hắn thấy qua những cái kia bổ kẻ mần huấn luyện ra hắn trước đó nhìn thấy đại bộ phận cũng là hương chịu lớn vô cùng tổn thương bị huấn luyện ra nói thật là vô dụng sau đó lập tức thay đổi cái khác bộ kẻ mần tiếp tục tranh tài giống như vậy hắn còn là lần đầu tiên gặp không không phải lần đầu tiên m u ố n nghĩ tới đây một cái tóc vàng nam nhân ăn mặc đầu bếp phục thân ảnh xuất hiện ở mẹ thỏ trong đầu rất lâu không nhìn thấy hắn mẹ thỏ yên lặng nghĩ đến chỉ có điều hắn hại người khác trọng yếu tiểu điếm đều hủy a cứ việc hắn rất muốn cùng người kia gặp lại gặp mặt một lần nói đúng ra là muốn ăn người kia tự mình làm đồ vật bốn bị chiêu kia đánh trúng hôn t ờ rất có thể như vậy đều lưu lại di chứng về sau chứ đạo quán cái、gì? thua lại đánh không phải tốt vẫn là b ổ kẹ mẩn trạng thái thân thể lại thêm trọng yếu nếu như vẹn vẹn bình thường mất đi năng lực chiến đấu lời nói hắn vẫn là sẽ lựa chọn tiếp tục nói còn chiến thế nhưng là bị chiêu kia đánh trúng hoàn toàn không giống như là chỉ biết mất đi năng lực chiến đấu đơn giản như vậy hết cách rồi đ á n h phải từ bỏ tranh tài mẹ t h ỏ nhìn lấy người khiêu chiến kia vung tay lên một viên h ẹ hạt bạc hở theo rộ vãn n ì trong túi bay ra rơi vào người khiêu chiến trong tay ngươi đây là đối phương còn chưa hiểu là tình huống thế nào chỉ nghe thấy trong đầu xuất hiện thanh âm trận đấu này ngươi thắng đ ó lấy h ắ n cùng hốn tờ hai mắt một bông hoa liền phát hiện mình đã không tại vợ đi ẩn gym mà là bị vây một nhà t ổ kẻ mần center cửa ra vào bọn họ bị con kia t ổ kẻ mần t e l e p o t sáu dồ vạn nỉ lao đại nhìn lấy tự tiện chủ trương mẹ thọ có chút không dám tin tưởng mẹ thọ đã bắt đầu có chủ kiến của mình tiếp tục như vậy không thể được chương hai mươi b ố a b ố chương hai mươi b ố a bốn đi chu lần này để lì cản d ọ c mở mang kiến thức một chút chiêu thức mới của chúng ta sử dụng thần đợt tuần át lòng tin tràn đầy nhìn lấy đối diện sân bãi lì cản dốc lần này lữ trình bọn họ đã mạnh lên rất nhiều nhất định muốn đánh bại lì cản dốc thử nhìn một chút、TK. Trang trói mắt dòng điện, theo tiệp thân thể nhò nhỏ bên trong tán phát ra, hướng phía cản dọc đánh tới, lực、so、với trước ra, phía kiện dòng điện, nhò nhỏ bên hướng cản đánh thần đỡ sọc đã mạnh lên đó dọc đỡ đã chủ so lực sọc với lỷ vì ông c ù vô cùng vậy vô cùng nhiều. Bất quá, hắn lâu như vậy đến n quá, lâu Bất ao y thật cũng không nhàn cũng Ông dỗi. a mắt thấy t h ầ n đỡ tân đã không trốn mất lì c ả n d ọ c dứt khoát trực tiếp chịu đựng được tùy ý dòng điện bao trùm toàn thân của mình kim s á c tia điện tại lì c ả n d ọ c trên thân không ngừng lén lút thế nhưng là lì c ả n d ọ c biểu lộ lại như c ũ duy trì cười xấu xa theo nó một tiếng gà khét dòng điện toàn bộ hướng bốn phía tàn ra biến mất không còn tăm hơi thế mà còn là đón đỡ lộ t n gãi đầu nhìn lấy mắt trận tròn à, từ khi hắn cùng tiệc chủ bắt đầu đi lữ hành sau này lì càn dộc liền bắt đầu điên cuồng huấn luyện hắn cũng không muốn đến lúc đó bị tiểu gia hỏa phản siêu đi qua cho nên vạ kizis sơ phép ba mươi chín d gần ga tất cả đều bị hắn kéo đi làm bồi luyện đằng sau tiểu điếm cũng xác thực không cần kinh doanh không có việc gì làm dài ra đô sờ nọ lặt cùng ả n g cờ d ơ m ỉ cũng liền bị kéo ra ngoài làm bồi luyện mở ra nhà xe sau khi đi ra bọn họ cũng là không làm gì ngay tại ven đường luyện a ngẫu nhiên lộ tủ cũng cùng ven đường huấn luyện ra luận bàn một chút chỉ có điều xác thực lâu như vậy hắn bộ k ẹ m ẩ n nhóm đẳng cấp còn giống như thật rất cao cơ bản cũng là nghiền ép kết cục t ố t lì cạn dốc dùng nham thạch phong hóa nhìn thấy lì cạn dốc đã tới gần chủ lộ tủ cũng không chút nghĩ ngợi hạ lệnh công kích hắn gần nhất đối với bộ kẽ mần chiến đấu ra có một chút như vậy hứng thú nga ô lì càn dốc móng đốt hung hăng nện xuống đất mấy cây cột đá lập tức theo mặt đất xông ra ngoài đem tiệp chủ vây ở trong đó tiệp chủ dùng ý rộng t à i đột phá ra mắt thấy tiệp chủ bị cột đá vây khốn không cách nào tranh thoát h át lập tức hạ lệnh cưỡng ép đột phá ra tiệp chủ cái đuôi nổi lên kim loại con t r ạ c h hung hăng bổ vào vây quanh nó trên chủ đá ý rộng t à i gặp gỡ n h a m thạch phát ra một trầm đục cột đá lên tiếng đứt gãy chậm rãi n ư ớ gãy hống cột đá n ư ớ gãy chỉ thấy lì càn dốc nửa ngồi lấy đứng trước mặt tiệp chủ hắn tựa hồ đã sớm ở chỗ này chờ tiệp chủ đem cột đá đá đá đá đá g Điệp trói hai lại, nhiều chú cùng chỗ cản dọc thét nhắm hắn hành như hắn một một mắt một năm một tu bên bên bị lên vang ràng, ràng rõ rõ vậy, lỷ đã không í c toàn trúng, toàn hoàn đánh liền lực h k có tục c tiếp i ế h nghĩ đấu n n ă lực. n không g tới chờ cả buổi lì c ả n d ọ c từ đầu đến cuối không có đánh lên đến l i ệ p chú c lúc này mới từ từ mở mắt chỉ thấy lì c ả n d ọ c đen nhánh móng nuốt treo tại trước mặt nó nhìn thấy hắn mở mắt lì c ả n d ọ c nhẹ nhàng dỗi ra móng nuốt điểm một cái chán của nó ngơ ngác nhìn lì cạn dốc nhẹ nhàng thu hồi móng nuốt hắn mới nghĩ tới đây chỉ là luật bản cho nên điểm đến là dừng năm thật là lợi hại a vẫn là không có cách nào đánh thắng a ôm kích chủ, bất đắc dĩ cảm thán rõ ràng ra lữ hành đã lâu như vậy cũng đánh bại rất nhiều cường địch không nghĩ tới vẫn là cùng lì cản d ọ c tranh l ệ n h như thế đại thật đúng là đả kích người a nói đến phờ dạ kỳ thế nào lộ tù vẫn tương đối để ý phờ dạ kỳ thế nào a bằng vào con kia nhát gan hỗn t ờ vẫn là thuận lợi đánh bại sạp di n ạ dù sao nhát gan tính cách hỗn t ờ vẫn là vô cùng lý tưởng phối hợp cộng thêm còn có gần gạ dạy bảo vài ngày thông qua đạo quán tranh tài vẫn là không có vấn đề chỉ có điều nhiều ngày như vậy a cùng hắn cũng so tài rất nhiều tràng chặt mạn nơ bị s ờ nọ l ạ t đẻ xuống đất ma sát nói đúng ra là s ờ nọ l ạ t nghỉ ngơi nghiêng người liền đem hắn ép tới kém chút mất đi năng lực chiến đấu t i ế t chủ vẫn như c ũ không có cách nào đánh bại lì càn dốc b ộ n bạn x o a cộng thêm sở cất lệ bị gần g ạ chơi xoay quanh t i ế t kỷ họ t ố bởi vì muốn cho gần g ạ đằng vị trí được đưa đến tờ g i phẹ sổ hoặc sở nghiên cứu p h ơ dạ ký lại một lần đều không có bị ạt phóng xuất qua a kỳ thật ạt g á i đầu xem ra có chút cho dạ có chút không dám đối mặt lộ tủ cảm giác tiểu từ ngươi sẽ không phải l ô tù tựa hồ là đoán được gas vì cái gì một mực không đem p h ở dạ kỳ phong suất suy nghĩ kỹ một chút canto as so với cả loạt khu vực vẫn là kém rất nhiều c ả loạt khu vực a s cũng đã đủ để xưng là as canto as các phương diện vẫn là thiếu sót một số chỉ có điều duy nhất điểm sáng là canto as vẫn là đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú qua đến cái khác khu vực sau này đã đối với nữ nhân hoàn toàn không có hứng thú đầy trong đầu chỉ có cổ kèm mẩn cho nên nếu là hiện tại as không chiếm được p h ở dạ kỳ tán thành hắn giống như cũng có thể lý giải bởi vì cái này ra hỏa hoàn toàn không có cách nào bị phờ dạ kỳ tán thành chỉ huy phở dạ kỳ chiến đấu cơ bản đều thua trận mỹ thì ở một bên thay ads đem kết quả nói ra ads lập tức mồ hôi lạnh ứa ra cũng không phải sợ cái gì chẳng qua là cảm thấy rất mất mặt dựa theo đạo lý tới nói hẳn là huấn luyện gia đẳng cấp quá thấp quan hệ đi b vợ dốc cũng ở một bên bổ sung cái này khiến một bên ads càng thêm xấu hổ không nên đem sự tình gì nói hết ra a lộ tù thì là bắt đầu chầm tư khá lắm song con b ê lúc đầu cho là hán dạng này có thể sớm thấy được g i ả n g buộc gỡ rẽn nhìn ra tới không nghĩ tới thế mà để phở dạ kỳ so trạ dị giật phản nghịch xuất hiện đều sớm bốn mạo vẫn là nhàn nhã một số tương đối to ta mặc co u ắ p tại nhà xe trên ghế salon nghỉ ngơi dù sao ở bên ngoài vì để tránh cho phiền phức cái khác bổ kẹ m ẩ n đều bị lộ tụ thu tại bổ kẹ bạn bên trong chỉ có hắn cùng gần gã bởi vì căn bản không có bổ kẹ bạn cho nên có thể may mắn thoát khỏi hiện tại hắn ngay tại nhà xe bên trong nghỉ ngơi lúc này hắn đột nhiên nghe thấy được một số thanh âm kỳ quái nghe thấy được cái này mặc chậm dài đứng lên hướng phía nhà xe cửa sổ đi đến đ ả o lấy cửa sổ hướng phía bên ngoài nhìn lại một cái màu đỏ tím t i ể u tóc cực kỳ khoa trương nữ nhân cùng một cái tóc lam bên trong phân lén lén lút lút trốn ở cách đó không xa trong bụi cỏ hướng ph Không h gì, biết cái t vì uy kì một cái màu nâu giống đầu con nhím ăn mặc toàn thân đồng phục đuổi theo một cái mang theo hồng sắc mũ tiểu nam hải a được đấy là kỳ sga có chuyện gì không được gọi là kỳ nam hải quay người nhìn về phía đứa bé kia tựa hồ thật bất ngờ đối phương thế mà lại đuổi theo người gia hỏa này gần nhất mỗi lần vừa để xuống học liền chạy đến không còn hình bóng đến cùng là đi đâu a kỳ sẽ không thèm để ý chút nào kỳ thái độ mà là lập tức hỏi mình muốn hỏi vấn đề người không biết sao ta muốn đi một cái gọi sùng vật đầu ngọt phòng địa phương a ân đó là cái gì địa phương kỳ sẽ tựa hồ có chút nghi hoặc bốn cảm ơn quan lâm nương theo lấy mở cửa đóng cửa thanh â m nguyên một đám khách hàng hài lòng đẩy cửa đi ra tiểu điếm trên người mặc màu trắng đầu bếp phục người trẻ tuổi tóc vàng đi tới b à n tiếp tân nhìn lấy đi xa khách nhân lộ ra hài lòng mịp cười cặc ặ c giắt một cái màu trắng con vịt miệm bên trong ngậm một tây lịp nên ngang đi vào trong tiệm giống như nơi này là địa bàn của nó giống như a thông người cái tên này đừng có chạy lung tung a nơi này có người đem n g ư ơ i bắt lại nấu thế nhưng là không phạm pháp người trẻ tuổi tóc vàng che mặt bất đắc d ĩ c ư ờ i sờ lên con kia màu t r ắ n g còn vịt đầu bất kể thế nào nhìn cũng là cái phổ thông con vịt chỉ có đ i ề u nhưng lại có một đôi cả lơ phất phơ ánh mắt mà lại miệng bên trong gắt gao ngậm cây kia lịch không chịu bông ra hoa thật là đáng sợ bộ dáng cửa ra vào truyền đến tiểu hài non nớt tiếng kê ơ người trẻ tuổi tóc vàng theo tiếng nhìn lại chỉ thấy hai cái tiểu hài đứng tại cửa ra vào trong đó một cái mái tóc xù hài tự rụt rẽ không dám vào tới bộ dáng kỳ sạch không có chuyện gì a nham rất dịu dàng k ỳ nhìn lấy kỳ sực sợ h ã i bộ dạng bất đắc dị an ủi hắn loại người này chỗ đó giống như là dịu dàng c ậ u a kỳ sực chưa đầy phản bác chỉ thấy đồ ngọt phòng ngoài cửa nằm sấp một con sói cầu ngoại trừ ánh mắt hết sức hung ác ngoài ý m u ố n đại khái liền là trên người của nó lại có bộ lông màu đỏ nhìn qua hết sức khiếp người chỉ có điều ngoại trừ hai điểm này bên ngoài hắn tự hồ cùng cái khác chó săn không có cái khác khác biệt ô ngao chó săn chậm rãi ngẩm đầu lên hướng phía kỳ cùng kỳ sực nhẹ nhàng tê một tiếng mặc dù hắn là ôn n u tiếng tê chỉ có điều lại làm cho kỳ sực cả người đều không tốt bởi vì đầu này chó săn thế mà cười, không sai. tại kỳ sắc nhìn chăm chú đầu này chó săn k h ỏ e miệng dần dần lộ ra tương đối nụ cười dữ tợn do a đến kỳ sắc lôi kéo kỳ như một làn khói sông vào trong tiểu điếm vừa tiến vào tiểu điếm một đám lông cầu liền trực tiếp từ dưới đất bắn lên ôm ở kỳ trên thân kỳ sắc tập trung nhìn vào lại là một cái long miêu chỉ có điều cái này long miêu thật đúng là mập có thể a cơ hổ mập thành một viên cầu sơn nọ đừng cứ mãi đùa dỡn khách nhân a người trẻ tuổi tóc vàng đi tới bất đắc gì đem con kia long miêu nhấc lên vứt xuống cách đó không xa trên ghế salon lão bản ta lại tới đến thăm rồi Kỳ tựa hồ vô c ù ngoại hưng phấn phòng. Ngoại trừ ớ i t o n n g g tiệm, ư cửa ra vào đầu kia chó săn cùng trên quầy con kia kim tệ mèo bên ngoài trên ghế xa lon nằm một cái ngậm lịp màu trắng con vịt cùng vừa rồi con kia gọi là sợ nọ long miêu bên k h o ả n bên trên bàn là từ một cái bể cá lớn tạo thành chắc bên trong du động vô số đầu nhảy nhót tương bừng cá chép mặc dù đại bộ phận cũng là bình thường cá chép đỏ à, bất quá vẫn là có một đầu làm hắn hai mắt tỏa sáng màu xanh cá chép đầu này màu xanh cá chép hình thể đại khái là cái khác cá chép đ ỏ gấp hai lớn nhỏ mà lại không hiểu thấu cho hắn một cái rất hung ác cảm giác con tia màu xanh cá chép gọi là a bạo bên t i a màu trắng con vịt gọi là a thông khi hưng ơ phấn hướng về phía kỳ s ạ c giới thiệu đồng thời vừa chỉ chỉ trên k ả y con tia lười biếng mét hoàng sắc mèo người trẻ tuổi tóc vàng tự a hồ có chút bất đắc dĩ những tên này kỳ thật cũng không phải hắn nghĩ ra được à hôm nay còn mang theo bằng hữu tới đúng không nói xong người trẻ tuổi tự a hồ là nhìn thấy kỳ sau lưng kỳ sạch tại nhìn thấy kỳ sạch màu nâu đầu nhím trong nháy mắt hắn tự a hồ là sướng sốt một chút a lần đầu gặp mặt ta gọi là kỳ sạch kỳ sạch lập tức hướng về phía người trẻ tuổi tự giới thiệu dù sao cũng là lần thứ nhất gặp mặt lễ phép còn là m u ố n có nơi này súng vật cũng là lão b ả n ngươi nuôi sao kỳ sạch tự hồ phi thường tò mò dù sao cũng là tiểu hài tử nha đối với động vật cảm thấy hứng thú là phi thường bình thường sự tình. À, không sai chỉ có điều bọn họ cũng không phải sùng vật t a người trẻ tuổi tựa hồ đang định nói cái gì cửa chính một lần nữa bị đẩy ra l ô t u lao bản tài liệu mua về a chỉ thấy ngoài cửa một cách đại khái mười sáu mười bảy tuổi cô nương mang theo một cái mua sắm túi đi vào trong tiểu điếm nàng n g ư ờ i mặc một bộ sữa sắp váy liền áo trên váy còn có mấy cái này quả dâu tây đồ án tô điểm tóc tựa hồ là cố ý nhuộn qua đồng dạng làm à u trắng sữa phía trên còn cải lấy một viên quả dâu tây tiểu dáng kẹp tóc chỉ từ khi chất liền có thể cảm nhận được là một cái sức sống tràn đầy thiếu nữ a được đâu thiếu nữ tự hồ là đã nhận ra kỳ sạch tại ngốc ngốc nhìn quan à n g liền có chút tối tự đắc ý lên quả nhiên bản tiểu thư mỹ mạo căn bản không ai có thể chống c ự à. chỉ có điều nàng cũng không có phát hiện kỳ sạch ánh mắt căn bản không phải tại mỹ mạo của nàng lên mà là tại bả vai nàng bên trên con k i ê n màu trắng sóc con trên thân À, khổ cơ ngươi tiểu xương được gọi là lộ t ủ lao bản người trẻ tuổi đi tới nhận lấy mua x ă m túi đồng thời thiếu nữ trên bờ vai màu trắng sóc con cũng hào hứng nhảy đến lộ t ủ lao bản trên bờ vai con sóc thế mà cứ như vậy đặt ở bên ngoài sẽ không đào tàu sao kỳ s ạ c thực tế nhìn không được hỏi tham tại trong sự nhận thức của hắn Con gọi là a thông con vịt nghe thấy lời này lập tức kích động bay nhảy lên đem miệng bên trong lịch lập tức ném đi ra nghệ ở tiểu sương tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng ghét ngươi ra hỏa này vẫn là không lễ phép như vậy tiểu sương tự hồ là bị a thông cử động chọc giận làm bộ liền muốn lên đi trừng trị nó lão bản ta nhìn đêm nay chúng ta liền ăn canh vịt đi cảm ơn chiêu đãi cảnh ban đêm g á n g lâm kỳ sẵn cùng kỳ hai lòng ly khai tiểu điếm hưng ơ phấn hướng phía nhà phương hướng đi đến đúng rồi kỳ s ạ n h buổi tối vẫn là đi nhanh một chút tương đối tốt vì cái gì bởi vì lộ tù lao bà nói buổi tối hắn trên con đường này lại có nháo quỷ a bớt đi ta vậy mới không tin đây hai người thiếu niên ở trong màn đêm dần dần t ư n g bước đi đến một tấm n ế t miệng cười to mặt quỷ chậm rãi theo cái bóng bên trong lộ ra lại chậm rãi biến mất tại trong bóng tối bốn ai thật sự là hôn luận a lộ tu ngồi tại trong tiểu điếm lúc này trên quầy tại nắm sấp một cái màu vàng con trò nhỏ hắn tại ôm một bình nhỏ sốt cà chua hai lòng hướng phía miệng bên trong đưa tì cả a tì cả chờ đứa bé kia mười tuổi ta liền đem ngươi đưa cho hắn thế nào lộ t ú nhìn lấy màu vàng con t r u ộ t nhỏ cái sau vui vẻ gật đầu một cái tựa hồ là tán thành đúng rồi lần sau tới đưa bọn hắn một người một đầu cá chép tốt lộ t ú lao bản nhìn lấy quầy hàng cá chép nhóm như có điều suy nghĩ Cô kệ mẩn chi t h ụ quả đầu ngọt sư xong